Chương 190, quần đầu cứng, chương 190, quần đầu cứng. Hai người một trước một sau, dạo bước tại từng cái ngọn núi ở giữa, đương nhiên, phía trước xuất hiện một vệ thân ảnh quen thuộc đập vào mắt kiểm. Tân Mục trong lòng sửng sở, nhìn khi thật đúng là người quen. Chúc Thanh Thanh, nàng có một ngày đi theo chính mình lên đến Thập Phương Cấm địa đỉnh núi, không những không có việc gì, ngược lại còn gia nhập Đạo Thanh phái. Hiên Viên thải Vi sức quan sát phi phạm, lập tức cảm thấy được chỗ không đúng, thấp giọng hỏi, "Làm sao, chỗ này còn có người tình nhân cũ a?" Tân Mục đội vàng nói, "Nào có sự tỉnh, bất quá là nhận biết mà thôi." Sát thứ Hắn hiện tại cùng Chúc Thanh Thanh quan hệ chỉ có thể dùng nhận biết mà đã mà đến khái quát, nữ tử này từ huyền hoàng thế giới đi tới cái này, đã hoàn toàn thay đổi, cũng không tiếp tục là cái kia không chỗ nương tựa, mọi thứ đều muốn bao đoản sưởi ấm cái kia thương lòng tiên cảnh tiểu tu sĩ. Hiên Viên Thái Vy vi trực tiếp đi tới, trực tiếp đối chúc Thanh Thanh nói: "Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp a." Nơi đây chính là Ngộ Sơn Tiên Phong đạo tràng, một nhóm người ngay tại lẫn nhau huy chiêu luyện tập thuật pháp đâu, chưa từng nghĩ tới một vị tiểu mỹ nữ, toàn bộ đều nhìn lại. Chúc dấp không kém, nhưng là cùng Hiên Viên Thái vi vừa so sánh, lúc này so ra kém cỏi. Hiên Viên Thái Vy vi khôi phục thực lực về sau, Quan thân tràn đầy một cố linh động khí tức, tựa như sơn giả ở giữa tinh linh, lại như cũng không dính khói lựa trần gian tiên tử. Những người này đều là tầng giới chót đệ tử, mặc dù cũng tại nộ sơn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Hiên Viên thải Vi, chưa phát giác ở giữa tất cả đều bị mỹ mạo của nàng và khí chất hấp dẫn. Chúc Thanh Thanh cảm thấy được xung quanh sư huynh biến hóa, đối với Hiên Viên thải Vi mỹ mạo cũng là cực kỳ bội phục, sau một lát, nàng ổn định tâm thần, nói: "Nào có, ngươi mới là thật đẹp." Hiên Viên Thái Vi biết tần mục tại quan sát chính mình, nàng đột nhiên nói: "Tiểu tỷ tỷ, ta nhìn ngươi sinh động là người, lại vô cùng có hàm dưỡng." Không bằng cho Cacata làm một cô tiểu thư a, yên tâm, Cacata có thể lợi hại, mà còn cũng rất biết đau nữ nhân, bất quá nhìn dáng vẻ của người cũng chỉ có thể làm thứ 18 phòng tiểu thiếp, lại nghi gần phía trước liền rất khó khăn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người biến sắc. Đây rõ ràng chính là đến khiêu khích, Ngộ Sơn đệ tử lúc này lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Chúc Thanh Thanh lập tức lúng túng, nàng nắm đấm nắm thật chặt, lại không có xuất thủ. Hiên Viên Thái Vi đã nghĩ kỹ, phàm là Chúc Thanh Thanh dám đối với chính mình thủ, nàng cần phải làm cho đối phương ăn chút đau khổ. Tân một cái bước xa chạy tới, một cái kéo qua Hiên Viên Thái Vi, quát lớn, ngươi làm cái gì? Hiên Viên Thái Vi kinh ngạc, sau đó ủy khuất nói: "Ta làm cái gì? Ta vì ngươi bê vực kẻ yếu đâu, ngươi làm sao còn trách ta?" Tần Mộc không có để ý Hiên Viên thải Vi, đối trúc Thanh Thanh nói: "Ngươi vẫn tốt chứ?" Trúc Thanh Thanh gật gật đầu, cũng không lên tiếng. Lúc này bên cạnh thoát ra một cái tiểu tử chỉ vào Tần mục lớn tiếng hô: "Ta biết ngươi là ai, ngươi chính là cái kia, cái kia, tựa như là ngu sơn tên kia." "Đúng đúng đúng, hắn chính là buộc chúng ta sư huynh ăn cứt cái kia Tần mục, có phải là, có người cũng nhận ra Tần mục, Đột nhiên nói: Cút sang một bên, chỗ nào là cức, là nhận phân có người hồn nói." Trong nháy mắt, không khí biến đổi. Mấy mấy người lập tức vây quanh Tần Mục, giương nhanh múa vớt, xem bộ dáng là muốn động thủ. Chúc Thanh Thanh thấy thế, lập tức nói: "Tần Mục, vậy mà là ngươi làm chuyện như vậy, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian hướng sư huynh của ta bọn họ xin lỗi, nếu không cái này sự tình liền nghiêm trọng." "Xin lỗi." Một câu xin lỗi liền có thể hiểu rõ trận này ân oán, vậy chúng ta tu hành làm cái gì có người không phục. Hiên Viên thải Vy vi thấy cảnh này, cao hứng bắn ra, vỗ tay nói: "Tốt ta tốt ta, tranh thủ thời gian đánh, tiểu tử này chính là thiếu đánh." Tần tâm tình lập đạm xuống dưới, hán vòng, nói: "Các ngươi vô cớ lén xông vào ta núi sơn." Cái này vốn là đại tội, lần này còn dám cưỡng từ đạo lý, chẳng lẽ thật sự là lấy nhiều khi ít sao?" Trúc Thanh Thanh xem xét, chỉ vào Tân Mục nói, "Ngươi, ngươi đã thương ta Ngộ Sơn người, còn như thế nói chuyện." Tân Mục xem như là thấy rõ ràng, nơi đây đã không có cái gì tình cảm, hắn ngạo nghễ nói, đã Thương, chưa chắc, bất quá là thanh lý mấy cái sâu kiến mà thôi." Thật can giỡ tiểu tử, đến chúng ta Ngộ Sơn còn dám nói như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chúng ta cầm ngươi không có cách nào? Chính là, nhìn dáng vẻ của hắn cũng là chết yểu tướng mạo, nói thật cho ngươi biết, làm người chớ càng giỡ, càng giỡ gặp sẽ đánh. Không thể để hắn cứ đi như thế. Nếu không ta ngộ sơn mặt mũi sao tồn? Những người này dương nhanh múa vút nói xong, lại không có một người dám lên trước đến, tất cả đều là một đám đồ bỏ đi. Tần Mộc trong lòng khinh lương, cười to ba tiếng, nói: "Ta như đi, ai dám ngăn cản?" Nói xong về sau, lập tức hướng ngộ sơn bên ngoài đi đến. Hiên Viên Thải Vi thấy thế, nói: "Ai, nhìn các ngươi mỗi một cái đều là anh hùng hào hán, chưa từng nghĩ nhưng là một đám nhuyễn trợ tôm, thật không có cốt khí. Bị một cái mỹ mạo nữ tử như vậy niệm ai, có người chịu không được, lập tức nhảy ra ngoài, quát: "Cẩu có dám đánh với ta một trận?" đôi mắt trừng một cái, nói: "Đến" Đến, đến. Ngôn ngữ vừa qua, người kia lập tức lấy ra chính mình hư khí, vậy mà là một chuôi chó răng ám khí, lúc này ô quang thoáng hiện, điểm điểm tinh mang lao vụn vụt tới. Tân Mục căn bản không có tránh né, đột nhiên vọt tới. Đinh đinh đinh. Mấy tiếng giòn vang. Chó răng ám khí rơi xuống, tần Mục lông tóc không thường, cũng đã vọt tới người kia trước mặt, năm nắm đấm lập tức đưa ra ngoài. Bị một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, huyết dịch bên trong lẫn vào mấy viên răng. Người kia một tiếng kêu thảm, ngã trên mặt đất, che miệng lại ấp úng không biết nói cái gì. Chó ngân trộm, cũng dám quất tháo làm ác, chúng ta sóng vai bên trên. Chỉ một thoáng, Đám người này căn bản không nói cái gì đặng nghĩa, nhộn nhịp lấy ra huyền khí đánh giết đi qua. Tân Mục dũng mãnh vô địch, đối với những này huyền phủ chi cảnh huyền khí căn bản không nhìn, vung vậy thiết quẩn đem mọi người đánh đổ trên mặt đất. Trúc Thanh Thanh nhìn tờ lưỡi, trên mặt co quắp một trận, không biết thế nào, trong lòng luôn cảm giác bị mất cái gì. Tân Mục đánh đổ mọi người đường hoàng đi ra ngoài, khi thế tuyệt đỉnh, bá khí vô cùng. Hiên Viên thải vi mặt mày hớn hở, nói: "Tốt à, lần này triệt để đắc tội Ngộ Sơn." Ha, ha, ha Quả nhiên. Liên lại Mục đi tới Ngộ Sơn sơn môn cổng nhiên một đạo lưu quang lao vụt tới. Lưu Quang đình chỉ, Một cái thanh niên áo lam xuất hiện ở cổng Trảo chỗ, người này tướng mạo cực kỳ tuấn dật, bên hông buộc một kiện mẩu mực ngập bụi, thoạt nhìn càng thêm tiêu sái phiêu dật. Ngộ Sơn mọi người lộn nhào tới, nhìn thấy thanh niên áo lam, hình như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, nhộn nhịp khóc lóc kể lể. "Cao sư minh, ngài rốt cuộc đã đến, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta à, người này là ngu Sơn đệ tử, lại ủy vào một thân man lực bắt nạt chúng ta." "Ô ô ô, Cao sư minh, ngài nhất định phải hành hung gia hỏa này dừng lại, cho chúng ta Ngộ Sơn ra mặt a." Sơn gần nhất cản lợi hại, người này càng là quát tháo làm ác, bắt nạt chúng ta Ngộ Sơn đệ tử. Mọi người một phen khóc lóc kể lể, thật là than thở khắp lóc, hình như nhận lấy ủy khuất lớn lao đồng dạng. Vị này họ Cao thanh niên áo lam nhìn xem Tân Mục, sững sờ nói: "Ta biết ngươi, tư chất bình thường, thậm chí liền cũ Trượng Tiên Lộ đệ nhất trượng đều bước không qua, nói thật ngươi không phải tu hành vật liệu, có thể là ngươi vậy mà ỷ vào một thân man lực cưỡng hiếp người, cái này liền rất không nên." A, Tân Mục ánh mắt sáng lên, nói: "Vậy các hạ lại vượt qua mấy trượng tiên lộ đâu?" Thanh niên áo lam ngạo nghễ nói: "Bất tài cố hết sức bước qua 4 lộ, đã đụng chạm đến 5 trượng tuyến đường biển giới." Thì ra là thế, có vài ngày phân, chết không được như thế cần dỡ. Tần Mục xem thường, tư chất vật này người nào còn nói trò đâu, hắn nhìn đối phương, hỏi, ngươi muốn như thế nào? Thanh niên áo lam sắc mặt kiêu căng, hắn chậm chậm nói, nói thật cho ngươi biết, ta đã là thiên phụ chi cảnh tu vi, lần này ta cũng không nึก hiếp ngươi, ta đứng tại chỗ bất động, ngươi có thể toàn lực công kích, nếu là ta lui lại một bước, liền coi như ta thua. Tần Mục minh bạch, gia hỏa này cho rằng sở trường của mình chính là sức lực lớn, liền muốn tại chính mình tối cường một điểm đánh bại chính mình, từ đó tự tin hoàn toàn không có, đánh mất tu luyện đạo tâm. Cử động lần này nhìn như lễ phép khách khí, nội tại dụng tâm nhưng là cực kỳ hiếm Hiền biên thái vi nhích lại gần, nói: "Người này gọi là Cao Thành, chính là Ngộ Sơn thân truyền đệ tử, hắn ưu thế lớn nhất chính là nhục thân cường hành, có thể so với Huyền Linh chi binh, nhất là hắn huyền khí chính là cựu Lân Quý Giáp, lực phòng ngự vô cùng tương đại." Cao Thành đứng vững tư thế, toàn thân huyền lực ngưng tụ, thân thể mặt ngoài bịt kín một tầng màu xanh đen quấn mang, cũng không có lây ra chính mình lực khí. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi. Cao sư Vinh quả nhiên lợi hại, chỉ là huyền lực liền có thể đạt tới thần mang thoáng hiện tình trạng, có thể so với Huyền Phi a. Người biết cái gì, Cao sư huynh cũng không có thôi động huyền khí. Hắn nếu là thôi động nguyên khí, liền tính luân hồi chi cảnh cao thủ cũng không thể tránh được. Ha ha, tiểu tử này không phải liền là man lực lớn nha, lần này có thể là đụng phải xương cứng, cẩn thận đem cánh tay của mình đụng gãy. Ha ha ha. Những cái kia thủ hạ bại tướng từng cái nhìn thấy Cao Thanh thi triển huyền công, nhộn nhịp gọi tốt. Tân Mục nhìn đối phương một cái, hỏi, ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ đánh ngươi hai quyền, hai quyền về sau ngươi nếu là không thổ huyết, liền coi như ta thua. Côn vọng. Cao Thanh quát lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý. Tân Mục đi tới Cao Thanh trước mặt, hắn nắm chặt nắm đấm, lại xoa xoa, sau đó thổi một ngụm, nói: Ta năm đấm này gọi là đánh chó nhất định thổ huyết quy pháp, rất lâu không dùng, cũng không biết còn linh quang không hiệu nghiệm. Vừa mới nói xong, phanh, một quyền đập mạnh, đánh chúng cao thanh phân bộ. Hôn nhiên ở giữa một cỗ đại lực đánh tới, cao thanh mặt lập tức quất vào cùng một chỗ, loại kia đau đớn kèm theo một cỗ chua sót, để hắn như muốn hô lên đi ra. Nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Cường đại ý chí lực tác dụng dưới, cao thanh nhìn xuống, hắn lúc này mới ý thức được tần mục khí lực không phải bình thường lớn. Oa, không có thổ huyết, cao sư Minh vị vũ. Lợi hại a, cao sư Minh thật là chúng ta mẫu mực. Cầu tặc, ngươi tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ a? Ha ha ha. Mọi người một loại ổn nào. Cao Thanh dự cảm chính mình lấy ra huyền khí, tất nhiên có thể chịu đựng lấy đối phương một kích toàn lực, cho nên không tại che giấu mình thực lực, chỉ một thoáng, huyền kính bên trong bay ra một mặt hình toi chiến giáp bám vào ở trước ngực. Quả nhiên là Cựu Lần Quy Giáp, chín mảnh lần giáp xoành xoạch phát quang, huyền văn lưu động, dây dưa cùng nhau, phản phát một đoàn thần bí vòng xoáy. Chương 191, lão hàn, chương 191, lão hàn. Oa, đây quả thật là Cựu Giáp, đã xuất hiện phòng ngự dòng xoáy, sợ rằng luân hồi cảnh cường giả cũng vô pháp tổn thương đến Cao sư huynh. Có người kinh hô một tiếng. Cao Thanh cười lại nói, phía trước ta là chủ quan, lần này, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi man lực lớn bao nhiêu. Tần Mục đi tới Cao Thanh bên người, nhỏ giọng nói, tiểu tử, nửa đời sau chuẩn bị tại trên giường vượt qua a. ngữ vừa qua. Tần Mục ngang nhiên một quyền, quyền phong nhanh đến mức cực hạ, quyền kinh bên trong lẫn chứa từng đạo lôi điện chi lực, đáng tiếc tốc độ quá nhanh, người ngoài căn bản không có thấy rõ ràng. Phụp. Năm đấm đính tại cựu lần quy giấc vòng xoáy trung tâm. Vào không khí độc lại. Tựa hồ một quyền này cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Có nhìn thấy không, ta liền nói. Giang giác. Cửu Lân Quy Giáp vậy mà tán loạn ra, biến thành 9 đạo lưu quang trốn vào Cao Thanh thân thể, tiếp theo lực lượng quyết tán. Phanh! Cao Thanh bả vai đột nhiên nổ tung lên, một đoàn huyết vụ dâng lên. Phanh phanh phanh, lại là liên tiếp tiếng nổ vang, sau một lát, Cao Thanh cả người thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cao sư Minh. có người chạy vội tới, hoảng sợ phát hiện Cao Thanh toàn thân xương đều đức gây ra, cả người tựa như một bãi thịt nát, căn bản để lên không nổi. Cái này, cái này sao có thể? Cao sư Minh lại bị một quyền đánh thành tàn phế, đó căn bản không có khả năng. Ta Ngộ Sơn chính là lấy nhục thân khổ luyện tăng trưởng. Làm sao có thể không chịu được như thế một kích? Ngộ Sơn đệ tử kinh ngạc, đầy mặt không tin, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hoành một thân, giờ phút này lại bị nhân ra một quyền cho đánh cho tan phế. Trúc Thanh Thanh che miệng lại, trên mặt kinh ngạc tột đỉnh, nàng không nghĩ tới tần mục vậy mà có thể cường đại đến tình trạng như thế. Hiên Viên Thải Vi hì hì cười một tiếng, nói, cái gì Ngộ Sơn, cái gì cường hãn, bất quá là gà đất chó sành mà thôi, may mắn ta thông minh linh xảo, cơ chí vô cùng, thay đổi địa vị, đầu nhập vào Ngô Sơn môn hạ, bằng không còn không phải bị người một quyền đánh chết. Lập tức, không ít ánh mắt hận đánh tới. Hiên Viên Thái Vi căn bản không xem ra gì. Ngược lại đi tới tần mục bên người, vô vô bờ vai của hắn, nói: "Tiểu tử, không sai không sai, vì tranh thủ ta yêu ái, vậy mà bên dưới như vậy oan thủ, ngươi dần dần để ta rất là yêu thích." Đáng ghét, vì một cái nữ nhân, vậy mà bên dưới thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Cái này tần mục cũng là sắc đạm bao thiên, cùng hung tặc, quá đáng ghét. Ngưu Sơn người đều là bực này người bạc tỉnh, căn bản không đem cái gì tình cảm đặng nĩa. Chỉ một thoáng, tần mục biến thành một cái tranh thủ sắc đẹp, tâm tính hung tàn kẻ xấu xa. Một trận chiến kinh sợ còn hùng, những đệ tử này nhìn xem mục hung uy, cũng chỉ là bực mình chẳng dám nói ra. Đương nhiên Hiên Viên Thái Vi nắm lên tần mục liền đi, nói: "Đi mau, Lộ Sơn các trưởng lao xuất động, đừng bị bọn họ bắt lấy." Siêu xiu siêu. hai người bỏ chạy đến ngu sơn bên trong. Lão Hàn vẫn như cũ trông coi chính mình nhà trên cây, giờ phút này ngay tại quét dọn viện tử. Hiên Viên thải Vi chạy gấp tới, ôm lấy Lao Hàn cánh tay, hờn dỗi nói: Lao Hàn, Lộ Sơn người không còn dùng được, đánh tiểu nhân liền đến giả, ngươi nhưng phải làm chủ cho chúng ta a." Tân Mục đứng ở một bên, giữ im lặng. Lão Hàn quét hai người một cái, thả xuống trời, nói: "Các ngươi à, tuổi nhỏ vô tri, Lộ Sơn chính là chúng ta đạo thanh pháin lên tạm vị trí." Bọn họ bên trong Cường Hành Vô xong đệ tử đi ra ngoài lịch luyện cũng không trở về, nếu không hai người các ngươi viên này sợ rằng đã bị nhân ra rơi tại Ngộ Sơn trên đại thụ năm cảnh đâu. Hiên Viên Thải Vi không phục, nói: "Ngộ Sơn đệ tử có như thế lợi hại sao?" Lão Hàn nói: "Ngộ Sơn bên trong lợi hại nhất đệ tử một thân tu vi cường hành vô cùng, nhục thân đã tu luyện đến năm thần quy nhất cảnh giới, thậm chí có thể điều động cựu huyền thần lực, dù cho là thế gian truyền thuyết những cái kia siêu tuyệt thần thể cũng không kém bao nhiêu." Ngay lúc này, Ngộ Sơn bên ngoài bay tới không ít lão đầu, nhưng đều bị ngăn trở tại một tầng thần quang bên ngoài. Lão Hàn đối những người kia nói: "Chư vị lại về à?" Tiểu hài tử tranh đấu, cớ gì huy động nhân lực? Những người này muốn phá vỡ thần quang lấy lại công đạo, mà lại không cách nào phá mở, sắc mặt không phục. Cái này lao Hàn, thực lực càng ngày càng cường đại, thậm chí đã vượt qua thần hải chi cảnh. Một khi đã đạo, thiên hạ vô song, cái này lao Hàn a, thật là có tài, nhưng thành đặt mượn. Đi thôi, đi thôi, không đáng ổ nào không thể gián xếp, chỉ sợ bọn ta về sau còn muốn rượi vào lao Hàn uy danh. Lập tức, những lao giả này lắc đầu, rời đi Ngộ Sơn. Hiên Viên thải vi nhìn thấy lão đầu tử đều đi, trong lòng vui vẻ, lập tức rời đi nhà trên cây. Tân Mục ba bước trước đến sẽ bằng ở lão Hàn bên cạnh, nói: "Hàn lão, ta cảm giác được chính mình đã rất được thất thần bí thuật, mà lại ngưng tụ tất cả huyền lực, lại không cách nào cảm ứng được gạo rượu bên trong." Lão Hàn cười ha ha, nói: "Mọi việc đừng đợi, trên người ngươi đã xuất hiện thần quang hẳn rõ, còn sợ đợi không được nảy mầm nở hoa sao? Chờ ngươi cảnh giới lại cao một chút, liền có thể cảm nhận được thất thần bí thuật một ít huyền bí." Tân Búc hỏi: "Hàn Lao có thể thay ta giải thích nghi hoặc, cái này đợi nhất huyền bí vì sao?" Lão Hàn cười cười, vươn tay, ở giữa lập tức bắn ra một đạo huyền lực, huyền lực phát, lão vụn không trung, nhiên giữa hư không xuất hiện lần nữa 6 đạo hư ảnh cùng đạo này huyền lực hợp nhất. Tân Mục nhìn tở lưỡi, cái này cũng quá dung động à, nói, thất thần bí thuật, tầng thứ nhất huyền diệu không phải là sức một mình, xuất phát hư không pháp tắc, kích phát lực lượng tiềm năng, vô hạn tăng cường lực phá hoại. Không có phức tạp như vậy, chính là một kích gấp 7 lực lượng. Lao Hàn nói như thế, Tân Mục xấu hổ gãi gãi đầu, chính mình ra vẻ thần bí nói vừa một đoạn như vậy, ngược lại là bị Lao Hàn rêu cợt một phen. Lão Hàn tiếp tục nói, thất thần bí thuật, nếu là tập hợp đủ, một kích chính là 49 lực lượng, 49 chính là thiên diễn chi đạo, một kích phía dưới, chỉ có một chút hy vọng sống, uy lực tương đại, liền cựu huyền đạo cũng vì đó kiêng kỵ cho nên thất thần bí thuật giải giác tứ đại địa vực. Tân Mộc trong lòng hoảng sợ vô cùng, nếu là tập hợp đủ cái này thất thần bí thuật, liền xem như bình thường một quyền đi ra cũng là 49 lần uy lực, cái này ai có thể tiếp nhận a, quá kinh khủng. Đương nhiên, tiểu viện không gió, các loại xanh thực vật lại nghiêng qua một bên, tựa hồ có cái gì hấp dẫn lấy. Tân Mộc trong lòng rung động, cảm nhận được có cường giả tiến đến, mà lại không cách nào khóa chặt đối phương cụ thể phương hướng. Lão Hàn cười nhạt một tiếng, nói: "Hiên viên thế gia, quả nhiên nội tình tuần hậu vô cùng, chiêu này ngang tắc vượt qua chi thuật quả nhiên lợi hại phi phạm. Vừa mới nói xong, Lão hàn trước người một viên cỏ nhỏ chập trần dáng người, phi tóc sinh trưởng, trong chốc lát, trên lá cây một cái rọ sương lóe ra đồng dạng ánh sáng, ánh sáng bên trong bắt đầu hiện ra một bóng người. Đạo Thanh có ngu Sơn, Ngưu Sơn, Ngưu Sơn, đại chí như ngu, đại trí như gạp, Ngưu Sơn vinh quang lại xuất hiện, xem ra lại ra một cái cường giả tuyệt thế ước đấm là không cách nào cản trở, chúc mừng chúc mừng. Nôn ngữ vừa qua. Cái này rọ xương bên trong vậy mà đi ra một cái thần thái sáng láng lao giả. Chương 192, Ma cơ tái hiện, chương 192, Ma cơ tái hiện. Người tới tóc bạc mặt hào, da thịt như ngọc, nhìn xem hình như một thiếu niên. Thế nhưng toàn thân lắng động ra khí tức nhưng là một vị không biết tuế nguyệt hoàng cổ lão nhân, thân ảnh của hắn dần dần phóng to, tựa như hất lên một mảnh tinh không, mênh mông ngẩn, giọng lớn vô biên. Giọt sương bốc hơi, hóa thành hơi nước, tiêu tán tại trên không. Lão giả thân thể đứng yên bất động, sau lưng tinh không lại hướng về Ngưu Sơn Ba phủ tới, tựa như màn đêm buông xuống, tất cả đều muốn trở về h ám. Lão hàn ngồi xếp bằng bất động, trên thân xuất hiện vạn vật sống lại khí tựa, lập tức toàn độ Ngưu Sơn tựa ở vào xuân về hoa nở lúc, đầy khắp núi đồi hoa tươi rộ, cỏ dại các bọn, cây cối càng là liên tục tăng lên, màu xanh biết rạng Đông nhiên, tinh không bên trong xuất hiện biến đổi, từng quả tinh thần truy lạc, toàn bộ đều hóa thành từng tòa sơn nhạc, hướng về Ngưu Sơn và chạm đi qua. Lão Hàn vẫn như cũ không hề bị lay động, chín đầu dây leo dày đặc bầu trời, giống như một cái to lớn lưới, đem những này sơn nhạc thu nạp trong đó, tiếp theo xếp vào tại Ngưu Sơn bên trong, trong chốc lát, ngu Sơn thay đổi đến càng hùng vĩ hơn hùng vĩ. Thất thần mỹ thuật, tam sinh tri đạo, diệu dụng vô song, uy năng nguyên bác. Lão giả trong miệng khen ngợi, thần sắc lại thay đổi đến thêm thả. Hoàng ở giữa, vân, lòe, sóng, Sơn hủy diện muốn đem vạn vật phá hủy trì ngập. Lão Hàn đôi mắt vừa mở, tiểu viện bên cạnh mấy cây cự mục đống nhiên nâng cao, cắm vào trong mây, các loại lôi điện quấn quanh trong đó, vô tận trường hà giòng lũ rất thân, cự mục vẫn còn tại các ngọn, thậm chí tại trong mây khai chi tán liệt, chỉ một thoáng, quần quần mây đen bên trong lục mang hưng hực, sinh cơ bừng bừng. Dị tượng như thế nhìn như vô hại, kỳ thực nguy cơ từ phía, kéo dài có thời gian một nén hương, cái này mới tiêu trừ. Lão giả bay thấp trong viện, nhìn xem lão Hàn, nói: "Thất thần bí thuật quả nhiên lợi hại, mà ngươi lại tận đến tính thú, xem ra đạo thành phái lại muốn hưng một năm." Lão Hàn lông mày sắc bất động, trong miệng nói: Tiền bối vui lòng chỉ giáo, văn bố vinh hạnh cực kỳ. Tân Mộc trong lòng hơi động, lão hàn đã gần đất xa trời, quá mức dàn thua, mà vị kia lão ra hỏa vậy mà già hơn, xem ra hiên viên già xuất động cao thủ lợi hại hơn à. Lão tổ tông, nhân ra muốn chết ngươi. Đồng nhiên, hiên viên thải Vi chạy vội tới, trực tiếp nhào vào trong ngực lão giả. Lão giả cười hắc hắc, nói, ngươi là muốn ta chết đâu, vẫn là thật muốn ta. Lão tổ tông, ngươi lại bắt người ta chơi bùa, chán ghét. Vi phảng phất biến thành một cái chân chính tiểu hài, tùy hứng làm nũng. Hiên viên thượng, đi tới địa bàn của ta, vì sao không tìm ta uống vài chén? Đột nhiên, lại là một bóng người xuất hiện ở Ngưu Sơn. Lão Hàn lập tức đứng dậy, cung kính nói: "Bái kiến Thái thượng Lao tổ." Người tới vậy mà là đạo thanh phái thái thượng Lao tổ, nhưng thấy người này không hề để ý tới Lao Hàn, mà là nhìn xem Hiên Viên thượng. Hiên Viên thượng lúc này chắp tay nói, nói ra thật xấu hổ: "Lần này cũng là tùy tiện mà đến, hai tay chống chân, ngược lại để với nát mũ áo chế cười." Nát mũ áo? Hiên Viên thải vi ánh mắt sáng lên, lập tức trận to trong mắt, nói: hoa, hoa, hoa, ngài chính là nát áo đạo nhân." Năm đó, dừng lại, truyện cũ nghĩ lại mà kinh với tiểu lao đầu lại cầm ta thai nạn xấu hổ cho ngươi tôn nữ nhi chó cười, thật sự là không có nghĩa khi à. Đạo Thanh phái thái thượng lao tổ nói như thế. Trong chốc lát, tới nhiều như vậy đại nhân vật, mỗi một cái đều là kinh sợ một phương đại năng bá chủ, cái này để tần mục sợ hãi khó có thể bình an, chưa phát giác ở giữa sinh ra ý nghĩ rời đi, bất quá hắn lần này được Ngưu Sơn Thất Thần bí thuật, phần này sư đồ ân đức lại phải nhớ trở lao hàng trên thân. Làm sao biết Yên Viên thải vi tại như vậy ngàn cân treo sợi tóc vẫn như cũ nhớ ký mục, một cái bước xa lao vụt một tới, nắm lộ thai của hắn, áp thanh ác khí nói, ta nhìn ngươi lẫm lại lại đánh, cái gì chủ ý xấu? có phải là nghĩ vắt chân lên cổ nhà. Nào có sự tình, ta bất quá là nhìn thấy các ngươi người một nhà thật vui vẻ, ta ở chỗ này vướng bận, nghĩ trở lại đỉnh núi tu luyện mà thôi." Tần Mộc tranh thủ thời gian phủ nhận. Hiên Viên thải Vi bắt được Tần Mộc, trong lòng hân hoan nhẹ cững, ghé vào bên lỗ thai của hắn bên trên thổ khí như lan, nói: "Tiểu ca ca, lần này ta lão tổ tông tới, ai cũng không thể lại hại ta, đến lúc đó ta đem ngươi cũng nắm chặt chúng ta Hiên Viên ra, ha ha ha, cuộc sống sau này, trật trượng, nhớ tới liền mỹ vô cùng." "Ta đi, lão tử nếu là đi Hiên Viên gia không chết đều muốn thuế lớp ra." Tần Mục trong lòng sợ, ngoài miệng lại nói: Ta liền biết ngươi coi trọng ta tuyệt thế vô song dung nhan, xem ra ta chú định đời này phải dựa vào mặt tán cơm, ai, nhân sinh không như ý sự tình tưởng tám a. Hừ, không muốn mặt, ngươi liền cái này thân sắc tối tha, còn không có nhị ca ta một phần vạn đẹp mắt đâu, ta về sau vị hôn phu nhất định là nhị ca ta như vậy phách tuyệt thiên địa vạn cổ cực kình, với tiểu mâu tặc miệng lưỡi trơn tru, xảo trá như hồ, nhất định phải đem ngươi nhìn kỹ, để tránh thả ra hại người. Hiên Viên thải Vi ghét bỏ nói. Sau một hồi lâu, những đại nhân vật kia tựa hồ trò chuyện xong xuôi. Nhưng gặp Hiên Viên thượng lao tới tới, đối Hiên Viên Thái Vi nói, ngươi cho ta thực ở chỗ này. Cái kia đều không cho đi, ta có chuyện quan trọng rời đi một đoạn thời gian. Nói xong về sau, Hiên Viên thượng rời đi, Đạo Thanh phái thái thượng lao tổ cũng rời đi, Ngưu Sơn cuối cùng yên tĩnh trở lại. Cũng không lâu lắm, Đạo Thanh phái bắt đầu lưu truyền như thế một cái thuyết pháp, nói là một cái tuyệt sắc mỹ nữ chạy trốn đại thương chi quốc, nhất là chuyển ngôn kỳ thì là nữ tử này mi tâm nhiều một đạo mắt dọc, nghe đồn là vạn niên tiền tuyệt đại cao thủ Tam Nhãn Thánh Ma, Vạn Nguyên Ma Cơ. Cái tin đồn này không biết là thật hay giả, dù sao kinh động đến không ít cường giả, dự đoán Viên thượng chính là biết cái này động tĩnh, mới sẽ thả xuống Hiên Viên tại vi không quan, đi điều tra chuyện này. Tần Mục biết chuyện này về sau, ngay ấy tại Thập Phương Cấm Địa phát sinh sự tình lại tái hiện, lập tức một trận sợ hãi, bực này kinh khủng tồn tại chỉ là một ánh mắt một động tác liền có thể để người nhục thể bóc ra hóa thành mật cốt, quá đáng sợ. Cũng chính là như vậy, giờ phút này toàn bộ đạo thành phái cũng đều là lòng người bàng hoàng, các đại thế lực chiếm cứ tại đại tường, cái này lại để Tần Mục sinh ra ý nghĩ rời đi, chỉ có loạn, hắn mới có thể bảo mệnh. Đây là hắn nhiều năm như vậy tích lũy kinh nghiệm vì báo. Vì thoát thân cái này sự tình, Tần Mục chủ tính rất lâu, cuối cùng bỏ rơi hiên viên thải vi giống như ma quỷ quần chạy nhanh tại từng cái sơn ở giữa, hắn dĩ nhiên không phải không mục đích đi dạo mà là khắp nơi tìm hiểu đạo thanh phái huyền giới chi môn, bằng không bằng vào hắn thực lực lại có thể chạy bao xa, làm sao thoát khỏi Hiền Viên ra truy tung. Mượn Tà Dương, thân mục đã chuyển đến khoảng cách nộ Sơn không xa trên ngọn núi, hắn vừa định đi xuống, dư quang lại vấp đến một vệ thân ảnh, tùy theo nhìn sang, trong lòng sinh ra rung động dữ dội, theo bản năng lấy ra thanh kim tưởng vẫn muốn bỏ chạy. Đỉnh núi chỗ, đứng một vệ tuyệt lệ thân ảnh, đôi mắt nhìn hướng đoạn xa, thần sắc hiện đầy yêu thương. Người này không phải người khác, chính là tất cả mọi người đang truy đuổi Tam Nhãn Thánh Ma, Vạn Nguyên ma Không bố, bá đạo như vậy nhân vật vậy mà xuất hiện đạo thanh phái, hơn nữa còn là tại tần mục trước mắt. Hắn không dám tự tiện rời đi, vạn nhất kinh động đối phương, nhân ra một ánh mắt chính mình liền muốn hóa thành sương khô, cho nên, Tân Mục ngơ ngác nhìn đối phương. Vạn Uyên Ma Cơ, dung nhan tuy sắc, dáng người lỗi lạc, giờ phút này đứng tại đỉnh núi, lại cho người một loại vô cùng bi thương tình cảm, không tự chủ tinh thần đắng đạm, cảm xúc sa sút. Chính là như vậy uy hoàng trời chiều cảnh giả, chính là như vậy khấp huyết như kẻ thiên địa tà dương, vạn vật như chó rơm, chúng ta như hiếp. Vạn Uyên Ma Cơ tản ra tuyệt vọng khí tức, nói ra đoạn này lời nói. ngạc nhiên, không biết hàm nghĩa trong đó. Đương Ma Cơ dưới chân cỏ dại bắt đầu khô héo. Cỗ kia khí tức tử vong bắt đầu lan tràn. Tần Mục trong lòng hoảng sợ khó có thể bình an, Tử vong, Bạch cốt, đây là hắn duy nhất có thể lấy nghi tới. Trong chốc lát, cỗ này khí tức tử vong đi tới chân của hắn phía trước lại dừng bước. Tần Mục cảm nhận được trong cơ thể hắn thần quang hạt giống tại nảy mầm, tựa hồ muốn thai ngén mà ra, đồng thời bên cạnh hắn xuất hiện một vòng ánh sáng xanh lục, những cái tia khô héo cỏ dại lại tỏa sáng sinh cơ, bắt đầu một lần nữa nôn xanh, trong gió, tại tà dương bên dưới yêu đêm nhỏ yếu dáng người, kiên cường sống. nhiên nhìn xem Tần mục, xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cỗ to lớn lực đạo đánh tới. Tần Mục cảm giác hai cánh tay của mình đều nuốt đứt rời đồng dạng, hắn đột nhiên nói, "Dưới có Cửu Đô Thiên, bên trên có Bạch Ngọc Kinh, tiểu Vũ Ma thần tại, Ngọc Kinh nhưng có tiên." Lời này vừa nói ra, Vạn Nguyên Ma Cơ mắt sáng rực lên một cái, trong miệng nói, "Vô Ngần, vô Ngần, tiểu Huyền bên trên, có nghèo có nghèo, Bạch Ngọc Kinh bên trong, ngươi nhưng là muốn tìm người kia." "Người kia? Người nào?" Tần Mục không biết Vạn Nguyên Ma Cơ đang nói cái gì, hắn chỉ biết là đoạn này lời nói chính là hắn tại thạch thành bên trong nhìn thấy, tựa như là cái gì vô thần cảnh tuyệt đại cao thủ cắt hướng tiên di luôn. Thế nhưng Vạn Cơ nói những này lại là cái gì? chẳng lẽ nàng là vô ngôn thần cảnh chuyên nhân. Sau đó, Vạn Nguyên Ma Cơ tại trên không lời nói một đạo huyền văn trận pháp. Tân Mục chỉ là liếc nhìn, đạo này trận pháp liền khắc sâu trong đầu, cũng không còn cách nào rút ra. Bất quá, sau một lát, hắn tìm hiểu ra một chút ra lông, đạo này trận pháp vậy mà là một loại bí thuật truyền thừa, chỉ là quá huyền ảo, hắn còn không cách nào cụ thể nghiên cứu ra cái gì, chỉ là có cái đại khái ấn tượng. Ngay lúc này, Vạn Nguyên Ma Cơ vừa xài bước ra, liền xuất hiện ở Ngộ Sơn trên không. Tân Thần xui khiến đi theo, hắn giờ phút này không những không phải rất sợ hãi cái này tuyết sắc mỹ nữ, Ngược lại đối nàng có chút đồng tình, ai cũng không biết một vạn niên tiền đến cùng phát sinh cái gì, vì cái gì nàng sẽ xuất hiện tại Thập Phương Cấm địa, mà hết thảy này lại cùng Quỷ Thánh có liên hệ gì, đủ loại nghi toàn bộ đều tích tụ trong lòng của hắn. Vạn Uyên Ma cơ lơ lửng ở Ngộ Sơn trên không, ngón tay nàng nhẹ nhàng phát động. Nhưng gặp, Ngộ Sơn bảy tòa đỉnh núi tuôn ra hào quang, những này hào quang như thực chất, tập hợp một chỗ, tạo thành một cái rộng lớn cánh cửa khổng lồ. Tần Mục liếc nhìn, trong lòng lộp bộ một cái, đây không phải là chính mình đau khổ tìm huyền giới chi môn sao? Xiêu xiêu Ngộ Sơn bay ra không ít giả, bất quá nhìn thấy Vạn Uyên Tất cả đều biến sắc, chỉ một thoáng cảnh báo go vang, đạo thanh phái mấy ngàn tòa tiên phong đạo trưởng toàn bộ đều kinh động đến. Mà giờ khắc này, Vạn Nguyên Ma Cơ đã xuất hiện tại cửa ra vào bên trong. Nàng cũng không phải tới với người, mà là mượn nhờ đạo thanh phái huyền giới chi môn. Tân Mục nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, hắn liều mạng bay lên, hướng về huyền giới chi môn bỏ chạy, trong miệng hô: "Tiến lối, mang ta đột đường." Chương 193, bất ngờ xảy ra chuyện, chương 193, bất ngờ xảy ra chuyện. Ờ một tiếng, một vệt thần quang tới, Tân xuống, sơn cỏ bên trong. Sau một lát, trên bầu trời cửa ra vào lóe ra kỳ quang, tựa hồ lập tức sẽ phát sinh tác dụng. Một tiếng ầm vang. Động nhiên, cánh cửa kia vậy mà nổ tung, toàn bộ núi Sơn đất rung núi chuyển, tất cả mọi người đang tìm tị nạn chỗ. Tần Mục nhìn kinh tâm động trách, trong lòng không biết tư vị gì. Lao thử bất quá là muốn đi Quảng Hàn thần cảnh nhìn xem phong cảnh, có như thế khó sao? Động đất sau đó, vô số cao thủ lao vù mù tới, Tần Mục cũng không biết Vạn Nguyên mà cơ đến cùng làm sao vậy, hắn giờ phút này nhất định phải bỏ chạy, nếu bị người truy vấn, sợ rằng khó mà giải thích rõ ràng. Đội vàng trốn về Ngư Sơn, lão Hàn ngăn chặn Mục. Ngộ Sơn sự tình cùng ngươi có quan hệ? Không có, không có, ta cũng không biết phát sinh cái gì." Tân Mục một mực phủ nhận, kiên quyết không thừa nhận việc này cùng chính mình có quan hệ. Lão Hàn Âm thầm thầm thường nói, "Tâm nhãn thấy ma, Vạn Nguyên Ma Cơ, nhân vật như vậy mặc dù không chết, cũng không biết lưu tại đạo thanh phái là dụng ý gì, thật là phúc họa khó liệu à. "Ta đi, Vạn Nguyên Ma Cơ lưu tại đạo thanh phái, ta làm sao không biết?" Tân Mục trong lòng thầm rủa, xem ra việc này đã bị đạo thanh phái hoàn toàn ngăn chặn, mảy may tiếng gió đều không tiết lộ đi ra. Ba ngày sau, tất cả vết tích đều nhìn không thấy. Tần Mục còn lén lút đi một chuyến mộ sơn, phát hiện toàn bộ mộ sơn chẳng những khôi phục nguyên trạng, mà còn một đám đệ tử đều thần sắc như thường, hình như chuyện gì đều không có phát sinh. Đại tông phái chính là lợi hại, đại sự như thế nói che giấu liền che giấu lại, nếu không phải mình tự mình thăm dự, sợ rằng giờ phút này cũng không tin ba ngày phía trước chỗ này phát sinh qua động đất. Ngưu Sơn quật khởi là tự nhiên, dù sao lão Hàn thực lực có thể là trải qua được hiên viên ra lão quái vật hiên viên thượng thử thách, cho nên Tần Mục cùng hiên viên thải Vi cũng biến thành nhân, trong mỗi ngày không ít người đến lịnh lấy lòng. Mục phiền nhất những chuyện này, chốn chốn tây, hắn hiện tại vô cùng cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh trong đầu cầm tới trận pháp vô cùng thần kỳ, mà còn phi thường hữu dụng, nếu là có thể sớm ngày tìm hiểu ra đến, cũng nhiều một đạo thủ đoạn bảo mệnh. Ai có thể nghĩ, sợ nhất cái gì liền đến cái gì, Hiên Viên thải Vi vậy mà tại nhà vệ sinh bên trong đem thần mục sách đi ra. Tiểu Tử tối, trốn tại trong nhà vệ sinh tu luyện, làm sao, ngươi nghị xem phân ngộ đạo a. Hiên Viên thải Vi vô tình chế nhạo Tân Mục. Tân Mục có khổ khó nói, ủy khuất trở lấy Hiên Viên thải Vi. Nhìn cái gì vậy, nộ Sơn cho mời, chúng ta hôm nay muốn đi qua làm khách, cho ta thu thập xác chỉnh một điểm, đừng ném chúng ta ngu sờn mặt mũi. Hiên Viên Thái Vi nói như thế, tần Mục trong lòng giận mình. Nói: "Làm sao? nộ sơn những người kia còn muốn báo thù à? Âm Nưu không cần hiện tại sửa Dương Nưu. Ngươi nghĩ thì hay lắm, thật sự coi chính mình là đại nhân vật gì? tranh thủ thời gian đi cho ta dọn dẹp mát mẻ một điểm, ngươi nếu là lại cưỡng chế di rời, ta liền đem bí mật trên người của ngươi toàn bộ đều nói cho nhà ta lão tổ tông." Hiên Viên thải Vi liên nói. Tần Mục thân hình dừng lại, quay đầu lại hỏi nói cái kia lão hôn đàn trở về. Ngươi muốn chết có phải là? Hiên Viên thải Vi nâng lên nằm đấm, chém loạn tay nhỏ dưới ánh mặt trời ra ngọc trạch. Tần Mục rụt rụt đầu, nói: "Nhà ngươi lão tổ tông tới, ngươi có phải hay không cũng nên trở về." Ai cần ngươi lo, tranh thủ thời gian đi." Hiên Viên thải Vi hù dọa Tân Mục dừng lại, thần sắc có chút đảm đạm. Sau đó, hai người thẳng lên Ngộ Sơn, từ Ngộ Sơn đệ tử dẫn đầu đi tới một chỗ sơn núi, nơi đây phong cảnh thoải mái, có cây đổi mới hoàn toàn, nơi xa có biển mây quận, thác nước dốc rách, chỗ gần có kỳ hoa đua đóa, cỏ thơm biếc rớt. Sườn núi bên trên bày biển một chút dài mảnh bàn trà, một ít đệ tử xếp bằng ở bàn trà phía trước. Tân Mục cùng Hiên Viên thải Vi tới chỗ này, mọi người đứng lên đo lấy. Đông đảo đệ tử bên trong một vị dáng người thon dài Tướng Mạo Tuấn Dật nam tử áo trắng đi tới hai người trước mặt, nói: Ngu Sơn đệ tử trước đến, thật là để ta Ngộ Sơn đồng tất sinh huy, mau mau vào chỗ." Người này Tướng Mạo Tuấn Dật, khí chất thân thiện, cho người một loại rất dễ thân cận cảm giác. Đợi đến Tân Mục cùng Hiên Viên thải vi vào chỗ về sau, nam tử áo trắng nói lần nữa: "Ta là Ngộ Sơn đệ tử Sở Mạo Dương, phía trước một mực tại bên ngoài lịch luyện, lần này về núi liền nghe chúng ta Ngộ Sơn cùng Ngô Sơn ở giữa ồn ào không ít ma sát nhỏ, cho nên mời hai vị trước đến nghĩ đến chén rượu giải ân cứu. không biết hai vị như thế nào?" Tần mục nhìn người nọ nói chuyện làm việc có chương có pháp, trong lòng dễ chịu rất nhiều, ngâm nói: Việc này nói đến ta có lẽ bồi tội mới là, phía trước ta cùng Ngộ Sơn sư huynh đệ có nhiều hiếu lầm, còn ra tay đả thương một chút người, tiểu đệ làm, sợ huynh tùy ý. Nói xong, Tần Mục liền làm rượu trong chén. Sở Ngạo Dương nhìn thấy Tần Mục hào sảng vô cùng, quả thật thoải mái, cũng là uống một hơi cạn sạch, nói, "Tần huynh hảo khí vừng mây, chúng ta uống chén rượu này, trước đây ân oán cũng không nhắc lại, sau này còn mời dắt tay cùng vào, cộng đồng vì đạo thanh phái vinh quang mà cố gắng." Đó là tự nhiên. Tần Mục phụ hòa nói. Lập tức, mọi người lông mày sắc quyền, nhộn nhịp chén rượu lên, sau một lát, bầu không khí an lành vô cùng. Hiên Viên Thái Vy vi bỗng nhiên trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc, nàng lập tức tựa vào tần mục bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Ta biết cái này Sở Ngạo Dương là ai, người này là đạo thanh phái không xuất thế nhân vật thiên tài, thậm chí có thần thân thể dị tượng lưu toán dưới đệ nhất người xưng hảo, nghe đồn hắn một mực yên lặng không nghe thấy, bỗng nhiên tại 20 tuổi thời điểm lộ đạo, một khi bước vào luân hồi, một buổi đi vào thần hải, đánh khắp đạo thanh phái trên dưới, từ đó rực rỡ." "Hào Quang, bất quá gần 2 năm không có thông tin, dự đoán cũng là như cùng ta nhị ca như vậy bị bí mật tẩy buổi, phong nguyệt bị người hại." Tần ngay vậy, lại đi nhìn cái này Sở Ngạo Dương phát hiện người này vậy mà đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới, nhìn lên phía dưới nhìn không ra sâu cạn, tựa như một giới phàm phu tục tử đồng dạng, lại xem xét lại cho người một loại thăm viên vô tận áo giác. Sở Ngạo Dương liếc thần mục một cái, thuận miệng hỏi, nghe tuần huynh cùng ta chúc Thanh Thanh sư muội chính là cố nhân, mà còn đến từ một cái xa xôi quốc gia, phong thổ, văn hóa lịch sử cùng văn phủ chi điệu rất khác nhau, việc này để trong lòng ta dong trơi liên tục a. Vừa mới nói xong, chúc Thanh Thanh một bộ váy dài màu lam chân thành xuất hiện, hướng mọi người chào hỏi, sau đó liền ngồi tại Sở Ngạo Dương phía dưới. Sở Ngạo Dương tựa hồ còn muốn hỏi cái gì? Tần Mục cũng không biết chúc Thanh Thanh nói bao nhiêu có quan hệ huyền hoàng thế giới sự tình, hắn lập tức đổi chủ đề, Đối Hiên Viên Thái vi nói, đại tiểu thương, sở hữu thực lực cường đại, chính là chúng ta những sư đệ này sư muội cầu chân giải nghi ngờ cơ hội, ngươi không muốn bỏ qua à? Hiên Viên Thái vi phát hiện Tần Mục người này quá không đơn giản, còn muốn mượn Sở Ngạo Dương miệng hỏi nhiều một số bí mật, ai biết hắn lại đem chủ đề dẫn tới trên người mình. Sở Ngạo Dương lúc này xin lỗi nói, "Hiên Viên gia đại tiểu thư Quang Lâm nội sơn, ta vậy mà lãnh đạm, thực tế có tội a, Viên gia chính là nguyên hoàng ban đầu cũng đã tổn tại vạn cổ gia tộc, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, toàn bộ phủ chi địa hải không biết ta." Hiên Viên Thái Vi cười một tiếng, dịu dàng ít nói trang nhã, tựa như hoa sen mới nở đồng dạng tươi đẹp thoát tục, lắc mình biến hóa từ nhỏ mà nữ biến thành tiểu gia bích ngọc. Sự biến hóa này để tần mục nổi lên từng đợt nổi da gà, da hỏa này rất có thể trang. Đột nhiên, Sở Ngạo Dương đứng lên, lớn tiếng nói, "Khách quý tiễn đến, ta không có từ xa tiễn đón, có tội có tội à. Lúc này, chân núi lại tới một nhóm thanh niên nam nữ, hơn nữa thoạt nhìn đều vô cùng lợi hại bộ dạng. Hiên Viên thải Vi sắc mặt một khổ, tựa vào tần mục trong lực, lén lúc nói, "Nguy rồi, nhị ca ta tới." "Cái gì? Hiên Viên Sơ tới, ta đi." Tần Mục đẩy ra Hiên Viên thải Vi, cô gái nhỏ này đều cái này, mấu chốt vẫn không quên hãm hại chính mình. Sơ Ngạo Dương cực kỳ quen thuộc cùng những người này trò hỏi, trừ Hiên Viên Sơ Phong bên ngoài, còn có một chút thanh niên tu tiên, bất quá những người này cùng Tần Mục cũng không có cái gì gặp nhau. Hiên Viên Sơ Phong đôi mắt vút qua, thử lạnh một tiếng. Hiên Viên thải Vi tựa như cùng bé thỏ trắng đồng dạng chạy qua, treo ở Hiên Viên Sơ Phong trên cánh tay, làm nũng nói, "Nhị ca, người nào lại đắc tội ngươi?" Hiên Viên Sơ Phong tịnh không có để ý Hiên Viên Thái Vi, trực tiếp đi tới Tần Mục trước mặt, chấm quát, "Là ngươi bắt cóc muội muội sắc mặt lạnh nói, "Bắt cóc chưa nói tới." Là muội muội ngươi một mực muốn lấy ta. Ngươi đánh rắm, ai muốn quấn lấy ngươi? Hiên viên Thải Vi dưới tình thế cấp bách nói một câu lời thô tục. Hiên viên Sơ Phong sắc mặt biến đến tái lập, sau một lát, một cú cự lực đánh tới, Hiên viên Thải Vi bị chấn động có hơn, rơi vào nơi xa trên đồng cỏ. Chỉ một thoáng, một cố dị tượng xuất hiện, mênh mông đại mạc, chín đạo phong long, cắt vàng đầy trời, thiên địa mênh mông. Mọi người thấy cảnh này kinh ngạc vô cùng, nhộn nhịp lui lại ra, là Hiên viên Sơ Phong đưa ra địa phương. Hiên viên Thải Vi phát hiện vui đùa lớn rồi, tranh thủ thời gian hô, ca, ngươi ngậm miệng. Hiên viên Sơ Phong quát chói một tiếng, chỉ một thoáng, Dài đằng đẵng sa mạc bắt đầu lưu động, hướng tần mục bao vây đi qua. Tất cả mọi người ở đây cũng không biết phát sinh cái gì, vì cái gì hiên viên sơ phong người kiểu này bên trong Long Phượng đồng dạng tồn tại muốn đối một cái yên lặng vô danh tiểu từ đồng thủ, hơn nữa còn vừa ra tay liền lấy ra chính mình đại mạc cự long đồ. Sơ Ngạo Dương tinh thần sáng tối chớp trỡn, hồi lâu về sau, hắn rút về muốn bước ra chân, xem ra cũng là không muốn quản cái này sự tình. Cảm thụ được đập vào mặt đại mạc phong tình, tần mục trong lòng cảnh giác và phẫn, hắn không biết đối phương muốn làm gì, hiện tại duy nhất có thể làm chính là thẳng sống lưng, không để cho mình khí thế sa sút. Hiên viên sơ phong lại mạnh lên, Hắn chẳng những có thể tùy tiện lấy ra đại mạch Cửu Long Đồ, mà còn chín đạo phong long uy năng càng cường đại hơn, thậm chí hình rồng đã càng ngày càng rõ ràng, dần dần hướng chân long diễn hóa. Thời khắc sinh tử, Tân Mục Yên lặng thôi động trong cơ thể thanh sắc thạch bài cùng Cửu tầng tháp, đến mức màu vàng cây cột, đây không phải là chính mình có thể tùy ý thúc dục. Trong chốc lát, các vàng đầy trời, uy mình phong bạo thay đổi đến cu liệt. Tân Mục bị sa mạc vây quanh, hắn đứng yên tại chỗ, dưới chân duy trì người, người, người tam tương thủ, tạc, người lên. Nàng liều lĩnh kêu một tiếng. Lúc này, sở ngạo dương đứng dậy, nói, hiên viên huynh, ngươi đây là cớ gì đâu, mau mau thu hồi cái này dọa người dị tự cầu, tần mục mặc dù là ngu sơn đệ tử, cũng bất quá mới vào tu hành, không có cần thiết này. Hiên viên sơ phong lánh ngạo nói, không có cần thiết này, ta lấy ra đại mạc kiểu long đồ, bao cắt đời trời, tàn phá bừa bãi tất cả, thế nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì ba tấp tỉnh thổ. Cái gì? Cái này, cái này. Chương 194, trí tôn thần thể bại lộ, chương 194, trí tôn thần thể bại lộ Hiên Viên Sơ Phong không có nói sai, hiện tại nhìn thấy Tần Mục lần đầu tiên, liền sinh ra cảm giác kỳ quái, để hắn nhất là không hiểu thì là chính mình dị tượng cầu xuất hiện ngoe ngoe muốn động cảm giác, liền dễ chịu đến khiêu khích gà trống dựng thẳng lên trên cổ lông vũ như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này trên thân có độ vật gì có thể uy hiếp đến chính mình, hoặc là nói hắn thân có cái gì trở bảo? Cho nên, Hiên Viên Sơ Phong cái này mới thôi động dị tượng cầu, hướng Tần Mục từng tầng nghiền ép lên đi. Nói tới chỗ này, những người còn lại cũng không biết lại nói cái gì tốt. Sở ngạo Dương càng là dịch ra một bước, Vị hiên viên sơ phong thi triển, mà chính hắn thì là dốc lòng cảm thụ, muốn nhìn xem tần mục trên thân đến cùng có cái gì không bình thường địa phương. Giữa đám người còn có một vị cực kỳ trói mắt tồn tại, chính là một tên xuất trần tuyệt lệ nữ tử, nữ tử này thân phận đặc thủ, những người còn lại cũng không dám làm sao cùng nàng bắt chuyện, giờ phút này nàng cũng dốc lòng cảm thụ. Hiên viên sơ phong tập hợp lại, sau lưng đại mạc cựu long đồ thay đổi đến càng thêm bạo liệt, hoàng hốt ở giữa, dài đằng đằng cắt vàng lần thứ hai xâm nhập tới, quanh mình bạo cắt trời, thoáng như tận thế đồng dạng. Vừa mới một màn kỳ dị lại lần nữa phát sinh, những này cắt vàng tại càn quét đến tần mục trước người thời điểm lệch qua. Tựa hồ bị thứ gì tách rời đầu dạng. Hiên Viên Sơ phong sắc mặt vận một cái, hồn nhiên ở giữa cắt vàng cuốn ngược, hóa thành một cỗ hình rồng phong bạo, lại lần nữa hướng tần mục niệm ép tới. Chỉ một thoáng, mọi người biến sắc. Hiên Viên thải Vi vừa định kêu cứu, thân thể bị một vệ thần quang giam cầm, ngay cả nói chuyện cũng không được. Sơ Ngạo Dương trong lòng hơi động, hắn tự nhiên biết cỗ này hình rồng phong bạo uy lực, vẫn như cũ nhắm mắt là ngơ, coi như không có thấy được. Phong bạo đánh tới, tần mục mặc không đổi sắc, lại lần nữa im bặt mà dừng, dừng, ở trước người hắn. Bị chặn lại. Đại Long đồ hình rồng phong bạo công cứ như vậy bị chặn lại, đương nhiên Hiên Viên Sơ Phong không có lấy ra chính mình lợi hại nhất sát chiêu, đại mạc bên trong chín đạo hình rồng phong bạo không có xuất động, mặc dù như thế, cắt vàng ngưng tụ mà thành hình rồng phong bạo huy lực cũng là vô cùng tương đại. Có gì đó quái lạ. Hiên Viên Sơ Phong trong lòng nói một câu, lại lần nữa ngưng tụ phong bạo. Người ngoài nhìn không hiểu, ấn mục chính mình lại vô cùng rõ ràng. Hiện tại Hiên Viên Sơ Phong cắt vàng công kích xâm nhập mà đến thời điểm, chính mình huyền kính bên trong cũng là tử vân dày đặc, sấm sét vang một sức mạnh không tên ngưng tụ tại thiên phủ trên không, hồ muốn xông ra chân trời, cùng đối phương cắt vàng phong bạo phân cao thấp. Thế nhưng, trong lòng của hắn rõ ràng nhưng lại không biết làm sao khống chế cố lực lượng này, cái này để hắn rất là bực mình. Hiên Viên Sơ Phong ba lần công kích bị đón đỡ, mà lại là chẳng biết tại sao, lập tức trong lòng lệ khí sinh sôi, ánh mắt của hắn thay đổi đến ngạc ngược, sau lưng Đại Mạc Cửu Long Đồ vậy mà xuất hiện đạo đạo ô quang, thoáng như ma ngục đẳng dạng. Chín đạo phong long răng khắp nơi, dần dần kết hợp một chỗ. Đòn sát thủ. Dị tượng như thế xuất hiện, mọi người trong lòng lập tức sinh ra một cái từ ngữ, đón sát thủ. Không sai, Cửu Long hợp nhất, tôn vô địch. Đây chính là Đại Cửu Long Đồ đòn sát thủ. Dị tượng này cầu chính là Nguyên Hoang Vạn Cổ Cự Kình nhân vật tu luyện mà ra, mà còn hung danh rộng là sinh Non, nghe nói cựu long hợp nhất uy lực xuyên thủng đại địa, phá vỡ hư không, thậm chí giết chết cao hơn chính mình một cảnh giới đối thủ. Hiên Viên Sơ Phong chính là Tam Tương chi cảnh, lần này vận dụng sát chiêu đối phó Tần Mục một cái luân hồi chi cảnh tu sĩ, thật sự có giết gà dùng dao mổ châu ý tứ. Trong khoảnh khắc, một đầu cự long xoay quanh mà đến, cuốn theo thiên địa chi huy, đấu đá tại Tần Mục đỉnh đầu. Đông nhiên ở giữa, vô tận áp tới, liền mặt đất cũng bắt đầu rách lấy áp lớn, huyết ra đi, gân ở động. Toán như muốn đứt gây đồng dạng, Long Uy người tiên khóa chặt lại hắn, tầng tầng uy áp còn tại tăng cường. Quá kinh khủng, rất khó chịu. Chính mình chỉ là luân hồi chi cảnh, mà Hiên Viên Sơ Phong nhưng là tam tương chi cảnh, hai người trên lệch dòng dã một cái thần hải chi cảnh, năm cái tiểu cảnh giới, thực lực thế này kém, không phải nói bất kỳ thân thể mạnh mẽ cùng dị tượng cầu có thể bù đắp. Một tiếng ầm vang, tựa hồ giữa thiên địa phát ra một tiếng vang thật lớn, lại hình như thanh âm gì đều không có. Tân bên trong tự điện trời, khó khăn lắm chặn lại đá, lại chặn lại. Lần này mọi người bắt đầu kinh hãi. Già hỏa này đến cùng cái gì lai lịch, thậm chí ngay cả Hiên Viên Sơ Phong đón sát thủ đều có thể ngăn lại. Hiên Viên Sơ Phong càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh, tựa hồ nhất định muốn giết chết tần mục mới bỏ qua, hắn lạnh lùng nói, "Ta Đại Mạc Cửu Long Đồ chính là 9 loại không đồng nhất thần long, có thần long, cự biến uy năng, vừa rồi bất quá là để nhất biến, ngươi lại thử xem còn lại 8 loại biến hóa." Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này sắc mặt biến đến cực kỳ khó xử. Bởi vì, phía trước Hiên Viên Sơ Phong chinh chiến các nơi cũng không có sử dụng ra thần long thứ biến, mà bọn họ cũng không biết còn có một màn như thế, vẫn cho là Cửu Long hợp nhất chính là hắn tối cường sát chiêu. Sau một lát, hiên viên Sơ Phong cả người đều dung nhập đại mạc bên trong, 9 con rồng hình phong bạo tại hắn quanh mình quay quanh không ngừng. Hiên viên thải Vi vận dụng nguyên lực, thoát khỏi gò bó, hô: "Nghị ca, ngươi là tam tương chi cảnh cường giả, hắn thật chỉ là mới vào luân hồi chi cảnh, ngươi chẳng lẽ thật muốn giết chết hắn mới bỏ qua, cần phải để chúng ta hiên viên ra rơi một cái lấy mạnh hiếp yếu tên tuổi sao?" Hiên viên Sơ Phong sắc mặt hơi biến, nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không lấy tính mệnh của hắn, nếu không được ta đem thực lực khống chế tại luân hồi chi cảnh." Thần Long đáp biến, đột nhiên một đạo long ra, rồng long nhãn miệng có thể thấy rõ ràng. Tên ngẩng Một tiếng quái dị gầm rú, răng rắc một tiếng, thân mục một cái xương sườn rắc gãy, hắn đau đớn đến cực điểm, cổ này đau đến tựa hồ kích thích huyền kinh, trong khoảnh khắc, một đạo tử sắc lôi điện đánh sâu vào đi ra. Rắc băng một tiếng, lôi điện đập nện tại đầu rồng bên trên. Cự Long lập tức chệ hướng phương hướng, đánh trúng một tòa ải sơn đỉnh núi. Một tiếng ầm vang, đỉnh núi nổ tung, bụi đất tung bay. Ngay tại tất cả mọi người đang giật mình hiên viên sơ phong thần long bắt biến bị người chặn lại, cả bay ra ngoài, lăn xuống tại trên, thân của ngục của ngục xuống Người này tuyệt đối không có tu gia dị tựa cầu, lại hết lần này tới lần khác chặn lại đại mạc cửu long đồ thần long bắt biến, quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ người này cũng là tuyệt thế thân thể, chỉ là không có người dạy đạo, không cách nào thôi phát trong đó tiềm lực. Đoán chừng là dạng này, bằng không những này chuyện kỳ dị không cách nào giải thích a. Chúc Thanh Thanh thấy choáng, trong nội tâm nàng tư vị vô cùng phức tạp, không biết nên hình dung như thế nào. Lần này đọ sức, rất có kinh thiên động địa ý tứ, tất cả mọi người ở đây đều nhìn ở trong mắt, hai người nếu là cùng một tu vi cảnh giới, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương, không liệt đến đâu một điểm chính là đồng quy vu tội. Liên tại mọi người đang kinh ngạc kinh ngạc nơi đây biến hóa lúc, chỉ có một người chú ý tới Tần mục rơi xuống sườn núi, bước liên tục nhẹ nhàng, bay đi qua. Tần Mộc lảo đảo nghiêng ngã bỏ lên, bộ dáng thật là chật vật, khỏe miệng còn lưu lại vết máu. Đương nhiên, một nữ tử bay xuống xuống dưới, thấy được Tần mục, lông mày sắc bên trong nước qua lo lắng, lấy ra một viên thuốc, nói: "Ngươi lại uống vào, có thể để ngươi tạm lẫnh đau đớn." "Cảm ơn." Tần Mộc nói xong đem viên thuốc phun ra nuốt vào trong bụng, lập tức một dòng nước ấm ục cũng bắt đầu khép lại, hắn lúc này mới phát hiện viên thuốc này không bình thường, có ký hiệu. Nữ tử cười một tiếng, nói, lần này ngươi một trận chiến mặc dù bị thương, nhưng là danh chấn văn phủ, chúng ta lên đi thôi. Nương giấy bên trên, mọi người xếp bằng ở bàn trà phía trước. Hiên viên thải vi thấy được Tần Mục cùng những nữ tử cùng một chỗ, trong lòng vị chùa đồng thời cũng hay náy vô cùng, vừa rồi nàng chỉ lo nghe những người này nói chuyện, căn bản không có lưu ý đến Tần Mục tình huống. Tần Mục cùng vị nữ tử kêu cách án mà ngồi. Sở Ngạo Dương lúc này đứng lên, giơ ly rượu lên nói, tham dự đều là nhân trung lâm vượng, tư chất vạn cổ không một, này sau vạn cổ cự kình đồng dạng tồn tại, chúng ta hữu duyên tập hợp một chỗ, làm chuyến này, tình nghĩa vĩnh tại. Sau một lát, Tần mục bên người vị nữ tử kia môi son khẽ mở, nói: "Vạn Nguyên Ma Cơ chính là vạn cổ cự kình đồng dạng tồn tại, Vạn Nghiên Tiền chính là vân phủ đệ nhất cao thủ, cho dù ta Quảng Hàn Thần cảnh nữ đế năm đó cũng tiếp thua ở trong tay nàng, vạn năm thời gian, Thương Hải Tam Điển, ta Quảng Hàn Thần cảnh nữ đế sớm đã hóa thành rồi bặm, Vạn Nguyên Ma Cơ lại như cũ tồn tại, việc này thật là không thể tưởng tượng." Hiên Viên Sơ Phong cũng là thở dài một tiếng, vừa mới không nhanh sớm đã ném ra sau đầu, nói: "Tuế Nguyệt vô tình, cho dù thiên tại đi nữa nhân vật nếu là không cách nào đang lâm tiến lên giới, tất cả hư danh đều là vọng nói, cái gì vạn cổ cự kình, cái gì đời đời bất hủ." đều là thoảng qua như mây khói. Sơ Ngạo Dương nói, Tam Nhãn Thánh Ma, Vạn Nguyên Ma Cơ uy dành ta tự nhiên là nghe nói qua, đi qua một vài năm, nàng lại như cũ tồn tại, lại không biết bây giờ Vân phủ nhưng có người hạn chế người này. Mọi người đàm luận lên những chuyện này đều là tràn đầy phấn khởi, từ Tam Nhãn Ma Cơ đàm luận đến Thập Phương Cấm Địa, có nói đến lần kia dị tượng, sau đó kéo tới Hồng Trạch Hồ Hải, hỗn độn thần tụ những chuyện này bên trên. Tân Mục đứng ngồi không yên, bởi vì những chuyện này bên trong có chút cùng chính mình có quan hệ, vạn nhất bị người nào cho nhận ra, sợ rằng đến lúc đó ai cũng không gánh nổi chính mình. Lúc này, có người nhìn xem Mục, trực tiếp hỏi "Hừ, ta nhìn thực lực của ngươi không tầm thường, chẳng lẽ cũng là siêu tuyệt thân thể, tu ra dị tự cầu?" Vấn đề này lời nói mục đích không thuần, mỗi người đều có chính mình bí mật, ai nguyện ý công khai đi ra? Tân Mục xem thường, nói: "Các hạ đa tâm, ta nếu là thật sự có loại này tư chất, giờ phút này sợ rằng tại một chỗ bí cảnh bế quan, chỉ có tu luyện tới hiên viên sơ phong thực lực như vậy mới có thể đi ra, không biết chư vị có hay không thấy qua luân hồi chi cảnh liên xuất đầu lộ diện siêu tuyệt thiên tài." Một câu đem đối phương cho nghẹn lời. Người kia gọi là Trương Cửu Quân, từ toàn phái đệ tử, khoảng cách đạo thành phái ước hơn 500 dặm, cũng là một cái cự kình môn phái sức lực không tầm thường. Trương Bịu Quân không quá bằng lòng, còn muốn hỏi cái gì? Sở Ngạo Dương trực tiếp đứng lên, nói, ta nhìn đại ra hào hứng không sai, không phải vậy tại hạ bêu xấu, viết một bộ chữ, để các vị đánh giá đánh giá. Mọi người vây lại đi nhìn chữ, Tần Mục không núc núc. Lúc này, Quảng Hàn Thần cảnh nữ tử bí mật truyền âm cho Tần Mục, nói, ngươi nếu là có chuyện gì cần trợ rút, cứ mở miệng, không ai dám làm khó dễ ngươi. Tần Mục mặt không đổi sắc, tiếng vọng nói, ta không có cái gì khó khăn, chỉ muốn tu luyện mạnh lên. Hiên Viên Thái Vy vi chạy tới, ôm chặt lấy Tần Mục cái cổ, thân mật nói, tiểu ca, ca nhị ca ta mời ngươi đi nhà chúng ta làm khách. Chương 195, khoái gió nổi mưa, chứ 195, khoái gió nổi mưa. Rất hiển nhiên, Quảng Hàn Thần cảnh vị nữ tử kia đang ám chỉ tần mục cái gì, mà Hiên Viên Thái Vi thì là trực tiếp mời hắn tiến vào Hiên Viên Thế Già. Đó cũng không phải tần mục muốn, bất luận là tiến vào Quảng Hàn Thần cảnh vẫn là Hiên Viên Thế Già, đối hắn chỉ có trăm hại mà không một lợi, Thất Thần Bí Thuật, thanh sắc thập bảy, màu vàng cây cột, còn có cửu huyền thiên phách các loại đồ vật, mỗi một kiện đều đủ để để văn phù hành động, nếu là những này bị bạo lộ ra, sợ rằng chính mình chỉ có làm chuột bạch mệ. Có thể là lần này Hiên Viên sơ phong một fan xem như để hắn lộ rõ. Tất cả tiêu điểm đều ở trên người hắn, làm sao bây giờ? Tần Mục vừa chuyển động ý nghĩ, xem ra nhất định phải phóng đại triều, hắn hồn nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, "Chư vị, ta biết các người đều là nhân chúng Long vượng, nhưng bây giờ có một việc so tam nhãn thấy ma, vạn duyên ma cơ còn khiếp sợ hơn sự tính phát sinh, việc này một khi rõ ràng khắp thiên hạ đủ để cho tứ đại địa vực cường giả toàn bộ đều nghe tiếng mà đến." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn xem Tần Mục, đến mức sợ ngạo dương đang viết gì, đã không, có người quan hệ. Tần chắc chắn nói, "Thạch Thành chư vị đều nghe nói qua chứ?" này vạn cổ hùng lại xuất hiện. Thạch Thành lại xuất hiện. Lời này vừa nói ra, thần kinh của tất cả mọi người đều khẩn trương lên, Hiên Viên Sơ Phong kìm nén không được nội tâm kích động, vừa xài bước ra. Hiên Viên Thái Vi sắc mặt siết chặt, dùng sức vận tần mục một cái, truyền âm nói: "Ngươi chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhắc tới cái, ngươi không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình sao?" Tân Mục Tịnh không có để ý Hiên Viên Thái Vi cảnh cáo, hắn nói rõ chi tiết ra chính mình gặp phải thạch thành lộ tuyến cùng con đường, thậm chí còn miêu tả có quan hệ thạch thành một chút chi tiết vấn đề, đến mức là thật hay không, cái này liền nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. kinh vị nữ đệ tử lập tức đứng dậy, trên thân hào quang liên tục, tựa như tiên tử đọng dạ bật thốt lên hỏi, "Chuyện này là thật?" Sơ Ngạo Dương càng là lao vụn một tới, nhìn chằm chằm Tân Mộc, nói, "Cái này sự tình không thể bỏ bỡn, người dám cam đoan?" Hiên Viên Sơ Phong vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức đối Hiên Viên thải Vi nói, "Tiểu Vi, người nói thế nào?" Lúc này, bọn họ mới nhớ tới nếu là tần mục nói lời nói thật, như vậy Hiên Viên thải Vi khẳng định cũng biết nội tình, nhộn nhịp vừa nhìn về phía Hiên Viên Thái Vi. Hiên Viên thải Vi không biết Tân Mộc đánh ý định quỷ quái gì, thế nhưng nhân gia đã ném ra cái này tin tức nặng ký, nếu như chính mình đang giấu giếm ngược lại làm ắc nhân, bất đắc dĩ thừa nhận. Hiên viên Sơ Phong sắc mặt nghiêm khắc, Viên Thái Vi một cái. Tựa hồ đang trách cứ nàng vì cái gì không hướng ra tộc bẩm báo. Hiên Viên tại Vi Kinh Lịch một lần thạch thành, cũng không muốn kinh lịch lần thứ hai, thậm chí không nghĩ bất luận kẻ nào biết có quan hệ thạch thành sự tình, bởi vì nàng biết bên trong có nhiều hú hiểm, chết tại thạch thành người thân phận thực lực cường đại cỡ nào. Tân Mục nhìn thấy bọn họ biểu lộ Tựa Hồ còn chưa đủ khiếp sợ, có lẽ thạch thành thật quá thân bí, có quan hệ nó ghi chép quá ít, không cách nào làm cho mọi người đối thạch thành sinh ra hứng thú nồng hậu, vì vậy nói lần nữa, quên nói cho các ngươi thành bên trong những những đại còn có vô số cựu khí, thậm chí liền cựu cũng tồn tại, kỳ, Một sợi thể khí lại giống như thương khung đồng dạng nặng nề. Cửu Huyền Thanh khí, đây là thứ loại gì? Thiên đột, Cửu Huyền Thanh khí, ta không có nghe lầm chứ, đây chính là rèn luyện Huyền khí vô thượng tài liệu, thậm chí liền cấm khí đều cần Cửu Huyền Thanh khí chuyên bảo, mà còn. Việc này quá nghiêm trọng, quả nhiên so Vạn Nguyên Ma cơ vận động gấp một vạn lần a. Hiên Viên Sơ Phong Ma Quỷ đồng dạng đến tới, quắc, việc này ngươi dám cam đoan. Tân Mục từng chữ nói ra nói, tận mắt nhìn thấy. Quảng Hàn cảnh nữ đệ tử càng là hỏi, ngươi nói cái kia thác nước ở nơi nào? Tất cả mọi người vây quanh, tựa hồ đang bức bách tần mục. Thạch Thành chính là Vân phủ chi địa một mực truyền thuyết một cái tồn tại, quá thần bí, quá xa vời, liền tính biết được Thạch Thành cụ thể phương hướng, cũng nhất định phải cũng lên báo tông phái, nghe theo cao tầng an bài, thế nhưng Cửu Huyền Thành khí không giống, đây chính là thực sự dị bảo, một khi thu hoạch được một sợi, thực lực liền có thể phi tốc tăng lên, thậm chí tăng lên đến vạn cổ cự kình độ cao. Hiên Viên thải vi trong lòng khu phục, nàng Trừng tần ngụ, lén lút truyền âm nói, ngươi người xấu này, nhất định là tại đánh cái gì chủ ý xấu, ngươi đừng nghĩ hạ người, ta cảnh cáo ngươi. Lời tuy như vậy, thế nhưng chính nàng đâu, đi tới đạo thành phái về sau, lại mấy lần rời đi tông phái tiến về Thạch Thành chi địa, Huân nữa còn lén lút cướp lấy mấy sợi cựu huyền thánh khí, đương nhiên cùng tần mục trên thân cựu huyền thiên phách là không so được, về sau những cái kia cựu huyền thánh khí toàn bộ đều rút về to lớn tường thành bên trong, không còn có tiêu tán, hiên viên thái vi cũng lại không có đi qua, trực tiếp gia nhập núi sơn, toàn bộ phương hướng giám thị tần mục. Tần mục cũng không có giữ lại, lại lần nữa đem vị trí cụ thể tường thuật một lần. Sau một lát, mọi người cấp tốc rút đi, dù cho là hiên viên sơ phòng, khoảng hàn thần cảnh nữ đệ tử này siêu nhiên tại cũng không ngoại lệ, nhộn nhịp trở về bẩm báo cao tầng. Bóng người lộ hạng, trên sườn núi chỉ còn lại tần mục cùng viên thái vi. Hiên Viên Tại Vi hình như nhìn tội phạm đồng dạng nhìn chằm chằm Tân Mục, hỏi: "Ngươi, ngươi, ngươi, ta đã biết, ngươi tại rời đi lực chú ý của mọi người, hoa, ngươi thật là xảo trá a." Tân Mục im lặng, tức giận nói: "Cái này kêu trí tuệ của ta?" "Trí tuệ cái rắm, ngươi rõ ràng chính là sợ hãi người khác có ý đồ với ngươi, phát hiện bí mật của ngươi, ha ha, bị ta phơi bày à, có ta nhìn chằm chằm ngươi, ngươi chỉ có thể đi chúng ta hiên viên lên ra, ha ha ha." Hiên Viên thải Vi quả nhiên thông minh dị thường, một cái liền nhìn ra tần mục tâm tư. Tân mục vừa chuyển động ý nghĩ, cũng nghĩ đến một cái mưu kế, đột nhiên hạ giọng, đã phần thần bị nói, nhanh chóng lấy ra bí bảo, nếu không cựu huyền tiên phách tiêu tán nhưng không trách được ta. Cái gì? Hiên Viên Thái Vi sợ ngây người, gia hỏa này lại muốn cho chính mình cựu huyền tiên phách. Cựu huyền thanh khí chính là rèn luyện huyền khí các loại trọng bảo vô thượng tài liệu, thế nhưng muốn rèn luyện đứng đầu trọng bảo huyền khí lại nhất định phải cựu huyền tiên phách, nàng mặc dù có chút thank you, nhưng là cùng cựu huyền tiên phách so sánh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Sau một lát, mục vạch phá cánh tay phải của mình, ra sức rung động tay, một sợi bị đi ra. ánh lên, không nói hai lời, tức bắt đầu thu lấy vô cùng chân Hoa, hoa, hoa, đây là trời hay, quá thoải mái, ha ha ha liên tiếp sang sàng tiếng cười. Tần Mục nhanh chân liền chạy, hô, chính ngươi cẩn thận một chút, ta đi xem một chút Hàn lão có gì cần hỗ trợ sao, lập tức liền trở về. Dừng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Hiên Biên Thải Vi tức giận giơ chân, lần này nàng tại thu lại những này kiểu huyền tiên phách, phân thân tiểu phương pháp, lại làm cho Tần Mục chạy trốn. Tần Mục một hơi về tới Ngư Sơn, trực tiếp đi tới nhà trên tây phía trước. Lão Hàn tựa hồ đã sớm đang chờ Tần Mục, nhìn thấy hắn xuất hiện không một chút nào ngoài ý muốn, ngược lại chủ động hỏi, xem ra ngươi đã quyết định chủ ý. Tần Mục trong lòng đau sót, lão Hàn đối với chính mình không tệ, hắn thực tế không biết báo đáp thế nào tụ nghiệp đại ân, liền lấy ra Tử Thiên Bảo Hồ lô, đem trong đó nước suối rót một ly, nói: "Hàn lão, ngài đối ta có thụ nghiệp tri ân, những này nước suối chính là ta tại Thập Phương Cấm Địa đỉnh núi lấy được, rất có một chút dị dụng, mong rằng ngài nhận lấy." Lưôn ngữ vừa qua, hắn lập tức bỏ chạy. Lão Hàn thu hồi nước suối, nhìn xem Tần Mục rời đi phương hướng, trong lòng lầm nhầm nói hữu duyên sẽ còn gặp nhau. Nửa tháng sau, tại đại thương vùng sát biên giới một cái nước phụ thuộc, Tần Mục ngồi tại một chỗ trà lâu bên trên, trong lòng vô cùng đi khứt. Cái này cái quỷ gì thế giới? Cũng quá lớn, thời gian nửa tháng, hắn đã đã chạy ra 10 vạn dạm xa, cái này mới rời khỏi đại thương, sắc thực nói còn không có rời đi đại thương, vẫn còn tại nước phụ thuộc. Cũng chính là nửa tháng này thời gian, có quan hệ thạch thành thông tin gần như truyền khắp toàn bộ vân phủ tri địa, lần này động tính so thâm viên phế khư động tính phải lớn gấp 10 con không chỉ, nhân tộc cường giả tụ tập mà đến, liền yêu tộc, quỷ tộc, ma tộc các loại cường giả nghe tin lập tức hành động. Nhất làm cho người kinh ngạc là có chút nhân vật vẫn là mấy trăm năm trước ngang dọc một phương lớn d Đại biểu trong đó nhân vật chính là Vân Phụ Vạn Cổ Cự Kình Hình Mục Thương, nghe đồn người này tại 800 năm trước đã vũ hóa phi thăng, giờ phút này đột ngột xuất hiện ở Đạo Thanh phái. Còn có Tây Bắc yêu tộc tự kình Hắc Bạch Thánh Vương xuất hiện ở Đại Thương, Hắc Bạch Thánh Vương năm đó có thể là cùng Hình Mục Thương sánh vai tồn tại, hiện tại cũng xuất động. Tuế Nguyệt vô tình, bất luận cái gì cường giả đều chịu không nổi Tuế Nguyệt tán bọn. Ma Thạch Thành là gần nhất tiếp tiên tồn tại, ai có thể chống cự thành tiên dụ hoặc? Tất cả những thứ này đều cùng không có quan hệ, lại cùng hắn chặt chẽ tương liên, tóm lại một câu, sống mới là đạo lý quyết định. Tại trấn ở lại mấy ngày, tin tức ngầm bay trời cũng không biết thật giả, Tân Mục cảm giác nơi đây cũng không an toàn, lại rời đi cái nẻm nước phụ thuộc, dấu ở rời xa đám người một tòa hoang sơn dã linh bên trong, nơi đây mấy hộ nông già, dự đoán là thoát đi được thế, cầu một cái bình an. Hắn liền nghỉ ngơi ở chỗ này, phàm là gặp phải một chút yêu thú lợi hại liền xuất thủ hạ phục, lúc không có chuyện gì làm lĩnh hội trong đầu trận đổ, cũng không ngừng công vạn luyện ma cơ một phen cổ tâm. Một ngày này, Tân Mục ngẫu nhiên ở giữa phá giải mấy đạo huyền văn, từ trong lĩnh ngộ ra một chút xóc xít bộ pháp, lập tức bắt đầu vận dụng, huyền lực dọc theo huyền đường lưu chuyển, chợt ở giữa Thân thể hắn tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa vậy mà là ngàn trượng bên ngoài. Ta thiên lột, đây cơ hồ cùng hiên viên gia chỉ xích hoành độ bí thuật có thể liệu một trận, nếu là ta có thể hoàn toàn lĩnh ngộ ra trận đồ ảo diệu, về sau muốn bỏ chạy người nào có thể đuổi được ta. Tân Mộc trong lòng mừng như điên, hắn vạn lần không ngờ vạn uyên ma cơ đưa cho chính mình như thế một phần đại lễ. Giống. Một tiếng hổ gầm chuyển ra. Tân Mộc thân thể vặn một cái, liền nhìn thấy một cái điếu tình bạch hổ, chiều cao ba trượng, tựa hổ đã bắt đầu gào yêu. "Xuất sinh, nhanh chóng rời đi, nghệ tình ta cùng yêu tộc thánh nữ còn có mấy phần giao tình, hôm nay liền không chém giết ngươi." Hắn hét lớn một tiếng. Điếu tình bạch hổ tựa hồ không cam tâm, đôi mắt chừng chừng chờ lấy Triệu Thắng, rất có bảo vệ an hiểm nghi. Kỳ quái, ngày bình thường gặp phải so cái này bạch hổ càng hung manh quái thú, chính mình hét lớn một tiếng, tất nhiên dọa chạy, cái này bạch hổ chuyện gì xảy ra? Tân Mục hướng phía trước một bước, bạch hổ lập tức nghe răng trợn mắt, trong miệng hổ gầm liên tục, toàn thân lông đều nổ. Tiểu ca ca, một tiếng điếu rớt la lên. Tân Mục tâm đột nhiên siết chặt, đôi mắt khó nhìn, bất ngờ thấy được hổ chảo phía dưới đè lên một cái tiểu nữ hải. Hiên Viên Hải Vi. Chương 196, Hắc Bạch Thánh Vương, Trưng 196, Hắc Bạch Thánh Vương. Vậy mà thật là hiên viên thải vi. Nàng giờ phút này bị hổ trảo gắt gao đè lên, tựa hồ không có phản kháng lực lượng, phần lương y phục càng là rách nướp, lộ ra một ít da thịt trắng đoán, dù cho tại kinh khủng như vậy dưới tình huống, nàng lại cố gắng làm khuôn mặt tươi cười, tựa hồ lại nói chính mình không có việc gì. Súc sinh, lăn đi. Tân Mục nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân buộc phát ra thanh sắc quá mang, thân như ánh sáng chạy qua. O o. Điếu tình bạch hổ kêu thảm hai tiếng, quay đầu chạy đi, làm sao chậm một bước. Phanh. Tân tại bạch hổ trên thân, bạch hổ trong nháy mắt bị đánh bay lên, ô ô kêu mấy tiếng, khập chạy đi. Tiểu Ca Ca. Hiên Viên Thái Vy vi nằm trên đất, không rõ sống chết. Tần Mục đem Hiên Viên Thái Vy vi ôm đến Hán Châu ở, lại từ từ Thiên bảo hộ lô bên trong đổ một chút nước suối đút cho Hiên Viên Thái Vy. Vi. Hiên Viên Thái Vy vi chuyển biến tốt một chút, nàng ôm chặt thân thể của mình, toàn thân run dậy không ngừng, trong miệng không ngừng nói, "Nhị ca, chạy mau, chạy mau. Nhị ca, Hiên Viên Sơ Phong." Làm sao còn có người muốn giết Hiên Viên Sơ Phong a? Tần Mục có chút không hiểu, thế nhưng nhìn Hiên Viên Thái Vy vi thương thế hẳn là bị cao thủ đánh, có thể đột phá Hiên Viên gia cao thủ hộ vệ mà trọng thương nàng, thực lực của đối phương càng cường hơn. 3 ngày sau đó, Hiên Viên Thái Vy vi đã khá nhiều Nàng cái này mới nói ra một đoạn kinh thiên kinh lịch. Bởi vì thạch thành thông tin, không ít ẩn tàng cự kình nhân vật nhộn nhịp xuất thế, trong đó liền có yêu tộc cự kình Hắc Bạch Thánh Vương. Người này vừa xuất thế, trạng thứ nhất cũng không phải là đạo thiên phái, mà là trực tiếp đi hiên viên gia hang ổ, càng là một quyền đem hiên viên gia dựng đứng mấy và năm, mười mấy vạn năm cộng chảo một quyền tập bại. Cộng chảo là cái gì? Là một phương thế lực, một chỗ thần cảnh, một cái tông phái, nguyên hoang thế ra mặt mũi, vậy mà liền như thế bị đánh nát. Mọi người không biết trong đó đến cùng phát sinh cái gì, còn tưởng rằng Hắc Bạch Thánh Vương là cầm đến lật kiện địa, sơn. Chuyện này, tần mục vẫn là rất rõ ràng, lúc trước Hiên Viên Sơ Phong xuất thế, đem thượng thành sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát, Càng La bức Bạch Lăng La Thiên thua chạy, Lăng La Thiên chính là yêu thánh truyền thế, nàng chạy trốn tất nhiên sẽ tìm kiếm càng cường đại đại yêu đến che chở. Hắc Bạch Thánh Vương xem như yêu tộc cực hình, thế tất yếu là Lăng La Thiên ra mặt. Chỉ là, tần mục không nghĩ tới yêu tộc vậy mà bá đạo như vậy, chẳng những đánh nát Hiên Viên gia cùng chào, Càng La tại đại thương một chỗ tông phái đem trước đến làm khách Hiên Viên lao tổ cho đánh chết. Việc này phát sinh phát sinh nhiên, cho dù có người nghĩ tản lời đồn, cũng muốn đoán Viên trả thù, cho nên không có tin tức rõ ra ngoài. Ai biết Hắc Bạch Thánh Vương giết chết hiên viên gia một vị thái thượng lao tổ cũng không có bỏ qua, ngược lại đi tập sát hiên viên sơ phòng, muốn diệt đi hiên viên gia hưng thịnh hy vọng, thật là có chút không thể tưởng tượng. Căn cứ hiên viên thải vi miêu tả, chính mình vẹn vẹn chỉ là bị Hắc Bạch Thánh Vương dư uy cho trấn đến, liền bản thân bị trọng thương, càng có vô số yêu tộc truy sát tới, nàng cũng là hoảng hốt chạy vừa chạy loạn tán loạn, ai biết lại gặp Tần Mục. Tần Mục nghe xong hiên viên thải vi miêu tả, trong lòng của hắn có chút không hiểu khủng hoảng, nhiên nhìn chầm chầm viên vi, hỏi: "Ngươi có phải hay không tại trên người ta làm cái gì tiêu ký, ngươi là đặc biệt tới tìm ta, đúng hay không?" Hiên Viên Thái Vy vi sắc mặt vẫn là rất yếu ớt, nàng cười khổ một cái, nói: "Ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó à, ta không trách." Tần Mục nghĩ rằng Hiên Viên thải vi nhất định trên người mình giở cho gì, vừa định ngồi xếp bằng tự tra một cái. Hiên Viên thải vi đột nhiên nói: "Tránh mau, có người đổi tới." "Cái gì?" Tần Mục Tả Hữu xem xét gió êm sóng lặng, căn bản không có người nào, bất quá hắn vẫn như cũ bắt lấy Hiên Viên thải vi, toàn thân huyền lực lưu chuyển, dưới chân sinh ra một đoàn quang hoa, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. "Đây là bí pháp gì? Lại có chút cùng loại nhà ta chỉ thích hành độ bị thuận." Hiên Viên Thái Vy vi giật mình, hô Đông nhiên, vô số huyền khí lao vụn vụt đến giữa không trùng, đau thương kiếm kích chủng loại phong phú. Chỉ một thoáng, xung quanh tuân ra không ít bóng người, toàn bộ đều chạy tới. Âm vang ở giữa, bầu trời lại xuất hiện một kiện bí bảo, vậy mà là một cái to lớn chiêm đồng, chiêm đồng thoáng hiện ánh sáng màu và nóng, những này ánh sáng như là nước chảy lan tràn tới, trong chốc lát, những tu sĩ này ẩn vào ánh sáng bên trong. Thật là lợi hại bí bảo, đã vượt qua huyền linh chi binh tồn tại a. Tân mục trong lòng giận mình, lập tức bỏ chạy ra, lần này hắn cũng không phải là hạng tấp chạy trốn, mà là một đũa đông một vậy, loại này không mục đích tàn loạn, ước chừng một canh giờ bộ dạng chính hắn cũng không biết chạy đi đâu. Đứng tại sa lạn đỉnh núi, Tần Mộc nhìn xem Hiên Viên thải Vi, nói: "Ngươi đến cùng trêu chọc người nào? Những cái kia truy tung ngươi mà đến cũng không phải là yêu tộc, mà là nhân tộc." Hiên Viên thải Vi chợt nhìn Tần mục một cái, nói: "Ngươi nếu là sợ phiền phức liền tự mình đi, để ta tự sinh tự gì a. Không phải là Hiên Viên thải Vân à, Hiên Viên ra những cái kia rách nát sự tỉnh quá phức tạp đi." Tần Mộc trong lòng do dự, muốn hay không ném xuống tiểu nha đầu này chính mình một người chạy trốn. Hiên Viên Thái Vi thở dài một hơi, nói: "Lần này Hiên Viên gia gặp nạn, sợ rằng sẽ bị tường đổ mọi người đẩy, nhị ta lần nguy hiểm." Dù cho hắn có thể chạy thoát được Hắc Bạch Thánh Vương đột thủ, chỉ sợ cũng khó mà chạy ra những danh môn chính phái kia ám tập. Thì ra là thế, Hiên Viên ra quá cường đại, bực này Nguyên Hoang Thế gia khẳng định kết thủ không ít, lần này chính là báo thủ cơ hội tốt nhất, xem ra vừa mới người truy sát chính là cái nào đó tông phái cao thủ. Tân Mục lại lần nữa nắm lên Hiên Viên Thải Vi chạy trốn lớn ra, hắn trên đường đi cố tình bày nghi trận, thiết trí không ít mê hoặc đối phương thủ pháp, cái này mới hướng về sâu xa nhất Hoang Sơn Dã Linh bỏ chạy. Liên tiếp chạy nhanh 3 tháng, Tân phải không chịu nổi, cũng không biết còn có hay không đội theo. Hiên Viên Thái Vi nhìn xem Tần Mục cẩn thận bộ dáng, nói: "Chẳng lẽ ngươi cũng trêu chọc đại địch, cái này mới mang theo ta chạy trốn, tốt tại thời khắc ngẫu chốt lấy ta làm làm con tin, thậm chí là thẻ đánh bạc đem đổi lấy tính mạng của mình. Ta không có ngớ như thế số bụng, ta là muốn chạy trốn các ngươi hiên viên gia độc thủ, cái này mới rời khỏi đạo thanh phái." Tần Mục sa suất tinh thần nói, nằm lại trên một tảng đá lớn. Hiên Viên thải Vi bò đến Tần Mục bên người, nhỏ giọng nói: "Ngươi là lo lắng trên người mình bí mật bại lộ mới rời khỏi à. Nhắc tới nhà ta lần này kiếp nạn tất cả đều là bởi vì ngươi mà lên, nếu không phải ngươi đưa ra cái gì thành thành" Hắc Bạch Thánh Vương cũng sẽ không xuất hiện, đây đều là người thiếu ta. Người nào thiếu ngươi, lúc trước ngươi nhị ca không bức bách ta, ai sẽ chú ý tới ta, hắn đem ta rõ ràng khắp thiên hạ, ta làm sao bây giờ, đi chỗ nào đều sẽ bị coi như chỗ bạch, chẳng lẽ ta thúc thủ chịu trói, tất cả những thứ này đều là các ngươi nhà kết nạc, ai cũng tránh không khỏi, còn nữa nói ta không nói thạch thành sự tình, ngươi cũng sẽ nói ra, đến lúc đó còn là sẽ bại lộ. Tần Mục cực lực biện giải. Hiên Viên thải Vi bỗng nhiên lớn tiếng hô, "Tiểu ca ca, tiểu ca, ca Nghe thấy được, ta lại không điếc. Tần Mục bầm một câu. Hiên Viên Thái Vi trợn nhìn Tần Mục một cái, nói: Ai bảo ngươi à, ta lại kêu anh Tuấn vô cùng tiểu ca ca đâu." Tân Mục lật người lại liếc nhìn, như vậy Hoang Sơn Dã Linh ít hai lui tới địa phương vậy mà xuất hiện một đứa bé con. Đứa bé kia ngay tại lén lút đi, bị Hiên Viên thải Vy vi như thế một đều, tranh thủ thời gian nhấc lên quần trái phải nhìn quanh, gò má chợt đỏ bừng. Tân Mục nhìn thấy Hiên Viên Thái Vy vi đang trêu cả người, lúc này không đáp ứng, đem nàng ôm gác ở trên chặt tay, sau đó chính mình đi tới, đi tới Hải Đồng kia phía trước. Hai đồng này nhìn xem có cái 7, 8 tuổi, dáng dấp môi hồng răng trắng, cực kỳ xinh đẹp, hơi không chú ý còn tưởng rằng là nữ hoa xin lôi nói, ngượng ngùng Đồng bạn của ta quá ngần ngừ, để ngươi bị kinh sợ dọa, thật sự là rất xin lỗi, dám hỏi tiểu huynh đệ, nơi này là chỗ nào?" Hai đồng ánh mắt trong suốt như nước, âm thanh cực kỳ to, nói, "Nơi đây chính là Tử Hà Phong, lệ thuộc Đại Chu." "Đại Chu?" Tân Mục nhớ lại, Vân phủ chi địa Tây Bắc chỗ Đại Quốc có Đại thương Đại Chu, đại tần, đại hán các loại, xem ra chính mình vô ý bên trong đã trốn ra đại thương địa giới, mà đi tới Đại Chu quốc. Răng rắc một tiếng, cành cây đứt đoạn, rất xuống, nàng lại bò tới thạch bên cạnh, thấy cùng hai đồng tại chuyện, hai người còn giống như rất quen thuộc bộ dạng. Sau một lát, Sắc mặt nàng thì biến, hình như nhìn thấy quỷ đồng dạng. Hai đồng chỉ chỉ cự thạch, nói: "Nàng là đồng bạn của ngươi." Tần Mục cũng nhìn sang, phát hiện Hiên Viên thải Vi không ngừng cho chính mình phát tay, tựa hồ ra hiệu chính mình chạy trốn. "Trốn? Phát sinh cái gì, chẳng lẽ lại có người đột tới?" Hiên Viên thải Vi nhìn thấy Tần Mục phản ứng chậm chạm, cuối cùng la lên: "Chạy, chạy mau a, đừng quẩn ta, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy." Hai đồng có chút không hiểu, hắn giữ chặt Tần Mục tay, nói: "Đồng bạn của ngươi làm sao vậy, vì cái gì muốn để ngươi đâu?" Hắn là Hắc Bạch Thánh Vương. "Oan" Tần Mục đầu góc tốt như bị người nào đập một kích, vang lên oang oang. Hắc Bạch Thánh Vương, yêu tộc vạn cổ cự kình, một quyền đập vỡ Hiên Viên gia cổng chào, còn giết chết một vị thái thượng lao tổ. Nhưng mà trước mắt cái này, nhưng là một đứa bé con à, người vật vô hại còn cùng chính mình tầng gấu. Cái này để Tần Mục làm sao tin tưởng, hắn lui về sau một bước, trên mặt vẫn là vẻ mặt bất khả tư nghị. Hiên Viên thải vi gào khóc, nàng nắm lấy cự thạch vùng ven quát tầm lên, Hắc Bạch Thánh Vương, người đến bắt ta đi, giết chết ta đi, không nên thương tổn hắn, hắn không phải Hiên Viên gia người, cũng cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi thả hắn đi, thả hắn đi. Hai đồng không lúc vẫn như cũng là bộ dáng lúc trước. Tần Mục Thiên Lương vô cùng mà hỏi, "Ngươi, ngươi, ngươi thật là Hắc Bạch Thánh Vương?" Hai đồng gật gật đầu, nói, "Đúng." "Thiên Lật, hắn thật là Hắc Bạch Thánh Vương." Tần Mục không cách nào tưởng tượng hung danh ngập trời Hắc Bạch Thánh Vương vậy mà đứng ở trước mặt mình, có thể là hắn vì cái gì không động thủ đâu. Hắc Bạch Thánh Vương đột nhiên nói, "Có một số việc không hiểu, tới tìm ngươi hỏi một chút." "Ta?" "Vậy mà là tới tìm ta?" Tần Mục không thể tin được, cẩn thận nói, "Chuyện gì?" "Quỷ Thánh Nguyên Phách." Hắc nói. Mục trong lòng mình, vậy mà là đến hỏi cái này sự tình, làm sao bây giờ? Nếu như tình hình thực tế nói chuyện, khẳng định sẽ đem màu vàng cây cột buộc lộ ra đi, rơi vào đường cùng, hắn nói như vậy, vì Thánh Nguyên phách thoát đi ta huyền kính, hiện tại không có tại trên người ta. Ta biết, thế nhưng nó là thế nào bay đi. Chương 197, vạn cổ cự kình đối thoại, chương 197, vạn cổ cự kình đối thoại. Hắc Bạch Thánh Vương lộ ra người vật vô hại mỉm cười, lại giống như bầu trời đem minh tinh, có thể nhìn ra tất cả, cho đến nhìn rõ tần mục nội tâm. Mặt như cường tuyệt tác lực, tần mục trong lòng kiên định một điểm, tuyệt đối không thể để đối phương xem thấu chính mình, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn huyền kính hoàn toàn tính mịch không có kích thích một kia gợn sóng. Tần Mộc trầm mặc không nói, hắn còn không có nghĩ đến một cái tuyệt giai giải thích. Mà Hắc Bạch Thánh Vương nhìn như không nhanh không chậm, thế nhưng cước bộ của hắn đã xây dịch, mỗi một bước bước ra đều tựa hồ thường không đè thấp một điểm, vô tận uy áp bọc lại Tần Mộc. Hiên Viên Thải Vi tâm đều nắm chặt ở cùng nhau, nàng tự nhiên biết Tần mục trên thân đủ loại bí mật, một khi lộ ra ánh sáng, sợ rằng liền không phải là bị người trở thành chuột bạch đơn giản như vậy. Thánh Vương đã đến gần Tần mục trong vòng thước, có thể nói đang lúc trở tay liền có thể lấy hắn mệnh, lại hỏi như thế nói ngươi vừa mới thân pháp không phải viên gia chỉ xích hành độ bí thuật, đến cùng là cái gì? Tần Mục không chút nào giữ lại nói, "Ta cũng không biết là cái gì, ban đầu ở Đạo Thanh phái ta gặp Vạn Uyên Ma Cơ, nàng cho đầu óc ta đánh vào một đạo trận đồ, chính ta tìm hiểu ra đến. Vậy mà là nàng." Hắc Bạch Thánh Vương lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Tần Mục nói, "Vạn Uyên Ma Cơ ngày đó muốn mượn nhờ Đạo Thanh phái huyền giới chi môn bỏ chạy, không ngờ bị ngăn trở, nàng đánh nát huyền giới chi môn, cũng không biết thế nào, đoán chừng còn tại Đạo Thanh phái." Hắc Bạch Thánh Vương lắc đầu, nói, "Nàng đã biến mất, bất quá ta đối cảm thấy hứng thú." Hiên Viên Thải Vi vì cứu Mục, cũng là mạng, trực Ngươi không thể giết chết hắn, hắn nhưng là Vạn Nguyên Ma Cơ đều xem cho ngươi, ngươi nếu là giết chết hắn, Vạn Nguyên Ma Cơ nhất định sẽ tìm ngươi gây chuyện. Hắc Bạch Thánh Vương không có để ý Hiên Viên Thái Vi, chỉ thấy hắn không có cái gì động tác, xung quanh tất cả phát sinh biến hóa long trời lở đất, cả nhóm núi lớn chạch liền vô cùng cao ngất, bầu trời càng là biến thành tối tăm ngòm mịt, tựa hồ một cái liền có thể nhìn thấy tinh không, cỏ dại căng vọt, hóa thành đại thụ che trời, đại thụ che trời căng vọt sánh vai nguy nga dãy núi. núi, căng vọt giống như lục địa lên, vắt ngang giữa thiên địa, như vậy hình dạng mặt đất. còn có tiếng vang phát ra. Hiên Viên Thái vi nhìn hồi lâu, Đông Nguyên trong lòng đột nhiên siết chặt, bật thốt lên nói đến, "Nguyên Hoang ban đầu, đây là Nguyên Hoang dị tượng đồ." Hắc Bạch Thánh Vương gật gật đầu, nói, "Không sai, đây là Nguyên Hoang dị tượng đồ Hùng Mông Sơ Tịch Vạn Linh Đồ, bất quá đây chỉ là bộ phận tầng cẩu, để tránh nói ta ức hiếp ngươi, nếu là ngươi có thể thoát đi cái này Hùng Mông Sơ Tịch Vạn Linh Đồ, ngươi liền thu hoạch được tự do." Hoàng Hốt ở giữa, thần mục phát hiện chính mình quá yếu nhỏ, thậm chí còn không có một gốc cỏ dại sinh mệnh lực cường đại, loại này hoàn nhân một tiếng, bầu trời bay qua một cái to lớn phi cầm, hai cánh tròn che khuất bầu trời lồng Sau một lát, một đoàn càng lớn bóng đen bay vọt mà đi, một cái đem cái kia phi cầm nước hết. Một tiếng ầm vang, toàn bộ mặt đất phát sinh rung động dữ dội, cỏ dại lắc lư bất an, sau một lát, to lớn hòn đá rơi xuống. Tân Mục Tả hưu né tránh, suýt nữa bị hòn đá đập trúng. Đợi đến tất cả trở lại yên tĩnh, hắn mới phát hiện những này cối xây đồng dạng lớn nhỏ hòn đá vậy mà là hạt cỏ, thiên đột, cái này dị tượng cầu uy lực quả thực quá người tiền, thế gian lại có người nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Mà đây vẫn chỉ là Hắc Bạch Thánh Vương thủ hạ lưu tình bố trí cầu, nếu là chân chính hùng mông sơ tịch vạn linh đồ hiện ra, cái kia lực nên có cường đại cỡ nào? Quả thực không cách nào tưởng tượng. Ngắm nhìn một phía, tất cả đều biến thành nguyên hoang ban đầu mà cảnh, hắn không thể tại lừa biếng, nhất định phải tiến lên, trước thấy rõ ràng chính mình địa thế, sau đó tìm kiếm thoát đi đường đi. Nhìn như tại núi non trùng điệp ở giữa xuyên qua, kỳ thực bất quá là cỏ dại ở giữa hành động. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Tân Mục cảm giác chính mình đi ra hơn nghìn dặm, đột nhiên phía trước mặt đất rách ra, một đầu thô tuyến vũ nhà đồng dạng to lớn nhục trùng ngùi đi ra. Tân Mục thân thể lóe lên, lập tức nhảy vọt đi lên, hắn chạy nhanh như bay, thần tốc bò tới nhục trùng đầu, cái này mới nhìn rõ ràng vậy mà là một cái con jun, lập tức thân thể luồn một vòng nhảy lên một mảnh mau đánh tới cỏ, chợt đi ra. Sau một lát, hắn nhìn thấy một đạo trụ trời, uyên bác vô tận, cắm vào tinh không bên trong. Tần Mục trong lòng suy nghĩ một chút, đây cũng là đại thụ che trời, chỉ cần mình leo lên cây quán, luôn có đi ra cơ hội, lập tức hắn leo lên mà bên trên, toàn thân huyền lực khởi động, vụt vụt vụt, ra sức trèo lên trên. Đột nhiên, tất cả hiện tượng biến mất. Hắc Bạch Thánh Vương điểm Tần Mục một cái, nói, "Có thể, thân thể ngươi xác thực không tầm thường." Tần Mục ngạc nhiên, hắn còn muốn lên cây lại thủ kia, giòm nó nguyên hoang phong thái, có lẽ đối với hắn lĩnh hội trận đồ có chỗ trợ rút, ai biết vậy mà kết thúc. Lúc này nói, Tiền Bối, nói như vậy ta thu được tự do, cái kia nàng đâu? Hiên Viên thải Vi cười khổ một tiếng, nói, "Tần Ngục, ngươi đi đi, đừng qua ta, ban đầu là ta Hiên Viên ra truy sát Lăng La Thiên đám người, thủ này liền để ta một người lưng đeo, chỉ mong Hắc Bạch Thánh Vương Tiền Bối giết ta có thể vừa giải mối hận trong lòng, Vương Tha Nhị ca ta." Hắc Bạch Thánh Vương nói, "Hiên Viên Sơ Phong đại mạc cựu long đồ sát thực có không tầm thường chỗ, mặc dù giờ phút này còn rất nhỏ yếu, nhưng đã mới lộ tài năng, chắc hẳn đây cũng là tên của hắn tại, yên tâm đi, người này đã chạy trốn, ta không có chết." Hiên Viên Thái Vi vui đến khóc, sau một lát lại cười. Nàng Bo Lên, một mặt thấy chết không sợ, nói: "Tiền bối, ngài động thủ đi, ta tuyệt không lại chạy." Hắc Bạch Thánh Vương Trường Hiên Viên thải vi một cái, nói: "Hiên Viên ra ngang ngược tàn rỡ, liên tục ta đại thánh chuyển thế người cũng dám truy sát, cử động lần này nhất định phải nghiêm trị, liền đem ngươi bắt trở về, cùng tộc ta tuấn kiệt thông ra, dùng cái này đến chỗ tội." "A, không muốn a, ta còn nhỏ, ta vẫn là đứa bé a." Hiên Viên thải vi nghe xong Hắc Bạch Thánh Vương muốn đem chính mình bắt đi cho yêu quái làm tức phụ, lập tức không vui, miệng hô. Thánh Vương nhiên đôi mắt nhìn xem xung quanh, hồ đang chờ đợi người nào, trong miệng tự lẩm bẩm: 800 năm một gặp nhau, tâm nguyện có thể a. Lúc này, bầu trời xuất hiện một tòa giản dị tự nhiên cung điện, cùng thạch thành có chút cùng loại, bất quá tòa cung điện này lại tản ra sức sống, tựa hồ lập tức sẽ liền xông phá trên trời, xông vào cựu huyền thương cung bên trên. Lập tức, cung điện cửa lớn mở ra, có cái áo đen lão giả đi ra, người này khuôn mặt trang nghiêm, dáng người to lớn cao ngạo, mỗi một bước bước ra, dưới chân sẽ lập tức xuất hiện đường đà sinh đường, hai bên trái phải lầu các hòn non bộ cũng hô ứng xuất hiện. Hình thương, nhân tộc vạn cổ cự kình, 800 năm trước, Hắc Bạch Thánh Vương chém giết Quảng Hàn Thần cảnh một vị thái thượng lao tổ, chính là bị người này truy khắp cả toàn bộ Vân phủ chi địa, đáng tiếc vẫn như cũng bị Hắc Bạch Thánh Vương bỏ chạy. Tương truyền hình mục thương tu luyện chính là Ngọc Kinh Phi Thăng Tiên Kinh, dị tượng cầu càng là Hùng Vĩ Vô Cùng, chính là vạn cổ không một ngọc kinh tiên thành đồ, hắn đợi này liền ở tại Ngọc Kinh Tiên Thành bên trong, có thể nói là một bộ bước vào tiên giới to lớn cao ngạo tồn tại. Hắc Bạch Thánh Vương, người lại đi ra làm ác, chẳng lẽ còn muốn bị ta truy sát trăm năm mới bỏ qua sao? Thánh Vương hồn nhiên không sợ, trong miệng nói, thiên hạ và linh đều là thường khung phía dưới, ta yêu tộc thế chân chính là thiên đạo tuyển chọn mà lại nhân tộc lấy vạn linh giải tự cho mình là giết hại vạn yêu, đoạn tộc ta thấy mạch, việc này không cho cần nhắc. Thiên tuyển chính là thiên tuyển, mỗi người mỗi cái yêu đều có chính mình tạo hóa, ngươi cớ gì chấp niệm tại duy trì yêu tộc đại thịnh, che lại nhân tộc đâu, không bằng thả xuống chấp niệm, dốc lòng tu luyện, đại đạo có hy vọng, có hy vọng thành tiên. Hình Mục Thường nói như thế. Hắc Bạch Thánh Vương cười to, nói, ai không biết ngươi Hình Mục thương tu luyện Ngọc Kinh Tiên Thành, nhưng là cái ngụy tiên thành, lần này núi, còn không phải nghĩ thăm dò Thạch thành thành, giòm Ngọc Kinh Tiên Thành diện thật, sao phải nói như vậy quang minh chính đại. Đúng là như thế không biết ngươi nhưng có cùng ta liên thủ giải mã thạch thành ý nghĩ. Hình Mục Thương nói. Hắc Bạch Thánh Vương đôi mắt lập lòe, từ chối thẳng thắn, nói, "Giải mã thạch thành, ngươi suy nghĩ nhiều quá, Nguyên Hoàng đến nay trăm vạn năm trôi qua, tìm tòi bí mật thạch thành người đến không hết, cũng chưa chắc chúng ta so tiền nhân mạnh đến mức nào." Hình Mục Thương đôi mắt ở giữa một mảnh tịch mịch, nói, "Thạch thành chính là khoảng cách tiên giới gần nhất tồn tại, tu sĩ chúng ta, dốc cả một đời, không phải liền là nghĩ nhìn thấy đại đạo, thành tựu vũ hóa thăng cử chỉ, không phải vậy bỏ không thương khung phía dưới, Triệu Tuế Nguyệt Cha tấn mà kết thúc, có tội." Thánh Vương hào phóng Cha tấn, chưa chắc" Ta hùng cứ một phương, phách tuyệt văn phủ, tự do tự tại, thoải mái đồng địa, vui sướng gấp, cái gọi là tình mật, cái trước chém giết quầng hàn thần cảnh ngương lạnh hàng người, cái sau chính tay đâm hiên viên phách lối chi đồ, khoe ý ân kỷ, như thế nào tình mật, ngươi nói nhiều như thế, đơn giản là nghĩ thay hiên viên ra ra mặt mà thôi, Hà Tất nói nhảm. Lời này nói là rung động đến tâm can, để tần mục không ngừng hâm mộ, hắn cũng muốn làm dạng này người, khoe ý ân kỷ, tung hoành thiên hạ. Hình mục thương thở dài một tiếng, nói, ít ngày nữa ta liền muốn giải mã thành nhìn ra tiên đạo, duy nhất không bỏ xuống được bên cạnh một thân truyền thừa, đi khắp toàn bộ phủ gia duy trì có coi trọng tiểu nha đầu này, đã tại hiên viên gia ra chủ thương lượng thỏa đáng, thu nàng làm đồ, ngươi như viên tâm người ta, ta tự không làm khó dễ ngươi. Cái gì? Thu hiên viên thải vi làm đồ đệ. Tân Mục nhìn thoáng qua hiên viên thải vi, hiên viên thải vi lại một mặt không quan tâm, trong miệng lầm bầm lẩm bẩm nói, người nào đáp ứng ngươi làm đồ đệ, cũng không hỏi một chút nhân ra có nguyện ý hay không, muốn thu ta làm đồ đệ cũng tốt nha, đem ra hỏa này bắt lại cho ta làm thư đồng, ta phải trông coi hắn, ha Con em ngươi, ngươi bây giờ gặp cơ duyên to lớn, kéo lên ta làm cái gì a? Tân tranh thủ thời gian dụ dỗ đầu. Vạn nhất bị Hình Mục Thương loại này siêu cấp nhân vật nghe thấy, còn không phải tiện tay mà làm sự tình nha. Khó sự ta, Hình Mục Thương, ngươi thật đúng là cuồng vọng có thể, liền tính Hiên Viên Gia Thánh Vương tới đây lại như thế nào? Hắc Bạch Thánh Vương trong miệng nói như thế, thế nhưng thần kinh của hắn đã căng thẳng. Hình Mục Thương lắc đầu, nói, Hiên Viên Gia Thánh Vương tự nhiên sẽ không đến, thế nhưng Quảng Hàn Thần Cảnh Thánh Vương nhưng là đã được biết ngươi giở núi thông tin, sợ rằng không bao lâu nữa cũng sẽ tìm kiếm tới. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn nhúng tay việc này, vậy chúng ta kêu so tại xem hư thực Thánh Vương quát lớn, chương 198, Hiên Viên vô hòa, chương 198 Hiên Viên Vô hoa. một chàng vạn cổ cự kình ở giữa đại chiến sắp bắt đầu. Hình ngũ thương mặt không đổi sắc, sau lưng Ngọc Kinh Tiên Thành bắt đầu biển lớn, bao phủ lại nửa bầu trời, hắn rất có bất đắc gì nói, như vậy như vậy, ta chỉ có hướng ngươi linh giáo một cái. 800 năm trước, ta hốt hoảng mà chạy, lần này, ngươi lại nhìn xem người nào trốn người nào truy. Hắc Bạch Thánh Vương cuồng bá vô biên, thoắm như cái này thương không trí chủ, đột nhiên ở giữa trên thân bắn ra Hắc Bạch hai đạo lấp loé cuốn chặt lấy Hiên Viên Tại Vi, cái này đột biến cho dù ai cũng không có nghĩ đến. Hiên Viên Tại Vi kêu lên một tiếng sợ hãi, tiêu khóc nói làm gì nha đây là, ức hiếp ta một đứa bé. Ngươi tính là gì cao nhân tiền bối? Ồ ồ ồ. Hình Mục Thương lập tức nói, đừng sợ, hắn đây là thuận tiện truy tung tung tích của ngươi, cũng không có ý muốn thương tổn ngươi, hai người các ngươi mau mau rời đi, để tránh nhận đến vạ lây. Lời này vừa nói ra, Tân Mục quả quyết dị thường, lôi kéo Hiên Viên thải Vi dưới lòng bàn chân hào quang tỏa hiện, lập tức ở giữa liền xuất hiện ở ngoài 10 dặm. Hiên Viên thải Vi nghe lấy sau lưng từng trận nộ vàng, hô, chạy cái gì chạy, vạn cổ cử kình ở giữa đại chiến ngàn có gặp, không thật tốt quan sát học tập, có lẽ có thể tìm hiểu ra một hai môn uy lực vô cùng lớn bí thuật. Tân Mục căn bản lờ đi, dốc hết sức, chỉ là một cái lao nhanh Dù vậy, cường đại huy năng xung kích không ngừng đánh tới, nếu không phải hắn biết cái này loại vô căn cứ bỏ chạy bí pháp, sợ rằng đã sớm chịu ảnh hưởng. Côn Phất không rơi xuống chạy trốn, cho đến ngoài trong dạ, Tần Mục còn cảm giác không yên tâm. Có thể, đừng chạy, Ngọc Kinh Tiên Thành Đồ cùng Hồng Mông Sơ Tịch Vạn Linh Đồ va chạm, đây chính là đệ nhất thiên hạ hiện tượng là a. Hiên Viên thải vi giấy rồi lấy, muốn vùng thoát khỏi Tần Mục. Tần Mục đột nhiên buông tay, nói, ngươi nếu là muốn nhìn liền lưu ở nơi đây, ta muốn chạy trốn lấy mạng. À, đừng bỏ lại ta tốt sao, vừa rồi ngươi đều nhìn thấy, Hắc Bạch Thánh Vương cho trong thân thể ta đánh vào hai vết thần thủy thời đều có thể truy tung đến ta. Hiên Viên Thải vi lộ ra điểm đạm đáng yêu khuôn mặt, nan nhị tần ngục. "Vậy ngươi còn có nhìn hay không?" Tần Ngục hỏi. Hiên Viên Thải vi đầu dao động cùng trống lúc lắc đồng dạng, vội vàng nói, "Không nhìn, không nhìn, chúng ta tranh thủ thời gian bỏ trốn a." "Ta đi." "Làm sao lại bỏ trốn?" Tần Ngục im lặng, lôi kéo Hiên Viên Thải vi lại lần nữa chạy như điên. Không biết chạy bao lâu, sau lưng động tĩnh dần dần tiêu trừ. Hai người tới một chỗ hồ nước, hồ nước sóng nước lấp loáng, bên bờ cây xanh râm mát, hoàn cảnh cực kỳ tốt đẹp. Tần mục lập tức buông lòng ra Hiên Viên Thải vi tay, nói, "Hiện tại an toàn." Ngươi cũng về ngươi hiền viên ra à, ta cũng không liên lụy ngươi. A, liền muốn tách ra. Hiền viên thải Vi trong lòng có chút không nữa, nàng phát hiện tần mục người này vô cùng thú vị, trên thân cất dấu rất nhiều bí mật, lại khắp nơi chạy trốn trật vật không chịu nổi, dù cho dạng này cũng không nguyện ý nương nhờ vào tại một phương nào thế lực che chở cho, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Tiểu nước Bỉ, thật đúng là sẽ nhảy địa phương, chỗ này non xanh nước biếc, sắc thực vô cùng thích hợp làm làm mai code chi địa. Đương nhiên, đối diện đỉnh núi bay tới một nhóm cường nhân, chính là phía trước truy sát hiền viên Thái Vi nhóm người kia. Dẫn đầu người kia trong tay chiêng đồng xoành xoạch xin uy, nói: "Vừa mới nếu không phải gặp phải yếu tố lợi hại, ngươi tiểu nương bị này đã sớm hóa thành bạch cốt, đáng hận a, để chúng ta đổi lâu như vậy." Hoàng Bét. Tân Mục không tự chủ được tới gần Hiên Viên Thái Vi, lặng lẽ giữ nàng lại tay. Hiên Viên thải Vi trong lòng ấm áp, gia hỏa này vẫn là rất quan tâm chính mình. Giết. Một tiếng quát lớn. Nhưng gặp một đạo lưu quang đánh tới, nhanh đến trước người lúc lập tức hóa thành một trượng đam mang. Tân Mục quang vừa hiện, biến mất tại chỗ. "Đã sớm biết ngươi có loại này bỏ chạy thân pháp, ngay cái chiêng phương." Dẫn đầu người lớn một tiếng. Trong tay chiêng đồng vô hạn biển lớn, ánh sáng màu vàng ngóng chiếu dọi lại địa bao phủ lại mấy chục dặm phạm vi. Ầm một tiếng, Tân Mục bỏ chạy thân pháp bỗng nhiên đụng phải nam tượng, ngạc nhiên phát hiện không gian xung quanh đã bị phong ấn, làm sao bây giờ? Những người này kém nhất đều là luân hồi chi cảnh tu sĩ, dẫn đầu người kia còn có bên cạnh hai cái đại hán càng là đã đạt đến thần hại chi cảnh, nếu là cứng đối cứng căn bản không phải đối thủ. Hiền viên thải vi hô, ngươi tranh thủ thời gian vận dụng ngươi màu vàng cây cột phá vỡ Nói nhảm, ta nếu có thể đem màu vàng cây cột như cánh tay sai khiến, sẽ rơi vào bị động như thế hoàn cảnh sao? Tần Mục trên mặt âm tình bất định, nhìn xem dần dần tới gần kẻ xấu, hắn vắt hết óc suy tư bò chạy thượng sách. "Ai, vẫn là nhìn ta người đem huyền lực đưa vào thân thể của ta, ta đến nghị biện pháp." Hiên Viên thải Vi một bộ thua thiệt bộ dáng. Tần Mục cũng không do dự, lập tức đem huyền lực đánh vào Hiên Viên thải Vi thân thể. Bỗng nhiên, Hiên Viên thải Vi thân thể vậy mà xuất hiện hai đạo ngũ thái thần quang huyền hoa cánh, lập tức hai người bay về phía không trung, đột nhiên xông lên. Ánh sáng màu vàng lóng phong tức bị xông phá, vừa định tiếp tục bò chạy, nhưng gặp chiêng đồng giống như ngải che đồng dạng đấu đá đi qua. Chạy không thoát. Hiên Viên Thái Vi trở tay giữ chặt Tần Mục cấp trên nói: "Ta hiện tại lập tức truyền thụ cho ngươi chỉ xích hành độ bí thuật, ngươi nhất thiết phải cho ta ngay lập tức lĩnh ngộ, nếu không hai người chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ." Chỉ xích hành độ bí thuật chính là hiên viên gia vô thượng bí thuật một trong, đều là từ hiên viên gia bí mật bất chuyển thường thông thiên thư bên trong tìm hiểu ra đến. Trong khoảnh khắc, đại đạo thanh âm thường tia từng sợi chuyển vào thai. Tân mục phía trước liền ép hỏi một chút có quan hệ thương khung thiên thư nội dung, giờ phút này lẫn nhau chấp nhận, lập tức dung hội quan thông, tìm hiểu ra chỉ xích hành độ bí thuật đủ loại ảo diệu. Chỉ xích hành độ bí thuật có chút cùng loại với xúc địa thành thốn, chính là một loại lợi dụng thiên đạo pháp tắc từ đó tiến hành không gian lực ngang một loại thuật pháp, đương nhiên muốn tiến hành phạm vi lớn không gian lực ngang là không thể nào, thế nhưng loại này bí thuật vừa vẫn có thể phá giải một chút phong ấn trận pháp gò bó cùng khoảng cách có hạn pháp bảo uy năng bao dung. Trong khoảnh khắc, Tân Mục cùng Hiên Viên Thải Vi biến mất tại chỗ, trốn vào hư không bên trong tiến hành khoảng cách lực ngang. Đáng ghét, vậy mà là Hiên Viên ra chỉ xích hành độ bí thuật. Người kia gào thét một tiếng, lập tức chiêng đồng phát ra rung trời tiếng vang. kháng trụ tất cả công kích, phun ra một đụ máu. Ngược lại hai người bọn họ tại thiên không hiện. Hiên Viên thải Vi cả kinh kêu lên, ngươi thế nào? Ta không có việc gì, đảm mệnh quan trọng hơn. Vừa mới nói xong, Tân Mục lại lần nữa thôi động thân pháp của mình, sau lưng những người kia theo đuổi không bỏ. Chạy hết tốc lực hơn 10 ngày, Tân Mục cùng Hiên Viên thải Vi chạy trốn tới một chỗ sơn đổi, đã không đường có thể đi. Có lối với, ta mang lâm đường, là ta hạ ngươi." Tân Mục có chút ấy này nói. Hiên Viên thải Vi nắm thật chặt Tân Mục tay, nói, "Ta không sợ, không phải liền là sao, dù sao có ngươi cùng ta làm bạn, liền xem như biến thành quỷ cũng không cô đơn." Hì hì. Đến loại này tình trạng, Hiên Viên Thái Vi vậy mà còn cười được. Một lát đi qua, những người kia cũng không có đổi tới, ngược lại một đám thanh niên tu sĩ đến đến rẩn nỗi chỗ. "Thải Vi tiểu thư, thật là ngươi sao?" Có cái cầm trong tay bảo kiếm thanh niên nam tử nhìn thấy Hiên Viên thải Vi lập tức hô. Hiên Viên Thải Vi thần sắc xếp chặt, nhìn thấy người kia, lập tức nói, "Cao Cường, vậy mà là ngươi, quá tốt rồi." Cao Cường thấy được tần mục sắc mặt lại biến đổi, bảo kiếm trong tay lập tức lóe ra ánh sáng. Dương tay, "Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, nếu không có hắn tại, ta đã sớm chết." Hiên Viên Thải Vi lập tức ngân lại, đồng thời đối nói, "Đừng sợ, là nhà ta hạ nhân, sẽ không hại ta." Cao Cường thu hồi bảo kiếm. Nói: "Tiểu thương, hiên viên vô hoa lão tổ liền tại phụ cận, chúng ta vẫn là sớm vô lão tổ tụ lại một chỗ, để tránh phức tạp." Nghe đến nơi đây, Tân Mục đối hiên viên thải vi nói: "Tất nhiên người trong nhà ngươi đều tới, ngươi cũng an toàn, như vậy tạm biệt ta." Nói xong, hắn liền đi xuống chân núi. Ngăn lại hắn, hiên viên thải vi hô to một tiếng: "Vụt vụt vụt." 7, 8 người lập tức vây quanh Tân Mục, bảo kiếm trong tay toàn bộ đều lóe lên khắc thường ánh sáng. Tân Mục biết, mình nếu là hành động mù quáng một bước, những này kiếm liền sẽ đâm vào trên người mình. Người bản thân bị trọng thương, cứ như vậy đi, Những người kia khẳng định sẽ trả thù ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ càng thêm nguy hiểm, bằng không ngươi trước cho ta trở về, chờ ngươi chưa khỏi thương thế lại có thể đi sao?" Hiên Viên Thải Vi nói như thế. Tần Mục có chút khó khăn, hiện tại rời đi xác thực nguy hiểm trùng điệp, thế nhưng rơi vào hiên viên ra trong tay, muốn lại rời đi, sợ rằng không dễ dàng. "Đi thôi, đi thôi, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì a?" Hiên Viên Thải Vi lôi kéo Tần Mục, một nhóm người xuống núi, đi tới một chỗ thị trấn, khắp nơi có thể thấy được hiên viên ra người, bởi vậy có thể thấy được cái trấn này đã bị hiên viên gia toàn quyền khống chế. Bọn họ trực tiếp đi lớn nhất một chỗ viện lạc, vừa vào cửa liền nhìn thấy một cái tinh thần quắc thước lao đầu, người này không có ở ngoài chính là bọn họ trong miệng hiên viên vô hoa lao tổ, trên người mặc áo bào đen, sắc mặt uy nghiêm, cho đến nhìn thấy hiên viên thải vi mới cực kỳ keo kiệt gạt ra mỉm cười, nói: "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Hiên viên thải vi chạy đến già đầu trước mặt, làm đúng nói: lao tổ, ngài tôn nhi có thể còn sống trở về toàn bộ nhà hắn, nếu không phải hắn một đường hộ tống, sợ rằng đã sớm chết tại dã ngoại hoang vu." Hiên viên vô hoa căn bản không có nhìn thẳng vào mục, mà là từ tôn nói, biết biết, cho hắn một chút chỗ tốt chính là yên tâm đi. Tần Mục trong lòng lập tức sinh ra chán ghét cảm giác, hình như chính mình là thấy người sang bắt quảng làm họ hạ người, cô ý đến ôm Hiên Viên ra bắt đuổi. Hiên Viên vô hoa lôi kéo Hiên Viên thái vi hướng gian phòng đi đến, hắn vô tình hay cố ý nhìn Tần Mục một cái. Ngay mắt, một đạo truyền âm tiến vào Tần Mục lỗ tai. "Tiểu tử, đừng si tâm vọng tưởng, nhà ta tiểu vi có thể là cao cao tại thượng, so với đế vương chi nữ còn muốn tôn quý gấp một vạn lần, nếu là ngươi biết liêm sỉ, hiểu tiếng thôi, tất cả dễ nói, nếu không, hậu quả khó liệu." Tần Mục tức giận thân phát run, hắn trực tiếp truyền nói, "Ta biết nên làm như thế nào." Hiên Viên thái vi cùng Hiên Viên vô hoa trong phòng đàm luận rất lâu. Ma Tần Mục vẫn tại ngoài phòng đứng, thậm chí liền một cái bắt chuyện người đều không có. Sau một lát, Hiên Viên thải Vi chạy ra gian phòng, thấy được Tần Mục, nói: "Ngươi đứng làm gì, tranh thủ thời gian đi vào, ta đi rửa mặt trải đầu một phen." Đợi đến Hiên Viên thải Vi rời đi, Hiên Viên Vô Hoa mới từ gian phòng đi ra, hắn nhìn xem Tần Mục, lạnh lùng nói: "Nói đi, ngươi muốn cái gì thù lao, chỉ cần ngươi mở miệng, ta hiên viên ra đều có thể thỏa mãn ngươi, đương nhiên, trừ Nhật nguyện Tinh Thần bên ngoài." Côn vọng, phế lối, chết không được thánh vương lại đối phó viên gia, quả nhiên là có đạo lý. Tân Mục lộ ra một bộ không quan trọng tư thái, nói: Ta Vân phủ trí bảo nhân cực chi thụ cực kỳ hiếm thấy, vẫn luôn là nghe nói, nếu là tiền bối có thể để cho ta một bức thần khí vinh quang, đời này không tiếc. Chương 199, lấy oán trả ơn, chương 199, lấy oán trả ơn. Hiên viên vô hoa quá cuồng vọng, quá phế lối, nhất là bản mặt nhọn kia để tần mục vô cùng chẳng ghét, còn nói cái gì đều có thể thỏa mãn bực này khó lắc, cho nên tần mục trực tiếp tới một câu nhìn xem nhân cực chi thụ. Ngay lập tức, hiên viên vô hoa sắc mặt thay đổi đến xanh xám, một lát sau, hắn ngăn chặn trong lòng nộ khí nói, tiểu tử, ta hiên viên gia làm việc coi trọng công bằng công chính. Từ nay sẽ không thua thiệt bất luận người nào, nhưng người khác cũng không muốn vọng tưởng lợi dụng một chút xíu ân tình liền muốn một bước lên trời, ngươi nói ra yêu cầu của ngươi à, chỉ cần hợp lý, giữa chúng ta liền thành toàn xong." Tân Mục lắc đầu, nói, "Thương thế của ta đã tốt lắm rồi, nếu là không có việc gì ta hiện tại có thể rời đi sao?" Hiên Viên Vô Hoa cười lạnh một tiếng, nói, "Đã như vậy cũng tốt, quản ra, đi chúng ta bảo khố bên trong cầm một kiện huyền linh chi minh, cũng đừng để người ta tay không mà quay về, bằng không còn muốn lộ ra chúng ta không phong quang nha." Tân Mục đột nhiên quay đầu, nhìn xem Hiên Viên Vô Hoa, nói, "Tất nhiên Hiên Viên ra một lòng nghĩ đưa ta đồ vật." Vậy liền đưa một lượng bạc ra, dù sao ta cũng không có làm cái gì, muốn quá nhiều, lộ ra ta người này không tử tế, còn nữa nói ngươi hiên viên ra cũng không nhất định có thể cầm ra được. Ngươi hiên viên vô hoa giận dữ. Huệ Linh Chi binh liền nghĩ đối ta, lão tử trước đây có thể là cầm cái đồ chơi này đưa người chơi. Tân Mộc cũng không quay đầu lại đi ra viện tử. Liên tại tần mục đi không bao lâu, có người đi tới cái trấn này, người này không phải người khác, chính là đạo thanh phái đệ tử Sở Ngạo Dương. Hiên viên vô hoa thấy được Sở Ngạo Dương, trong lòng cực kỳ vui vẻ, vội vàng đem mời đến gian phòng. Hiên viên tại vi rửa mặt chảy đầu xong xuôi, còn không biết Tân Mộc đã rời đi. Nàng đang muốn hỏi Hiên viên Vô Hoa cho tần mục cái dạng gì thủ lao đây. Hiên viên Vô Hoa lôi kéo Sở Ngạo Dương tay, đối Hiên viên thải vì vi nói: "Tiểu Vi, hắn là Sở Ngạo Dương, chính là Đạo Thanh phái nhân quyết, thực lực cũng là cường đại rất, lúc trước còn cùng Hiên viên Sơ Phong đánh một trận đầu. Sở Ngạo Dương hung hung tay nói: "Cậu lao ra, ngài không nên nói nữa cái này sự tình, Hiên viên Sơ Phong xác thực lợi hại, nhất là Đại Mạc Cửu Long Đồ, ta lúc đầu bại tâm phục khẩu phục." Hiên viên Vô Hoa nói: "Cái gì tâm phục khẩu phục, ngươi bất quá là bại một chiêu thức, cũng là rất có thiên phú, Tiểu Vi, mau gọi biểu ca." Biểu ca Cái này cũng quá đùa đi, cái nào xó xỉnh xuất hiện mặt hàng a? Hiên Viên thải Vi tự nhiên biết sợ Ngạo Dương, lúc trước nhị ca cùng Tần Mục so tài, hắn nguyên bản có thể khuyên can vậy mà không nói gì, nói trắng ra người này tâm địa chẳng ra sao cả, cho nên nàng trực tiếp hỏi, lao tổ, ta người bạn kia đâu?" "A, hắn tự cho là thanh cao, chứng mắt chúng ta Hiên Viên gia đã rời đi." Hiên Viên Vô Hoa nói như thế. Bằng Hữu, sợ Ngạo Dương hỏi, "Người nào nha? Tần tôi, còn có thể là ai?" Hiên Viên thải Vi nghe đến Tần Mục đã rời đi. trong lòng có chút không thoải mái, bất quá đi cũng tốt, ít nhất Hiên Viên gia không có người lại làm khó hắn. Sở Ngạo Dương sắc mặt giận mình, lập tức đối Hiên Viên Vô Hoa truyền âm nói, "Cậu lao gia, ta tại lúc đến trên đường nhìn thấy mấy cái phái khác tu sĩ, nói là một nam một nữ hai cái tu sĩ lợi dụng Hiên Viên gia bí thuật chỉ xích hoành độ bí thuật chạy trốn, ta đoán trước có Hiên Viên thải vi bị bọn cho nên đổi tới, chẳng lẽ biểu muội đem chỉ xích hoành độ bí thuật chuyển cho cái kia gọi là tần mục gia hỏa?" Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Vô Hoa sắc mặt nổi giận, hung hăng chừng Hiên Viên thải vi một cái, lập tức không hiểu âm thanh, lại bí mật truyền âm đối gia tộc lão quản gia nói, "Lão Ngụy, vừa rồi đi tiểu tử kia mang đi chúng ta Hiên Viên gia đồ vật." Chỉ thích hành độ bí thuật, ngươi cho muốn trở về, ghi nhớ, nhất định muốn cầm về Hiên Viên gia đồ vật. Đỗng nhiên, vị tử bên trong dâng lên một mảnh tường vân, thanh thế thật lớn. Hiên Viên Thái Vi trong lòng giật mình, vừa định đi xem một chút phát sinh cái gì. Sở Ngạo Dương đi tới, nói, "Biểu muội, lần này Hắc Bạch Thánh Vương không biết sống chết cùng Hiên Viên gia khai chiến, việc này đã ồn ào không thể giãn xếp, quảng hàn thần cảnh Thánh Vương cũng đã nghe tiếng chạy đến, tin tưởng không bao lâu nữa, cái này lao yêu liền sẽ bị để trấn thậm chí biến thành tro bụi." Hiên Viên Vô Hoa lúc này nói, "Đó là tự nhiên, Thánh Vương cả gan làm loạn, đánh nát ta Hiên Viên gia Giết ta hiên viên gia thái thượng lão tổ, càng làm muốn đoạn tuyệt ta hiên viên gia căn cơ, từ động lần này đã người người phản trách, ta hiên viên gia gia chủ đã xuất động, lại thêm quảng hàn thần canh thánh vương, đen trắng lao yêu tất nhiên để tội. Trong phòng sát khí bốn phía, Hoang Sơn gia linh cảm là hung hiểm vô cùng. Tân Mục rời đi tiểu trấn lập tức thôi động Quỷ dị thân pháp, không ngừng bỏ chạy, trong chốc lát liền vọt ra hơn 30 dặm, nghĩ đến chính mình đối hiên viên gia có chút thân huệ, đối phương không đến mức truy sát, ai biết chính mình vẫn là đánh giá cao những này thế gia cổ tay. Coi hắn đi tới một chỗ sa lạ sơn lúc, đã có người chờ ở trước mặt. Tân nhận ra đối phương, lão hỏa này là hiên viên gia quan gia. Quản gia Lão Nghị quay người lại, nhìn xem tần mục, thâm trầm nói, tiểu tử, ngươi thể lực không tệ lắm, chút điểm thời gian này liền chạy ra khỏi hơn 30 dặm xem ra ngộ tính không tệ, đối ta hiên viên gia đổ vật thèm nhỏ dãi đã lâu à, chắc không được cái gì cũng không nguyện ý muốn, ghi nhớ, hiên viên gia cho ngươi ngươi tốt nhất tiếp lấy, hiên viên ra không cho ngươi, ngươi cầm cũng giao ra. Tần mục đã đoán được đối phương dụng tâm, chỉ là trong lòng vẫn là có chút không tin, hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lão Ngụy mắt lừa một cái. Sắc khí bá phủ, Chu Hoa nói, "Chỉ Sích hành độ bí thuật không phải ngươi có thể nằm giữ, đây là hiên viên gia truyền thế huyền quyết thương khung thiên thư bên trong mấu chốt nhất một đạo bí thuật, tiểu vi đơn thuần thiệt lương, bị ngươi dụ dỗ tình có thể hiểu, thế nhưng ngươi để người không cách nào tha thứ, gia định tiểu nhân, còn muốn mang đi ta hiên viên gia bí thuật, ngươi thật là xuống trán." Tân Mục Thế Lương cười một tiếng, nói, "Ngày ấy chúng ta bị đặc nhân truy gấp, hiên viên thải vi là tại vạn bất đắc di tình huống mới truyền thụ cho ta chỉ Sích hành độ bí thuật, chỗ nào là ta dụ dỗ nàng. các ngươi lấy trả ơn, tất nhiên bị lại trời." Hác Bạch Thánh Vương chính là không quen nhìn các viên gia ngang ngược cản trở hành động. Cho nên cho các ngươi một chút giáo hấn, không nghĩ tới các ngươi hiên viên già đã bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chịu chết đi. Lôn ngữ vừa qua, cái này lão ngụy giống như là con sói đói tấn công tới, tốc độ nhanh kinh người, nháy mắt ở giữa liền đi đến tần mục trước mặt. Tần mục biết thực lực đối phương cương đại, không thể cứng rắn đụng, lập tức dưới chân hào quang vừa hiện, lập tức bỏ chạy. Ngay lúc này, lão ngụy hai tay vũ động, trong chốc lát liền xuất hiện mấy ngàn con dài tay, đem toàn bộ không gian ra khoảng cách liền bị ép lộ ra nhiên, một cái phong ốc đồng dạng lớn nhỏ trưởng ảnh ập đến. Lão Ngụy giống như giỏi trong xương, tầng tầng công kích như thủy triều vào tới. "Hoan, và Tần Mục bị đập nện bay ngược ra ngoài, trong cơ thể hắn huyền lực rối loạn, toàn thân khí huyết du tựu không khoái, hiển nhiên là bị nội thương. Lúc này quát, đáng ghét lão cậu, tiểu ra Liễu mạng với ngươi. Liễu mạng, và ngươi cũng xứng, ngoan ngoãn chịu chết đi." Lão Ngụy một mặt nụ cười âm hiểm, tựa hồ chờ lấy Tần Mục đụng vào trong ngực của mình. Ai biết, Tần Mục hai bàn tay nhìn như vũ động, kỳ thực đã mở rộng bỏ chạy thân pháp, lập tức biến mất ngay tại chỗ. như hồ tiểu tử, ngươi thật sự coi chính mình chạy đi được." Lão Ngụy biết bị lừa rồi, không hề gấp gáp, thân thể chậm nhẹ Tựa như lại điều đồng dạng bay đến giữa không trung, toàn thân bắn ra hào quang rừng, rực từng đạo tia sáng giống như dao kiếm đồng dạng đâm về giữa hư không. Phốc phốc phốc, tần mục lại từ giữa hư không rất xuống đi ra, trước ngực ba đạo vết thương, da thịt xoay tròn, nhìn thấy mà giận mình, hắn vô cùng phẫn nộ quát, đáng ghét, một đám lang tâm, cẩu phế ra hỏa, hôm nay lão tử đi không được, cũng sẽ không để các ngươi sống dễ chịu. Khoác lác ai cũng sẽ nói, nhưng nhìn ngươi làm thế nào, lại nhìn ta bắt đi trái tim của người lại nói. Lão Ngụy cười giễu tận, ma quỷ đồng dạng đánh tới, gầy khô móng trực tiếp chụp vào tần mục ngực. Tần mục còn có đòn sát thủ chính là thanh sắc tuyệt bài, thế nhưng không thể tùy tiện vận dụng, cái này thạch bài đối phó bình thường tu sĩ còn có thể, thế nhưng cái này lão cầu rõ ràng đã bước vào thần hải chi cảnh, không có niềm tin tuyệt đối ngàn vạn không thể bạo lộ chính mình con bài chưa lật. Một đoàn huyền lực kích phát, tần mục liều chết ngăn cản. Phanh! Lại là một tiếng vang thật lớn. Tần mục bị đánh lui về sau 4-5 trượng, ngã nhào trên đất, liền bò dậy đều 10 phần tổn sức, vết máu ở khỏe miệng đã chảy đến cái cổ. Lão Ngụy cười hắc nói: "Ngươi còn rất có thể chống chọi, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu công kích." Nói xong về sau, hắn lại lao đến. Phanh phanh, phanh. Liên tiếp ba trúng tới, Tần Mục gần như sắp bị đánh chết. Lão Ngụy đi tới Tần Mục trước mặt, ngồi xổm trên mặt đất, một cái nắm cái cầm của hắn, nói, "Đã sớm cùng ngươi nói, có nhiều thứ ngươi không thể chạm vào, đụng vào liền muốn trả giá đắt." Vừa mới nói xong, nhưng gặp một đạo thanh quang phóng hiện, tốc độ nhanh kinh người. Phụt. Một cô máu tươi phi phun ra đến. Lão Ngụy đột nhiên phía sau nhảy một bước, tranh thủ thời gian che lại cổ của mình, máu rầm rầm giữ lại, miệng mở lớn, lại bất luận cái gì lời nói đều nói không đi ra. Tần Mục chật vật bò lên, thấy được Ngụy nửa cái cái cổ đều cắt đứt, vẫn không có chết mắt. Lão Ngụy lui về phía sau mấy bước, hai tay ở giữa biên lực ngưng tụ, ở giữa cái cổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Còn muốn bảo mệnh, ngươi nghĩ quá nhiều." Tần Mục ho ra một đốm máu, lại lần nữa lấy ra thanh sắt thay bài. "Siêu." Lão Ngụy một cái tay bị cắt đứt, hắn trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn xem Tần Mục, tựa hồ lại hỏi đây là bảo bối gì. "Siêu." Lại là một tiếng. Lão Ngụy hai cánh tay toàn bộ đều cắt đứt, máu hô hô to ra. Tần Mục một cái bước xa thật cao bay lên, một chân giấu tại trên đầu của hắn, nhưng gặp lão Ngụy đầu quay tròn chuyển, trực tiếp tới một cái 720 độ xoay tròn, mặc dù như thế Đầu này lao đầu vẫn không có chết mất, mí mắt nháy nháy. Thối lao cậu, ta không tin ngươi còn không chết. Vừa mới nói xong, hắn liền dơ chân lên, muốn đem lão ngụy đầu dẫm nát. Đột nhiên, con mắt của người này đột nhiên mở ra, miệng há đóng mở hợp, hình như không phát ra được thanh âm nào, thế nhưng xung quanh mà lại xuất hiện một người nói chuyện. Chó chết, ngươi quả nhiên là thế lực khác nội ứng, còn muốn bộ lấy ta hiên viên ra bí thuật, thật là đáng chết. Hiên viên vô hoa. Tân Mục thân thể đột nhiên xếp chặt, lập tức nhìn bốn phía, chương 200, bóp chặt yếu hại, chương 200, bóp chặt yếu hại. Xung quanh không ai. Hiên viên vô hoa căn bản không có đổi tới, lại xem xét, cái này đã chết quản gia trên thân vậy mà hiện ra hiên viên vô hoa hư ảnh. Tân Mục trong chốc lát liền hiểu được, chắc không được lao ra hỏa này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thậm chí sẽ hiên viên ra các loại bí thuật, nguyên lai chỉ là một cái khối lỗi, chân chính chủ đạo thân thể của hắn một người khác hoàn toàn. Hiên viên vô hoa, liền ngươi loại này thấp kém phẩm hạnh lại còn là hiên viên gia lão tổ, chết không được các ngươi sẽ bị đánh giống như chó nhà có tang, đây chính là báo ứng, báo ứng ngươi biết Mục mắng to không chỉ. Quả nhiên, ngụy trên tân hư ảnh nói chuyện, khẩu âm rõ ràng là hiên viên vô hoa, hắn nói, chó chết Xem ra ngươi cùng Hắc Bạch Thánh Vương thoát không khỏi liên quan, lần này ta tất nhiên sẽ ngươi chầm giết. Vừa mới nói xong, nhưng gặp Tần Mục Phi tốc đi qua, vung lên bàn tay liền quả tới. Ba! Một tiếng vang dọn. Mặc dù đánh vào lão Ngụy trên mặt, giống như phiến tại hiên viên vô hoa ra mặt đồng dạng, hắn gầm thét không chỉ, quất, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, ngươi cẩu vật này dám can đảm như vậy nhục ta, ta tất nhiên sẽ ngươi chầm chết. Chém giết ta, với lao cẩu cản rỡ lợi hại a, thật sự coi chính mình là Hắc Bạch Thánh Vương bực này vạn cổ cự kình đồng dạng tồn tại. Ngươi bất quá là một cái lớn một chút sâu kiến mà thôi, tại đại nhân vật trước mặt chó đồng dạng nằm rạp trên mặt đất xúc sinh, còn muốn tại trước mặt ta kêu gào, lao tử không ăn ngươi một bộ này." Tần Mục trong lòng thoải mái đâm địa, hắn biết chính mình đánh không lại Hiên Viên Vô Hoa, thế nhưng người này lão cầu nhập thân vào cái này quản ra trên thân, liền có thể tùy tiện mạnh to, qua thỏa nguyện cũng là rất không tệ. "Cắt mất móng đuốt của ngươi." Siu, thanh quang lóe lên, lão Ngụy bàn tay đứt từ cổ tay, cắt đứt chân chó của ngươi. Siu, lại là một đạo thanh quang, lão Ngụy hai chân rời đi thân thể, đánh nổ ngươi đồ chứng mệnh. Tần Mục thân đi qua, Đột nhiên một chân đá vào lão Ngụy Phần Hồng, phốc, một cô thẹn thối truyền ra. Hiên Viên Vô Hoa đã tức nổ tung, hắn sắc mặt giữ tợn nói, "Chó chết, ta ghi nhớ ngươi, ngươi trở đó cho ta." Sau đó, một cú khói đen toát ra, tựa hồ có đồ vật gì bỏ chạy. Tân Mục cũng không có tiếp tục đuổi đuổi, hắn tìm tòi một cái quản gia thi thể, tìm tới một cái trùng, xem bộ dáng là kiện không sai pháp bảo, bỏ vào trong lực, lập tức bỏ chạy. Bỏ chạy 10 ngày 10 đêm, Tân Mục tiêu hao quá lớn, hắn tìm phục tại một cái ngọn núi tô dưỡng, trong lòng nộ khó bình. Thiên viên thế gia hùng hổ giò người, nếu là thật sự đem ta dồn đến tuyệt sử, ta cần phải đem các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo trị xích hành độ bí thuật rõ như ban ngày, ta nhìn các ngươi có thể phong bế bao nhiêu người cửa ra bảo, có thể giết chết nhiều người mệnh. Ba ngày đổi chỗ khác, 10 ngày trốn xa một lần. Tân Mục mỗi ngày đều là đang kinh tâm động phép bên trong vừa qua, một khi nghỉ ngơi hắn liền lĩnh hội chỉ có mấy cái bí thuật. Thất thần bí thuật, trị xích hành độ bí thuật, còn có vạn nguyên ma cơ lưu tại chính mình trong đầu cái kia trận đồ, đây là hắn bảo mệnh vốn, nhiều một phần đột phá liền sống lâu một đoạn thời gian. Huyền kính bên trong tháp đã có hình thức ban đầu. Cửu Huyền Thanh Khí tại mỗi giờ mỗi khắc tư dưỡng, phía trên Huyền Văn trận pháp chậm rãi trùng chất, khoảng cách khí thành còn có không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Tân Mục cũng không gấp, giờ phút này hắn quan trọng nhất chính là lĩnh hội đạo kia thần bí trận đồ, đem chính mình bỏ chạy bản lĩnh lại lần nữa cường hóa. Một tháng sau, hắn dâu ở một chỗ đại sơn đầm nước bên trong, lợi dụng nín thở ngưng thần biện pháp đến thúc đẩy tiềm lực của mình kích phát, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ tiến vào một loại vô cùng thần kỳ trạng thái. Đạo kia trận đồ tựa thật phá giải ra, hơn nữa còn xuất hiện văn tự, cái này để hắn có chút không hiểu kinh hỉ. Vào giờ phút này, hắn phảng phất nhìn thấy thiên đạo vận chuyển. Đối với thân pháp vượt qua thời không lý giải càng thêm trong suốt, suy nghĩ khẽ động, trên thân hào quang vừa hiện, lúc này thân thể liên xuất hiện ở vạn trượng bên ngoài, trọn vẹn 10 dặm xa, so với đi qua có thể là mạnh có gấp 10 bộ dạng. Cuối cùng có chỗ đột phá, cũng không biết trận đồ này thân pháp có thể hay không cùng hiên viên ra chỉ xích hành độ bí thuật so sánh, nghe nói chỉ xích hành độ bí thuật có thể qua lại thời không, một bước vượt qua 18000 dặm xa, hơn nữa là chấp mắt đã tới. Tân mục trong lòng thầm nghĩ, tinh thần sáng tối chọc trởn. Đột nhiên, hắn tâm thần không yên, cảm giác có cái gì đại sự sắp xảy ra, lập tức bỏ chạy. Rang rác một tiếng, phía trước một tòa núi lớn vậy mà sụp đổ, núi đá vỡ ra, bụi đất tung bay, trong khi nhiên, bầu trời xuất hiện một cái lao già chết tiệt thân ảnh. Hiên viên vô hoa. Không riêng như vậy, bốn phương tám hướng toàn bộ đều xuất hiện hiên viên ra người, những người này cũng không phải quản gia lão ngụy như vậy khối lỗi, mà là cùng hiên viên vô hoa sánh vai cường giả. Vậy mà tới nhiều cao thủ như vậy đối phó chính mình, hiên viên ra thật đúng là để ý mình. Tần Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn thân hào quang lập lòe, siêu, biến mất tại chỗ, liên tiếp mấy cái bỏ chạy, liền xuất hiện ba mươi mấy bên ngoài, cốt khí tức kinh tùy theo đuổi theo. Tựa hồ có một đôi mắt tại trên không nhìn chộm chính mình. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta vượt qua thời không pháp môn đều không thể thoát khỏi những người này, chẳng lẽ bọn họ trên người mình lưu lại cái gì ký hiệu? Tần Mục trong lòng kinh nghi không chừng. Chó chết, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hiên Viên Vô Hoa lại lần nữa truy đổi tới, miệng quát. Tần Mục thân thể lần nữa biến mất, thương thế của hắn cũng không có thật lưu loát, lần này lại là bỏ mạng lao nhanh, sợ rằng chạy không thoát đối phương đột thủ, mấy cái thoáng hiện về sau, hắn đi tới một chỗ đỉnh núi, lại hướng Bắc cách đó không xa đã có thể thấy được thành trấn, mà xung quanh tựa hồ có một cái môn phái nào. Xuất hiện một số tu sĩ. Siêu siêu siêu. Hiên Viên gia cao thủ vây quanh Tần Mục, mà hắn cũng không muốn lại chạy trốn. Hiên Viên Vô Hoa thấy được Tần Mục đứng sừng sững ở đứng sững ở tại chỗ, âm Tần nói, "Chạy à, chó chết, ngươi làm sao không chạy?" Tần Mục bình tĩnh một cái, hỏi, "Vì cái gì ngươi sẽ biết ta ở đâu?" Hiên Viên Vô Hoa nhìn thấy đại cục đã định, nói, "Nói cho ngươi cũng không sao, ngươi có phải hay không lấy đi láo ngụy trên thân giao thiên linh, đây là ta Hiên Viên ra phát bảo, há lại người ngoài có thể tùy tiện cướp đoạt, chỉ trách ngươi quá tham. Thì ra là thế, cái này cái gì cẩu thí trung bên trên khẳng định có Hiên Viên Vô Hoa thần hồn gần. Cho nên chính mình làm sao trốn cũng trốn không thoát đối phương giám sát. Tần Mộc trong lòng một mảnh bị thương, hắn nhìn xem cao thủ vây quanh, nói: "Hiên Viên ra hèn hạ vô sỉ, lấy oán trả ơn, hôm nay ta Tần Mộc xem ra là hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy ta liền là rộng rãi tu sĩ tạo phúc, đem chỉ xích hành độ bí thuật rõ ràng khắp thiên hạ." Ha ha ha. "Ngươi dám?" Hiên Viên vô hoa sắc mặt giận mình, giận dữ hết. "Thiên diện 49 đến thứ nhất, đại đạo 3000 thương cơ hội, thiên cung có mắt, vạn pháp có vết tích, quý, truy cứu căn, lên trên." Tần Mộc trực tiếp bắt đầu lớn tiếng tuyên đọc chỉ xích hành độ bí thuật tinh yếu. Trong đáy mắt, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được trong đó huyền bí chi biến. Hiên Viên vô hoa giận dữ, quát, "Im miệng, ngươi im miệng cho ta, nhanh chóng đem nơi đây tu sĩ giết sạch cho ta, giết hết, Hiên Viên gia bí thuật tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài." Tuân lệnh. siêu siêu siêu, những bóng người này đi tứ tán, hướng về những cái kia vô tội tu sĩ đánh giết tới. "A, các ngươi làm cái gì? Nơi này là chúng ta đạo tràng, các ngươi đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết, đừng a." Hiên Viên gia tàn bạo vô đức, các ngươi sẽ gặp báo ứng. "A." ở giữa, đồ sát bắt đầu, vừa mới vẫn là tiên thanh đất động. Trong nháy mắt biến thành tu lang trưởng, Tân Mục lại lần nữa biến mất tại chỗ, lần này hắn bỏ chạy phương hướng chính là thành trấn. Thiên tinh như bàn cờ, thương khung vại trong đó, tinh la giữa ngang dọc. Tân Mục còn tại lớn tiếng ngâm sướng. Hiên Viên vô pháp không dám đuổi, hắn lưu lại tại nguyên chỗ, nhìn xem thần mục xuất hiện ở ngoài 10 dặm, lập tức truyền âm nói: "Ngươi cam miệng cho ta, chúng ta không có tiếp tục đuổi đổi, chẳng lẽ ngươi thật muốn trở thành Hiên Viên ra công địch?" Tân Mục đình chỉ ngâm sướng. phía trước cái thứ hai đoạn chính là chỉ sách hành độ bí cũng là cực kỳ trọng yếu, đương nhiên trong đó còn có chính mình lý giải. Để môn này bí thuật thay đổi đến càng thêm dễ hiểu, hắn cũng không cần truyền âm, mà là giống to. Hiên Viên gia lão cầu cho con bọn họ, các người nếu là muốn bảo vệ bí mật, nhanh chóng cút cho ta ra chăm dặm có hơn, nếu không, ta lại muốn ca hát. Đáng ghét, cũng dám như vậy quang minh chính đại vũ nhục Hiên Viên ra, cái này thật là không sợ chết sao? Hiên Viên vô hoa đôi mắt sáng tối chập tròn, trong lòng hắn tức giận dị thường, đáng hận, rất đáng hận, tiểu tử này không những biết chỉ thích hành độ bí thuật huyền quyết trơn luôn, đáng giận nhất là, là hắn nắm giữ một loại thuần gian di động bí thuật, muốn thuấn là làm không được, chỉ có bố cục, đáng đã đã thảo kế sách. Hiên viên Vô Hoa muốn giết chết Tần Mục rất đơn giản, chỉ cần theo đuổi không bỏ, sợ rằng trong vòng 3 ngày liền có thể muốn Tần Mục mặc nhỏ, thế nhưng 3 ngày thời gian a, nếu là chỉ xích hành độ bí thuật lan truyền ra ngoài, chính mình chính là hiên viên gia tội nhân, thậm chí còn muốn nhận đến vô cùng khắc nghiệt trừng phạt, cái này sự phản hắn đảm đường không nổi. Sau một lát, hiên viên Vô Hoa lại lần nữa truyền âm cho Tần Mục, nói: "Tiểu tử, ngươi phía trước bại lộ đoạn này bí thuật tinh yếu đủ để hiên viên gia đem ngươi triệt để giết chết, thậm chí cũng sẽ sạch, hiện tại có hai con đường muốn đi, đệ nhất, trở về hiên viên gia." Trở thành chúng ta trung thành nhất người hầu, ngươi chẳng những có thể giữ lại bí thuật, thậm chí còn có cơ hội học tập đến hiên viên gia vô thượng huyền quyết thương khung thiên thư. Thứ hai, đó chính là để nhà ta ra chủ lao đi ngươi thần hồn bên trong có quan hệ chỉ. Sinh hành độ bí thuật đoạn này ký ức, sau đó trả lại ngươi tự do. Lời nói này rất có kích động tính, còn giống như thật sự là là Tần Mục cân nhắc. Tần Mục cười hắc hắc, lớn tiếng mắng, "Hiên viên lão cầu, với gạt người thủ đoạn ta 3 tuổi liền biết, mau cút cho ta, ta hiện tại cuống hạng nữa rất, vô cùng nghĩ ta hắc, nhất là cái gì thường không phải trong đó, tinh la giữa ngang dọc loại hình khó đọc ta giao." Ông Hiên viên Vô Hoa một cái lao huyết tích tụ trước ngực, suýt nữa bị tức muốn khói. Tự nhiên hình, chúng ta 8 người liên thủ, đánh giết trong chấp mắt người này, có thể cam đoan bí thuật không truyền ra, làm sao? Chính là, chúng ta lần này chuẩn bị đầy đủ, nếu là có thể phong tỏa ngăn cản quanh mình 50 dặm tiến địa, tin tưởng hắn là tuyệt đối chạy không ra chúng ta vòng phục kích. Quyết định, đánh giết người này à, hắn quá cuồng vọng, như vậy nói xấu chúng ta hiên viên ra, nơi đây tu sĩ đông đảo, chúng ta đã trở thành trò cười. Hiên viên Vô Hoa không dám mạo hiểm a, chỉ thích hành độ bí thuật một khi rõ ràng khắp thiên hạ, chẳng khác nào là quyển thứ 2 Thiên Huyền Kinh á chương 201, thoát hiểm. Chương 201, Thoát hiểm. Mười vạn nhân tiền, tu sĩ thật là tiên nhân đồng dạng tồn tại, bởi vì phương pháp tu hành chính là mỗi một cái tông phái quý giá nhất bí mật, người có thể chết, pháp môn tu luyện không thể chuyển ra ngoài, cho nên trước đây cường giả tài nguyên tu luyện bằng bạc chủ yếu là cạnh tranh ít. Năm đó, chính là bởi vì có người hợp đời, phá hư tu hành giới quý cũ khắp nơi tàn thiên huyền kinh, thế cho nên hơi có chút nộ tính người, không cần danh sư chỉ đạo liền có thể bước vào tu hành chi đồ, cái này cũng mới có bây giờ trăm nhà đua tiếng đ Nếu là Tân Mục đem trị xích hành độ bí thuật truyền ra ngoài, cái kia thế gian người tu hành chẳng phải là lại nhiều một môn đi ra ngoài lịch luyện đảo mệnh truy sát bí thuật. Cho nên, Hiên Viên Vô Hoa trong lòng vô cùng e dè Tân Mục, giờ phút này mặc dù đã bị tiết lộ bộ phận, nhưng còn không có dính đến hoạch tâm nội dung, một khi tiết lộ hơn phân nữa, từng cái thế lực cường giả tự nhiên có thể đem toàn bộ bí thuật thôi diễn đi ra, đến lúc đó liền thật không cách nào ngăn cản. Ôi oi oi, các người đám này cậu tập trung, còn chưa cút, ta Kha có phải là, tốt, đây chính là lựa chọn của chính các ngươi. Mục quyết định chắc chắn, quản ngươi cái gì hiên viên ra, lập tức mở hát. Tình là giữa ngang dọc, thất khiếu chín hề hô. Đừng, chớ nói nữa, chúng ta đi. Hiên Viên Vô Hoa sợ hãi, hắn mang theo mọi người lại phía sau bay hơn 30 dặm, giờ phút này khoảng cách tần mục không sai biệt lắm hơn 60 dặm bộ dạng. Vào giờ phút này, thành trấn bên trong Đông đảo tu sĩ đã phát giác việc này, càng là kinh ngạc tại tần mục cả gan làm loạn, vậy mà quát lui Hiên Viên gia thái thượng lão tổ, cuối cùng sẽ ra chuyện gì? Tên tiểu tử này cũng quá trâu bò đi, thậm chí ngay cả Hiên Viên Vô Hoa đều quát lui. Anh hùng xuất thiếu niên, Hiên Viên đạo Phách lối, phía trước có Vương tới cửa mặt, sau có tiểu anh hùng bên vực lễ phái. Nói là Hiên Viên Giaỷ vào chính mình là nguyên hoang thế gia, nội tình thuần hậu, bá đạo đã quen, lần này cuối cùng bị người thu thập. Hiên Viên Gia thanh danh đã tiếng xấu vang xa, nhưng phẩm là Vân phủ chi địa tu sĩ ai không biết Hiên Viên Gia những loại rách nát sự tình. Lúc này, bầu trời xuất hiện một cái 78 tuổi hài đồng, phấn điêu ngọc trác, lại khí thế trùng tiên, đạp lên hư không từng bước một đi tới tần mục bên người, một tay vỗ một cái, tần mục liền ngồi xổm ở trên mặt đất, hắn vịn tần mục bà vai, lo sợ không dám nói. Hào tiểu tử, lại có khí phách như thế, quả nhiên là ta coi trọng ngươi." Đứa trẻ này vừa xuất hiện, tất cả mọi người sợ người. Hắc Bạch Thánh Vương Vạn cổ cử kỳ nha, như vậy nghịch thiên nhân vật vậy mà liền tại bên người chúng ta. Tiểu tử này đến tột cùng là nhân vật nào, vậy mà cùng Hắc Bạch Thánh Vương quan hệ như vậy mất thiết. Thiên hạ lại sắp xuất hiện tới một cái đại nhân vật, ta Vân phủ chi địa lại ra một cái dám đối kháng hiên viên gia đại nhân vật. Tân Mục không nghĩ tới lại đụng phải Hắc Bạch Thánh Vương, nhìn dáng vẻ của hắn hình như đối với chính mình còn không có gì ác ý, trong lòng vẫn như cũng là lo sợ bất an. Bên ngoài 60 dặm hiên viên gia mọi người thấy một màn này, toàn bộ đều siết chặt nắm đấm, à, người này là hiên viên gia địch, hiên viên trào, chết hiên viên thượng lão tổ lại truy sát hiên viên sơ phòng cùng hiên viên thải vi hai đại căn cơ, Hung Uy Chí Thịnh, Tột đỉnh. Thế nhưng, nhân ra chính là yêu tộc cự kinh nhân vật, cho dù lại hận, những người này cũng không dám làm nhiều cái gì, không dám nói thêm cái gì. Hắc Bạch Thánh Vương đôi mắt xem thấu tất cả, cho đến hiên viên Vô Hoa, miệng quát: "Cút đi, hôm nay ta không nghĩ thông sát giới, chớ chọc ta không tao hứng." Cái này, hiên viên Vô Hoa sắc mặt quận bách, sau lưng chính là hiên viên ra đệ tử trẻ tuổi, chính mình cái này người cầm lái nếu là như vậy rút đi, mặt mũi hoàn toàn không có. Lan Hắc Bạch Thánh Vương gầm lên giận dữ, lập tức, vạn dặm trời trong biến thành mây đen cuồn cuộn, từng trận cuồng phong tàn phá bờ bãi, tất cả cây cối lau cỏ toàn bộ đều nghiêng đổ thân thể, tựa hồ tại chủ xuất hiên viên ra người. Hiên viên vô hoa sắc mặt kinh biến, lập tức quát, lui, mau bỏ đi." Một đám người trẻ tuổi nhìn thấy Hắc Bạch Thánh Vương uy năng đều là toàn thân run rẩy, hoảng chạy trốn. Vạn Cổ Cự Kình. Đây chính là Vạn Cổ Cự Kình uy năng, một tiếng thổi lui quân, một người có thể đổ viên ra người lui, mà chuyện này chắc chắn xa địa, không chỉ là uy, có Tiểu tử, ngươi thật không sợ hiên viên ra người?" Hắc Bạch Thánh Vương hỏi. Tần Mục lắc đầu, nói: "Sợ, đương nhiên sợ, thế nhưng bọn họ không cho ta sống đường, ta liền cái gì cũng không sợ, tất nhiên đều phải chết, ta vì cái gì còn muốn ở trong sợ hãi chết đi, người sống không thể quá ủy khuất chính mình, chỉ là không có nghĩ đến tiền bối vậy mà tại cái này còn ra tay cứu rút, phần ân tình này Tần Mục nhớ kỹ." Hắc Bạch Thánh Vương nghe lời nói này, cao hứng phi thường, bởi vì Tần Mục không có phát ngôn bừa bãi, không có ba hoa chức chòe, vì vậy nói, hiên viên ra người rất ấm hiệm, mặc dù nhìn như giúp đi cũng không biết tại cái kia xóa sừng miêu, không bằng ngươi tạm thời cùng ta đồng hành a. Tân Mục còn không có gì lựa chọn, bất quá hắn lấy ra cái kia chuông đồng nói, tiền bối, món pháp bảo này chính là hiên viên liên ra, cũng không biết có gì đó cổ quái, hiên viên vô hoa tông sư có thể tìm tới ta. Hắc Bạch Thánh Vương nhìn thoáng qua, nói, cái này gọi là giao thiên linh, cũng là một kiện thượng phẩm huyền linh chi minh, có một chút dịu dụng, ngươi có thể yên tâm sử dụng. Nuốt ngữ vừa qua, nhưng gặp một đám lựa phun ra tại giao thiên linh bên trên. Mấy trong có hơn hiên viên vô hoa bỗng nhiên trong đầu như kim Trâm, toàn bộ đều ngồi xuống, đôi mắt vừa mở, giận dữ hét. Đáng ghét! Hắc Bạch Thánh Vương vậy mà xóa đi giao tiên linh bên trên là vấn, quá đáng ghét. Tân Mục cùng Hắc Bạch Thánh Vương cũng không có tiến vào trong thành, mà là hướng về nơi xa dãy núi bay đi, tại đại châu quốc một chỗ dãy núi bên trong bọn họ ngự chân. Nơi đây phong cảnh không sai, xung quanh dãy núi trùng điệp, bất quá không có khói lửa, cực kỳ hoang vắng, loại này hoàn cảnh mặc dù bí ẩn, nhưng không thích hợp tu luyện, trừ phi không có cách nào. Ai biết, Hắc Bạch Thánh Vương tiện tay một vệt, giữa hư không xuất hiện một cái cửa, nếu như đạo giới chi môn như vậy rộng rãi. Vào xem." Thánh Vương nói. Tần Mục cũng không thách ký. Vừa sải bước qua môn hộ, trong ngáy mắt, thiên địa rực rỡ hẳn lên, nơi đây cùng phía ngoài đại thế giới cấu kết giống nhau, lại tựa hồ như ở thế giới bên ngoài, cho người một loại cảm giác rất không chân thật. Hắc Bạch Thánh Vương nói, nơi đây chính là cường giả thời thượng cổ mở bí cảnh, cực kỳ bí ẩn, tại cái này bên trong tu luyện cùng bên ngoài không hề khác gì nhau, thậm chí thiên địa nguyên khí càng thêm đầy đủ. Sau đó, Hắc Bạch Thánh Vương đem Tần mục Thu xếp tốt về sau, chính hắn liền rời đi, đến mức đi nơi nào, đây cũng không phải là Tần Mộc có thể hỏi tới. Cái này bí cảnh thật xinh đẹp, sơn sơn thủy thủy tựa như bức tranh bên trong đồng dạng nhất là các loại linh thú chân cầm nhìn xem để cho lòng người cực kỳ dễ chịu. Hắc Bạch Thánh Vương rời đi, tân mục thể xác tinh thần một trận thoải mái, đi vài bước liền tự nhiên đổ vào trên đồng cỏ nặng nề thất đi. Khoảng thời gian này, vì đam mệnh, hắn mỗi thời mỗi khắc thần kinh đều là bó chặt, trong cơ thể huyền lực tiêu hao sạch sẽ, thể lực tinh lực huyền lực toàn bộ đều ở vào tiêu hao trạng thái, lần này có như vậy an tâm hoàn cảnh, hắn cũng nhịn không được nữa ngủ thiếp đi. Cũng không biết trôi qua bao lâu, trước mắt luôn có cái bóng người lúc gần lúc hiện, cái mũi cũng là ngứa một chút. Hắc thị. mục hắt hơi một cái, vừa định xoa xoa con mắt nhìn xem đến cùng là gì đó thời điểm lỗ tai đau nhói. Tiểu thư thôi, lại rơi vào lão nương trong tay, ta nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu một tiếng nữ nhân mắng chửi. Tần mục đôi mắt vừa mở đã nhìn thấy Hạ Liên Ilya, yêu nữ này dáng người vẫn là như vậy đầy đặt nóng bỏng, tại mọi thời khắc dẫn ra nam nhân tiếng lòng, vội vàng nói, "Hạ Liên Ilya tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta là theo Hắc Bạch Thánh Vương đi vào, tuyệt đối không có tùy tiện xâm nhập, mau mau buông tay." Hạ Liên Ilya vặn lấy Tần mục lỗ tay, nói, "Không buông tay, ta vì cái gì muốn tay? Thành thật khai báo, quỷ thánh nguyên phách vì cái gì rời đi thân thể của ngươi, ngươi đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật?" cười khổ nói, "Ta nào có cái gì bí mật." Cái này quỷ thánh nguyên phách vốn cũng không phải là ta, hẳn muốn đi, ta lại ngăn không được, đúng, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ liên y thì chừng tần mục một cái, nói, ngày ấy chúng ta bị hiên viên thế ra bức bách bất đắc dĩ, đành phải xin giúp đỡ hắc bạch thánh vương, tốt tại hắc bạch thánh vương nhớ tới tình cũ, đem chúng ta thu lưu, bằng không lần này còn không biết ở nơi nào lang thang đâu. Thì ra là thế. Tần mục lập tức nói, chắc không được hắc bạch thánh vương tiền bối nổi trận lôi đỉnh, đầu tiên là đi hiên viên ra hang hồ đem bọn họ cổ Về sau lại chém giết một tên hiên viên gia thái thượng lao tổ, liền hiên viên gia tuổi trẻ thiên tài đệ tử hiên viên sơ phong cùng hiên viên thái vi đều không có may mắn thoát khỏi, bất quá nghe nói hai người này đều đã thoát đi Hắc Bạch Thánh Vương tiền bối uy áp, cũng chưa chết, có chút đáng tiếc. Cái gì? Khoảng thời gian này phát sinh nhiều như thế đại sự, hiên viên gia quả nhiên nhận lấy báo ứng, ha ha ha, quá thoải mái, Hắc Bạch Thánh Vương tiền bối vẫn là giống như 800 năm trước bên kia nga ngược, gặp phải ức hiếp yêu tộc sự tình nhất định phải quản một chút, 800 năm trước quầng hãn thần cảnh hai vị thái thượng lão tổ không biết sống chết, đồ sát chúng yêu luyện chế bí bảo. Về sau bị Hắc Bạch Thánh Vương trấn giết, sau đó một mực bị Quảng Hàn Thần cảnh Thánh Vương truy. Xắt, bất quá hai người đều là vạn cổ cực kình, ai cũng đem người nào không làm gì được, việc này liền không giải quyết được gì. Hạ Liên Y Liễu nghe xong lời này kích động kém chút nhảy dựng lên. Thật là khoái uy ân cũ, nếu như ta cũng có thực lực thế này, cũng sẽ quản những chuyện này, đáng tiếc hiện tại chỉ có bị người đuổi giết phần. Tần Mục Sa sút nói. Hạ Liên Y Liễu cũng không phải thật tâm khó xử chịu thắng, sau đó hai người lại hàn huyên một hồi, riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Từ khi Tần Mục Vương chút tin tức, người này vậy mà là thượng cổ thực thể thú cũng tiêu gấu mèo, nội tính kỳ dai, mà còn cơ duyên không ngừng, tu vi quả thực là một bước lên mây, một đường nhanh gọn, rất nhẹ nhàng liền đạt tới cao thâm khó dò tình trạng, truyền thuyết hắn là thức tỉnh viễn cổ huyết mạch, nắm giữ truyền thừa ký ức, cụ thể làm sao, ai cũng không nói chắc được. Trong ngày mắt, nửa tháng trôi qua, tần mục thân thể khôi phục không tệ, chỉ bất quá tu vi còn lưu lại tại luân hồi chi cảnh sơ kỳ, hắn một mực tại lĩnh hội ba đại bí thuật, không nóng nảy tu luyện, dù sao cảnh giới tiếp theo thần hải cảnh tu luyện quyết còn không có tin tức đâu. Chương 202, phong bạo tuyệt địa, chương 202, phong bạo tuyệt địa. Ngươi có nghe nói không, Vân phủ Tây Bắc Vương muốn xuất sơn, tựa như là chuyên môn là Hắc Bạch Thánh Vương mà đến. Hạ Liên Yi tìm tới Tân Mục, lập tức chia sẻ nàng nghe được tin tức ngầm. Tân Mục sững sốt một chút, Tây Bắc Vương đây là nhân vật nào? Hạ Liên Yi nhìn thấy Tân Mục một mặt mơ hồ bộ dạng, giải thích nói, Tây Bắc Vương cũng gọi là Cựu Đầu Thánh Vương, truyền thuyết là kiếm sĩ sí đại bằng cùng Hỗn Độn Hoàng Điểu hậu đại, nắm giữ hai đại thánh thú huyết mạch, thực lực mạnh mẽ cùng, này, hắn ít, kết hợp Vương, là ra lại trận đại này. Kim Sí đại bằng chính là nguyên hoang phía trước thánh thú, mà hỗn độn hoàng điểu càng thêm lợi hại, cái này hai đại thánh thú hậu đại làm sao sẽ yếu, xem ra cái này cựu đầu thánh vương thực lực cũng là vạn cổ cự kỳ tồn tại. Tân Mục suy nghĩ một chút, nói, chẳng lẽ cựu đầu thánh vương rời núi vì trợ giúp Hắc Bạch thánh vương giải vây, dù sao hiện tại khắp nơi đều tại truyền thuyết hiên viên gia thánh vương cùng Quảng Hàn thần cảnh thánh vương kết hợp hình mục thương truy sát Hắc Bạch thánh vương đâu? Không có đơn giản như vậy, đi, ý hiện ý Muốn rời đi, đi Tây Bắc Tri địa. Tân Mục đột nhiên hỏi, Tây Bắc chi địa có phải là Hồng Trạch khổ hại vị trí, khoảng cách Quảng Hàn Thần Cảnh cũng không xa lắm. Hạ Liên Y thì nghe xong lời này, biến sắc, nói, làm sao, ngươi còn muốn đi Quảng Hàn Thần Cảnh tìm tức phụ không được, chớ vọng tưởng, Quảng Hàn Thần Cảnh đệ tử mỗi một người đều cao ngạo rất, ngươi nếu là biểu hiện tốt một chút, thì tỷ có lẽ có thể cho ngươi từ hồ yêu nhất tộc tìm tức phụ đâu. Lời này vừa nói ra, Tân Mục trong lòng có chủ ý, có lẽ chuyện này đối với chính mình đến nói là một cái cơ hội. Đông Nguyên Tiên một trận Ngay sau đó liền có thể thấy được đỉnh đầu thương không bị thứ gì cho vỡ ra đến, trong ngáy mắt, lạnh lẽo khí tức túc tốc lan tràn đến toàn bộ bí cảnh thế giới. Có người phát hiện nơi này, mà còn lợi dụng siêu cường thủ đoạn cưỡng ép xé rách hư không, phá vỡ phương thế giới này. Hắc Bạch Thánh Vương, ngươi làm nhiều việc ác, nhiều lần tàn sát ta nhân tộc sa nhà, không nghĩ tới vậy mà ẩn thân nơi này, hôm nay, ta khoảng hàn thần cảnh cùng ngươi ghi chép nhưng là muốn tính toán. Thương khung bên trên xuất hiện một vòng loan nguyệt, trong khuyết bên trên đứng một người, người này một bộ váy trắng, người thất như Cửu Thiên trên nữ dạng, khiết, đáng tiếc trong lời nói tràn đầy Phá hủy phần này xuất chân khí chất. Tân Mộc trong lòng run lên, người này tất nhiên là Quảng Hàn Thần Cảnh Thánh Vương, chính là vạn cổ cự kình đồng dạng tồn tại. Hắc Bạch Thánh Vương, ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao? Tập toái ta Hiên Viên ra cùng chào, việc này ta có thể nhịn, tàn sát ta Hiên Viên ra thái thượng lao tổ việc này ta cũng có thể nhịn được, thế nhưng ngươi ngàn bạn lần không nên đối ta Hiên Viên gia hậu bối xuất thủ, việc này tuyệt đối không thể nhẫn, hôm nay, ta liền muốn thay Hiên Viên ra chết đi oan hồn lấy một cái công đạo. Người nói chuyện thoạt nhìn chỉ có hơn 50 tuổi, dáng người thon dài, kết tóc, trước ngực tung bay ba sợi râu dài. Sắc mặt kia tưởng, dưới chân đạp một mảnh loáng thoáng sân hà, khí thế chúng tiên, chắc là hiên viên gia gia chủ, cũng là vạn cổ cự kình tồn tại. Hắc Bạch Thánh Vương vẫn như cũ giống như bảy tám tuổi hài đồng, hắn đứng tại sơn dạ ở giữa, nhìn xem hai đại vạn cổ cự kình, lông mày sắc ở giữa hoàn toàn không sợ, nói: "Quảng Hàn Thần cảnh Huyền Nguyệt Thánh Vương, Hiên Viên gia Hiên Viên bổ tiện Thánh Vương, hai người các ngươi làm sao, kết thành đạo lữ, dắt tay đồng tiến cùng một chỗ bước vào cuộc sống tốt đẹp, cái này rất tốt sao, làm sao đến ta cái này phòng ốc sơ phát tiệc cưới sao?" Lời này vừa nói ra, có thể là đem Huyền Mượn Thánh Vương tức giận quá sức, nàng sắc mặt xanh xám, dưới chân trang khuếch lấp loé không yên. Hiên Viên Bổ Thiện sắc mặt âm trầm như nước, hắn đôi mắt bỗng nhiên giật mình, tựa hồ nhìn thấy cái gì. Nhân tộc thật đúng là bá đạo, lấy nhiều khi ít chính là các ngươi thường dùng thủ đoạn, đáng tiếc hôm nay muốn để các ngươi thất vọng. Bỗng nhiên, Hắc Bạch Thánh Vương thêm một bóng người, người này cao tới ba trượng, sau lưng dài một đôi rộng lớn cánh lông vũ, cánh trái cuồng bên phải cánh lôi soạt, khi tiên, không thua bất nào. Viên tức nói, Đầu Vương, không cố gắng Tây Bắc Vương, vậy mà cũng muốn nhúng tay chuyện này?" Số đại 800 năm trước ta liền cuốn vào cuộc phân tranh này, vào giờ phút này càng sẽ không bỏ lại ta huynh đệ, ngược lại là các ngươi nhân tộc vì bản thân riêng tư có thể lạm sát kẻ vô tội, giết hại Đông Đạo sinh linh, cái này Vân phủ chi địa sớm muộn bị các ngươi tham lam cho hủy diệt. Cựu Đầu Thánh Vương toàn thân tản ra đại trí tuệ quan mang, thật không hổ là nguyên hoàng thánh thú huyết mạch. Bầu trời bên trong, Huyền Nguyệt Thánh Vương, Hiên Viên bổ tiễn cũng không có bởi vì Cựu Đầu Thánh Vương xuất hiện mà từ bỏ, ngược lại tiến thêm một để lại khí thay đổi đến thêm đặc. Bí cảnh thế giới bên trong còn có Đạo yêu tộc, giờ phút này toàn bộ đều nơm lo sợ, không biết nên làm sao bây giờ. Tần Mục nhìn Hạ Liên Y Liễu một cái, nói: "Giờ phút này đã vô cùng không an toàn, ngươi nhanh tổ chức nhân viên thoát đi à, nếu không Thánh Vương ở giữa đại chiến, chỉ là dư uy liền có thể hủy diệt phương tiểu thế giới này. Vậy còn ngươi?" Hạ Liên Y Liễu tự nhiên biết cái này, nàng muốn mang Tần Mục cùng đi. Tần Mục lắc đầu, nói: "Ta đắc tội Yên Vân gia, nếu là cùng các ngươi cùng một chỗ, ngược lại sẽ liên lụy các ngươi, đến lúc đó chúng ta toàn bộ đều chạy không thoát, các ngươi đi nhanh đi, ta sẽ hấp dẫn một bộ phận lực chú ý." Nhìn thấy Tần Mục kiên trì như vậy, Hạ Liên Y cũng không tốt lại nói cái gì, nàng đối Tần Mục nói: y nhớ, lưu được núi xanh không lo không có cuối đốt, hiên viên gia hiện tại cường đại, không nhất định sẽ vinh viên cường đại, chúng ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. Câu nói này dùng để an ủi người vô cùng không thích hợp, bởi vì hiên viên ra sát thực sẽ một mực cường đại đi xuống, bởi vì bọn họ đã cường đại trăm vạn năm, cường đại nội tình chống đỡ, muốn hủy diệt bực này cực kỳ gia tộc, muôn vạn khó khăn. Trong khoảnh khắc, đại chiến bắt đầu, mọi người bắt đầu chạy trốn, có ít người phản ứng hơi chậm một nhịp, bóng người vừa vặn bay lên, liền bị cường đại không gian chi lực đè ép, hóa thành một đoàn huyết vụ. Thánh Vương chi chiến Đừng nói ngươi luân hồi chi cảnh thực lực, dù cho là hiên viên sơ phong dạng này tồn tại cũng muốn tránh né mũi nhọn, phòng ngừa bị vả lây. Tân Mộc chạy ra bí cảnh tiểu thế giới, sau lưng lập tức xuất hiện một đám người. Chó chết, đứng lại cho ta, lại chạy chân chó đánh gãy. Tiểu Mâu Tặc, ngươi nếu là bó tay chịu chói, có lẽ còn có một con đường sống, nếu không chính là chạy trốn tới chân trời cũng nhất định phải chết. Dừng lại, tiểu ra cho ngươi một cái thông khoái, cam đoan không cho ngươi chịu đau. Hiên viên ra người như châu chấu la qua, tựa giết chết Tân Mộc có vô cùng thường, những người này như là phát điên đuổi theo. Tân Mộc tốt tại có bí thân Pháp, Tà xung hữu đột, những người này một hồi đông, một hồi tây, dù vậy, lại không cách nào triệt để thoát khỏi đối phương truy tung. Đột nhiên, một đoàn cường tuyệt thần quang đánh tới, Tân Mục suýt nữa trúng chiêu, nhìn lại vậy mà là hiên viên vô hoa cái này lao cầu. Tân Mục toàn thân huyền lực thôi động đến cực hạ, bỏ chạy tốc độ tăng nhanh một lần, xa xa hất ra sau lưng hiên viên ra người, liền tại hắn nghĩ buông lỏng một hơi thời điểm, phía trước xuất hiện đông đảo chặt đường người. "Người kêu Tân Mục đúng không? đừng chạy, theo ta đi, bảo vệ ngươi không có việc gì, người nói chuyện sắp đẹp không tệ, nhất là một đôi quyến rũ đôi mắt, chọc người tiếng lòng." Mục có thể không để ý tới những này, tiếp tục chạy như điên hỏi, ngươi là ai, dựa vào cái gì bảo vệ tính mạng của ta?" Nữ tử này thân pháp không tầm thường, vậy mà đi theo tần mục tốc độ, nói, "Ta là Hiên Viên Thái Vân, ngươi nói có thể giữ được hay không tính mạng của ngươi?" "Hiên Viên Thái Vân?" Nữ tử này tần mục biết, 5 lần 7 lượt muốn hại chết Hiên Viên Thái Vi nữ nhân kia. "Tin ngươi, tin ngươi lão tử liền cặn bã đều không thừa nổi, cho cốt đều sẽ bị lẫn vào nước uống." Tần Mục không nhìn thẳng, lại xem xét cả Hữu, trong lòng càng tức giận hơn. "Sở Dương, Quân những người này cũng theo tới, bất quá không có động thủ, không biết là địch là bằng hữu." Ngay lúc này, Lúc trước cùng chính mình có duyên gặp mặt một lần Quảng Hàn Thần Cảnh nữ tử cũng xuất hiện, đối tần mục nói, ngươi theo ta đi, đi Quảng Hàn Thần Cảnh, Hiên Viên Gia cũng cầm ngươi không có cách nào, tin ta. Một câu tin ta, phản phất dòng nước gấm đồng dạng chảy vào tần mục nội tâm. Ngay mắt, hắn muốn lập tức đáp ứng nữ tử này, gia nhập Quảng Hàn Thần Cảnh. Sau một lát, trong đầu của hắn bên trong thanh minh đột mạnh, lập tức minh bạch mục đích của những người này. Rất hiển nhiên, chính mình lúc trước lưu truyền một chút có quan hệ Hiên Viên Gia chỉ hành độ bí thuật quyết, những người này khẳng định là nghe đến tiếng rõ, muốn kéo mình vào hội, từ đó moi ra Hiên Viên Gia bí thuật truyền quyết. Bởi vì cái gọi là có mới nuối cũ qua cầu rút ván, đợi đến chính mình không chỗ hữu dụng về sau, những người này nhất định sẽ đem chính mình giao cho Hiên Viên ra người, lắng lại lựa giận, dập tắt phân tranh, mà cuối cùng người được lợi vẫn như cũng là người khác. Tân huynh, ngươi vốn là chúng ta Đạo Thanh phái đệ tử, giờ phút này lại là Ngưu Sơn thủ tịch đại đệ tử, ngươi cùng ta về Đạo Thanh phái, Hiên Viên ra sẽ không đem ngươi như thế nào, tin tựa ta." Sở Ngạo Dương cũng xen vào một câu. "Tần Mục huynh đệ, đến ta tử toàn phái a, ta tử toàn phái có đông đạo vạn cổ cự nhất định có thể bảo vệ ngươi, ngươi phú dị bẩm, nếu là gia nhập ta tử toàn phái, ngày sau trưởng thành" Ai còn đem ngươi thế nào, ngươi bây giờ cần nhất chính là một cái yên ổn tu luyện hoàn cảnh, tới đi, gia nhập ta tự toàn phái." Trương Hựu Quân thần tốc nói, luôn tử ở giữa tràn đầy kích động tính. Tân Mục đối với những này lôi kéo ngôn ngữ một mực không nhìn, giờ phút này Hắc Bạch Thánh Vương bị kiềm chế, sau có Hiên Viên Vô Hoa cái này lão cẩu truy tung, chính mình phiên này sợ rằng không có may mắn như thế. Cho chết, lần này lao phu không giết ngươi, thế không làm người." Hiên Viên Vô Hoa trong miệng vẫn nộ gào thét, âm thanh truyền khắp toàn lúc này, phía trước xuất hiện một mảng lớn hoa mạc, hoa mạc bên trong lốc xoáy bao táp như rừng cây bẩm cái quái là những này phong bạo tự hồ có ý thức đồng dạng chỉ ở hoang mạc bên trong, không hề ra ngoài. Tân Mục, cùng ta về Quảng Hàn Thần cảnh a, phía trước là đại thương quốc phong bạo tuyệt địa, chính là vạn ửu cổ cự kình mài rũ nhục thân địa phương, ngươi nếu là tùy tiện xâm nhập, trong chốc lát liền sẽ báo cắt án mòn thành một cốt, thậm chí biến thành cái nải bên mông biển cắt một bộ phận. Quảng Hàn Thần cảnh đệ tử thành tâm thành ý nói. Chết có cái gì đáng sợ, liền sợ chết không có tôn nghiêm. không nói hai lời, một đầu liền đâm vào cái này 203, phong lôi chương 203, phong lôi hạo, tẩm, 203, phong lôi hạo Trong cái mắt Người liên can đi tới phong bạo tuyệt địa biên giới, đại đa số người tận mắt nhìn thấy tần mục xâm nhập trong đó, không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Gia hỏa này thật là không muốn sống nữa, vậy mà xâm nhập phong bạo tuyệt địa. Xem ra hắn là thật bị bức ép đến mức nóng nảy, tiến vào phong bạo tuyệt địa, thập tử vô sinh a. Quá ngu, nếu là ta liền nương nhờ vào một cái thế lực lớn, làm sao trước sống sót lại nói nha. Hiên viên vô Hoa đi tới phong bạo tuyệt địa biên giới, hắn đôi mắt âm trầm lợi hại, quát, Thái Vân, tiểu tử kia có phải là tiến vào phong bạo tuyệt địa? viên Vân gật, gật đầu, nói, ta tận mắt nhìn thấy, hắn đâm thẳng đầu vào, ta khuyên đều không, có khuyên nổi. Ngay lúc này, khoảng hàng thần cảnh nữ đệ tử cũng bước vào phong bạo tuyệt địa, sau đó siêu xiêu xiêu, Sở Ngạo Dương, chút cựu quân mấy người cũng đi vào theo. Hiên viên vô hoa thấy cảnh này, nói: "Đều cho ta đi vào, sống phải thấy người chết phải thấy xác, tần mục không chết, chính là ta hiên viên gia vĩnh viễn không ma diện xỉ nhục." Vừa mới nói xong, hiên viên gia người cũng xông vào phong bạo tuyệt địa. Phong bạo tuyệt địa cực kỳ nguy hiểm, người bình thường một bước vào trong đó liền sẽ bị gió cắt ăn mọn, nhục thể rơi, thần hồn tiêu vong, thế nhưng thực lực cường đại tu sĩ có thể thôi động huyền lực hộ thể, ngăn trở lại báo cắt tan mọn, bất quá cái này cũng vẹn vẹn tại bên ngoài tầng hữu dụng một khi tiến vào bên trong lại không được. Nơi đây có tầng 7, tầng thứ nhất cũng chính là vòng ngoài cùng gọi là Hoàng Sa Phong Bạo tầng, tầng thứ hai gọi là Hoàng Sa Cương Phong tầng, nơi đây cắt vàng cường phong có thể ăn mòn huyết lực, liền tính tu vi cường đại lâu ngày cũng sẽ chết ở bên trong, tầng thứ ba là Thành Kim Huyền Phong tầng, thành kim huyền phong tạo thành phong bạo chẳng những có thể ăn mòn nhục thân huyết lực, đối với một chút pháp bảo lợi hại cũng sẽ tổn thương, trừ phi ngươi có thể lấy ra cùng loại nhân cực chi thụ. Bực này trọng bảo, tầng thứ tư là Phong li tầng. tầng, này nhiệt độ kỳ cao, trong đó cắt vàng đã bị đốt thành liễu li hình dáng, từng đạo phong bạo đều là liễu ly li chất lỏng tạo thành. Tầng này liền xem như hiên viên sơn phòng cũng không dám tùy tiện xâm nhập, tầng thứ 5 là Huyền Băng Phong thứ tầng, tầng này nhiệt độ thấp đáng sợ, bất kỳ pháp bảo tiến vào bên trong cũng sẽ nháy mắt biến thành tảng bã, tầng thứ 6 là Phong Lôi Hạo kiếp tầng, tầng này chính là vạn cổ cự kình cường giả tới. Đây mải rùa thân thể khu vực, mà tầng cuối cùng đáng sợ nhất gọi là hư vô truyền qua, truyền thuyết bất luận kẻ nào tiến vào phong bạo tuyệt địa tầng thứ 7 đều sẽ cuốn vào hư vô truyền qua bên trong, bất tri bất giác liền mất. Tần Mục nhập bạo địa, mới vào tầng thứ tầng cánh tay ở giơ Bất kỳ phong bạo cắt vàng đập nền ở phía trên, liền vết đều không để lại, trong lòng hắn vui mừng, lập tức hướng chỗ sâu vào tới, bất chi bất giác liền đi tới tầng thứ 3 thành kim huyền phong tầng. Tầng này phong bạo uy năng cực kỳ cường hãn, từng mục bước đi liên tục khó khăn, cố gắng khống chế nhục thân của mình không bị phong bạo cuốn lên, nhưng mà da của hắn đã xuất hiện ra nước, tựa hồ huyết nhục lập tức liền muốn rơi lỏng rã. Sở Ngạo Dương truy tung đến tầng thứ 2 biên giới, hắn biết phía trước là thành thẩm, không dám bước vào, mắt nhìn tầng mục giống như một cái con xuống lao đầu biến mất ở trước mắt. Sau một lát, Viên gia người truy tới, bọn họ thấy được Sở Ngạo Dương cũng không có hỏi thăm cái gì, một mực theo đuổi không bỏ. Tần Mục đi tới tầng thứ tư biên giới, trên người hắn trải rộng vết rạn, tựa như một kiện tre kín vết rạn đổ xứ, phía trước nhiệt độ cực cao, từng hực sóng nhiệt bao trùm tới, phun hắn liền hô hấp đều không kịp thở. Hiên Biên Vô Hoa cuối cùng nhìn thấy Tần Mục, hắn dừng bước tại tầng thứ 3 bên dưới, xem ra cũng không dám tiến vào tầng thứ 4, mặc dù như thế, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Người khác dám vào vào phong bạo tuyệt địa tầng thứ 3, la vào tu vi cường đại cùng trên thân bảo, thế nhưng Mục vào cường hán nhục thân vậy mà đi tới tầng thứ 3 bên dưới, cái này cũng quá đáng sợ. Hiên viên vô hoa đối bên người cực kỳ lao tổ truyền âm nói, không thể năng đuổi, lại truy chúng ta đều trở về không được, ta đề nghị chính là ở đây đánh ra hư không độn địa phụ lục, chúng ta trực tiếp đem thần mục cầu vật này đưa vào phong bạo tuyệt địa tầng thứ 6 phong lôi hạo kiếp tầng, tầng này chỉ có vạn cổ cự kình mới dám tiến vào bên trong, hắn bất quá luân hồi chi cảnh sơ kỳ, tiến vào tầng thứ 6 hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, biện pháp này ổn thỏa nhất. Chúng ta lập tức bắt đầu a, ta bí bảo đã bị thanh kim huyền ăn lợi hại. Lập tức hợp lực đánh ra hư không độn địa phù lục, nhanh. Nuốt ngữ vừa qua, hiên viên ra mấy vị lão tổ bắt đầu động nguyên lực, hoàng hô ở giữa Một đạo màu đen lưu quang vọt ra ngoài, sau đó liền xuất hiện ở tần mục bên người, vậy mà là một chiếc màu đen thuyền. Tần mục ngạc nhiên quay đầu, thấy được bên cạnh xuất hiện một chiếc thuyền chỉ, nhưng gặp thuyền trễ bộc phát ra kịch liệt ánh sáng, phản phất vô số cái bàn tay kéo lấy hắn đột thân, trực tiếp cho cuốn vào thuyền bên trong, sau đó, chiếc thuyền này chỉ tiếp tục đi xuyên. Thành. Hiên viên vô hoa tận mắt nhìn thấy hư không độ địa phụ lục đem tần mục thôn vệ trong đó, lại hướng về phong bạo tuyệt địa trung tâm vào tới, trong lòng cực kỳ thông khái. viên gia người nhìn một hồi, đều là cảm thấy mục lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, liền lui ra khỏi phong bạo tuyệt địa. Sở dương Trương Cửu Quân đám người không dám ở đi lên phía trước, cũng là thở dài một tiếng, lặng lẽ tối lui ra khỏi. Quảng Hàn Thần cảnh đệ tử thân sắc cảm đạm, trong lòng yên lặng nghĩ nội nói, hắn không nên cứ thế mà chết đi, có thể là tiến vào phong bạo tuyệt địa tầng thứ 6, xin cứ ở nơi nào. Thứ không độn địa phù lục sắc thực không thể tưởng tượng, chẳng những xuyên qua tầng thứ 4 phong hỏa lưu ly tầng, trực tiếp đạt đến tầng thứ 6 phong lôi hạo kiếp tầng, sau đó đạo phù lục này phi truyền cũng biến thành tro tàn. Tân Mục bị đưa tầng 6, mình tầng, tầng điện, dày vệ thân, ai biết từng đạo lôi điện ra thân trong khoảnh khắc liền đánh tan cựu huyền thánh khí. Vào giờ phút này, hắn có thể điều động cựu huyền thánh khí cực kỳ thuất thất, mắt thấy một mạng lớn lôi điện đánh kích mà đến, thần mục tâm tư khẽ động lấy ra Giao Thiên Linh, đây là hắn từ hiên viên ra quản gia lão mỹ trên thân tìm ra đến pháp bảo, một khi tôi động, Giao Thiên Linh lập tức hóa thành to lớn dạng xue ô chung đem hắn bảo hộ trong đó. Tách tách tách. Trên trăm đạo lôi điện vô tình đánh kích, Giao Thiên Linh chặn toàn bộ công thế nhưng món pháp bảo này mặt ngoài đã xuất hiện vết xem ra cũng không chịu nổi bao công kích. Âm lại là một trận đánh kích. Răng một tiếng, Giao Thiên Linh rơi ra một khối mảnh vỡ, nhiên toàn bộ chung vỡ vụn ra. Tân Mục bị hoàn toàn bại lộ tại Phong Lôi Hạo kiếp phía dưới, xong, xong, chỗ này có thể là vạn cổ cự tình mài giũa nhục thân vị trí, hắn mới cái gì tu vi, ở chỗ này khẳng định sẽ bị đập nện thành bột mịn. Lại là một mảng lớn lôi điện đánh tới, muốn tránh cũng không được, dấu không thể giấu, chẳng lẽ cứ thế mà chết đi sao? Tân Mục đỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn trong chớp mắt lấy ra bình bát, chụp tại trên đầu. Rầm rầm dầm. Vô số lôi điện tại dưới chân xuất hiện, mặt đất bị oanh ra không ít cái hố, thành thế cực kỳ giò người. Không có chết. Tân mục kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà còn sống, lôi điện lập lòe. Không ngừng có điện xà hành kích mà xuống, bất quá đều tại thân thể của mình xung quanh rơi xuống, cũng không có đập nền tại trên người mình. Bình bát cứu mình. Tần Mục lập tức nhớ tới ý Dĩ Tuyết, trong lòng chua xót lợi hại. Ý Dĩ Tuyết hiện tại không rõ xuống chết, ai có thể nghĩ tới nàng lưu lại pháp bảo lại cứu mình vậy. Nơi đây nhìn như hung hiểm vô cùng, thế nhưng Tần Mục có bình bắt tại tay, tạm thời không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hắn ngồi xếp bằng lấy ra Tử Thiên bảo hộ lô uống một chút nước suối, tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Giờ phút này, bên ngoài khẳng định còn có rất nhiều người, nếu là tùy tiện đi ra sợ rằng nghĩ lại chạy trốn liền muôn vàng khó khăn, không bằng cứ tại chỗ này tị nạn. Vì thông suốt điểm này, tân mục trong lòng thản nhiên rất nhiều, tốt tại Tử Thiên bảo hồ lô bên trong còn có không ít nước suối, loại này nước suối cực kỳ vi mĩ, có thể nó no bụng, cũng có thể tu luyện, hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian rất dài. Trong nháy mắt, 10 ngày trôi qua. Tân mục muốn tu luyện, tâm làm sao đều không an tính được, xung quanh là không phải răng rắc một tiếng vang thật lớn, hơi một tí từ điện liền đáp xuống bên cạnh, có chút quá kích thích. Ỷ vào bình bát hộ thể, hắn bắt đầu tuần sát mảnh này quỷ dị địa giới, đi nửa ngày thời gian, liền đi đến tầng thứ 6 bên dưới, phía trước thay đổi đến nhánh. Hơn nữa còn có một cỗ hấp lực tương đại, thần Mục không dám đi lên phía trước. Phong bạo tuyệt địa nơi này hắn nghe đều không có nghe qua, tin tức ít đến tương cảm, nếu là tùy tiện tiến về sợ rằng chết cũng không biết chết như thế nào, lại lần nữa trở lại an toàn địa vực. Lại một mấy ngày, có một ngày, Trần Mục vô ý ở giữa chạm đến một cái những ngày từ điện, toàn thân một trận rung động, tùy theo còn có không ít mùi cháy khét nói chuyện ra, trong lòng giận mình, những này lôi điện uy lực quá cường đại, bất quá là chạm đến một cái, kém chút để hắn huyết nhục bốc ra, tốt tại có nước suối, uống một chút, thân thể chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Bất quá hắn ngạc nhiên phát hiện những này lôi điện vậy mà có thể kích hoạt trong cơ thể Cửu Huyền Tiên Phách. Nguyên bản Cửu Huyền Tiên Phách dấu ở hai cánh tay của hắn bên trong, bị lôi điện đập nện một cái vậy mà một bộ phận Cửu Huyền Tiên Phách chạy vào huyền kính bên trong, bắt đầu rèn luyện Cửu Thầng Tháp. Đây chính là một cái phát hiện kinh người, Cửu Huyền Thánh khí mỗi ngày tầm bổ rèn luyện Cửu Thầng Tháp, thế nhưng tiến độ quá chậm, nếu là có thể dung hợp Cửu Huyền Tiên Phách, chính mình huyền khí uy lực cũng lớn rất nhiều. Chỉ là hành động này quá mạo hiểm, lôi điện đập chẳng những đau đến không muốn sống, mà còn đối nội thân tạo thành tổn thương cũng là to lớn, bất quá hắn có nước suối tầm bổ, những này đều không phải vấn đề. Sau đó, Tần mục bắt đầu thử nghiệm loại này tự tán thức luyện khí phương thức, mỗi ngày tiếp thu đến từ lôi điện đập nện, dùng chạy vào Huyền Kính Cựu Huyền Thiên Phách đến rèn luyện Cựu Thăng Tháp. 3 tháng trôi qua, Cựu tăng Tháp đã thành hình, bảo tháp bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, hào quang từng trận, mỗi một tầng huyền văn đều không giống nhau, cái này huyền khí tựa hồ lập tức liền muốn thành công. Tần Mộc trong lòng kích động và phần, cuối cùng có một kiện thuộc về mình pháp bảo. 3 ngày sau đó, Cựu tăng Tháp tế luyện thành công, toàn thân tán ra chín màu hào quang, kỳ lạ nhất là một tầng một hình ảnh, chính như hắn lúc đó ý nghĩ, mỗi một tầng đều có không giống nhau tác dụng. Chỉ là vào giờ phút này hắn còn không cách nào triệt để tìm hiểu được chính mình hư khí, nhất định phải cho ra thời gian đến dấu sở. Ngay lúc này, đông nhiên xung quanh xuất hiện động tính, hình như có người tới. Chương 204, Từ toàn phái huyền giới chi môn, chương 204, Từ toàn phái huyền giới chi môn. Người tới cực kỳ cuồng bá, một hơi xông vào tầng thứ 6, trong khoảnh khắc mạng lớn lôi điện đánh tới, hắn hồn nhiên không sợ tiếp thu lôi điện đánh kích, thậm chí còn có ý đem lôi điện dẫn vào nhục thân của mình bên trong, trong chốc lát, liền có thể thấy được trên người người này xuất hiện kỳ dị quan sát, lông ở giữa điện quang quanh. Ân Mục nhìn kinh tâm động vách, hắn đã thấy rõ người tới mục đích, rèn luyện thân thể. Quá đáng sợ, đây rốt cuộc là ai, vậy mà như thế cường đại, lợi dụng lôi điện rèn luyện thân thể, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì phụ trợ đang năng lượng, cường đại a. Sát thực cường đại, có thể đi vào phong bạo tuyệt địa tầng thứ 6 không có một cái là đơn giản, nơi đây phong lôi chính là kiểu thiên tụ tập, vây nốt ở chỗ này, uy năng có thể có chỗ giảm mạnh, thế nhưng tu si tầm thường tiếp xúc một tơ một hào, bị đập nện thành bột mịn đó là vài phút sự tình. Vẹn vẹn qua một ngày thời gian, vị cường giả này liền rời đi nơi đây, tựa hồ đã đến cực hạn. Tính toán thời gian Chính mình tiến vào cái địa phương quỷ quái này đã nhanh 4 tháng rồi, nước suối tiêu hao cũng kém không nhiều, nên đi ra. Tân Mục lập tức hướng phong bạo tuyệt địa bên ngoài đi đến, hắn không có tại chỗ mà trở lại, mà là đi vòng một vòng lớn, cái này mới rời khỏi phong bạo tuyệt địa. Lại một lần nữa xuất hiện tại thanh thiên bạch nhật phía dưới, Tân Mục đùi ngồi mãi thôi. Sau một tháng, Tân Mục chần chọc mấy cái quốc gia, bất chi bất giác liền đi tới Tử Toàn phái. Tử Toàn phái hắn là có ấn tượng, ban đầu ở đạo thanh phái Ngộ Sơn bên trên có cái tu sĩ gọi là Trương Cự Quân, chính là Tử Toàn phái đệ tử, hơn nữa còn nhiều phiên mời chính mình đi Tử Toàn phái đâu. Từ toàn phái thật không đơn giản, nội tình cũng là vô cùng thuần hậu, cùng đạo thanh phái ngang nhau, là hơi có mấy cái có thể cùng thần cảnh thế ra chống lại tông phái. Tân Mục còn nói chui vào tử toàn phái, nhìn xem có thể hay không đi cái đi nhỏ xe, mượn nhờ nhân ra huyền giới chi môn tiến vào Vân phủ Tây Bắc, ai biết đi hướng tử toàn phái tu sĩ rất nhiều, gần như cùng đi chợ đồng dạng. Hắn cũng chui vào trong đó, cẩn thận thu thập tin tức hữu dụng. Các ngươi biết sao, chúng ta Đông Nam địa giới hình như không yên ổn, liền Hắc Bạch Thánh Vương đều đi Tây Bắc, thật nhiều con em thế gia cũng đi qua. Cái này cũng không bằng ta, Tây Bắc chi địa cấm địa Hồng Trạch khổ trong Hồng Trạch Sơn nghe nói nâng cao lại có hỗn độn thần tụy sắp xuất thế, đây chính là sự kiện lớn à. Không những con em thế ra, liền các đại thần cảnh cũng nao nao muốn động, chúng ta cũng chính là đi qua tìm vật may, làm không tốt liền một bước lên trời. Rất nhanh mọi người liền đi tới một cái đỉnh núi, ước chừng có hơn trăm người bộ dạng. Tân Mục trong lòng vui mừng, tốt tại chính mình dự kịp, bằng không bỏ lỡ cơ hội này, sợ rằng thật đi đến Tây Bắc đi. Lúc này, có cái xấu xí tu sĩ đi ra, người này trên người mặc đạo bảo màu tím, trước ngực treo lên một cái thứ chữ, xem ra là tự toàn phái đại nhân vật, hắn đi tới đỉnh núi cao nhất, nhìn xem mọi người, hắng giọng một cái, nói, "Ta biết các ngươi ý nghĩ gì." đều muốn đi tây bắc tìm vận may, làm không tốt còn có thể một bước lên trời, liền giống như mấy năm trước Vân Hoàng bên kia phát sinh đại sự, không ít người đều đưa đến có giá trị không nhỏ huyền linh chi minh, lần này mở ra huyền giới. Chi môn dự đoán là một cơ hội cuối cùng, bởi vì nhà ta trưởng giáo muốn xuất quan, đến lúc đó mở ra huyền giới chi môn nhưng liền không có chữ vị chuyện gì, cho nên thủ lao muốn đề cao một chút, không muốn hiện tại có thể rời đi. Hầu trưởng lão, ngài tranh thủ thời gian ra giá đi, đừng lề mề, chúng ta đều là có chuẩn bị mà đến, có người kêu một tiếng. Vị này Hầu trưởng lão cũng không khách khí, nói Tất nhiên tất cả mọi người rất cấp bách, ta cũng liền không bán con tử, lần này muốn mượn nhờ nhà ta huyền giới chi môn, một hai kiện huyền linh chi minh, hoặc là dược liệu tinh hoa một vạn bình, nếu là có thiên phẩm dược thảo một gốc liền có thể, luân hồi chi cảnh huyền quyết bí thuật cũng là có thể, liền mấy cái này tiêu chuẩn, nhanh chóng chuẩn bị ra sản của mình, có thể cầm đến gia thủ lao đứng ở sau lưng ta, đừng nghĩ lỡ dối quá quan, pháp nhãn của ta có thể là dung không được hạ cát. Cái gì? Như thế lớn đại giới, lần trước vẫn là một kiện huyền linh chi binh, 500 dược liệu tinh hoa đâu, làm sao tăng nhiều như vậy a? Ta chuẩn bị không đủ, người nào có thể cho ta mượn 3000 dược liệu tinh hoa sao? Mu, quá đen đi, đây là muốn đem vợ vết sạch sẽ nhà. Mọi người phàn nàn không ngừng, từ toàn phái lần này cũng quá đến tối, không phải liền là mượn nhờ một cái huyền giới chi môn, lại muốn to lớn như thế đại giới. Có cái lao giả đi tới hầu trưởng lao trước mặt, hắn từ chính mình huyền kính bên trong lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh, nói: "Hầu trưởng lão, cái này huyền khí ta dùng không ít tâm tư, đã tế luyện 150 năm, uy lực của nó còn thắng qua huyền linh chi binh, ngài thấy thế nào?" Hầu trưởng lão nhìn một chút cái này khí chất lượng, phát hiện trong đó còn có không ít tạo diệu, gật, gật đầu, nói: "Không sai, tính ngươi một cái." Và, Hắc hổ đạo nhân đem chính mình huyền khí đều để đi ra, đây quả thật là đập nồi rỉm thiên a. Có người kêu lên một tiếng sợ hãi. Cái kia gọi là hát hổ đạo nhân ra mặt có dấu một cái, hắn tự nhiên không cam tâm, thế nhưng đây là cơ hội duy nhất, bỏ qua liền không có, chính mình không có bao nhiêu thời gian, nếu là còn không đi đụng tìm vận may, sợ rằng phải chết già ở sơn già ở giữa. Ta có quả Thanh Long hai cái, cái này có thể thiên phẩm dự thảo. Ta có Huyền Linh chi binh, ta nguyện ý lấy ra hai quyển đi ra. Một vạn bình thuốc có tinh hoa ta có, ta hiện tại liền cho ngươi. Có Hắc hổ đạo nhân xung phong, người phía sau cũng không tại đoán trách cái gì. Có dược liệu tinh hoa lấy dược tại tinh hoa, không có liền làm cái gì cổ quái kỳ lạ bà bối, có thể nhân ra coi trọng đâu. Mấy người thua trận, giờ phút này hầu trưởng lão bên cạnh đã xuống lại hơn 20 người, mắt thấy danh ngạch không nhiều, thần mục lập tức sẽ tới. Hắn không có cái gì bà bối, bất quá rời đi phong bạo tuyệt địa thời điểm, hắn lưu lại một cái tấm nhãn, từ phong bạo tuyệt địa tầng thứ 5 huyền bằng phong thứ tầng nắm một cái hắc khắc, dĩ nhiên không phải tự tay bắt, mà là dùng huyền lực bao lấy bàn tay, dù cho dạng này, hắn kém chút cánh tay không bảo vệ đâu. Nhưng gặp Tần Mục đi tới hầu trưởng lao trước mặt, cẩn thận thôi động huyền lực thu lấy một nhúm nhỏ hạt cát, chỉ một thoáng, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống, từng đạo gió lạnh tựa hồ muốn xông vào trong xương cốt người ta đổng dựng. Hầu trưởng lao sắc mặt giật mình, nhìn thấy cái này màu xanh hạt cát trong suốt long lanh, trong đầu lập tức tung ra một cái tử, Huyền Băng tinh xa. "Trưởng lao, nhanh chóng kiểm tra cái này có thể không bù đắp được thù lao?" Tiểu nhân có chút không chịu nổi cái này hàn khí. Tần Mục lập tức nói. Hầu trưởng lão lập tức lấy ra một cái in liệt giường gỗ, đem hạt cát chứa đựng trong đó. Xung quanh một mảnh sương sao, mọi người nhìn xem Tần Mục. Hạt cát tiến vào hộp gỗ về sau, Cú kia hàn khí lập tức tiêu tán. Hầu trưởng lão lập tức hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi còn có loại này hạt cắt sao?" Tần Mục lập tức vẻ mặt đau khổ nói: "Trưởng lão ngài chớ giễu ta, ta cũng là vô ý ở giữa tìm kiếm được những vật này, khoảng thời gian này có thể là ăn đủ rồi đau khổ đâu." "Thôi ta, ngươi cũng đứng đi qua, tính ngươi một phần." Hầu trưởng lão lộ ra vẻ thất vọng. Lúc này Hắc hộ đạo nhân nhích lại gần, truyền âm cho Tần Mục, nói: "Huynh đệ, ngươi đây chính là A, gọi là Huyền Băng vào một chút nhưng có kỳ hiệu, ngươi lập tức lấy ra nhiều như thế, có thể là bị thiệt lớn nha." Tần mục lắc đầu, Nói, ta tu vi thấp, cho nên đã toàn bộ giao cho Hầu trưởng lão, loại bảo vật này ta cũng là không dám lưu thêm một lát, để tránh dẫn tới họa sát thân. Hắc Hổ đạo nhân không tại lên tiếng, cũng không biết đang có ý đồ gì. Lần này tổng cộng tới hơn 100 người, đến cuối cùng có thể lưu lại chỉ có 32 người, Tân Mục cống hiến ra Huyền Băng tinh xa từ đó thu hoạch được một cái danh ngạch. Sau đó, mấy người tại Hầu trưởng lão dẫn đầu xuống đi tới tử toàn phái nội bộ, bọn họ toàn bộ bay lên một tòa núi cao, đỉnh núi là một cái rộng lớn bình đài. Hầu trưởng lão cực kỳ ý, nói, cái này hai tòa gọi là Long Vũ Sơn, một hồi giới chi môn mở ra, Long Sơn cùng Phượng trên núi trống không sẽ xuất hiện huyền giới chi môn, đến lúc đó các ngươi bay vào cửa ra vào bên trong, liền có thể xuyên qua trăm bản dặm, cho đến tiến vào Tây Bắc chi địa. Đúng vậy à, huyền giới chi môn, đây chỉ có cự kình tông phái mới có vượt qua bí bảo, tiểu môn tiểu phái cả một đời chỉ có thể căn nhà nhỏ bé một góc, nói gì ngang dọc vân phủ đâu. Hầu trường Lao đem mọi người thu xếp tốt, sau đó liền rời đi, hẳn là đi tổ chức nhân viên mở ra huyền giới chi môn. Sau một lát, Long Sơn vượng quả dạng nhưng xuất hiện dị biến, hai tòa ngọn núi phát ra to lớn ánh sáng, ánh sáng lao vụn vụt bầu trời tụ lại một chỗ, dần dần bắt đầu hiện hóa ra một cánh cửa bộ dạng Mọi người nhìn lên bầu trời cửa ra vào, trong lòng mặc sức tưởng tượng chuyến này đi Tây Bắc chi địa đại chiến quên cước, thậm chí nhất phi trùng thiên. Mà Tân Mục thì là nghĩ đến cuối cùng có thể rời đi nơi thị phi này, Tây Bắc chi địa khoảng cách nơi đây trăm vạn dặm xa, Hiên Viên gia người cho dù có, cũng không có khả năng lại lần nữa bố trí thiên la địa vong đồng dạng truy sát. Ai biết, bầu trời bay tới một nhóm tu sĩ, đi thẳng tới đỉnh núi. Từ toàn phái người lập tức bay ra lên đón, trong đó một người nhận ra đối phương, lúc này nói: "Hiên Viên vô hoa, ngài giả có thể là Hiên Viên gia thái thượng lão tổ, làm sao có thời gian quang lâm ta tử toàn phái a?" Hiên Viên vô hoa mặt không đổi sắc, Nói, còn không phải đến tuần tra, nhìn xem có cái gì yêu nhân chui vào nhân tộc Liệt kê. Từ toàn phái người cũng lý giải, Hắc Bạch Thánh Vương đại phát thần uy, Hiên Viên gia gãy mặt mũi, lần này Hắc Bạch Thánh Vương, cửu đầu Thánh Vương toàn bộ đều đi Tây Bắc Tri địa, yêu tộc tu sĩ cơ hội là nhận đến Hiên Viên gia ngập đầu trả thù. Có lẽ, có lẽ, những này chính là lập tức sẽ đi Tây Bắc Tri địa tu sĩ, ngài đi xem một chút. Hiên Viên vô hoa đôi mắt quét qua, bỗng nhiên toàn thân run rẩy, chỉ vào tần mục lớn tiếng mắng, chó chết, ngươi vậy mà còn không có chết, phong bạo tuyệt địa đều không có giết chết ngươi, thật là đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Mộ, lại bị cái này lão cẩu nhận ra. Tần Mục gần như sắp tức nổ tung, cũng không ẩn tàng, trực tiếp nhảy ra ngoài, máng, lão cẩu, ngươi hiền viên ra lấy oán trả ơn, lấy oán trả ơn, có lần đại nạn vận phủ tu sĩ một người làm quan cả họ được nhờ, thật không thể ngươi hiền viên ra chết mất chết sạch. Ha ha ha. Tần Mục. Mọi người nghe đến cái tên này, nhột nhịp lưu lại, cùng Tần Mục duy trì to lớn khoảng cách. Chó chết, hôm nay ta nhìn ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu, lão phu hôm nay không giết ngươi, thể không làm ngươi. Hiền viên vô hoa sắc mặt đỏ tía, toàn thân run rẩy không ngừng, cũng không biết là phẫn nộ vẫn là kích động. Tần Mục cười hắc hắc, nói: "Lão cậu, loại này lời thề ngươi phát không giới 100 lần a, ngươi đã sớm không phải người, liền xúc sinh cũng không bằng." Chương 205, danh chấn vân phủ, chương 205, danh chấn vân phủ. Lúc này, Hiên Viên Vu Hoa bên người mấy lão già ngăn lại hắn. "Tự nhiên huynh, đừng nóng độ, hỏi trước một chút hắn làm sao chạy ra phong bạo tuyệt địa, hắn hiện tại đã là cá trong chậu, không nhất thời vội vã nha." Không đợi những người này ép hỏi, Tần Mục chủ động nói: "Chư vị, trong các ngươi có nhận biết ta, cũng có không quen ta, ngày đó ta bị Hiên Viên gia ác ép cùng đường lộ." rơi vào đường cùng chỉ có thể tiến vào phong bạo tuyệt địa, mà hiên viên vô hoa cái này lão cẩu còn không yên tâm, vận dụng bí bảo đệm ta đưa vào phong bạo tuyệt địa tầng thứ 6, đây chính là tầng thứ 6 a, phong lôi chợn trợn, điện quang lấp lánh, kinh khủng như vậy hoàn cảnh bên dưới ta làm sao có thể sống sót. May mắn ân sư của ta Vạn Uyên Ma Cơ xuất hiện, nàng vì ta ngăn lại lôi điện, còn truyền ta thuật pháp, cho nên ta mới sẽ sống sót. Cái gì? Vạn Uyên Ma Cơ, tần mục cùng Vạn Uyên Ma Cơ có quan hệ. Ai nói không phải đâu, gia hỏa này lợi hại đâu, cùng Thánh Vương đều gọi đệ đâu. Có thể tại Phong Bạo Tuyệt Địa tầng thứ 6 sống sót, cũng chỉ có Vạn Nguyên Ma Cơ bậc này tương giả, liền tính Hắc Bạch Thánh Vương cũng vô pháp làm đến. Mọi người đều là tin tưởng Tần Mục nữ, dù sao Phong Bạo Tuyệt Địa vi năng truyền khắp văn phủ, tất cả mọi người biết đó là địa phương nào. Vào giờ phút này, Hắc Hổ đạo nhân minh bạch những cái kia viền băng tinh xa là thế nào đến, căn bản cũng không phải là nhặt, mà là Tần Mục tại Phong Bạo Tuyệt Địa tầng thứ 5 huyền băng phong thứ tầng bộ bắt. Cái gì Vạn Nguyên Ma Cơ, tính là cái gì, còn cùng Vạn quan hệ, lần này ngươi chính là ai nhờ và chút quan hệ cũng vô ích, chết đi cho ta. Hiên viên Vô Hoa gần như sắp kìm nén không được nội tâm sắt tâm, toàn thân huyền lực từng trận bắn ra. Lúc này, bên cạnh hắn chư vị trưởng lão lúc này làm ra một cái quyết định. Tiểu tử này không thể giết chết, chúng ta mấy cái hợp lực cùng một chỗ, đối hắn tiến hành siêu hồn bí thuật, có thể còn có thể là chúng ta hiên viên ra lại là một cái vô thượng bí thuật. Đối, tiểu tử này bỏ chạy thân pháp vô cùng tần kỳ, cùng chúng ta hiên viên ra chỉ xích hành độ bí thuật không kém cạnh, nếu là nắm giữ môn này bí thuật, cùng chỉ xích hành độ bí thuật hỗ trợ lẫn nhau, có lẽ còn có kỳ hiệu cũng có nói. Ta cũng tán thành, tiểu tử này tại chúng ta 6 người uy áp bên dưới đã không có bất kỳ mạng sống có thể, vì cái gì không thể đem lợi ích tối đại hóa đâu. Hiên viên Vô Hoa im lặng, hắn nghĩ là lập tức giết chết tiểu tử này để tránh phức tạp, thế nhưng những người khác không đồng ý à, đành phải nói, tốt à, bất quá ta có một cái yêu cầu, siêu hồn song xuôi, tiểu tử này để ta tự tay giết chết, nếu không ta đạo tâm không khoái. Còn lại lao tổ thống khoái đáp ứng hiên viên Vô Hoa yêu cầu, sau đó, bọn họ liền hướng tần mục ép tới gần. Chỉ một thoáng, sáu cái lao ra hỏa thành vây quanh thế đem tần mục bao quải trong đó, diễn phần mình trên thân huyền lực tăng vọt, đạo kinh khủng hư ảnh nô lên mà ra. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đem ta luyện chế thành khôi lỗi phải không? Tân Mục tâm tư khẽ động, bỗng nhiên mở rộng huyền tính, huyền lực cùng nhau bộc phát ra đi. Một tiếng ầm vang, màn lớn huyền băng tinh xa bay vụt đi ra, trong khoảnh khắc, toàn bộ bầu trời nhiệt độ chợt hạ xuống, sáu cái lao đầu tất cả đều bị huyền băng tinh xa ra thân, bỗng nhiên, trên thân thể bắt đầu kết băng. Cái gì? Cái này, cái này, đây là huyền băng tinh xa. Không thể. Vì cái gì? Trong mắt, thiên điệu thay đổi đến rét lạnh tấu xương, tựa như tiến vào trời đông giá rét. Sáu tôn băng điêu xuất hiện tại trên không, từng cái sắc mặt sợ. Tần Mục có bình bát hộ thể, căn bản không nhìn những này rét lạnh khí tức, hắn lớn tiếng nói, hiên viên gia vô đạo, liền lên người người có thể chu diện, Hắc Bạch Thánh Vương có thể ngang dọc văn phủ, khoái ý hất cười, ta Tần Mục hôm nay cũng có thể lại khai sát giới, chém giết hiên viên đắc tặc, chết cho ta. Âm vang ở giữa, một tòa tầng 9 tháp cao xuất hiện tại hư không. Một tiếng ầm vang, một tôn băng điêu bị đụng vỡ nát. Thấy cảnh này, nơi xa tị nạn hiên viên ra đệ tử sắc mặt kinh hãi, cuồng hống nói, Tần tặc, ta viên thượng lão tổ, ngươi chết không lành. Đây coi là được cái gì? Chờ ta sau khi thực lực tương đại, ta muốn đem các ngươi hiên viên ra đuổi tận giết tuyệt." Tân Mục sắc mặt phẫn nộ đến cực điểm, ra sức thúc dục Cửu Thần Tháp, rầm rầm rầm. Còn lại năm tôn băng điêu tất cả đều vỡ nát, lão cổ hiên viên vô hoa thịt nát xương tan. Tân Mục trong lòng phiền muộn quét sạch sành sanh, dưới chân hắn sinh ra thanh kim tưởng vân nhất phi trùng thiên, chém vào huyền giới chi môn bên trong. Hiên viên gia cẩu tập trung, ghi nhớ ra ra, ha ha ha. Ngược lại ở giữa, không tích, chỉ để ánh mắt. Bí, vào trong đó nguy hiểm vạn phần nhất là nửa đường cắt đứt năng lượng truyền vận, hay là hủy đi trận pháp căn cơ. Điểm này Tần Mục đã sớm chuẩn bị, Cửu tăng tháp chính là hắn chỗ dựa lớn nhất, dị dụng vô tận, trong đó một cái dị dụng chính là tự thành không gian, có thể trốn tránh nhận thân, cho nên, hắn tại tiến vào huyền giới chi môn phía sau, cái động tác thứ nhất chính là trốn vào Cửu tăng tháp bên trong. Một tiếng ầm vang, Cửu tăng tháp bị một cú vô cùng lớn lực đạo thổi lật phất đi ra. Sau một lát, Tần Mục từ Cửu tăng tháp bên trong thoát ra, phát hiện chính mình lại ở vào rừng núi hoang vắng, hắn thu hồi Cửu tầng tháp, trong lòng cực kỳ thoải mái. Hiên Viên gia người năm lần bảy lượt truy sát chính mình, lần này cuối cùng đã báo đại thủ, một lần hành động giết chết 6 cái thái thượng lao tổ, cử động lần này quả thực vượt qua Hắc Bạch Thành Vương, vô cùng sảng khoái. Tần Mục tiếp tục phi hành bỏ chạy, trên đường cũng là vạn phần cẩn thận, đến nơi có người ở, hơi chút hỏi thăm, thế mới biết chính mình đã rời đi từ toàn phái 10 vạn dặm xa. Đi Tây Bắc Tri Địa đã không có hy vọng, thế nhưng nơi khác lại là hung hiểm vô cùng. Đương nhiên, Tần Mục sinh ra một ý nghĩ, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Tất cả mọi người cho rằng chính mình sẽ đi Tây Bắc Chi Địa, thậm chí đi nương nhờ Hắc Bạch Thánh Vương, tuyệt đối sẽ không lưu tại Đông Nam vùng đất thị phi này. Nếu như chính mình khăng, khăng hướng Đông Nam phương hướng đi, có lẽ sẽ càng thêm an toàn. Suy nghĩ quyết định về sau, Tân Mục dựa theo chính mình kế hoạch bắt đầu phi hành bỏ chạy. Ước chừng sau một tháng, Tân Mục đi tới một chỗ xa lạ địa vực, càng là nghe đến một chút có quan hệ hiên viên gia thông tin. Hiên viên vô hoa chờ 6 vị thái thượng lao tổ vãn lạc, tại phụ nữ mang thai nhấc lên sóng to gió lớn, lại thêm hắc bạch thánh vương thủ đoạn, hiên viên ra cái này, 1 2 năm bên trong đã chết 7 vị thái thượng lao tổ, bực này tổn thất đặt ở bất kỳ một thế lực nào đều là thương cân đọ cốt. Nhất là Tân Mục hung danh cùng theo đó lan truyền ra. Biết Tân Đây chính là thiên cổ nhân kia, luân hồi chi cảnh thực lực liền chém giết 6 vị hiên viên gia thái thượng lão tổ, quả thực bá đạo vô cực a. 6 vị thái thượng lão tổ hải quốc không còn, hiên viên gia đây là tạo cái gì nghiệp, bị người như vậy ức hiếp. Tân Mục thật không hổ là Hắc Bạch Thánh Vương huynh đệ, vực này mục đích, đại khí, người này bất quá luân hồi chi cảnh, nếu như chờ hắn lại trưởng thành, hiên viên gia cuối cùng sẽ bị đội tận giết tuyệt. Hiên viên gia phẫn nộ tột đỉnh, gia chủ hiên viên bổ thiên thánh vương càng là ban phát văn phù lệnh truy sát, trừ hiên viên gia người dốc mục, mục, thi mang về gia, có thể ban binh, còn có tận thậm chí bí thuật tương truyền. Đến đây, Tân Mục gần như trở thành vấn phụ công địch, không quản là hiên viên ra vẫn là còn lại tu sĩ, đều đang tìm kiếm tung tích của hắn. Tân Mục giấu ở một chỗ cành cối núi hoang khe đá bên trong, hắn tâm thần không yên, cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh, ai biết tại buổi tối thời điểm liền có hiên viên ra người xuất hiện tại cái này mảnh hoang dã. Những người này giống như rọi bám trong xương, không quản Tân Mục giấu ở nơi nào đều có thể người ra đến. Đây chính là nguyên hoang thế gia nội tình, nhân tài đông đảo, từng cái phương diện, các ngành các nghề đều là có đứng đầu nhân tài, bọn họ không đơn thuần là một lòng tại tu hành, còn có xây dựng, phong thủy, Tính toán thậm chí là âm nhạc ca múa, đều là có vô cùng vô tận nhân tài. Cho nên, Tân Mục chạy trốn lộ tuyến tại mấy ngàn mấy vạn người tính toán bên dưới, làm sao có thể chạy thoát được bọn họ tính toán, đừng nói là đông nam phương hướng một đoạn này khoảng cách, đông bắc, đồ vật, từng cái phương hướng đều có truy binh. Tân Mục giấu một ngày một đêm, phát hiện quanh mình hiên viên ra người cũng không hề từ bỏ nơi đây, mà là bắt đầu một tấc một tấc bài tra, trong lòng hoảng hốt, cho rằng chính mình bại lộ, liền tuyển chọn tại đêm khuya bắt đầu bỏ chạy. Ai biết, vừa vặn vừa lộ đầu, liền bị phát hiện. Người nào? Một tiếng gầm thét, lập tức bay tới ba cái hiên viên gia đệ tử. Tần Mục đột nhiên quay đầu, lấy ra cửu tầng tháp văng kích tới. Phanh phanh phanh. Cái này ba cái đệ tử còn không có thấy rõ ràng Tần Mục bộ dạng, liền bị hoành sát. Tần Mục lập tức bỏ chạy, Với mới bại lộ, trực tiếp dẫn tới Hiên Viên gia cường giả. Nửa tháng sau, tại một chỗ hạp cốc, Tần Mục bị người ngăn chặn. Đối phương cũng là một người trẻ tuổi, lại cố ý giữ lại góc dâu cằm, nhìn xem có 30 tuổi bộ dạng, người này cực kỳ to lớn cao ngạo, đứng tại hạp gốc bên cạnh, thoáng như một tòa đại thụ, đôi mắt nhìn chầm chầm vào Tần Mục. Tần Mục. cảm nhận được lực lượng kinh khủng, gia hỏa này thực lực không thua gì Hiên Viên sơ phong, không khỏi hỏi, ngươi là ai? Cái này nam tử sắc mặt hào phóng, lớn tiếng nói, "Hiên viên Hữu ngu." "Hiên viên Hữu ngu." Cái tên này rất xa lạ. Tần Mục lắc đầu, nói, "Ngươi cũng biết ta hiện tại tiến tuổi, không cùng hạng người vô danh so chiều, để tránh nhiều tạo sát nhiệt, tranh thủ thời gian đi tìm nhà ngươi lại nhân, đừng một hồi không nhẹ." Ha ha ha. Một chuỗi dài tiếng cười sau đó, xung quanh lại thoát ra không ít người trẻ tuổi. Quả nhiên là nhà quê, liền ta hiên viên Hữu ngu đại ca uy danh đều không có nghe nói qua, hôm nay đáng đời người xui xẻo. Ta hiên viên gia đệ tử tiên tài xuất hiện lớp, lớp ngươi cho rằng liền một cái hiên viên sơ phong sao? Hiên viên Hữu Ngô Đại Ca mới thật sự là hiên viên ra thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, liền xem như có chút thái thượng lao tổ cũng không bằng đại ca ta. Hiên viên Sơ Phong bất quá là tam tương chi cảnh địa tướng, nhà ta hiên viên Hữu Ngô Đại Ca đã bước vào người cùng nhau cảnh giới, không sớm thì mượn sẽ bước vào thiên huyền chi biến, trở thành vạn cổ cự kình cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngộ, gia hỏa này vậy mà như thế lợi hại, đều vượt qua hiên viên Sơ Phong. Tâm mục trong lòng chấn động vô cùng, Đông Nam địa giới đệ tử kiên suất nhất không gì bằng hiên viên Sơ Phong, Dương, Cựu Quân mấy người này, ai biết hiên viên gia còn giấu như thế một cái lợi hại tại. Xem ra lần này nguy rồi." Hiên Viên Hữu Ngô khí thế trung tiên, nói, "Thúc thủ chịu chói, ta lưu ngươi toàn thây." Chương 206, trở về từ có chết, chương 206, trở về từ có chết. Thúc thủ chịu chói đó là không có khả năng, nếu là có một chút hy vọng sống, Tần Mục cũng sẽ không buông tha. Nơi đây chính là Hạp Cốc, dậy sóng nước sông Tuân Trảo không ngừng, nếu nói có sinh cơ, chỉ sợ sẽ là nước sông này, chỉ là Hạp Cốc cao tới ngàn trượng, liền tính nhảy vào nước sông bên trong, sợ rằng tại rơi xuống khoảng thời gian này cũng sẽ bị giết chết. Tần Mục không tự chủ được nhìn thoáng qua mặt nước, tựa hồ tại đánh giá cái gì. Hiên viên Hữu Ngô sắc mặt run lên, lập tức lộ ra đã tính thức thần sắc. Trong chốc lát, xung quanh phong vân đột biến, toàn bộ hạp cốc tựa hồ sống lại đồng dạng, từng tòa núi cao vụt lên từ mặt đất, không bao lâu thời gian, toàn bộ thiên địa biến thành dãy núi san sắt quỷ dị tướng mạo, mà hiên viên Hữu Ngô đặt mình vào tại đại sơn bên trong, tựa hồ chính hắn cũng biến thành dãy núi. Hiên viên Hữu Ngô đại ca vạn tượng địa liệt đồ. Nếu không phải hiên viên Sơ Phong tu luyện ra đại đồ, chúng ta tuổi không phải là viên đại ca không ai có thể hơn. Vạn tượng cũng là tượng Newton chỉ là hậu kính không đủ, thế nhưng hiên viên sơ phong bị hắc bạch thánh vương trọng kích, có thể hay không lại trở lại đỉnh phong còn chưa nhất định đâu. Lại là gì tựa cầu? Hiên viên gia thiên tài quả nhiên đều có không tầm thường địa phương. Tân mục tất cả sinh cơ đều bị đoạn tuyệt, hiện tại chỉ có liều mạng bốn chấm chọi, nhìn xem trong tuyệt địa còn có sinh cơ không có. Vạn nhạc đầu đá. Hiên viên Hữu Ngô hét lớn một tiếng, mấy vạn toàn núi lớn vụt lên từ mặt đất, toàn bộ đều hướng về tân mục đấu đa tới. Chó chết, dám can đảm tàn sát ta hiên viên gia sáu vị thượng lão tổ, lần này liền lấy ra huyền tinh sa cũng khó thoát khỏi cái chết. Tần Mộc toàn thân chấn động, thôi động trong cơ thể hỏa lực, chỉ một thoáng, hai cánh tay của hắn ở giữa bắn ra hư ảnh, bắt đầu điên cuồng vung đậy. Cạch cạch cạch, rầm rầm rầm. Vô số đại sơn bị Tần Mộc hai tay đánh nát. Nếu biết rõ, hai cánh tay của hắn bên trong có thể là Quán Trú Cửu Huyền Thiên Phách, một sợi cửu huyền thánh khí liền tựa như một tòa núi cao như vậy nặng nghề. cái này Quán Trú Cửu Huyền Thiên Phách hai tay một khi huy động, đây chính là vạn quân lực lượng. Sơn Hà phá thoái. Hiên Viên Hữu Ngô nhìn thấy Tần mục vậy mà không có chết, còn rất có phá chính mình huyền dấu hiệu, lại lần nữa quát. Đương nhiên, một cú vận đục sơn hà nước đấu đã tới kèm theo còn có vô số đại sơn quần quần mà đến. Ngay lập tức, Tân Mục bị Hồng Thủy quét ngã trái ngã phải, lại nghĩ ngưng tụ uyền lực đã không cách nào mượt mà tự nhiên, chỉ có đem hết toàn lực tìm đường sống trong chỗ chết. Thiên sơn lên, vạn yêu trấn, thiên địa ép, nhân gian tuyệt. Hiên Viên Hữu Ngô trong khoảnh khắc hóa thân thành dãy núi, lập tức toàn bộ mặt đất gào lên, tất cả núi đá tập hợp một chỗ, thần tốc nâng cao, chỉ là thời gian mới hơi thở, hạp cấp đã hoàn toàn thay đổi, tại chỗ lên một tòa cao tới vạn trượng to lớn ngọn núi. Mà Mục đã bị phong trong đó, càng có sơn áp, muốn chạy đi có thể nói là khó khăn. Hiên Viên Đại Ca Uy Vũ đang lúc trở tay liền trấn áp con chó này trộn, quá lợi hại. Mấy ngày bên dưới anh hùng, chỉ có Hiên Viên Đại Ca. 6 vị thái thượng lão tổ đều không có bắt tần mục, bị Hiên Viên Đại Ca đơn giản như vậy liền trấn áp, thật bất khả tư nghị. Hiên Viên gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử thấy cảnh này, nhộn nhịp kêu la, trong lòng bọn họ Hiên Viên gia đệ nhất thiên tài tên tuổi đã quán tại Hiên Viên Hữu Ngô chiến thần, liền xem như Hiên Viên sơ phòng cũng không thể thay thế. Hiên Viên Hữu ngu lợi dụng chính mình tượng địa liệt đồ uy năng đem tần áp tại đại sơn phía dưới, thế nhưng trong lòng của hắn rõ ràng đối phương không có chết, bất quá cũng là cá trong chậu mà thôi, nói, người này cảnh giới mặc dù thấp Thế nhưng thực lực không kém, lần này bị ta thiên sơn trấn áp, vẫn còn chưa chết tuyệt. Đây bất quá là vấn đề thời gian, hắn còn có thể trốn ra được không được. Chính là, gia hỏa này bất quá luân hồi chi cảnh, cũng dám cùng chúng ta hiên viên ra đối đầu, thật là sống chán. Đại ca, đem người này trấn áp tại cái này, sau đó viết lên hiên viên địch, người này hạ chẳng, vậy chúng ta mặt mũi chẳng phải là kiếm về tới. Những người này bắt đầu kịch liệt đàm phán xử lý như thế nào tần mục, thật tình không biết, có người đã trong bóng tối cùng tần mục liên lạc lên. Có thể tại phong bạo tuyệt điệu bên trong sống sót, xem ra ngươi thật là trong truyền thuyết chí tôn thần thể, mỗi một phần tu luyện đều cần nghìn lần vạn lần tài nguyên, ngươi còn có thể tu luyện tới luân hồi tri cảnh, lợi hại a." Có một nữ nhân âm thanh tại Tân mục trong đầu xuất hiện, Hán thoáng phân biệt một cái, lập tức biết thân phận của đối phương, vậy mà là Quảng Hàn thần cảnh cái kia đệ tử. Tân Mộc lập tức trở về âm nói, "Ngươi có thể là Quảng Hàn thần cảnh tiên nữ tỷ tỷ." Tiên nữ tỷ tỷ có thể xưng công lên, "Bất quá ta là Quảng Hàn thần có thể gọi ta Nguyệt Vô Song, ta lần này là tới cứu đi nơi này." Nguyệt Vô Song nói. trong lòng run lên, Đối phương khẳng định là có mục đích gì, bất kể như thế nào, trước giờ đi chỗ này mới là đứng đắn, cho dù có mục đích gì đó cũng là nói sau, sống mới là vương đạo, vì vậy nói, vô song tỷ tỷ, ngươi thật có thể cứu ta đi ra, cái này hiên viên hữu ngu rất lợi hại, so hiên viên sơ phong còn muốn lợi hại hơn. Không có việc gì, ta khẳng định có thể đem ngươi cứu ra ngoài, bất quá ngươi còn phải tại chống đỡ một hồi, nơi đây ngoài trăm dặm có cái môn phái, có một tòa bỏ hoang huyền giới chi môn, chờ ta chữa trị tốt huyền giới chi môn, ta liền dẫn ngươi đi cảnh, cam đoan viên gia tìm không được ngươi. Nguyệt vô song nói xong, lại không nói gì, tựa như thật đi được cứu rồi. Nhìn thấy hy vọng sống sót, Thần Mục toàn thân lại tràn đầy khí lực, giờ phút này mặc dù bị phong ấn ở đại sơn bên trong, bất quả núi này cũng không phải thật sự là ngọn núi, không có sân mạch, cũng không có căn cơ, chỉ có thể nói là một khối lớn một chút tảng đá mà thôi. Sau một lát, Thần Mục ngưng tụ về lực, lại huy động hai tay đồng thời cũng một lần hành động lấy ra thanh sắc thạch bài cùng cựu tăng tháp. Một tiếng ầm vang, vạn trượng đại sơn đột nhiên nổ tung, núi đá vảy ra, tiếng vang liên tục, toám như thật thiên địa liệt đồng dạng. Tốt hơn một chút người né tránh không kịp, lại bị núi đá đè ở phía dưới, tử tướng thê thảm. Hắn, hắn vậy mà đi ra. Hiên viên gia đệ tử thấy cảnh này, hoảng sợ run rẩy lên. Hiên viên Hữu ngu cũng giật nảy mình, hắn không nghĩ tới Tân Mục vậy mà thật thoát khốn mà ra, cái này có chút quá quỷ dị a. Tân Mục thu hoạch được tự do, nhìn xem Hiên viên Hữu ngu kinh ngạc bộ dáng, nói: "Làm sao, không ngờ tới." Đáng tiếc, lúc trước Hiên viên Sơ Phong đại mạc Cửu Long Đồ cũng không có đem ta đấu đá cái chết, xem ra ta tựa như là các người những này tu thành dị tượng cầu khất tinh, ai, ta cũng rất bất đắc dĩ. Dị tượng tổ cỡ sao, ngươi thật đúng là để ý mình." Hiên viên Hữu ngu phẫn nộ, hắn một chân dẫm, phát ra rung trời tiếng vang, mà đất lập tức rách ra một đường vết rách xuống về tần mục khe hở kéo dài đi qua. Giống. lại là một tòa núi lớn từ tần mục lòng bảng chân vụt lên từ mặt đất, cả người hắn lập tức bị kéo vào ngọn núi bên trong, lập tức bốn phương tám hướng vọt tới vô số tòa núi lớn, tách tách tách, gần tới mấy trăm tòa núi lớn tụ lại cùng một chỗ, đem tần mục gắt gao khóa ở bên trong. Hiên Viên Hữu ngu thấy cảnh này, trong lòng đập mạnh, tên kia còn chưa chết, xem ra dị tượng cầu huy năng thật đúng là không cách nào đem triệt để chết, xem ra nhất định phải lấy ra sát chiêu. Trong khoảnh khắc, Hiên Viên Hữu Ngô trong thân thể xuất hiện một thanh to lớn cái búa. Cạch, một búa gõ vào đỉnh núi, cả tòa núi đột nhiên rơi vào mặt đất kẹt kẹt. Đại truy tựa như giống như quạt gió liên tục đập mạnh, đem Đại Sơn cho đến nhập vào mặt đất. Dù cho dạng này, Hiên Viên hiếu ngu vẫn là không yên lòng, hắn lại lấy ra pháp bảo, bầu trời xuất hiện chín cái kim quang chói mắt cây cột, người này phi thân mà bên trên, đột nhiên giẫm mạnh, một cây trụ đỉnh xuống mặt đất. Lòng đất Đại Sơn bên trong tần mục đột nhiên ngực như gặp phải trọng kích, những này màu vàng cây cột hình như đính tại trên người mình đồng dạng. Ta nhìn ngươi còn có chết hay không, lão tử đem cửu nguyên diệt hồn toàn bộ đinh vào nhục thể của ngươi, ta ngược lại là nhìn xem ngươi sống sót bằng cái nào. Hiên viên hữu ngu lộ ra tiêu ý, như vậy có thể thấy được kiểu Nguyên Diện Hồn Trầm cũng là một kiện kỳ bảo. Cái thứ ba châm đinh xuống lòng đất thời điểm, Tần Mục cảm giác chính mình huyền lực tựa hồ bị thứ gì phủ kín lại, trong lòng không khỏi giận dữ. Vừa mới hắn quá tin tưởng Nguyệt Vô Song lời nói, cho nên không có vỡ tung ngọn núi, nghĩ đến từ lòng đất bỏ chạy có thể an toàn hơn một chút, không nghĩ tới Nguyệt Vô Song vẫn là chưa từng xuất hiện, vạn nhất hai người này đang hát giật dây, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nguyệt Vô Song, ngươi tốt chưa, ta sắp chết. Tần Mục xung quanh yên tĩnh không tiếng động, xem ra đây thật là một cái hoàn mỹ đến cực điểm bẫy rập đã đinh vào sáu cái kim châm, còn rừa 3 cây đinh xuống lòng đất, tần mục cho dù có thông thiên thủ đoạn cũng vô pháp chạy trốn. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức quát: "Hiên Viên Hữu Ngô, tha ta một mạng, ta cho ngươi Cửu Huyền Tiên Phách." Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Hữu Ngô toàn thân chấn động, trên người người này thật sự có Cửu Huyền Tiên Phách. Cửu Huyền Tiên Phách chính là luyện chế đứng đầu pháp bảo vô thượng tài liệu, chính là giữa thiên địa nhất hiếm có bảo vật một trong a. Hiên Viên Hữu Ngô dừng lại một khắc, sau đó không chút do dự bắt đầu vào đệ thất cây kim châm. "Nếu là ngươi thật sự có Cửu ta vì cái gì muốn tha một mạng?" đem lôi hoàn toàn trấn áp, trên người ngươi bảo vật còn không phải muốn gì cứ lấy, kém chút bị mắc lửa. Hiên Viên Hữu ngu cũng là tâm môn thủ lãnh hả người, mới vừa rồi bị Tham Lam che đậy, kém chút liền muốn thả Tân Mục, sau đó nghị thông suốt tất cả. Tân Mục đã cùng đường mặt lộ, tất nhiên muốn chết, không bằng liệu mạng a, hắn vừa định cắt đứt cánh tay, chả ra cửu huyền thiên phách, dùng cái này đến cầu xin cơ, ai biết nguyệt vô song lúc này trở về. Đột nhiên, mặt đất nhiều một cái to lớn bóng người. Hiên Viên Hữu Ngô thấy thế, trong lòng run lên, đạo nhân ảnh này uy người bình thường không phải đối thủ. Đồng nhiên, đạo nhân ảnh này hóa thành một thanh cự kiếm lăn lộn mà đến. Hiên Viên gia đệ tử lập tức xuống kích tới, tách tách tách, mọi người bay tới cự kiếm ba thước lập tức bị thần quang xoắn nát, chết không thể chết lại. Một tiếng ầm vang, mặt đất nổ tung, bảy cái kim chân bay ra. Hiên Viên Hữu ngu sắc mặt kinh hãi, đương nhiên biết có người trong bóng tối nghĩ cách cứu viện Tần Mục, lập tức phẫn nộ không chịu nổi, vung lên tự truy hung hăng đập về phía cử kiếm, đồng thời hai mắt bên trong bắn ra thần quang tuần sát ngàn dặm chí địa. Mà lúc này, Tần Mục đã tại ngoài và dặm, bên cạnh càng là nhiều một cái tiểu nương. Vô song tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đâu. Tần mục lòng vẫn còn sợ hai nói. Hiên viên hữu ngu thủ đoạn quá ác độc, nếu là Cửu Nguyên diện hồn châm hoàn toàn đinh xuống lòng đất, sợ rằng chính mình giờ phút này đã là cái thất gỗ bên trên nước hiếp. Làm sao lại thế? Người tốt xấu cũng là vạn cổ không một trí tôn thần thể. Chương 207, mặt cười hoa đảo, lòng dạ rắn giết. chương 207, mặt cười hoa đảo, lòng dạ rắn giết. Sau đó, Nguyệt Vô Song đem Tần Mục đưa vào một cái xa lạ tông phái, tông phái này liền cổng chào đều đã mục nát, sơn môn bên trong càng là khắp nơi hoa phế, nhìn xem như cùng đi đến đạo phái Ngưu Sơn bên trong. Sau một lát, bọn họ đi tới trên đỉnh núi. Nguyệt Vô Song nhìn xem hai tòa có thể đối chọi núi. Nói, vừa mới cũng không phải là ta khoan thai tới chậm, mà là thật ở chỗ này chữa trị huyền giới chi môn. Tần Mộc trong lòng thầm nghĩ nói cái này chữa trị huyền giới chi môn sợ rằng chỉ là một cái tìm cớ, muốn nhìn xem lá bài tẩy của mình mới là thật ta. Huyền giới chi môn sao mà phức tạp, nếu không phải chuyên môn tinh nghiên đạo này, tuyệt không có thể sửa chữa, cái này Nguyệt Vô Song tu vi cao thâm, huyền thuật tinh kỳ, thiên phú dị bẩm, sao lại đem tốt đẹp tuế nguyệt hao phí tại nghiên cứu huyền môn trận Ngược lại là Tần mục đối với trận pháp lý giải có chút tinh thông, chỉ là đi tới cái này khác loại thế giới, một mực mệt mỏi, không có cơ hội chủ đạo nghiên cứu Người đang suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ còn tại đoán hơn ta. Nguyệt Vô xong đảo đôi mắt đẹp, cực kỳ xinh đẹp liếc Trần Mục một cái. Trần Mục toàn thân run lên, tập tính thiện lương như bị cảm một cái, vội vàng nói, "Không, có không có, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi nơi thị phi này à. Nguyệt Vô xong gật gật đầu, lập tức thôi động huyền giới chi môn, hai người song song bước vào huyền giới chi môn, trong nháy mắt lại chui ra khỏi mười mấy vạn dặm. Tiên giới chi môn vượt qua địa vực, chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu là cửa ra vào xuất hiện bất kỳ cho rằng, trong đó vượt qua người tất nhiên bị lụy, nhẹ thì thường, nặng thì chết. Bất quá, cái này vượt qua tốc độ cũng là cực nhanh. Ước chừng thời gian một nén hương, bọn họ liền đi đến mặt khác một chỗ địa vực. Tân Mộc mặc dù đối Vân phủ chi địa không quen thuộc, hắn có thể cảm giác được chỗ này không phải Tây Bắc chi địa, trong lòng lập tức cảnh giác, hỏi: "Vô Song tỷ tỷ, nơi này là chỗ nào?" Ngụy Vô Song mang theo Tân mục du lịch dãy núi, nơi đây phong cảnh hợp lòng người, tựa như tiên cảnh, một cái liền có thể phân biệt ra chỗ này không phải Hoàng Sơn Giá Lĩnh, mà là người làm xây dựng đạo tràng tông phái. Tân Mộc nghĩ lại, cũng bình thường trở lại, huyền giới chi môn thật giống như truyền tống trận, nơi đây truyền tống, kia chỗ tiếp thu có qua có lại, nếu là chỉ là một mặt truyền tống, không, có tiếp thu chỗ, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Nguyệt Vô Song mang theo Tần Mục du ngoạn một hồi, hai người tới một chỗ đỉnh nghỉ mát, bên cạnh là dốc rách thác nước, dưới chân là bích thủy hồ đô, hoa sen thành bảng, bảy cá tự do, dị thường phong nhã. Nàng Vô Vô bên cạnh mình vị trí, nói, "Tần Mục, ngươi có thể ngồi tại ta bên cạnh." Tần Mục cũng không khách khí, cái này Nguyệt Vô Song dung mạo tuyệt lệ, không thua gì Y Lệ Tuyết, cũng chính là cùng sư hồng Y li kém nửa bậc, hắn ngồi tới, xoang vui ở giữa từng trận mùi thơm, toàn thân tựa hồ đưa tới ấm áp. không khỏi có chút miệng đặng lơi khô. cười một tiếng, nói, "Tần mục, Ta biết người đến từ Vân Hoàng chi địa, bất quá với trí tôn thần thể không hề tầm thường, vì sao không có gia nhập cái nào đó thế lực đâu? Tân Mục giờ phút này có chút lăng lăng, trong đầu đều là Nguyệt Vô song dung nhan dáng người, thậm chí còn miên man bất định, tự nhiên nói, ta cũng không phải chân chính đến từ Vân phủ chi địa, mà là từ thập phương cấm địa đi ra, ta cái kia đồng bạn không biết chuyện gì xảy ra, bị Lăng La tiên đám người mang đi, ta khổ vì bạn linh thấp, không cách nào giải cứu đồng bạn, một mực lòng sinh ngày nãy, tự trách không thôi. A, thập phương cấm địa, nơi đây nghe nói gian nguy vô cùng, ngươi làm sao đến nơi đây? Nguyệt Vô song tiếp tục hỏi. Tần Mục tinh thần hoảng hốt, ký ức có chút di động, nói: "Ta cũng không biết, tựa như là từ một cái phía trên ngọn núi lớn rơi xuống, không bao lâu thời gian liền rơi xuống đất, nhìn thấy hai đoạn bia vỡ, thế mới biết là Thập Phương Cấm Địa, tốt tại ta cùng đồng bạn hai người thức ăn thiên thần huyết hải, miễn miễn cưỡng cưỡng đi ra nơi đó, liền gặp được kiểu chiến thượng cùng đệ tử. Cái dạng gì đại sơn rơi xuống sẽ xuất hiện tại Thập Phương Cấm Địa, đây chính là rất kỳ quái a." Nguyệt Vô xong tựa hồ tại tự hỏi tự trả lời. Thế nhưng Tần Mục lại rất muốn nói ra đại sơn bộ dạng, thậm chí còn muốn đem chính mình từ Hoàng thế giới tới chỗ này mục đích nói thẳng ra. Đông nhiên trong đầu hiện lên một đạo thanh quang, thanh sắc thạch bài càng là từng trận run rẩy. Hoàng Hốt ở giữa, hắn lập tức thanh tỉnh lại, yêu nữ Hoa Tâm, vọng tưởng moi ra ta tất cả bí mật. Nguyệt Vô Song cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn làm sao có thể tránh đi chính mình mị hoặc chi pháp, chẳng lẽ thân thể người này không được đầy đủ, đã là cắt xén chi thể. Phàm là khỏe mạnh nam nhân, gặp phải Nguyệt Vô Song mị hoặc chi pháp, căn bản là không có cách thoát đi, chỉ có bị nắm mũi dẫn đi, dần dần đem trong lòng bí mật nói thẳng ra, nhưng không ngờ tại tần mục chỗ này vậy mà mất hiệu lực. Vô Song tỉ tỉ, vì sao đối đãi với ta như thế? Tần Mục phẫn nộ đến điểm, Nguyệt Vô Song lóe ra vô tội con mắt, nói: "Ta làm sao đợi ngươi, bất quá là cùng ngươi hàn huyên một chút việc nhà mà thôi. Cho chuyện về nhà, mỗi người đều có chính mình bí mật, mà ngươi vậy mà nghĩ moi ra ta bí mật, đồng thời dùng tà ác thủ đoạn, đây là trò chuyện việc nhà sao?" Tân Mục tuyệt đối không ngờ rằng cái này Nguyệt Vô Song mỹ mạo vô song, nhưng là lòng dạ rắn rết. Nguyệt Vô Song nhiều hứng thú nhìn xem Tân Mục, nói: "Ngươi quả nhiên trên thân có đại bí mật, mà còn lai lịch cực kỳ khả nghi, cái dạng gì đại sơn rơi xuống sẽ xuất hiện tại Thập Phương Cấm Địa, không phải là Ngọc Kim Sơn, không, có khả năng, ngươi mặc dù là chí tôn thần thể, thế nhưng tu vi cực kỳ thấp." Căn bản là không, có cách cùng cựu Huyền bên trên tiên nhân so sánh, ngươi đến cùng đến từ chỗ nào? Quả nhiên, mỗi người tiếp cận chính mình đều là mang không thể cho ai biết bí mật, cái này Nguyệt Vô Song cũng không ngoại lệ. Tân Mục trong lòng đau buồn tuyệt vọng, nghiêm mặt nói, Nguyệt Vô Song, nguyên bản ta còn niệm tình ngươi một cái ân tình, lần này xem ra hoàn toàn không cần thiết, ngươi ta xin từ biệt, sau này không gặp lại. Nói xong, hắn thân thể khẽ động, lập tức liền nghĩ bỏ chạy. Nguyệt Vô Song cười ha ha, nói, nơi đây chính là ta Quảng Hàn Thần cảnh phân viện đạo tràng, nếu là không, có ta cho phép, ngươi tự do đi, thật sự là buồn cười. Quả nhiên Tần Mục trên thân ánh sáng vừa hiện, lập tức cảm nhận được đến từ trường khung đấu đá, tựa hồ không gian xung quanh đã bị phong ấn ngưng kết, không thể trốn đi đâu được, chợt phía dưới, hắn ngang nhiên lấy ra Cửu tầng tháp. Nguyệt Vô song sắc mặt run lên, nói, "Đây chính là ngươi nghịch khí, dùng Cửu Huyền Tiên Phách giàn luyện mà thành Vô Thượng Bí Bảo, lần này ta ngược lại là nghĩ linh giáo một chút." Nói ngữ vừa qua, Cửu tầng tháp lập tức đấu đá tới. Nguyệt Vô song thân như quỷ mị, tránh đi Cửu tầng tháp đấu đá, trực tiếp tới mặt, hai mắt bên trong bắn ra hai quang, phủ trong lát, vậy mà buồn ngủ. Tần Mục lục thể đã ngủ, thế nhưng hắn thần hồn lại các vị thanh tỉnh, chỉ bất quá giờ phút này không tại trong đầu của mình bên trong, ngược lại đi tới một chỗ tiền cảnh. Nguyệt Vô song xuất hiện, nàng nhìn xem Tần Mục, nói: "Hiện tại có thể nói ra bí mật của ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi như thế nào, ngược lại, ngươi nếu là nói toàn diện kỹ càng, có lẽ ta còn có càng lớn ban thưởng." Tần Mục biết đối phương đã xâm nhập trong đầu của mình, bất đắc dĩ nói: "Cái gì ban thưởng? Lưu ngươi toàn thây." Chương 208, bọn buôn người, chương 208, bọn buôn người. Nữ nhân thật là Mục nghe được câu này, ý niệm đầu tiên chính là chạy trốn. Chạy, chỗ này chính là thần hồn chi cảnh, mà con ngươi thần hồn đã tiến vào ta bí bảo bên trong, nơi này thiên địa, có cây, phong vân đều là ta, ta là cái này không gian chủ nhân, ngươi có thể chạy đi nơi đâu?" Nguyệt Vô Song đắc ý nói. Tân Mục không tin, nói: "Không có khả năng, ngươi khẳng định là dùng một loại nào đó yêu thuật, muốn lừa gạt ta nói ra bí mật, thậm chí moi ra hiên viên gia trị xích hành độ bí thuật nguyên quyết, ta không tin." "Không tin?" Nguyệt Vô Song nở nụ cười, nói: "Mỗi người đều có chính mình cơ duyên, Hiên Viên Hữu Ngô, Sở Ngảo Dương, Trương Cửu Quân, bọn họ giống như ta đều là có cơ duyên tu sĩ, cùng Hiên Viên Sơ Phong không giống." Người này lớn nhất cơ duyên chính là sinh ra bên cạnh siêu tuyệt thần thể, còn sinh ở nguyên hoang thế gia, mà cơ duyên của ta thì là thâm tàng trong đầu quảng hàn tiên thành. Bằng không, ngươi cho rằng người người đều có thể tu luyện tới luân hồi chi cảnh, người người đều có thể mở thần hải. Người người đều có thể tu thành ngộ ra thần hải, bước vào huyền lại huyền tam tương chi cảnh, cái này thế giới vốn chính là không công bằng, nhất là chúng ta những kẻ tìm kiếm được chính mình cơ duyên người, đây chính là thường không lựa chọn. Ta tin tưởng, nguyên hoang đến nay tất cả vạn cổ cự kình đều là có chính mình cơ duyên to lớn, không có người có thể từ con kiến biến thành cự long, bởi vì thiên đạo bất công. Lời này nói có lý. Thiên đạo bất công. Thiên đạo từ trước đến nay liền không có công bằng qua, có ít người có thể tùy tiện tìm tới ngàn năm vạn năm linh quả, có ít người có thể tiến vào hận phải chết cảnh giới lần thứ hai chạy trốn, đây chính là một loại bất công. Nguyệt Vô Song cũng là thiên tuyển người, nàng kia cái gì quảng hàn tiên thành đến cùng có cỡ nào huyền bí, ai cũng không biết, tần mục cũng không biết. Sau một lát, xung quanh tình cảnh lại lần nữa biến đổi, quả nhiên xuất hiện một mảnh tiên thành, cùng hình mục thương ngọc kinh tiên thành đổ bên trong hình ảnh có chút tưởng tự. Nguyệt Vô Song thôi động tiên thành mục bao phủ trong đó, nói: "Ngươi bây giờ không có lựa chọn, là nói cho ta toàn bộ, vẫn là nhận hết tra tấn lại nói cho ta toàn bộ." Còn chưa chờ Tần Mục làm ra bất kỳ lựa chọn nào, đồng nhiên một cố cường tuyệt áp lực đánh tới, Tần Mục kinh ngạc phát sinh chính mình lại bị nhốt ở một cái nhà đá bên trong, bốn phương tám hướng vách tường bắt đầu đè ép tới. Hảo giác, nhất định là hảo giác. Coi hắn trong lòng lầm nhầm cái này, nhất định là hảo giác thời điểm, cả người đã bị quấn tại tảng đá ở giữa, cố kia áp lực vẫn còn tiếp tục. Phốc, trên thân rách ra một đường vết rách, máu tươi lập tức bắn ra đến. Đau. Đây là Tần Mục cảm giác đầu tiên, thế nhưng đau đớn cũng không thể để hắn khuất phốc phốc phốc. áp lực càng lúc càng lớn, hắn gần như sắp biến thành một đống thịt nát, trên thân nhiều chỗ bắt đầu rữa ra máu. Xương đều chặt đứt thật nhiều. Quá đau, đây là muốn đem ta mại thịt băng sao?" Tần Mục trong lòng hỏi một câu, lập tức mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Nguyệt Vô xong nhìn tận mắt Tần Mục bị tự thạch đè ép, hóa thành thịt nát thống khổ, vậy mà không có mở miệng cầu xin tha thứ, lầm bẩm, người này đến cùng là lai lịch thế nào, đối mặt kịch liệt như thế thống khổ vậy mà có thể khiên qua đi. Một tiếng ầm vang. Đột nhiên, bên ngoài chuyển ra động tĩnh khủng lồ. Nguyệt Vô xong trong lòng run lên, phát hiện viên người vậy mà chạy tới, giờ phút này ngay tại tiến bí cảnh. Thật sự là đáng ghét, hiên viên gia chẳng lẽ là chó sao, nhanh như vậy liền tìm được Hối hận một hồi, Nguyệt Vô xong thoát ra Quảng Hàn Thiên Thành, lợi dụng cường tiện liên lực đem tần mục huyền tinh gấp gáp phong ấn, sau đó trong tay xuất hiện một cái phù lục, trong miệng thì thầm một hồi. Phù lục lập tức hóa thành một đoàn thần quang, tiến vào hư không bên trong. Động nhiên, Hiên Viên ra có cái cao thủ cảm giác được cái gì, lập tức quát, hư không chuyển tống phủ, mau mau ngăn chặn. "Giao cho ta." Đột nhiên, mặt đất bắn ra một đạo quang mang, đánh chúng hư không một chỗ. Một tiếng ầm vang. Nguyệt Vô không nghĩ tới ra, chí cũng té đi ra, một phát trúng đích không truyền tống phủ thần quang. chỉ một thoáng Nguyệt Vô Song cùng Tần Mục liền bị quấn vào hư không khe hở bên trong. Dãy núi hoang dã ở giữa, một nhóm thu kmathfrak đại hán ngồi vây trùng một chỗ, nướng một cái dây rừng, những người này thoạt nhìn khuôn mặt căm hận, không giống như là hạng người lương thiện. Đầu năm nay vẫn là muốn kiếm buôn, bằng không chúng ta loại người này cả một đời đều thành không được đại sự. Chính là nói đâu, trong thành hiện tại đại lượng vây chào quán nô, nếu là có thể tìm tới một chỗ thị trấn nâng cấp một nhóm phàm nhân, chúng ta cũng không cần ngồi tại hoang sơn giã lĩnh, liền cửa ra vào kém nhất rượu đều không có. Ai? Cái này sự tình ta cũng nghe nói, nghe nói một phàm nhân có thể đổi lấy trăm lượng hoàng kim, đây chính là mua bản Một nhóm người đang nói đây, đột nhiên một cái vật nặng từ trên trời giáng xuống. Bảy một tiếng, tia lửa vang khắp nơi, mắt thấy liền muốn nướng chín dê rừng bị đánh rất đỉnh núi, ù ngô cùng cục lăn không còn hình bóng. Ngộ, thứ gì? Thửa như là người. Nhìn xem có hay không khí, nhanh. Có người sờ soạng tới, ngón trỏ giò xét ở trên không rơi xuống người kia xoắn núi, sau một lát, sắc mặt đại hỷ, nói: "Có khí, có khí, còn sống đâu?" Cũng không biết người này là thế nào rơi xuống, không phải là người trong tiên đạo, dẫn đầu đại hán sắc mặt hoài nghi nói: "Có cái người gầy lộ ra tham lam chi ý, nói: "Chết hẳn đâu?" chói lại trực tiếp đưa đến nội thành, trước bán lại nói: ý, "Ý kiến hay." Một nhóm người chủ ý quyết định, lập tức đem người kia chói rắn rắn chắc chắc nhấc lên liền đi nội thành. Nửa đường bên trên, Tân mục tỉnh lại, hắn suy nghĩ quét qua, phát hiện mình bị người giúp rắn rắn chắc chắc, muốn thôi động về lực, lại phát hiện huyền kính bị phong gắt gao, thiên phủ, huyền phủ toàn bộ đều giống như chết tê lặng. Đáng ghét, nguyệt vô xong vậy mà như thế áp động, đem ta huyền lực phong ấn ném cho bọn bọn người, thật sự là đáng ghét đến cực điểm a. Mục trong lòng thầm nghĩ, cũng không dám tùy tiện phản kháng. Tiến vào nội thành về sau, dẫn đầu đại hán hung hăng đá Tân một chân, "Máng, còn dám giả chết?" Lão tử đem ngươi nhiều trò cho ăn. Tần Mục bất đắc dĩ mở to mắt, nhìn xem trong thành người đến người đi, cũng không biết nơi này là địa phương nào. Rất nhanh bọn họ đi tới một chỗ vọng tộc đại viện, trước viện còn có cường tráng hán tử phong thủ. Dẫn đầu đại hán lập tức chạy lên tiền đến, đối hai vị phòng thủ người nói: "Chúng ta là đến bán quáng nô, mong rằng tạo thuận lợi." Phòng thủ người kia nhìn thoáng qua chói gô Tần Mục, nói: "Tuyển nhận quáng nô thời gian đã qua, các người đến chậm." Lời này vừa nói ra, dẫn đầu hô to lộ ra vẻ thất vọng, xoay người lại đối với Tần Mục chính là một trận đấm đá. "Mụ, lão đói bụng đem ngươi lâu như vậy, vậy mà một chuyến tay không?" Hôm nay nhất định phải giết chết người cho hạ giận Huy các người tới phòng thủ người kia kêu một câu Hã tử dẫn đầu lập tức tới ngay, cũng không biết bọn họ đã nói những gì tân mục lại bị quá vào vọng tộc đại viện bên trong sau đó nhốt vào địa lao bên trong chương 209 Tây Bắc chi địa người như cỏ giác chương 209 Tây Bắc chi địa người như cỏ giác ba ngày sau địa lao bên trong liền tụ tập hơn trăm người bất quá đều là không có một tiêu huyền lực phạm nhân còn có một cái đặc th thủ đó chính là thân thể khỏe mạnh xem xét chính là loại kia có thể làm việc xem ra phiên này thật là muốn bị buôn bán làm con lô Trước trừng buổi trưa, bọn họ bị trói chặt hai tay hợp thành một chuôi đuổi ra khỏi địa lao. Ánh mặt trời nóng bỏng, cực kỳ chói mắt. Sau đó, bọn họ bị một đám tu sĩ trục xuất khỏi võng tộc đại viện, cùng càng nhiều quáng nô tụ lại cùng một chỗ. đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng về vùng ngoại ô sơn dạ ở giữa xuất phát. Đi lần này chính là 10 ngày, nửa đường cũng chỉ là thoáng nghỉ ngơi, liền bị xua đuổi tiếp tục đi đường. Cho đến ngày thứ 10 buổi chiều, bọn họ đi tới một chỗ tiên cảnh đồng dạng địa phương. Nhìn một cái, mỗi một đóa vân thải bên trên đều dài một núi, thật là sinh trưởng ở vân thải bên trên, dưới tầng mây là sóng gợn lăn mặt hồ, mênh mông phía dưới là nước. Phía trên là núi, bực này kỳ cảnh quả thực không thể tưởng tượng. Để cho nhất người sưng kỳ thì là mỗi một tòa núi lớn đều là hào quang trải rộng, tựa như kim khuyết cung điện đồng dạng, cho người một loại cựu thiên tiên thành vô thượng cảm giác. Thật nhiều người thấy cảnh này nhộn nhịp quỳ xuống đất cúng bái, trong miệng ca tụng tiên nhân Giang Lâm. Tân Mộc trong lòng càng là khiếp sợ, thiên hạ tông môn hắn thấy không ít, thế nhưng bừng này mạnh mẽ lên cảnh tượng chỉ có tại huyền hoàng thế giới lúc trước Long Kiếm tông phủ không đạo cùng Thương thư viện kiến một tiên tổ có thể so sánh. Đều đứng lên cho ta đi đường, một đám nhà quê. Chỗ này chỉ là quảng Hàn, thần cảnh cảnh có góc có gì có thể mới lạ, nếu là đến nội bộ các ngươi còn không kích động tự sát à? Chưa từng thấy các mặt của xã hội đồ vật, tranh thủ thời gian đi, lần này các ngươi nếu là lập xuống đại công, còn có thể đụng tới tiên duyên, trở thành người trong chốn thần tiên đâu, đi đi đi. Cái gì? Nơi này là Quảng Hàn thần cảnh, thần mục lập tức không bình tĩnh, nếu là bị Nguyệt Vô Song phát hiện chính mình, chẳng phải là vừa ra ổ sói lại vào miệng hồ sao? Sau một lát, hắn bình tĩnh lại, tựa hồ toàn bộ Quảng Hàn thần cảnh chỉ có Nguyệt Vô Song đối với chính mình cực kỳ quan tâm, những người khác hình như chưa từng thấy, còn nữa nói Quảng Hàn thần cảnh như thế lớn, chính mình không có khả năng như thế in, mà lại liền đụng tới Nguyệt Vô Song đâu? Đi một bước nhìn một bước. Cả. Tất cả quáng nô đi tới bên hồ về sau, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, không bao lâu, trên tầng mây tiên sơn bên trong bay ra mấy thân ảnh, tất cả đều nữ tử, tay áo bồng bềnh, thật đúng là có mấy phần tiên tử khí tức. Xua đổi quáng nô hộ vệ lập tức tiến lên, mặt mày hớn hở nói, "Cung nên tiên tử." Một loại nữ tu sĩ bên trong đi ra một cái tuổi hơi lớn một chút, nữ tử này chân mày cũng là xinh cực đẹp, bất quá cùng Mật Vô song so sánh tại khí chất bên trên kém mấy phần, sắc mặt nàng trang nghiêm, hỏi, "Nhóm này quáng nô đều là phàm nhân, không có bất kỳ cái gì hồi lực, tuyệt đối không có." Tiên tử tuyệt đối yên tâm đi, hộ vệ không dám nhìn thẳng nữ tử này, dư quang trọng cấp quét mắt vài lần nhân ra bắp chân liền đắc ý lợi hại. Nghe đến nơi đây, tần mục trong lòng lại lần nữa giận mình, đối phương muốn là không có hồi lực, chính mình có thể là bị Nguyệt Vô Song phong ấn hồi lực, thế nhưng gặp phải vượt qua Nguyệt Vô Song thực lực cường giả nhất định có thể xem đấu, làm sao bây giờ? Lúc này, có cái nữ tử nói, sư tỷ, Nguyệt Vô Song sư tỷ lần này trọng thương trở về, sợ rằng Tây Bất chuyến đi nàng không có cơ hội, đoán chừng sẽ rơi vào ngài trên thân, vẫn là nhiều phiền điều tra tốt, đừng xảy ra cái gì chỗ sơ suất. Nữ tử kia vừa muốn bắt đầu, đột nhiên trên tầng mây thả ra thần quang tựa hồ có người tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, nhưng gặp một cái lao phụ nhân phi thân mà đến, khuôn mặt gầy gò, một bộ tiên phong đạo cốt rạng rỡ, lớn tiếng nói: "Cái này một nhóm quáng nô ta mang đi, đừng chậm trễ tông phái đại sự." Nôn ngữ vừa qua, nhưng gặp lao phụ nhân này lấy ra một cái pháp bảo, trong nháy mắt mấy trăm người toàn bộ đều thu vào pháp bảo bên trong. Món pháp bảo này cực kỳ quỷ quệ, mọi người tiến vào bên trong bên trong, tựa hồ bị thôi miên, lại hình như bị thứ gì cho mê hoặc, dù sao không có một người đi loạn loạn động, toàn bộ đều yên tĩnh quỷ rối tại trong đó. Xung quanh một vùng tám tối, tân mục thần hồn thanh minh, suy nghĩ thông suốt, trong lòng hắn vô cùng vui mừng lại tránh thoát một tiếp. không biết trôi qua bao lâu, tựa hồ thời gian ngừng lại, lại hình như tuế nguyệt đi nhanh, Tân Mộc cũng cảm giác mình già mấy tuổi vẫn như cũng ở vào tuyệt đối trong hắc ám. Đột nhiên, một cố đại lực đánh tới, mọi người hình như bị rót nước đồng dạng, tung tóe ra phát bảo. Dầm rầm, một trận hỗn hưởng. Tân mục rơi xuống tại mặt đất, phát hiện nơi này sắc thực cùng đông nam phương hướng rất khác nhau, đông nam bên kia có thể nói là khắp nơi dày núi trùng điệp, dã ngoại hoang vu, mà cái này mà hình như đi tới đốm lửa nhỏ đồng dạng, bốn phía đều là sa mạc biến, tất cổ khó sinh, hoang vu tịch liêu, tựa hồ chỗ không người. Những ng nô này sau khi rơi xuống đất hoảng sợ đến cực điểm, toàn bộ đều cũng không có đầu con rồi đồng dạng. Lửa đảo, chúng ta gặp tên lừa đảo, chỗ này căn bản cũng không phải là tiên sơn. Không phải đã nói thay tiên nhân làm công sao, làm sao sẽ đi tới cái này cái địa không gậy phân địa phương. Xong, xong, chúng ta thật bị lừa, chỗ này khẳng định không phải Quảng Hàn thần cảnh, thiên lột. Tiêu rên nổi lên bốn phía, người người phản trách. Vị lao phụ kia người nghe đến đông đảo quáng nô phản phẫn, hơi nhíu mày, lúc này nói, các ngươi không biết chính mình phiên này đến chỗ nào sao? Biết a, nhưng là cùng bọn họ nói không giống, chúng ta là muốn đi sơn bảo quáng. Đúng thế, nhân ra rõ ràng nói, chỉ cần biểu hiện tốt, có thể đụng vào tiên duyên, trở thành tiên nhân đâu. Chỗ này tính là gì, quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy một cái, nơi nào có cái gì tiên duyên, thả chúng ta trở về đi. Lão phụ nhân mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, Tây Bắc Chi địa chính là cái dạng này. Xác thực, Tây Bắc Tri địa hoang vũ lúc, đại đa số hình dạng mặt đất đều là loại này sa mạc bến, mà còn buổi tối còn có kịch liệt vô cùng báo cát, người bình thường nếu là tìm không được chỗ ẩn thân, qua một đêm, tất cả đều phải chết. Sau đó, quáng bọn họ bị xua đuổi lấy lao nhanh không chỉ, đá vụn khắp nơi trên đất sa mạc bến. Chạy nhanh, có nửa ngày thời gian, không ít người bản chân bị đông tụ, theo không kịp đại bộ đội bộ pháp, đổ vào dưới ánh nắng chói chang, mà quảng hàn thần cảnh đệ tử căn bản không nhìn. "Đều chạy cho ta, nếu là bỏ qua cái giờ, chính là một con đường chết." Một tiếng hô quát, tất cả quáng nô không dám khinh thường, chạy càng thêm hăng hái. Đang lúc hoàng hôn, bọn họ cuối cùng đi tới một chỗ chú đóng nơi đóng quân địa phương, vẫn như cũ hoang vu vô cùng, thế nhưng mặt đất xuất hiện không ít cái hố, thỉnh thoảng có người từ cái hố bên trong đi ra. Lập tức, nơi đóng quân bên trong đi ra mấy người, nhìn thấy lão phụ nhân kia lập tức hành lễ. "Thanh bổ tổ mạnh khỏe." "Thanh bổ tổ" Cũng chính là lao phụ nhân kia nhìn thoáng qua người tới, nói: "Lần này quãng nô bị ta tiện tay mang đến, nghe nói các ngươi chỗ này lại bị sa phỉ ăn trộm, tổn thất thế nào?" Trong đó một vị nữ đệ tử lập tức nói: bằng báo thanh bổ lão tổ, ba ngày phía trước, 10 cô sa phỉ cùng một hựu trước đến tiến đánh ta Quảng Hàn thần cảnh huyền tụy mạch khoáng, chúng đệ tử liều chết chiến đấu, tổn thất nặng nề, nhất là mấy chỗ quặng mỏ sụt xuống, chết có hơn 300 con nô." "Tốt, ta đã biết, lần này từ ta tọa chấn, ta ngược lại là muốn nhìn những này sa phỉ có cái gì không giống, cho dù bọn họ dài ba đầu sáu tay, ta thanh bổ cũng sẽ đem bọn họ từng cái trăm giết, gian đe. Thanh Bộ lão tổ hung hăng nói: "Ai biết, ba lượt chăng khuyết vừa vặn lên không, xung quanh bỗng nhiên đất rung núi chuyển, tựa hồ phát sinh động đất đồng dạng. Không tốt, xa phi tới, cảnh giới, cảnh giới." Siêu siêu xiu. Nơi đóng quân bên trong bay ra không ít tu sĩ, tất cả đều là trận địa sẵn sàng. Trong khoảnh khắc, cắt vàng đầy trời, cắt bụi quần quận, cắt vàng bên trong lờ mờ, tựa hồ địch xâm phạm nhân số không ít bộ dáng. Thanh Bộ lão tổ lập tức bay ra, đứng tại hư không bên trong. Lúc này, nơi đóng quân phía trước 1000m địa phương xuất hiện một chi cực kỳ dũng mãnh đội ngũ, nhân số không nhiều, chỉ có hơn 50 cái, mỗi người lợi dụng cỡi hùng mãnh yếu tố Trên không còn có mấy cái đại kỳ bay phất phới. Tốc sát chi khí, vô hạn lan tràn, trong không khí tràn đầy mùi máu tươi. Thanh Bộ lão tổ đôi mắt như điện quang liếc nhìn, đảo mắt chúng Sa Phỉ, quát, "Sen Bộ tọa trấn Hoàng Nguyệt Hoa khu, ai dám lỗ mãng?" Vừa mới nói xong, đối phương lập tức làm ra phản ứng. Xa Phỉ bên trong đi ra một người, người này tuổi chừng 40, diện mạo thu kịch, đôi mắt hoàn toàn đỏ đượm, bắp thịt cả người cầu lên, một bộ chiến khải khoác lên người, dưới cổ gió sói uy vô định, người này nhìn xem Thanh Bộ tổ, quát lớn, "Kỳ Thái Dũng tại cái này, người nào dám chiến?" Kỳ Thái Dũng Cái tên này xuất hiện về sau, Hoàng Nguyên khoáng khu tu sĩ toàn thân chấn động, có ít người không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Tây Bắc chi địa, Sa Phỉ Đông Đảo, có thể xếp phải lên danh hiệu cũng chỉ có giải giác mấy cái, mà cái này Kỳ Thái Dũng chính là thứ nhất, người này dũng mãnh vô địch, người xương Tây Bắc độc long, giết người đầy đủ dã, tung danh chuyển xa. Thanh bổ lão tổ nghe xong là Kỳ Thái Dũng, lộ ra tiết hận thần sắc, nói: "Tây Bắc độc long, Kỳ Thái Dũng, tưởng tượng Kỳ ra cũng là nguyên hoang thế gia một dòng, từng cái đều là anh hùng kiệt, chính là phủ chi địa xã nhà cường giả, chưa từng nghĩ ngươi vậy mà vào rừng làm cướp." Đi cái cái kiếp bốc bẩn thịu hoạt động, ngươiưởng là con em thế gia. Thanh Bồ Lao ẩu, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chỉ giáo ta? chúng huynh đệ nghe lệnh, rơi cờ. Chỉ thấy kỳ thái dũng mắng to không chỉ, gầm thét một tiếng, sau lưng lập tức bay ra 9 cây màu đỏ dựng đại kỳ. Đinh đinh đinh. 9 cây đại kỳ rơi vào mặt đất, sâu đạt ba thước. Chỉ một thoáng cờ sĩ tung bay, xung quanh cuồng phong gào thét, cắt vàng đầy trời, dống nhiên, 9 đầu màu đỏ thâm xạ lọn bay qua mà ra, hướng đến tới. Thanh Lao tổ còn chưa động, sau lưng một đám trưởng lập tức ra ngăn cản công kích. Rầm 9 đầu giết long tán loạn, Hoàng Nguyệt khoáng khu bên trong lại chết bảy cái tuổi trẻ tu sĩ. Ngang ngược, tàn nhẫn, ngoan độc. Những này xa phỉ chẳng những dũng mãnh không sợ, mà còn thủ đoạn hung ác vô cùng, vừa ra tay liền tới máu, thật là thổ phỉ ác ma đồng dạng tồn tại. Chỉ là đạo tặc, dám can đảm cướp đoạt ta quảng hàn thần cảnh tài nguyên, thật là đáng chết, giết cho ta. Thanh bổ lao tổ cũng là phẫn nộ dị thường, tiếng rít một đều, Hoàng Nguyệt khoáng khu bên này còn không có hành động, kỳ thái dung cũng đã đánh giết đi qua. Sa phỉ bên trong nhảy ra 9 đầu đại hãn, rút lên cơ sí, toàn thân bọc lấy màu đỏ huy đã trùng sát đi qua. Hoàng Nguyệt Hoàng khu bên này vội vàng phản kích, đông đảo bí bảo nên không mà lên, toàn bộ sa mạc bến nhờ ánh trăng bắt đầu một trạng cực kỳ tàn ác chết. Chương 210, đào quán cuộc đời, chương 210, đào quán cuộc đời. Kỳ Thái dũng thật là dũng mãnh vô địch, một người xông vào Hoàng Nguyệt Hoàng khu, như vào chỗ không người, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương, thân thương như rồng, đảo ngược như bay, sau lưng chín đầu hô to, diễn phần mình chấp trưởng đại kỳ, cũng là thực lực không kém. Trong khi nhiên, Kỳ Thái dũng thương trong tay bắn ra 10 trượng ảnh, ngang nhiên đập xuống. Một tiếng ầm vang, mặt đất lại bị hắn cho ra một vết nứt, nhìn xem nhìn thấy mà giận mình. Thanh Bộ lão tổ vừa sợ vừa giận, nàng vẫn nộ hô: "Kỳ Thái Dũng, ngươi đã đạt đến như vậy nghịch thiên cảnh giới, những này huyền thủy đối ngươi cũng không có bao lớn tuân tự, ngươi nếu là nghĩ cố gắng tiến lên một bước, liền cần tận tụy, vì sao muốn đại khai sắc giới, đánh cắp ta Quảng Hàn thần cảnh tài nguyên?" Kỳ Thái Dũng sát thực quá mạnh, hắn so mãnh hổ còn muốn dũng mãnh một ngàn lần, giống như một đầu nguyên hoang hung thú đồng dạng, nghe đến thanh Bộ lão tổ nói chuyện, đôi mắt vừa mở, nói: "Huyền thủy với ta mà nói sát thực vô dụng, thế nhưng đối ngươi có ngươi Tây Bắc chi địa, phá hư bản địa cân bằng." chứng chuyện xâm chiếm Huyền tụy Mạch Khoáng, đây chính là các ngươi lo liệu thiên đạo, ta Kỷ Thái Dũng mặc dù không có cái gì lớn bản lĩnh, thế nhưng cướp đoạt các ngươi tài nguyên, đổi lấy ta tu luyện thần vật, loại này ức hiếp cường đỡ yếu cảm giác rất là vui vẻ, thế nào? Lời này vừa nói ra, Kỳ Thái Dũng hình tượng đại biến, tựa như một cái trừ bạo giúp kẻ yếu du hiệp đồng dạng. Thanh bổ lão tổ nhìn xem Kỳ Thái Dũng, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, người này mặc dù không thừa nhận chính mình là kỳ gia ngợi, thế nhưng đã đem kỳ gia vô thượng bí thuật Tiên tu luyện đến Long tượng hợp nhất cảnh giới uyên hoàng long tượng kinh chính là nguyên hoang vô thượng bí thuật một trong, cùng hiên viên gia thương không tiên tư đồng dạng, đều là đỉnh cấp bí thuật huyền quyết tồn tại. Trong lúc nói chuyện, kỳ thái dương trên thân long tượng hư ảnh càng lúc càng lớn, trường thương trong tay càng là đã xuất hiện hóa long dấu hiệu, tựa như chấp trưởng một hàng dài, giữa thiên địa thay đổi đến mây đen giăng kín, tựa hồ cái này khô cạn đã lâu xa mạc chi địa muốn trận tiếp theo hồ lô chậu mưa to. Đương nhiên, 9 cây đại kỳ nên không mà lên, hóa thành chín đầu cự long đấu đã tới. Phốc phốc, phốc. Lao tổ sau lưng mấy lão già đều là lui lại mấy bước, miệng ở giữa đã thấm ra màu tươi. Thanh bổ tổ sắc mặt run lên, trong miệng nói: Thiên Hoàng Long Tượng cảnh sát thực không tầm thường, bất quá người nếu là muốn đem chúng ta giết tuyệt, sợ rằng chút thực lực ấy còn chưa đủ." Lôn ngữ vừa qua, Hoang Nguyệt Quáng khu bên này bà cái lao ra hỏa lập tức lấy ra bí bảo, trong cái mắt, bầu trời xuất hiện một bức tranh, một khối phương ấn, một thanh kim đao. Bức tranh chậm chậm mở rộng, các loại hào quang chiếu xuống xuống, lập tức đem mọi người bao phủ trong đó, phương ấn càng là vô hạn biến lớn đấu đã tới, kim đao hóa thành ngàn vạn đao mang, thoáng như một cỗ màu vàng kim nước sông cuốn tới. Trong chốc lát, Kỳ Thái Dũng mang theo chín đầu đại hán bay lên không trung lên chiến, cũng không có một tia sợ hãi. Đại năng nhân vật chiến thế nhưng tiểu binh tiểu tốt giờ phút này giống như hổ lang đồng dạng xông vào hoàng nguyệt hoa khu. Tân Mộc chờ quáng nô trốn ở một bên, những này tội phạm vậy mà không có lạm sát kẻ vô tội, mà là xông vào bảo khố cấp đoạt vô cùng chân quý huyền thủy. Tình cảnh này, đối Tân Mộc đến nói chấn động không gì sánh nổi. Thiên hoàng long tượng kính, long tượng hợp nhất, đất dung núi chuyển. Bực này uy năng cường tuyệt như vậy, dù cho là hiên viên sơ phòng gặp gỡ cũng không nhất định có thể toàn thắng. Sau một lát, những này tội phạm đánh không ít thủy, ở giữa, long, công kích Trong chốc lát đem ba cái lao ra hỏa đánh bay thấp nơi xa, hắn lập tức quát lớn nói, "Các huynh đệ, về nhà." Dầm dầm dầm, thiên địa biến sắc, đất dung núi chuyển. Thanh bổ lao tổ đám người truy kích đi ra, sau một hồi lâu ảm đạm trở về, hiển nhiên bị kỳ thái dữ trốn. Lần này đánh cấp sự kiện rất nhanh liền lắng lại, phản phát chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng, tân mục chờ quáng nô bị chia rẽ mở ra, phân vào từng cái quặng mỏ bên trong, đợi đến quen thuộc thông thường thao tác về sau, liền cả đời lại lần nữa đào quắng, không còn cái nào. Tân nhìn xem những cái kia tuổi già thợ mỏ, từng cái mặt xám như tro gần đất xa trời, làm từng bước làm lấy chính mình người công tác, đối tất cả mọi người là thờ ơ lãnh đạm, cảnh tượng bực này cực kỳ đáng sợ, nếu là mình về sau cũng là bộ dáng như vậy, còn không bằng đập đầu chết tốt. Hoàng nguyệt khoáng khu cực kỳ rộng lớn, mà còn những này khu mỏ nhỏ ở giữa đều là lẫn nhau có liên hệ, nếu là muốn chạy trốn, nhất định phải có kín đáo kế hoạch, hoặc là đuổi kịp xa phỉ trước đến làm loạn, nếu không vô duyên vô cớ bỏ chạy, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Bất quá, tốt tại chỗ này còn có huyền thủy, mục có thể từng chút từng chút tu luyện, trước giải trừ trong thân thể phong vấn, tại kế hoạch làm sao chạy trốn. Nửa tháng sau Tần Mục nhóm này quáng nô đã có thể bên dưới hố, hắn bị phân đến đệ cựu khoáng động. Trải qua những ngày này sinh hoạt, hắn đối với chỗ này cũng coi như có một cái đại khái hiểu rõ. Hoang Nguyên khoáng khu có 108 cái đường hầm, mỗi một cái đường hầm tiêu chuẩn biên chế là 10 người, 3 người là quáng, 3 người tuyển quặng, 3 người loại bỏ xỉ quặng, 1 người giám sát, có thể nhịn đến giám sát trước vị này, ít nhất phải ở chỗ này mang đủ 5 năm, lại không có phạm bất kỳ lỗi lầm, mới sẽ bị đề bạt. Tần Mục xem như mới tới, khẳng định làm là kiểu mới nhất đào người cộng tác. Thứ 9 đường hầm đã khai thác 50 năm lâu. Đường hầm sâu đạt 10 mét, tiến vào tận cùng bên trong nhất về sau hô hấp khó khăn, choáng váng, chớ nói chi là đảo quáng, thế nhưng những này già quãng nô lại tập mãi thành thói quen, huy động quốc sát, một cái một cái đào lầy cứng rắn vô cùng hầm mò đất. Trong lòng hắn vô cùng chờ mong có thể đào ra huyền tụy, đến lúc đó hắn lặng yên không tiếng động hấp thu hết, thần không biết quỷ không hay, quả thực quá thoải mái. Đường hầm bên trong một ngày không ra huyền tụy rất bình thường, có đôi khi đào không độ mạch khoáng bên trên, mấy tháng không có xuất hàng cũng là bình thường, bất quá đãi ngộ liền không đồng dạng, nếu là hôm nay suất hàng, cơm nước sẽ tốt hơn nhiều, nếu là không có suất hàng, vậy chỉ có thể ăn một chút bình thường nhất độ vận. Bước này khen thưởng thủ đoạn mặc dù cấp thấp, thế nhưng ở chỗ này lại vô cùng dùng vào thực tế, những này thần cảnh đệ tử vô cùng rõ ràng, không thể đối quáng nô quá tốt rồi, bằng không bọn hắn yêu cầu sẽ càng nhiều, chỉ cần bảo trì loại này hơi là thủ, liền có thể một mực đem những người này nắm ở trong tay. Đao cả buổi, lông cũng không có nhìn thấy, Tân Mục có chút xa suốt tinh thần, loại này đảo quáng hành động có chút mọ kim nấy biển, quá trò đùa. Bỗng nhiên, không biết nơi nào truyền đến một tiếng hách thảm, cực kỳ thê lương. Thần mục còn muốn hỏi một chút giả quáng nô đến cùng phát sinh cái gì, ai biết giám sát quáng nô có cặn liền chạy, trong hô: "Yoma đi ra, Yoma đi ra." Siêu siêu siêu. Còn lại hai cái đảo quán quáng nô cũng nhanh chân liền chạy, căn bản không quản cái gì huyền tụy loại hình. Một tiếng ầm vang, Tân Mục Tâm đột nhiên xếp chặt, trong lòng bỗng dưng toát ra một cái từ ngữ, "Lún". "Mộ, vậy mà lún, ta đi." Thầm mắng một tiếng, Tân Mục nhanh chân liền chạy, vụt vụt vụt, liền chạy ra khỏi đường hầm. Bên ngoài hốn loạn tương mừng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu sợ hãi không dứt bên hai. Tân Mục chạy tới nơi xa, liếc mắt một cái, trong lòng kinh ngạc không thôi. Mấy cái đường hầm sập, từng trận khói đen toát ra, tựa hồ thật sự có yêu ma. Chương 211, hồ nước màu xanh lục, chương 211, hồ nước màu xanh lục. Bầu không khí thay đổi đến dị thường hẳn trương, tất cả đường hầm đều đình chỉ công tác, những cái kia giả quáng nốt đều đứng ở đằng xa cẩn thận quan sát, tựa hồ đối với trường hợp này không cảm thấy kinh ngạc. Trước đây chỉ có một cái đường hầm xuất hiện yêu ma, lần này vậy mà là ba cái đường hầm xuất hiện, sợ rằng chết người càng nhiều. Số 3 đường hầm 10 người đều đã chết, số 5 đường hầm cũng là toàn quân bị diệt, chỉ có số 7 đường hầm trốn ra được một người, đã điên. Tháng này đã chết hơn 200 người, nhất là lần này còn đưa tới lún, những tiên nhân này xem ra cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đừng nói nữa, số 5 đường hầm bên trong còn chết một vị tiên nhân đâu. Cõi đen còn tại liên tục không ngừng hướng ra bức lên, cũng không biết phát sinh cái gì, gia quáng nô bọn họ trong miệng yêu ma là cái gì, Tần Mục không biết, hắn chỉ biết là chỗ này phát sinh cực kỳ nghiêm trọng có nạn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Còn nhớ tới tàng Vân Tử sư phụ lúc trước nói hồng trạch khổ hải cũng là bởi vì đào ra một chút không tốt đồ vật, lúc đầu thật tốt hồng trạch sơn biến thành hồng trạch khổ hải, chẳng lẽ cái này huyền tụy cùng thần tùy đồng dạng, cũng có thể phát ra một chút tà dị vật. Tần Mục hỏi bên người gia quáng nô, nói: ca, rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại người chết ta?" Gia quáng nô nhìn thoáng qua Tần Mục, nói: "Tiểu tử, mới tới Cái này hiển thị chính là cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện, ta tới chỗ này đã dòng rã 10 năm, trước đây cũng người chết, thế nhưng không có như thế dày đặc, mà là cách mấy tháng phát sinh một lần tà môn sự tình, năm nay không thích hợp à, nhất là tháng này đã phát sinh thứ 15 khởi sự kiện, tốt hơn một chút giả đường hầm đều phủ kín. Kỳ quái, quá kỳ quái. Tân Mục trong lòng lo sợ bất an, cái này giả quáng nô nói tà dị, thế nhưng chính hắn khẳng định không biết rốt cuộc là thứ gì đang tà quái. Lúc này, Hoàng Nguyệt quáng khu bên trong đi ra một cái quảng hàn thần cảnh nữ đệ tử, nữ tử này nhìn xem có chừng 30, thực lực không kém bộ dáng. Nàng đi tới bốc khói đường hầm 10 trượng phía trước, miệng quát: "Cái gì yêu ma, tất cả đều là lời nói vô căn cứ, lại để ta tìm hiểu ngọn ngành." Nuốt ngữ vừa qua, nàng từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, trong miệng nói lẩm bẩm, đỗng nhiên bình ngọc lao vụt, đi tới khói đen cuốn trên không, đột nhiên khẽ hớp, một đạo khói đen tiến vào bên trong. Mọi người nhìn kinh ngạc, vừa định gọi tốt gieo họ. Răng rắc một tiếng, bình ngọc vỡ vụn ra. Cái kia nữ đệ tử phốc phun ra một hũ máu, thân thể liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch lợi hại, thân thể cũng tại run Mục lập tức sợ người. Cái này nữ đệ tử tu vi khẳng định so với mình lợi hại, lợi hại như thế tu sĩ rèn luyện huyền khí cũng vô pháp tiếp nhận khói đen, đây rốt cuộc là cái gì? Một mực chờ đến lúc xế chiều, những này khói đen mới biến mất. Hoàng nguyệt quán khu nữ tu sĩ nhộn nhịp đi ra, nói: "Không sao, không sao, đều đi ra làm việc." Quán nô bị tập trung đến một chỗ, lại mỗi một cái người giám sát phụ trách. Có cái nữ tu sĩ nói: "Vấn đề đã tra rõ ràng, chỗ này đã từng vẫn lạc qua một cường giả, chết về sau trong lòng ngạn khí không có tiêu tán, cho nên bắn ra một cỗ quỹ sát chi khí, những sát khí này đối với sinh ra cực kỳ mẫn cảm." Một khi xâm nhập có thể để người trong nháy mắt tử vong, giờ phút này quỷ sát chi khí đã tan hết, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đến mấy người đem thi thể xử lý sạch sẽ, còn có số 3, số 7 trong hầm mộ thi thể đều làm ra đến, nhanh, hành động. Sau đó tới mấy cái nữ tu sĩ bắt đầu cho người, Tân Mục cũng may mắn trở thành chuyển thi nhân một trong. Ngộ, nó như thế dễ dàng, cái quỷ dị sát khí còn không phải lừa cả người. Tân Mục trong lòng khấp phục, giờ phút này hắn cũng không dám sinh ra oán vẫn cùng làm trái ý tứ, chỉ có thể nghe lời giám giáp. Sau một lát, truyền thi nhân tiến vào đường hầm bên trong. Tân Mục tiến vào số 3 đường hầm ước chừng tiến vào 5600 mét khoảng cách, trên vách tường vậy mà xuất hiện vết cào, vô cùng sâu, liền tính dồn đủ khí lực bổ một quốc sắt cũng đào không ra như thế sâu lỗ khảm. Tiếp tục đi vào trong, một người trung niên ngã trên mặt đất, đầu đã vỡ vụn thành tảng bã, tử tướng cực kỳ thê thảm. Tân Mục nhấc lên đèn báo chiếu một cái, phát sinh trên vách tường vậy mà xuất hiện hóa thạch, mà một chút điểm huyền thủy liền khảm tại hóa thạch bên trên, hắn tựa hồ minh bạch liền tùy là cái gì. Nơi này sở dĩ có huyền tùy, không sai biệt lắm là nguyên thời đại manh đại yêu chết ở chỗ này biến thành hóa thạch, mà những này cái gọi là huyền thủy chính là những này manh thú đại yêu huyết tinh hoa mà những này yêu ma chỉ sợ là một số đại yêu thần hồn không chết hết, từ đó kích phát công kích. Nguyên hoàng đến nay chỉ ít có 800 vạn năm trở lên, vậy mà còn có yêu vật trải qua 800 vạn năm không chết hết, chuyện này cũng quá không hợp lý. Đột nhiên, có người kêu lên một tiếng sợ hãi, hô: "Không tốt, chỗ này có vậy mà một bản xương, còn liền với móng vuốt đâu." Lời này vừa nói ra, toàn bộ Hoàng Nguyệt khoáng khu đều chấn động, đi vào không ít đại nhân vật, trong đó còn có một cái quảng hàn thần cảnh thái thượng lao tổ Vương Huyền cô. Mọi người tụ tập tại số 3 đường hầm, tính cả trên vách tường lỗ khảm cũng bị bảo vệ, mấy cái tu sĩ nhìn thấy cái kia mặt thất kinh. Hết lần này tới lần khác nói không lên cái gì. Lao tổ, đây rốt cuộc là cái gì?" có cái tu sĩ hỏi. Vương Huyền cô chầm tư một lát, nói, "Cái này chỉ sợ là nguyên hoang phía trước." Lời nói một nửa, lão gia hỏa này không có tiếp tục nói hết, hắn lời nói xoay chuyển, nói, "Số 3 đường hầm lại đến một đống quấn nô, các người tách ra dò móc, nếu là có đồ vật gì xuất hiện lập tức bẩm báo, nếu như là phát hiện trọng đại, ta chẳng những sẽ tưởng thưởng trọng hậu, thậm chí để các người thoát ly nô tịch." Lời này vừa nói ra, được phân phối tại cái này đường hầm quấn nô toàn bộ đều vui mừng hớn hở. "Thoát nô tịch, chẳng khác nào không cần đả quáng, thậm chí còn có thể trở về đâu?" Cái này móng đuôi phát hiện có thể là một bút bàng bạc tài phú a. Ai nói không phải đâu, nếu là từ trong có thể nghiên cứu ra một ít bí thuật, đó mới là thật tài phú, nhất là chúng ta Hoàng Nguyệt Khoáng khu đệ tử, toàn bộ đều muốn đường. Vừa chiều đốc xúc bọn họ trung thực làm việc, tận lực lại phát hiện một chút bảo vật gì. Những tu sĩ này xì xào bàn tán, biểu lộ cực kỳ kích động. 3 ngày sau đó, Tân Mục lại về tới thứ 9 đường hầm, lúc chiều có đường hầm có phát hiện dị vật, Hoàng Nguyệt Khoáng khu lại một lần nữa bị kinh động. Ta môn sự tình quá nhiều, Mục mặc dù ở tại thứ 9 đường hầm, trong lòng luôn là không bình yên, hình như có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Răng rắc một cái. Hắn quốc sắc đào tại lớp cặng bên trên, đột nhiên rơi xuống một khối lớn tẩm đất, theo sắt lây rầm rầm một trận tiếng động, vô số xương chạy ra, trong chốc lát đem hắn chôn ở bên trong. Chuyển sĩ quặng quáng nô thấy cảnh này, quát to một tiếng liền chạy đi ra. "Không tốt, không tốt, thứ 9 đường hầm xảy ra chuyện." Theo một tiếng này ga két, thứ 9 đường hầm quáng nô toàn bộ đều liền xông ra ngoài. Tân mục bị xương chẽ mất, hắn ra sức đẩy ra xương, làm sao biết những này xương vô cùng thuận hoạt, hình như nước đồng dạng mà lại là càng ngày càng nhiều, lòng như lửa đốt phía dưới, hắn đột nhiên đạp một cái với tường, thân thể ngược lại trượt đi ra. Đương nhiên Cỗ kia bị chính mình đạp qua vách tường vậy mà rịn ra chất lỏng màu xanh lục, nhìn xem hình như huyết dịch đồng dạng. Không tốt, tà vật bị chính mình y ra. Suy nghĩ khẽ động, tần mục nhanh chân lao nhanh. Coi hắn lao ra đường hầm thời điểm, phát hiện bên cạnh đường hầm cũng phát sinh tà môn sự tình, mà còn đã chết không ít người, trong lòng hắn hoảng sợ vô dạng, một mực chạy tới nơi hẻo lánh bên trong, cái này mới an lòng một chút. Lúc này Vương Huyền Cô xuất hiện, giờ phút này, có 7 8 cái đường hầm đều xuất hiện vấn đề, khói đen cuồn cuộn, khí thế kinh người, thậm chí còn chết không ít tu sĩ. Vương Huyền Cô cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, hoảng hốt ở giữa Nàng bay lên không trung, nháy mắt, thân thể của nàng bên trong bắn ra một đạo bàn tay khổng lồ, chỉ thấy cái bàn tay này đột nhiên chụp về phía mặt đất. Một tiếng ầm vang, mặt đất thành mảnh liên miên sụp đổ, giống như xảy ra phản ứng dây chuyển, không nhiều sẽ thời gian, khoảng chừng xung quanh mấy chục trượng mặt đất sụp đổ, theo sát lấy mặt đất vậy mà bắt đầu chảy ra chất lỏng màu xanh lục, mà lại là càng ngày càng nhiều, dần dần tạo thành một cái nho nhỏ hồ nước. Mặt trời chiếu dọi tại hồ nước bên trên, mặt nước bốc hơi thứ nhất chút sương mù, những sương mù này vậy mà biến thành từng cái dữ tận kinh khủng dị thú bộ dáng, bảo trì không đến 10 hơi thời gian, lại từ từ tiêu tán cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vương Huyền cô cũng ngượng bức, nàng không dám khinh thường, lập tức quay trở về quán hàn thần cảnh. Hôm sau, quán hàn thần cảnh tới càng nhiều cao thủ, trong đó còn có Nguyệt Vô Song yêu nữ này. Tân Mộc thật xa liếc nhìn, cũng không dám coi lại, Nguyệt Vô Song tu vi không kém, nếu là mình nhìn nhiều vài lần, đối phương khẳng định sẽ cảm ứng được có người đang ròm ngó chính mình, nếu là phát hiện chính mình cũng ở nơi này, sợ rằng hạ chàng sẽ rất thảm. Hoa Nguyệt khoáng xuất hiện nước sự cũng không có lan truyền ra ngoài, cái này cũng may mà đoạn thời gian trước xa phỉ sạch một lần, bằng không cái này bí mật khẳng định là không giữ được. Bởi vì phát sinh loại này sự tình, cho nên Hoàng Nguyệt Quáng khu tạm thời đóng lại, tất cả quáng nô không cần suất công đào quáng, cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, hoặc là ngồi tại bên ngoài phơi nắng ngắm phong cảnh. Nói là phong cảnh, Tây Bắc chi địa hoang vu tịch liêu, chính là danh xứng với thực đất cằn sỏi đá, căn bản không có gì có thể nhìn. Một ngày này, Tân Mục ghé vào mô đất bên cạnh, cẩn thận tránh né lấy nguyệt vô song bóng dáng, bỗng nhiên có một bóng người xâm nhập hồ nước màu xanh lục. Vậy mà là nàng. Tân Mục nhìn thấy thân ảnh này, cả người kém chút ngớ Người vừa tới không phải là người khác, chính là Tam Nhãn Thánh Ma, Vạn Nguyên Ma Nàng như thế nào đi vào Tây Bắc Chí Địa, hơn nữa thoạt nhìn bình thường rất nhiều. Vạn Uyên Ma Cơ phủ phiếm tại hồ nước màu xanh lục bên trên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt hồ. Lúc này, Nguyệt Vô Song xuất hiện, nàng nhìn thấy Vạn Uyên Ma Cơ cũng là sắc mặt chấn động, bất quá rất nhanh liền ổn định tâm thần, mở miệng nói, "Tiền bối, ngài đây là?" Vạn Uyên Ma Cơ nhìn thoáng qua Nguyệt Vô Song, nói, "Ta sự tình ngươi ngươi không còn được, nói cho các ngươi quảng hàn thần cảnh đừng ra, liền nói ta mượn đi một phần, ít ngày nữa liền sẽ trả lại." Vừa mới nói xong, Cơ con mắt thứ ba đột nhiên mở ra. Một thoáng thời gian nhất đạo thần quang đánh vào trên mặt hồ, màu xanh hồ nước tự động tách ra hai bên, đáy hồ vậy mà xuất hiện một mảnh điểm nhấp nháy. Trong khoảnh khắc, một cái cự thủ thăm dò vào đáy hồ, răng rắc một tiếng, một tòa bảo quang soạn soạn to lớn cung điện bị lên đi ra. Mọi người nhìn ngốc, chỗ này vậy mà cất giấu một tòa cung điện to lớn. Trong chốc lát, cung điện bị thần quang bao phủ, biến thành một cái lớn chừng bàn tay độ vật. Vạn Nguyên Ma cơ lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức biến mất tại chỗ. Chương 212, Hỗn chiến phát tài, chương 212, Hỗn chiến phát tài. Có đại sự sắp xảy ra. Đây là tân mục cảm giác đầu tiên. Hồ nước màu xanh lục bên trong vậy mà cất giấu một tòa cung điện to lớn, việc này đủ để chấn động toàn bộ Tây Bắc chi địa, không bao lâu nữa nơi đây khẳng định biến thành không phải là trung tâm. Nhất là Nguyệt Vô sống đến, tình cảnh của hắn thay đổi đến càng thêm nguy hiểm. "Rời đi, nhất định phải rời đi nơi đây, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào." Tân Mục chưa từng có như vậy cấp bách muốn rời khỏi một chỗ, suy nghĩ vừa vặn chắc chắn, hắn vẫn còn đang suy tư làm sao an toàn rời đi nơi đây, đột nhiên bầu trời chấn động, càng là bắn ra một cái hung lệ đến cực điểm âm thanh. "Giết không tha." "Rõ." nhiên, trên không xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Hắc Bạch Thánh Vương vậy mà đến nơi này, bên cạnh hắn còn đứng một vị vạn cổ cư kình, Cửu Đầu Thánh Vương. Hai cố cường tuyệt khí tức bao phủ lại Hoàng Nguyệt Hoa Khu, tất cả mọi người sinh tử đều nắm giữ tại cái này hai cái tuyệt thế hung yêu trong tay. Hùng hùng hống, cắt vàng đời trời, cùng phong gầm thét. Đột nhiên, Quảng Hàn Thần Cảnh cao thủ cũng truy giảm tới. Quảng Hàn Thần Cảnh Thánh Vương Huyền Nguyệt cũng xuất hiện, nàng trợn mắt nhìn nhau, Trừng Hắc Bạch Thánh Vương, chém mắng, đen trắng ngu ngốc gấu, can đảm lại lần chiếm ta hôm nay chắc chắn đầu gấu Chém, chém ta. Hác Bạch Thánh Vương cười thoải mái một tiếng. Đột nhiên, Giữa thiên địa phát sinh rung động dữ dội, Hoàng Nguyệt khoáng khu phong ấn lực lượng bị thứ gì xé rách, chỉ một thoáng nơi đây tuôn ra một đám nhân mã, vậy mà là Tây Bắc Sa Phỉ, trong đó còn có Kỳ Thái Dũng. Tân Mộc thoáng suy tư một chút, kinh ngạc phát sinh Hắc Bạch Thánh Vương kết hợp Cửu Đầu Thánh Vương, cộng thêm một đám Sa Phỉ, mục tiêu vậy mà là Huyền Nguyệt Thánh Vương, cái này cũng quá kinh khủng, tập sát một đời thánh vương, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng a. Rít. Hắc Bạch Thánh Vương nổi giận gầm lên một tiếng. tức chạy như, điên, quần quần đuôi, như đồng dạng đi một đám tu sĩ lập tức chiến đấu qua đi. Trong ném mắt, Hoàng Nguyệt Khoáng khu trở thành chủ yếu chiến trường, tiếng giết rung trời, huyền khí bay lượng, bảo quang xoắn xoắn. Phốc phốc phốc. Mấy cái quáng nô bởi vì xem kịch, một cái không chú ý lại bị dư âm đánh chết ngay tại chỗ. Tần Mục tâm tư khẽ động, lập tức dấu ở tầng cắt bên trong, mượn thi thể yểm hộ hướng Hoàng Nguyệt Khoáng khu bảo khố di động đi qua. Hoàng Nguyệt Khoáng khu bảo khố cực kỳ bí ẩn, tại một mảnh nhà đá phía sau, mà còn bên cạnh còn có tầng cắt xem như che giấu. Tần Mục đi tới bảo khố phía trước bắt lấy trên cửa thiết hoàn kéo túm, hắn huyền lực bị ấn, muốn kéo ra cánh cửa đá này gần như không có khả năng. Đông nhiên có người vỗ một cái bờ vai của hắn. Huynh đệ với không tử tế đi, bên ngoài đánh hôn thiên ám địa, ngươi lại tại bảo khố bên này vòng tới vòng lui. Tân Mục trong lòng giận mình, nhìn lại nhiều một cái tuổi trẻ tiểu tử, người này môi hồng răng trắng, nhìn xem vô cùng chính phái, vì vậy nói, đánh nhau đó là người có thực lực làm, ta cái này không có thực lực vẫn là muốn nghĩ biện pháp gia tăng thực lực, bằng không chính là đi chịu chết, làm phá hôi. Nói cũng đúng, để cho ta tới à, ta còn không có cùng người cùng một chỗ ăn cướp bảo khố đâu, suy nghĩ một chút liền kích động, ha ha ha tên tiểu tử kia nói xong một tay một chào, một vệt thần quang cuốn lấy thiết hoàn, cửa đá chậm rãi di động. Vừa vật lộ ra một cái hở, Tần Mục liền trên bảo. Bảo khố bên trong ánh sáng muôn màu, các loại huyền thủy bị chứa đựng tại cái hũ bên trong, bởi vì cái này tháng phát sinh đột phát sự kiện, cho nên huyền thủy còn không có đưa đi. Tần Mục cũng không khách khí, thôi động còn sót lại huyền lực lấy ra Tử Thiên Bảo Hồ Lô, chẳng trận thu lấy những mấy vô cùng trân quý huyền thủy. "Uy uy uy, ngươi người này không tử tế, ta tại vất vả mở ra bảo khố cửa đá, lại bị ngươi chui trống giống, thật là cái kia tuổi trẻ tiểu tử cũng chạy đi vào, nhìn thấy Tần Mục tại thu lấy huyền tụ, cũng là lấy ra pháp bảo bắt đầu thu lấy. Trong chốc lát, hai người chia cắt bảo khố bên trong huyền tụ, bất quá tên tiểu tử kia pháp bảo cực kỳ đặc thù. Tựa hồ chuyên môn vì trộm đồ mà luật chế, cho nên so tần mục thu lấy huyền tủy nhiều một chút. Rơi đi bảo khố, tần mục vừa định mỗi người đi một ngả, đột nhiên bị tên tiểu tử kia cho giữ chặt. Hắn làm như có thật nhìn xem tần mục, cẩn thận nói: "Kỳ quái, ta làm sao ở trên thân thể ngươi cảm nhận được người quen phi tức?" "Người quen?" "Cái này sao có thể? Ta lại là lần đầu tiên đến Tây Bắc Tri địa a." Tần mục lắc đầu, nói: "Không có khả năng, chúng ta không có khả năng gặp qua." "Không không không, trên người ngươi có nguyệt vô song khí tức, ngươi khẳng định cùng nàng phát sinh qua cái gì, chẳng lẽ ngươi cùng nàng có tiếp xúc da thịt? Ma ơi, nó như vậy ngươi có thể lợi hại đâu?" Giả Tiêu Vô tả cái gì đều trộm, chính là không có trộm đến một cái quảng hàn thần cảnh thánh tử, đây là ta nhân sinh một trong kinh ngạc tội độ sự tình, không nghĩ tới bị ngươi hoàn thành, ngươi mau cùng ta nói một chút, ngươi làm sao đến tay? Tiêu Vô tả cảm thấy Lưng Tú nói, Tân Mục hỏi, Tiêu Vô tả là ai? Tiêu Vô tả là ta a, danh hiệu của ta không thế nào vang dội, phụ thân ta danh hiệu vang dội rất, gọi là Tây Bắc thần Hồ. cùng cái kia Tây Bắc độc lòng kỳ thái dũng nổi danh, đều là ta Tây Bắc địa giới tội phạm, kiểu gì, huynh đệ Sương hô như thế nào? Tiêu Vô Tà nói như thế. Tân Mục vừa chuyển động ý nghĩ, nói, ta gọi là Tân Mục. Cô danh tiểu tốt một cái, bất quá ta đã từng cùng Nguyệt Vô xong thánh tử từng có một đoạn quá khứ, nàng đối ta có chút hiểu lầm, cho nên đem ta huyền lực cho phẫn nấn. "Ta đi, như bức á tần mục huynh đệ, ngươi vậy mà thật thông đồng một vị thánh tử, thật sự là chúng ta mỗ mực, chờ ta xem một chút Nguyệt Vô xong dùng cái gì thủ pháp." Tiêu Vô Tản nói xong về sau tại tần mục trên thân tìm tòi một hồi, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, ở giữa đầu ngón tay của hắn huyền quang lập loè, trong chốc lát liền giải ra tần mục trên thân mục cảm giác được chính mình huyền lực thông suốt, lúc này cảm ơn nói, mục cảm ơn Tiêu hình. Gê gớm A không lên, Nguyệt vô song vậy mà vận dụng là 12 chỉ thiền bí thuật, cũng chính là nói nàng đem thân thể của ngươi sờ khắp A, bội phục bội phục. Tiêu vô tà nói xong, phóng lên tận trời, bay đến không chung bên trong. Tân mục ngầm đầu nhìn lên, sắc mặt đại biến, cuốn quýt chạy trốn. Tiêu vô tà ra hỏa này vậy mà vọt tới Nguyệt vô song trước mặt, hì hì cười một tiếng, nói, vô song cô đương, chắc không được ngươi không cùng ta tốt, nguyên lai là có nhà chồng nhà, làm sao, ta huynh đệ kia kích thước kiểu gì, có thể hay không thỏa mãn ngư không được lời nói ta chỗ này có mấy cái phối phương, ngươi có thể cho huynh đệ ta buổi bổ, cam đoan hắn đại phát thần uy, một đêm không ngừng, mãi đến hừng đông." Nguyệt Vô xong nghe đến những lời hạ lưu như vậy, mắng: "Đồ vô sĩ, Tiêu Vô tả, ngươi muốn chết có phải là? Ôi ôi ôi, đều đem huynh đệ ta sờ khắp, còn muốn không nhận nợ à? Ngươi cho rằng ta không biết 12 chỉ tiền thủ pháp sao? Chậc chậc, ngươi khẳng định là hạ đẳng thủ, huynh đệ ta đều sắc bị ngươi gọi bất ngươi không biết thương tiếc một cái ta." Tiêu Vô Tà chợ nói, còn nói có cái mối có mắt. Nguyệt Vô xong vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức nghĩ đến cái gì, nàng kinh sợ quát: "Nói Tiên địa ở đâu? Chương 213, Huyền tụy không đủ, chương 213, Huyền tụy không đủ. Cái này Tiêu Vô tả cũng quá đáng hơn a, bên này bộ lấy mình tin tức, bên kia liền bán cho Nguyệt Vô xong. Đương nhiên, Nguyệt Vô xong thần mục như điện, lập tức phát hiện thần mục vết tích, nàng thậm chí để đó hoàng nguyệt khoáng khu không gian, trực tiếp tới truy sát thần mục. Thần mục thôi động Quỷ dị thân pháp, hốt hoảng chạy trốn, làm sao biết cái này Tiêu Vô tả cũng là thực lực mạnh mẽ hạng người, vậy mà có thể truy tung đến vị trí của mình. Tân huynh, có thể là ta người bội phúc nhất, chạy cái gì à, có lời gì, chúng ta ngồi xuống bàn Tam Vương hội đàm luôn có thể thương lượng ra một cái kết quả đến. Tiêu Vô Tà nhẹ nhõm đi theo Tần Mục, giống như là một cái to lớn bảng chỉ đường đơn giản, tại mọi thời khắc nhắc nhở Nguyệt Vô Song Tần Mục ở nơi nào. Tần Mục thật là im lặng, hắn đối Tiêu Vô Tà nói, "Huynh đệ, ngươi thả qua ta đi, Nguyệt Vô Song cái này nương muội cũng không tốt đối phó, nàng năm lần bảy lượt tìm ta, còn động tay động chân với ta, ta rất phiền phức, cái này mới chạy trốn." Tần Mục, ngươi con chó này trộm, cũng dám bận ta trong sạch. Nàn, tăng cười hắc, hắc nói, "Ta đã biết, ngươi có phải hay không thích nam a?" Tới ngươi, Ngươi mới có đồng tính lớn ái, đồng tính đam mê, nhân ra có thể là đường đường chính chính gia đình tốt nam từ hán, đi nhanh lên đi, ta muốn chạy trốn lấy mạng." Tần Mục nói lung tung một trận, phát hiện chính mình căn bản là không có cách thoát khỏi hai gia hòa này. "Ôi ơi ơi, huynh đệ tài hoa không tệ à, cũng là, có thể được nguyệt vô song nhớ thương người, còn sử dụng ra 12 chỉ tiền công vụ, ngươi cũng là đầu số một a." Tiêu Vô tả cười đùa tí từng đi theo Tần Mục. Đương nhiên, bầu trời bên trong Hắc Bạch Thánh Vương cùng Cựu đầu Thánh Vương kết hợp một chỗ, hai người tựa như hóa thân thành Thư đột nhiên ở giữa mây đen dày đặc, điện quang xoắn Huyền nguyệt thánh vương bay rất ra ngoài, tựa như một vầng minh nguyệt, chiếu rọi đại địa. Ầm ầm một trận điện quang lập loè mà đến, ầm vang ở giữa, toàn bộ hoàng nguyệt khoáng khu bị san thành bình địa, mặt đất rách ra một đạo khe nứt to lớn, vô tận cắt đùi đánh tới, lập tức hồn thiên ám địa, cái gì cũng nhìn không thấy. Tần Mục tâm tư khẽ động, đây không phải là chính mình tốt nhất đào mệnh thời cơ sao? Không nói hai lời lập tức bỏ chạy. Có huyền tụy chống đỡ, Tần Mục không sợ viền lực khô kiệt, ngày, mà bến, hoang tàn vẻ, chí không nhìn thấy một tia ánh sáng xế Nửa tháng đến nay, Tần Mục chưa từng có đình chỉ bu tập, hắn biết nguyệt vô song không chết được, mà còn sẽ chết chết truy tung chính mình. Vào giờ phút này, hắn không biết bỏ chạy bao nhiêu vạn dặm, tóm lại nhìn thấy đều là sa mạc bến, tốt xấu là rời đi Hoàng Nguyên khoáng khu hạt địa, cái này để hắn dễ chịu rất nhiều. Lại chạy nhanh nửa tháng, dòng dã một tháng chạy nhanh, Tần Mục vẻ mặt không chịu nổi, tốt xấu là nhìn thấy dân cư, bất quá hắn lưu thêm một cái tấm nhãn, cũng không có tiến vào những này nắm giữ nguồn nước xanh hóa, mà là tại cách bọn họ bên ngoài 50 dặm hoang mạc trên đào một cái hầm ngầm, trốn ở bên trong chu đáo tu luyện. Mặc dù chính mình không có mở thần hải chi cảnh bí pháp, bất quá hắn tại luân hồi chi cảnh lưu lại thời gian quá dài, Tây Bắc chi địa, Sa Phỉ năng, dọc, từng cái thế lực đều là bã đạo vô cùng, không có thực lực muốn sống sót rất khó khăn. Tiến vào hầm ngầm về sau, tân mục lấy ra một sợi huyền tụy bắt đầu hấp thu tu luyện. Liên tiếp cốc có tầm một tháng thời gian, tân mục huyền kính phát sinh biến hóa long trời lở đất, cái này trong đó hắn nhục thân biến hóa cực lớn, sinh sinh tử tử, tử sinh sinh, kinh lịch nhất 7 lần loại này biến hóa, mỗi một lần đều là sống không bằng chết, tốt tại hắn tâm cứng cỏi, các loại đau đớn đều có thể nhẫn lại. Cho đến 1 tháng sau, Từ Thiên bảo hồ lô bên trong huyền tụ vậy mà chỉ còn lại mười mấy sợi. Tần Mục trong lòng kinh hãi, chính mình lần này tu luyện bất quá mới một tháng thời gian vậy mà tiêu hao nhiều như thế huyền thủy. dù vậy, hắn hiện tại khó khăn lắm tu luyện đến luân hồi chi cảnh hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong còn cách một đoạn, mà đoạn này khoảng cách còn không biết muốn tiêu hao bao nhiêu huyền tụ. Chẳng lẽ đây là ép buộc ta làm xa phỉ, tại ăn cấp mấy cái bà khố. Sinh ra ý nghĩ này, Tần Mục chính mình cũng cười. Ăn cấp hoàng nguyện khoáng khố, còn là bởi vì Hắc Bạch Thánh, Thánh Lâm, cảnh người bên kia tâm sáo trộn, chính mới được xính. Nếu là ngày bình thường muốn tới gần khu mộ quản bà cố, sợ rằng giống kỳ thái dũng như vậy tụ tập một thất nhân mã, chính mình tu vi cũng ít nhất phải tại tam tương chi cảnh. Suy nghĩ một chút hắn lại từ bỏ quyết định này, rơi vào đường cùng hắn bắt đầu mở rộng ầm ầm, có thể còn có thể tìm tới Huyền Tủy mạch khoáng cũng có nói. Ba ngày sau đó, hắn thật đúng là đào đến Huyền thủy, bất quá rất ít, mà còn nơi này mạch khoáng kém xa Tích Tắc Hoàn Nguyệt khoáng khu như vậy phong phú, bất quá tốt tại có thu hoạch, nếu là mình cứ thế mãi đi xuống, nói không chừng thật đúng là có thể tích lũy đủ tu luyện sử dụng Huyền Tủy. Ý nghĩ này vừa vặn sinh ra, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến chấn động âm thanh. Hát qua Chỗ này có lẽ có huyệt thủy, các ngươi mấy cái dọc theo cái này hướng cửa ra vào mở đảo, ta đoán chừng không ra 10 mét liền có thể nhìn thấy hàng. hát phong trại càng ngày càng quá đáng, tháng trước là 10 năm sợi vệ thủy, tháng này liền biến thành 30 sợi, cứ thế mãi, chúng ta cùng loại cũng giao không lên những này tuổi cống a có cái lao đầu âm thanh truyền ra. Tân Mục từ hầm ngầm cửa ra vào chui ra ngoài. Xoạt một tiếng, bên ngoài một trận bối rối. Người nào, là ai, nhanh chóng xưng tên ra. Có người hét lớn một tiếng. Tân Mục chui ra hầm ngầm xem xét, vậy mà là một đám quần áo rách nát phàm nhân, bọn họ cưỡi ngựa mang Trong tay vung vậy cốt sát, nhìn xem tựa như là con nô. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, có cái lao đầu hỏi. Tần Mục chỉ chỉ mạnh này hoang mang nói, ta ở chỗ này lại một tháng nhều, làm sao, các ngươi còn muốn cướp bóc không được. Vừa mới nói xong, hắn lập tức lấy ra huyền lực, trên thân lóe ra thành sắc quá mang. A, thiên nhân, hắn là tiên nhân a. Lao đầu kinh hô một tiếng, lập tức xuống ngựa quỳ trên mặt đất, hai tay hợp nhất bắt đầu quỷ lại. Thiên nhân, đây là phàm nhân đối tu sĩ xưng hô. Tần vung vung tay, nói, vị này lão trượng, ta vừa rồi nghe ngươi nói tới đây có huyền có thể là lạ thật. Lão đầu đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, nói: "Tiên nhân, ta chính là Tây Bắc Lưng, dân, trong nhà đời đời tiếp tiếp đều là đảo tụy xuất thân, cho nên luyện thành một đôi có thể thấy được mạch khoáng con mắt, có khi cũng không quá chuẩn." Tân Mục nói: "Ngươi vừa rồi nói cái kia có huyền tụy địa phương ở đâu, chỉ cho ta xem một chút." Lão đầu lập tức đi tới một chỗ nô ra địa phương, chỗ này thoạt nhìn rất bình thường, đồng dạng sa mạc, đồng dạng cắt đá biến, hắn vạch một cái mở miệng, nói: "Chính là chỗ này." Tân Mục muốn một cái quốc sắt lập tức nào, sau một lát, hắn liền đào ra 7-8 sâu, quả nhiên nhìn thấy huyền tùy. "Hoa, thật xuất hạng." Hình như phẩm chất không tệ bộ dạng. Cắt ra, ngài thật sự là tuệ nhăn a, có những ngày nguy tủy, chúng ta tháng này có thể an toàn độ qua. Hắc Phong trại tuổi cống rốt cuộc tìm được, trời có mắt rồi a. Chương 214, Thiên Khư Sơn, chương 214, Thiên Khư Sơn. Tuổi cống. Tân Mục trong lòng hơi động, xem ra nơi đây có không ít xa phỉ, cũng không biết thực lực thế nào, nếu là bình thường lời nói, chính mình chẳng lẽ có thể mượn thay trời hành đạo đến túp bóc Từng cái thế lực bảo hộ đều là trọng binh bảo vệ, thế nhưng những ngày xa phỉ liền không nhất định. Tần mục đối vị này cắt ra nói, lão trượng, ta cũng không thể coi là cái gì tiên nhân chính là lang thang đến nơi đây, không có ở nhà chỗ, bằng không như vậy đi, ta giúp ngài đảo một chút huyền thủy, ngài chiêu đãi ta một miếng cơm ăn thế nào? Cắt ra nghe xong lời này, vui đến phát khóc, nói, quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi, tiên nhân, ngài không biết, Tây Bắc chi địa từ xưa chính là vùng đất nhão nàn, mênh nông sa mạc, mênh nông vô bờ, hơi có chút ốc đảo nguồn nước có thể để chúng ta sống qua ngày, trước đây thời gian còn tốt qua một chút, chúng ta đào ra huyền thủy cùng tiên nhân đổi lấy một chút lương thực gì đó, mấy năm gần đây sa phỉ nổi lên bốn phía, cuộc sống này mắt thấy liền không vượt qua nổi. Tân mục gật gật đầu, Sau đó mở rộng thủ đoạn trợ giúp bọn họ đào ra Huyền Tủy, đáng tiếc không có nhiều, chỉ có mười mấy sợi bộ dạng, dù cho dạng này bọn họ cũng là vui mừng hớn hở, hình như tránh thoát một kiếp đồng dạng. Cắt ra lại khắp nơi tra xét một chút, khảo sát ra mấy cái hướng cửa ra vào, lập tức mở đào lại đào ra Huyền Tủy. Tân Mục nhìn ngạc nhiên, hỏi: "Lão trưởng, cái này Huyền Tủy có thể từ mặt đất nhìn ra?" Cắt ra xấu hổ cười một tiếng, nói: "Nhà ta thế hệ đạo thủy, thời gian dài liền có một chút kinh nghiệm, bất quá đây đều là nhất năng chỉ có thể nhìn ra mặt đất 10 mét huyền tụy, kỳ thật chân chính mạch khoáng đều là trong lòng đất 30 mét trở lên mới có thể xuất hiện, ngươi nếu là đi qua những cái kia tiên nhân khu mỏ quặng liền sẽ rõ ràng, bọn họ quặng mỏ mỗi một cái đều là ngàn mét tả hữu chiều sâu, đào ra tủy lại nhiều, phẩm chất lại tốt. Tân Mục không hỏi ra cái gì có giá trị manh mối, liền không có lại hỏi. Trước trước sau sau đào 7 8 cái địa phương, tổng cộng chơi ra hơn 50 sợi huyền tụy. Cắt ra mang theo 20 sợi huyền tụy đi tới Mục trước mặt, nói: "Tiên nhân, những này huyền tụy thu." Tân Mục lắc đầu, nói: "Ta không phải xa phỉ." Cắt Gia sững sốt một chút, Tân Mục nói, đi thôi, ta đi các ngươi chạy nhìn xem, thật nhiều ngày không có ăn cái gì, trong miệng đều nhanh không có vị. Cắt ra xấu hổ cười một tiếng, trong miệng hiện ra đắng chát, nói, tốt, vậy chúng ta liền đi chạy à. Nửa ngày thời gian, bọn họ liền đi đến một chỗ xanh hóa, từ xa nhìn lại chính là một đám màu xanh, căn bản không nhìn thấy bất cứ người nào nhà. Đợi đến đến gần, mặt đất, tảng đá phía sau tất cả đều là người, hơn trăm người bay vọt mà ra, từng cái cầm trong tay quốc sát côn đồng. Tân Mục giật nảy mình, những người này thoạt nhìn mặt dưới thế nhưng trong đôi mắt đều là một mảnh hốt hoảng vẻ hoảng sợ thậm chí cầm công cụ tay đều đang run dậy cắt ra đi tới nói tất cả mọi người thả xuống trong tay ra hỏa cái này tiên nhân không phải xa phỉ những người này thấy được cắt ra cái này mới vôngg vũ khí xuống cắt ra mang theo tầng mục tiến vào trại du đầu một vòng nói tiên nhân chúng ta cái này chạy rất nghèo bị xa phỉ đánh cướp vô số lần căn bản không có hàng tồn ngài nếu là coi trọng cái gì cứ việc nói chỉ cần không giết người lao hán ông cụ già ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngài tầng mục đột nhiên minh bạch cắt ra vì cái gì vừa rồiở khổ Nhân gia cho rằng chính mình chướng mắt 20 sợi huyền tụ, muốn càng nhiều. Hắn vung tung tay, đối cắt gia chỉnh trọng nói, "Cắt gia, ta cần huyền tụ, nhưng không phải từ trong tay các ngươi cầm, liền tính cướp, ta cũng là từ xa phỉ trên tay cướp, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng a." A. Cắt ra kinh ngạc một tiếng, sau đó đem tần mục mời vào một cái rộng rãi trong phòng. Tây Bắc chi điệu đều là ở tại trong phòng, cũng chính là hầm ẩm, bởi vì buổi tối sẽ có kịch liệt báo cát, bất kỳ mặt đất kiến trúc đều gánh không được báo cát ăn mọn, liền xem như tảng đá xây lâu đài, một lúc sau cũng sẽ sụp đổ. Vừa chiều thời gian, trong trại giết như cùng cừu, mở lên đống lửa ti tối. Tân Mục cũng tham dự trong đó, hắn ngồi tại cắt ra bên người. Cắt da đem tốt nhất dê bò thịt cắt cho Tân Mục nói: "Tiên nhân, đây là chúng ta chỗ này thức ăn tốt nhất, ngài là khách quý, còn mời hưởng dụng." Tân Mục cũng không khách khí, bưng lên đĩa liền khối lớn cắn ăn an. "Cơm nước ngon ế." Hắn đối cắt ra nói: "Lão trưởng, ngài là nơi này lão nhân, khẳng định biết quanh mình xa phỉ cứ điểm, còn mời ngài chỉ cho ta mấy cái cứ điểm, ta tối nay thăm dò tình huống." Cắt da tâm tư khẽ động, nói: "Tiên nhân, ngài khẳng định muốn ăn cắp xa sao?" Tần, bất quá ta cũng có nguyên tắc của mình, ngày tốt nhất cho ta nói mấy cái tội ác chồng chất sa phỉ, có ít người cấp tiền không muốn sống, những này lưu đến cuối cùng, trước tìm xem mạng người như có giác xa phỉ." Tần Mục nói như thế, cắt da lập tức trở về đến chính mình nhà, ngược lại lại tới Tần Mục bên người, hắn từ trong ngực lấy ra một khối da dê bản đồ, nói: "Tiên nhân, bản đồ này là ta liều chết truy tung những cái kia xa phỉ vẽ ra đến, trong đó tàn bạo nhất một nhóm xa phỉ gọi là Nhất Chi Hoa, cực kỳ tàn bạo, càn quét thôn trang trại, chẳng những đoạt lại tuổi cống, động một tí chính là đồ diệt cả nhà." Tần Mục trong lòng âm thầm nhớ kỹ cái này gọi là Nhất Chi Hoa sa phỉ. Sau đó lại kỹ càng nhìn một chút bản đồ, đối cắt ra nói, lao trưởng, bản đồ này ta nhận, dùng xong con ngài." Cắt ra lắc đầu, nói, "Tiên nhân, ngài nếu là lần này trở về, bản đồ này ta không cần dùng, nếu là về không được, bản đồ này cũng không trả đổi ta." "Này, lao đầu này thật đúng là khôn khéo, một câu nói toạc ra thiên cơ." Vào buổi tối, tần mục liền rời đi điền trang, liên tiếp 5 ngày chưa từng xuất hiện. Mấy người cùng cắt ra hỏi thăm có quan hệ tần mục thông tin, cắt ra đều là lắc đầu. Ngày thứ 7 đến, cắt ra đem điền trang bên trong nữ nhân tiểu hài đều đi. Sau đó mang theo thanh niên trai trắng lao lực chờ hát Phong trại xa phỉ trước đến đoạt lại tuổi cống, ai biết một mực chờ đến chưa cũng không có gặp xa phị bóng dáng. Cắt ra trong lòng run lên, biết cái gì, sau đó đối đại ra nói, đều trở về đi, ngày mai xuất công. Cắt ra, trở về làm gì? hát Phong trại người còn chưa tới đâu. Chính là, chúng ta lần này giao tuổi cống, tháng sau sẽ còn tăng, tiếp xuống nhưng làm sao bây giờ à Bằng không chúng ta trốn à, lớn như vậy Tây Bắc chi địa, còn không có chúng ta đặt chân chi địa. Điền trang bên trong người ồn ào, duy chỉ có Cắt gia an tâm trở lại chính mình hầm ầm nấu lên trà, một bộ khoan thai tự đắc bộ dạo. 10 ngày sau, Tân Mục trở về, những ngày này hắn đem súng bên 500 dặm sa phì toàn bộ đều quét sạch một lần, thu hoạch coi như không tệ, làm tới hơn 300 sợi huyền tụy, có thể tu luyện một hồi. Ngày kế tiếp, Cắt Gia sáng sớm liền thức dậy, hắn rời đi được chàng, đi tới ngoài 10 dặm sa mạc hoang mạc bên trên, đôi mắt nhìn xem hư không, một bộ dáng vóc tiểu tụy. Tân Mục vừa vặn nhìn thấy màn này, có chút không hiểu. Buổi chiều thời gian, đại gia tập hợp một chỗ vây quanh đống lửa ăn thịt uống rượu, nói chuyện trời đất. Tân trên tại một đám thân nhân đắc bên trong, nói: "Buổi sáng hôm nay ta nhìn thấy Cắt Gia một người đi ngoài 10 dặm sân đất bên trên, nhìn phía xa bầu trời, cũng không biết đang nhìn cái gì, thật sự là kỳ quái. Có cái tiểu tử gọi là Hồ Vĩ Hoa, hắn có chút sợ hai tân mục, nhỏ giọng nói, cái này có gì có thể kỳ quái, cắt ra mỗi khi gặp sơ nhất 10 năm đều sẽ đi chỗ đó, tựa như là tại tế bái tổ tiên. Người biết cái gì, cắt ra gia, gia tộc nguyên bản có thể là Tây Bắc chi địa vương tộc, một mực canh dự ở chỗ này, về sau nghe nói có cái tiền bối không có tuân theo tổ tông lễ pháp, phá hủy cái gì quy cụ, từ đây gia tộc liền suy yếu đi có người nói. Không đúng, tuyệt đối không phải như vậy. Tân mục từ cắt ra thái độ bên trong có thể nhìn ra, hắn đối vùng trời kia cực kỳ tôn kính, thậm chí là kính sợ chật giống như tu sĩ kính sợ thương khung lại muốn thân cận thương khung nghịch phản tư cùng, là một cái đạo lý. Ta biết, có một lần chúng ta đạo không ít huyền tụ, đổi về thật là nhiều vật tư, cắt ra rất cao hơn uống nhiều mấy chén, nói vài câu lời say, nói cái kia bầu trời sẽ xuất hiện một cái tên là cái gì Thiên Khư Sơn địa phương, còn nói cùng Đế Tôn có quan hệ đâu có người nói như thế. Lời này vừa nói ra, Trần Mục lập tức tin tưởng. Thiên Khư Sơn, Đế Tôn, hai cái này tin tức quá mấu chốt, nhất là Đế Tôn. Nếu biết rõ, từ xưa đến nay không biết mấy trăm năm, cái này thế giới Đế Tôn có thể là lắc đắc không có mấy a. Thánh vương cấp bậc vạn cổ cự kỳ ngược lại là ra không ít, thế nhưng đế tôn chính là cửu thiên thập địa phách tuyệt tất cả siêu nhiên tồn tại. Đế tôn a, loại này nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhất là bây giờ còn xuất lại tối cường pháp bảo, trừ nhân cực chi thụ bên ngoài, nếu ai có một kiện đế tôn luyện chế thiên đạo đế binh, chẳng khác nào mở ra một cái vạn cổ trường tồn thế ra thế lực. Vân phủ chi địa, từng cái thế lực mạnh yếu, thiên đạo đế binh số lượng chính là một cái rất tốt bình phán tiêu chuẩn. Tân Mục vừa chuyển động ý nghĩ, nơi này vậy mà cùng đế tôn có quan hệ, nếu như chính mình gặp phải cơ duyên Tìm kiếm được một bộ tu luyện huyền quyết, chẳng phải là một bước lên trời, nếu là làm đến một kiện tiên đạo đế binh, mẹ nó ai sẽ còn lại làm mệnh, cái gì hiên viên thế gia, cái gì nguyệt vô song, tất cả đều muốn phụ phục tại bên chân của mình. Ý nghĩ này sinh ra về sau, liền rốt cuộc ngăn chặn không được. Cuối cùng chờ đến sớm nhất, Tân Mục sau nửa đêm liền đứng dậy đi tới cái kia sơn đất, hắn một mực nhìn lấy bầu trời, liền đứng tại cắt ra đã từng đã đứng địa phương. Ngày mới vừa lộ trắng, bầu trời bên trong thật xuất hiện một tòa to lớn núi cao nguy nga, cực kỳ chân thành. tâm tình cực kỳ xúc động, vừa muốn nhất phi trùng thiên tiến vào núi này bên trong. Tiên nhân Không cần thiết xúc động, núi này nếu là tiến vào, sợ rằng cũng không đi ra được nữa. Tân Mục nhìn lại, Cắt ra xuất hiện sau lưng mình, hắn lập tức hỏi, "Cắt ra, ngọn núi này có cái gì lai lịch?" Cắt ra thở dài một hơi, nói, "Cái này Thiên Khư Sơn tương truyền cùng Tây Bắc Cấm Địa Hồng Trạch Hồ Hải có quan hệ, có thể là từ Hồng Trạch Sơn phân liệt đi ra, nhà ta thế hệ lão tụỷ, cho nên phát sinh trong cái này bí mật, bất quá đã qua vào năm, đều là kính sợ núi này, không dám vượt qua giới hạn." Nói như vậy, Thiên Khư Sơn bên trong có thần tụỷ. Mục lập tức nghĩ đến điểm này. Cắt Gia gật gật đầu, nói, "Chẳng những có thần tụỷ, thậm chí còn có liền đế tôn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm tồn tại. Cái gì? Tân Mục trong lòng rung mạnh, nếu thật sự là như thế, sợ rằng cái này thần tụy cũng là đại hung đồ vật, nếu như tùy tiện hành động, sợ rằng Tây Bắc chi địa lại sẽ thêm một người ở giữa cấm địa. Chương 215, vọng huyền kinh, chương 215, vọng huyền kinh. Từ đó, Tân Mục tạm thời bỏ đi tìm tòi nghiên cứu Thiên Khư Sơn ý nghĩ, mà là chuyển thành hướng cắt da học tập làm sao phân rõ nơi nào có huyền tụy pháp môn, đây chính là một môn học vấn, nếu là mình, có thể nắm giữ, vấn đề tu luyện liền có thể giải quyết. Những ngày tiếp theo cực kỳ bình tĩnh, cũng không có xa phỉ quái dối, điền trang bên trong sinh hoạt dần dần giàu có. Một ngày này, cái kia gọi là Hồ Vĩ Hoa tiểu tử lén lút tìm tới Tần Mục, nói: "Tiên nhân, có hứng thú hay không đi kiếm bọn?" Tần Mộc nhìn người nọ cực kỳ nhiệt tình cơ linh, liền nói: người cũng không cần gọi ta tiên nhân rồi, gọi ta Tần Mục liền có thể, ta mặc dù đi vào con đường tu luyện, nhưng xưa nay không có cảm thấy chính mình cùng phạm nhân có cái gì hai loại." Lời này vừa nói ra, Hồ Vĩ Hoa khiếp sợ, hán vội vàng hỏi: "Thật có thể chứ?" "Đương nhiên có thể." Mục mặt mỉm cười, gật gật đầu. "Tần "Ai?" "Tần đại ca." "Làm sao vậy?" Hộ Vĩ Hoa cao hứng bán ra, hắn cùng tiên nhân xưng huynh gọi đệ, phần này vinh hạnh đặc biệt có thể là những người khác cả một đời cũng không chiếm được a, hắn ôm chặt lấy Tần Mục, kích động nói, "Tần đại ca, chúng ta đi Đoan Thạch a, chơi cùng vui, có đôi khi phát hiện một khối phẩm chất tuyệt giai huyền thủy, vậy nhưng thật sự là nhất phi trùng thiên." Đoan Thạch. Tần Mục từ Hộ Vĩ Hoa trong lời nói nghe được ý tứ, cái này cùng địa cầu bên trên đồ thạch không sai bị lắm, bất quá địa cầu bên trên đồ thạch đó là nhìn trong viên đá có hay không tốt nhất phỉ thúy, mà chỗ này nhưng là nhìn có hay không phẩm chất tuyệt giai huyền thủy, cái này rất thú vị, lúc này gật gật đầu, nói, "Đi, ta đi xem một chút." Đoạn đại ca, cái này sự tình có thể không đội van được, ta trước cho ngươi nói một chút Đoán Thạch là cái dạng gì, chúng ta chỗ này gần nhất Đoán Thạch thành chấn khoảng cách phía bắc một vạn dặm xa long chấn, bất quá chỗ nào rồng rắn lẫn lộn, không có cái gì món hàng tốt, dù cho ra tốt huyền thủy, cũng không tốt mang đi, chỉ có đi Thiên Hoàng thành, đó mới là chân chính Đoán Thạch địa phương, từng cái thế lực chiếm cứ tại Thiên Hoàng thành, không quản ngươi là phàm nhân vẫn là tiên nhân, một khi đoán chúng, đó chính là ngươi, ai cũng không dám can thiệp, đây chính là Thiên Hoàng thành quy tắc, có chơi có chịu. Hồ Vĩ Hoa một mặt hướng tới nói: Xem ra cái này đoán thạch thật đúng là một môn học vấn, mấy ngày này ta phải cùng cắt ra thật tốt kéo kéo quan hệ." Tân Mục nói như thế. Hồ Vĩ Hoa đập Tần Mục một cái, nói: "Tần đại ca, ngươi lần này mới chính thức nói đúng, cắt da thật không đơn giản, hắn cái kia một bộ tìm kiếm huyền tụy pháp môn cực kỳ chân quý, tại chúng ta đại mạc vậy liền gọi là vọng huyền tiên sinh, ý là người nào có thể thấy được huyền tụy, truyền thuyết cắt ra thái tổ gia ra năm đó là danh chấn Tây Bắc đại mạc vọng huyền tiên sinh, năm đó tại Thiên Hoàng thành vùng tiền như rác, tiêu tiền như nước, từng cái thế lực đều nghĩ lôi kéo lão nhân gia ông. Ta, về sau khoảng Hàn thần cảnh người đắc tội vị này thái tổ gia gia Bị lão nhân ra ông ta liên đối mười trang, trực tiếp đem quầng hàn thần cảnh tiên tử huyền nữ cho đần khóc, tiên kêu kêu một cái hừ bí, thái tổ ra ra kèm chút đem tiên tử gửi về nhà, về sau không biết thế nào, cái này sự tình liền không giải quyết được gì. Ta thiên nột, Đoan Thạch vậy mà còn có như thế uy năng. Tân Mục biết huyền tụy bao dấu tại Đoan Thạch bên trong, đừng nói huyền lực, liền tính linh thức pháp nhãn cũng nhìn không thấu, loại này đoán pháp cực kỳ mạo hiểm, đó là thật tại đánh cược, nếu quả thật có thấy được huyền tụy pháp môn, đây chính là một cái đến tại chi đạc Buổi chiều, hắn liền đi quấn lấy cá gia. Cắt gia nấu lấy ra trà. Nhìn xem Tân Mục, nói: "Ngươi người này không tiêu không gốc, tâm địa thiện lương, mặc dù là người tu hành, lại một mực mang một viên tâm bình tĩnh, cực kỳ khó được, nhưng cái kia xa phỉ là ngươi xử lý a." Tân Mục gật gật đầu, nói: "Cắt ra, ta mặc dù là người tu hành, thế nhưng thể chất khác biệt, người khác tu luyện một sợi huyền tủy có thể tu luyện 10 ngày nửa tháng, mà ta khác biệt, ta cơ hội là trong một nhịp hít thở liền tiêu hao hết, mà còn có thể tồn lưu tại thân thể huyền lực cực kỳ thưa thớt, cho nên từ trước đến nay không dám lấy tiên nhân tự cho mình là, nghe ngài có vọng Tiên sinh tên tuổi, có thể dạy ta mười tay." Vọng Nguyên Tiên sinh, ha Từ khi một năm kia nhà ta tổ tiên có người tiến vào Tiên Khư Sơn, Tây Bắc Đại Mạc liền lại không vọng huyền tiên sinh, cho dù có cũng là một đám mua danh chụp tiếng hạ người. Cắt ra nói như thế. Vì sao? Tần Mục nghe được cổ quái. Cắt ra thở dài một hơi, tựa hồ rất là hổ thẹn bộ dạng, âm thanh trầm thấp nói, "Ta cắt ra thế hệ đã quáng, đời đời kiếp kiếp góp nhặt kinh nghiệm viết một bộ gọi là Vọng Huyền Kinh Kinh thư, trải qua vô số tuế nguyệt tẩy luyện, bộ thư có thể nói là Vọng sinh thủy tổ bút lại. Đáng tiếc, vị ta cắt gia tổ tiên đưa vào Sơn, liền cuộc không có những cái kia kinh nghiệm kinh thư. Cái gì? Vọng Huyền kinh tại Tiên Sơn?" Tần Mục kém chút trời mẹ, gia hỏa này cũng quá đáng ghét, đi nguy hiểm như thế địa phương, vì cái gì còn muốn mang theo vọng huyền kinh bực này kỳ thư, quả thực chính là phung phí của trời a. Phiên này nói chuyện để Tần Mục được kích lợi không nhỏ, đồng thời trong lòng càng nhiều một chút tức hận. Trời chiều treo ở chân trời, bầu trời biến thành cái hũ đồng dạng nhan sắc. Đương nhiên, xung quanh chấn động không chịu nổi, tiếng người hỗn áo. Cắt ra biến sắc, quắc, không tốt, xa phỉ tới. Siêu siêu siêu. Tần Mục cái thứ nhất thoát ra nhà. Cắt đuổi đầy trời, điền trang bên trong nhân hoang ngựa loạn, người trẻ tuổi tự phát tổ kiến đội ngũ, giữ vững điền trang duy nhất nhà cậu. Phụ nữ cùng hài Tử lão nhân hốt hoảng trốn vào trong phòng. "Mụ, những này Sa Phệ thật đúng là cây tặc, chọn lấy lúc này đến, hiện nhiên là muốn đem chúng ta điền trang đồ diệt, sau đó chú đóng ở chúng ta nhà tránh né bao cát." Bọn họ đến quá đột ngột, phụ nữ lao nhân Hải Tử còn không có dấu kỹ, vạn nhất bị Sa phỉ công phá điền trang, sợ rằng tất cả mọi người phải chết ta. "Đáng ghét, quá đáng ghét, chúng ta cùng bọn họ liều mạng." "Sắt thực, đám này Sa phỉ cực kỳ giàu hoạt, ngày bình thường Sa phỉ đều là giữa trưa hoặc là buổi chiều đến, đột lại tụng về sau liền trở lại nơi ở của mình, lần này lúc này tới, hiển nhiên là làm tốt diệt môn tính toán." một trận dị thú tiếng gà thét. Điền trang bên ngoài tụ tập hơn 30 người, trong đó bắt mắt nhất chính là một cái thu kịch đại hán, người này cầm trong tay một thanh trường đao, sắc mặt đen nhánh, ở trần, cực kỳ hung hãn. Cắt trang người nghe lấy, mau giao ra 100 sợi tuổi cống, có thể bảo vệ các người bình an vô sự, nếu không, chó gà không tha. Có cái tiểu lâu la đứng tại trước trận kêu to một trận. 100 sợi. Con số này xuất hiện, tất cả mọi người biết đối phương là cố ý làm khó dễ, cũng không tính vùng tha điền trang bên trong người. Cắt ra, chúng ta liệu mà a. Chính là 100 sợi a, lần này liền tính giao, lần sau làm sao bây giờ, cứ thế mãi chúng ta còn có sống hay không?" Cắt ra, ngài hô một tiếng, ta nhị mao tử cái thứ nhất lao ra. Mọi người gầm rú, đối phương quả đáng, lại muốn một trăm sợi, sao lại có thể như thế đây? Cắt ra quay đầu quát lớn, tất cả im miệng cho ta. Lập tức, tất cả mọi người không lên tiếng. Cắt ra đi ra địa tràng, đi tới cái kia đại hán trước mặt, nói: "Hào hán, nơi này là 50 sợi huyền tủy, phẩm chất cũng không tệ lắm." Ngài hào hào trong coi, tiểu lão hai biết một chút võng huyền thủ pháp, phía sau tất nhiên thiếu không được ngài yêu kính, làm sao? Ba. Một roi đánh tới, trực tiếp đánh vào Cắt gia trên mặt, lập tức da chốc thịt bong. Mọi người nhìn rõ ràng, hô, cắt ra. Chương 216, Long hổ tập hợp thế, ý đồ lên trời, chương 216, Long hổ tập hợp thế, ý đồ lên trời. Lao giả chết tiệt, dám cùng chúng ta có kẻ mà cả, thật là sống chán cái kia lâu la hùng hùng hổ hổ nói, lập tức còn muốn lại rút một roi. Bèn, một đạo hào quang màu đỏ thắm bay ra, lập tức đem cái kia lâu la đánh một bộ sắt chết cháy. Ông, cắt trang người nổn nhịp lui lại. Thu Kịch đại hán chính là một vị tu sĩ, hán phương pháp này một quyền đánh ra, đánh ra một đoàn mảnh liệt diễm, uy năng bá đạo vô cùng, sau đó hình như người không việc gì động Nhìn xem các gia, nói, "Lao đầu, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, lấy thêm ra 100 sợi huyền tủy, ta bông tha mọi người, nếu không ta liền thật muốn đại khai sát giới." Cắt ra nghe xong lời này, phù phù quỳ trên mặt đất, đầu của hắn đập mặt đất, đau khổ cầu khẩn nói, "Hảo hán, hảo hán, thật không có, hiện tại tốt khu mỏ quặng đều bị thế lực lớn chiếm cứ, chúng ta chỉ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, cái này 50 sợi đã 2 tháng thu hoạch." Lại nhải cả ngày, người tới, chuẩn bị rất trang. Thu Kịch đại hán nổi giận gầm lên một tiếng. "Chấm đã." Hét lớn một tiếng. Tân Mục từ các trang đi ra, hắn đi tới cắt gia trước người, đem hắn đỡ lên. Nói: "Cắt gia, cảm ơn ngươi nhiều ngày như vậy đối ta chiếu cố, ta không thể báo đáp, lần này tuổi cống ta giúp vài giao, ta phải đi." Nói xong về sau, hắn lấy ra 100 sợi huyền thủy, ném trên mặt đất, sau đó nhanh chân liền chạy. Thu Kịch đại hán nhảy xuống dị thú, kiểm tra một chút, quả nhiên là 100 sợi huyền thủy, lúc này sắc mặt đại hỉ, vội vàng cưới trên dị thú, phẫn nộ quát: "Đuổi theo cho ta, nhất định phải đem tiểu tử kia cho ta bắt lấy, nhanh." Siêu siêu siêu. một đám sa phi tựa như hoàng long đồng dạng càn quét mà đi. Cắt gia trong lòng đau xót, hắn biết tần nghĩ như thế nào, cô đơn về tới trang. Phân phó mọi người làm tốt chuẩn bị rút lui. Hồ Vĩ Hoa đi tới cắt ra bên người, trộm cấp hỏi, "Cắt ra, nhà ta Tần Đại Ca sẽ không đi thật à?" Cắt ra thở dài một hơi, không nói gì. Đều nói muốn rút lui, sắc trời đã tối xuống, cắt ra một mực không có truyền đạt sau cùng mệnh lệnh, một hồi sẽ qua báo cắt liền một tới, đến lúc đó nghĩ lui đều lui không được nữa. Đồng nhiên, cùng phong gào thét, cắt đuổi đầy trời, ngo vào nhà, báo cắt tới. Một tiếng hô quát, mọi người tiến vào nhà bên trong tránh né báo cát. Cắt ra nhìn xem trên đống lửa trà hộ, trong lòng bất ổn. Lúc nửa đêm, báo cát nghiêm trọng nhất thời khắc, cộc cộc Có người tại gõ đất nhà trên đỉnh đầu. Cắt Gia lập tức hồi tỉnh lại, hắn cẩn thận mở ra trên đỉnh đầu, một thân ảnh chạy đi vào. Cắt ra, có rượu không có, ta khát lợi hại. Tần Mục hỏi một câu. Cắt Gia lập tức lấy ra rượu, nói, ngươi không sao chứ? Tần Mục đổ một ngụm rượu lớn, toàn thân đã thoải mái rất nhiều, hắn ném ra một cái bình nhỏ, nói, ngài đồ vật, ta cho ngài muốn trở về, nhóm này xa phỉ cũng quá nghèo, thiệt tòi ta còn giết nhiều người như vậy. Cắt ra chưa tỉnh hồn, cũng không có đi nhặt chứa vẹn cái bình, mà là nhìn xem tần Mục. Tần Mục ăn rượu, có chút đói bụng, nói, Cắt Gia, làm chút đồ ăn à, đừng nhìn ta. Không có cái gì để mắt, đã giết người mặt, không dễ nhìn. Cắt ra cắt một khối lớn thứ 9, đưa cho Tần Mục, nói: "Không, giết ác nhân mặt, đẹp mắt. Người nói tốt nhìn liền đẹp mắt ta." Vừa vật nói xong, Tần Mục liền ngã trên mặt đất. Cắt gia giật nảy mình, tiến tới ngay xong, ra hỏa này vậy mà nằm ngáy o o. Lúc rạng sáng, Tần Mục tỉnh lại, trong tay hắn nuốt về một khối huyết ngọc, khối ngọc này là từ xa phỉ trong tay được đến, cảm giác rất kỳ quái, có một loại để người kính sợ khí thế bao dấu ở trong đó. Cắt gia tỉnh về sau, nhìn thấy Tần Mục tại ngây người, nhìn sang, thuận nói: "Đây là huyết linh chi khí, cần máu tươi mới có thể kích hoạt." Huyết linh chi khí. Tân Mục lập tức nghĩ đến Vân Hoang Cấm Địa, trong lòng run lên, suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng cắn phá ngón tay, nhỏ một giọt máu tại huyết ngọc phía trên, nhưng thấy máu dịch quế tán, ngọc thạch mặt ngoài xuất hiện một bộ bản đồ. Kỳ quái. Tân Mục nắm lên bản đồ liền thoát ra nhà, dựa theo bản đồ bắt đầu tìm kiếm. Về sau tại khoảng cách cắt các trang không xa đối phương tìm tới bản đồ tiêu chí địa phương, có thể là nơi đây đã biến thành một mảnh đại mạc, cái gì cũng nhìn không thấy, Tần Mục căm thầm ghi nhớ nơi này, sau đó lại tìm mấy nơi. Trở lại cắt trang thời điểm, tất cả mọi người đang dùng cơm. Tần Mục đi thẳng tới cắt ra nhà. Hán tại trên mặt đất vẽ một cái siêu siêu vẻo vẻo bức tranh, đối cắt ra nói, ngài nhìn ra cái gì không có. Cắt ra tâm tư khẽ động, bật thốt lên nói, long hổ tập hợp thế, ý đồ lên trời. Có ý tứ gì? Tần mục lập tức hỏi. Cắt ra ké ngồi trên mặt đất, trên mặt si ngốc ngây ngốc, sau một lát tài hoang quả thần, trong miệng thì thầm nói, chẳng lẽ thiên khư sơn thật là chiều hướng phát triển, đang lâm thiên đạo đường tát. Cắt ra. Tần mục đều một tiếng. Cắt ra lung lay đầu, hối ức đồng nói Vọng Huyền Tiên Sinh tại cổ lão thời điểm địa vị cực kỳ tôn sủng, dù cho là một chút đế tôn đều muốn lễ nhượng ba phần, đó là bởi vì Vọng Huyền Tiên Sinh có thể thấy được tiên đạo vận thế, mà nhà ta tổ tiên liền có một cái truyền thuyết, Long hồ tập hợp thế, ý đồ lên trời, là ý nói chúng ta Tây Bắc chi địa có một tòa long sơn, một tòa hồ sơn, cái này hai tòa sơn mạch dưới mặt đất đều là có cực kỳ bàng bạc huyền tụy mạch khoáng, thậm chí là thần tụy. Nhưng mà những này đều không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là Long Hổ tập thế, liền có thể mở ra thiên thế, từ đó đăng lâm thiên giới, trở thành tiên nhân chân chính, bất quá việc này quá xa xưa, đại mặc người sớm đã quên đi. Tần Mục mặc dù không hiểu nhiều lắm, thế nhưng hắn lập tức nhìn ra vấn đề hải tâm, nói: "Cắt gia, ngài ý tứ cái này đang thiên tri lộ liền tại Thiên Khư Sơn có phải là?" "Ta không biết, ta cũng không nói gì, Tần Mục, ngươi là người tốt, ngàn vạn không thể mạo hiểm, nếu không hối hận cũng không kịp a, Thiên Khư Sơn thật là thập tử vô sinh tuyệt địa a." Cắt ra sắc mặt sợ hãi, không ngừng khuyên Tần Mục. "Cắt ra, xem ra Thiên Khư Sơn ta phải đi một chuyến, có thể còn có thể đem vọng huyền kinh mang về, ngài chẳng lẽ không nhớ nhà truyền kinh quay về chuyện về sao?" Tần Mục lớn tiếng nói. Cắt gia lắc đầu, nói: "Tất cả đồ vật cùng sống so ra đều quá nhỏ bé, ta không nghĩ" ngươi cũng không muốn đi. Tân Mục không nói, Thiên Khư Sơn nhất định phải đi, có lẽ chính mình dòm không đến cuối cùng bí mật, nếu là có thể tìm về vọng huyền kinh cũng là chuyện không tồi. Mười ngày sau, chính là 10 năm. Buổi sáng hôm đó, Tân Mục dậy rất sớm, hắn rời đi cách trang, đi tới khối kia nương rẫy, yên tĩnh chờ đợi Thiên Khư Sơn xuất hiện. Chính mình không thể so những người khác, người khác có thể an tâm đợi đến cơ duyên, mà Tân Mục không chờ nổi, hắn không muốn ngồi chờ bánh từ trên trời rất xuống, muốn trở thành cường giả, muốn hoàn thành trong lòng như vậy rất không có hoàn thành tâm nguyện, liền nhất định phải đặt mình vào nguy hiểm, tìm đường sống trong chỗ chết chủ ý quyết định, ai cũng khuyên bất động. Tần Mục Yên tính cùng đợi, trong lòng tràn đầy hy vọng. Xa xa xa. một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền ra, cắt ra tới, hắn có nặng nghề bọc hành lý chất vật đi về phía bên này. Chương 217, dò xét thiên cư sơn, chương 217, dò xét thiên cư sơn. Cắt ra, ngày sau lại tới đây? Tần Mục kêu một tiếng, con mắt trầm ướt. Cắt ra đi tới Tần Mục trước mặt, đem trên thân bọc hành lý thả xuống, sau đó từng tầng từng tầng giải ra, từ trong lấy ra một cái cái bình, cái này cái bình xem xét liền có tuổi rồi, hắn nói, ta biết ngươi nhất định sẽ đi thiên cư sơn, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ngươi. Ta lão đầu tử không có gì có thể đưa cho ngươi, cái này cái bình bên trong đồ vật liền đưa cho ngươi, đến mức ngươi có thể hay không đi ra, liền nhìn ngươi tạo hóa. Thứ gì? Tần Mộc hỏi. Cắt ra đối Tần Mộc nói, "Thởi quần áo, toàn bộ cởi xuống." "A? Chẳng lẽ Cắt ra muốn đem chính mình cái kia?" Tần Mộc trong đầu xuất hiện quỷ dị hình ảnh, sau đó lập tức bỏ đi, hắn theo lời mà đi, đem chính mình thoát sạch sẽ. Cắt ra sắc mặt trang nghiêm, cái này mới mở ra cái bình, hắn đem tay luồn vào cái bình, lại lấy ra thời điểm tay đã biến thành màu xám, sau đó hướng Tần Mộc trên thân buôi lên. "Cắt Gia, đây là làm gì đâu?" Tần Mục không rõ ràng cho lắm, nhưng không có kháng cự. Cắt ra một bên buông lên vừa nói, "Năm đó, nhà ta lão tổ sở dĩ dám vào vào Thiên Khư Sơn, chính là bằng vào cái này cái bình bên trong đồ vật, đến mức có chỗ lợi gì, ta liền nói không tới, ngươi nếu là không muốn ta liền không gọi." "Thì ra là thế, ngài lão, ta không ngại." Tần Mục vừa chuyển động ý nghĩ, biết đây là Cắt ra nhà bí mật, lần này có thể nói cho chính mình, đây là bao lớn tín nhiệm a. Sau một hồi lâu, Cắt ra đem Tần Mục trên thân thể thoa khắp loại này chất lỏng màu xám. Trong khoảnh khắc, Tần Mục sử xuất, hắn phát hiện thân thể của mình nặng đến tiên quân, hình như bị cuốn tại tảng đá bên trong không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Cắt ra. Cắt ra một mặt trang nghiêm, lập tức quỳ dưới đất, thành kính nhìn xem sắp xuất hiện Thiên Khư Sơn. Chuyện gì xảy ra? Cắt ra không nên hại ta, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì biến hóa phải không? Một lát sau, Tân Mục đột nhiên nghĩ thông suốt, loại này chất lòng có thể che kín trong cơ thể hắn tất cả khí tức, để hắn thay đổi đến ý như tảng đá, dạng này tiến vào Thiên Khư Sơn, cho dù bên trong có cái gì lợi hại hung vật, cũng sẽ không nhìn thấu chính mình thân phận. Nguyên lai là dạng này à, kém chút hiểu lầm Cắt Gia có ý tốt, Tân trong lòng không khỏi có chút ấy náy. Sắp trời để lộ ra, Sơn xuất hiện. Tần Mộc hướng cắt ra gật gật đầu. Cắt ra biểu lộ có chút bi thường, hắn thấy cái này không khác tìm chết hành động, thế nhưng Tần Mộc nhiều lần kiên trì, hắn lại không thể lại nói cái gì, chỉ là đem chính mình có thể làm được đều làm đến cực hạn. Tần Mộc toàn thân huyền lực khế động, đột nhiên ở giữa phóng lên tận trời, tiếng gió hô hô ở bên thai vang lên, hắn đem hết toàn lực hướng Thiên Khư Sơn bay đi. Xoay một tiếng, Tần Mộc rơi vào Thiên Khư Sơn bên trên, lập tức ngắm nhìn một phía. Cả tòa núi toát nhìn hình như chết đồng dạng, không có một mảng cỏ, thậm chí liền một chiếc lá cỏ dại đều nhìn không thấy. Xung quanh yên tĩnh đáng sợ, hình như không có bất kỳ cái gì vật sống đồng dạng làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy, toàn thân lên một lớp da gà, sau một lát, tần mục ổn định tâm thần, hắn chợt vật hướng trên núi bỏ đi, đi ước chừng có nửa ngày thời gian, còn chưa tới sườn núi, bất quá hắn phát hiện một đầu khe hẹp, ước chừng một người có thể đi vào, suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp tiến vào khe hẹp. Dọc theo khe hở đi không bao xa, tần mục có một cái trọng yếu phát hiện, chỗ này lại có quan mộ, thoạt nhìn hẳn là người làm nào ra, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn hiểu được, đây nhất định là cắt da tổ tiên làm chuyện tốt. Có lẽ vọng huyền kinh liền ném tại chỗ này cũng nói không chừng đấy chứ. Ý nghĩ này đi ra về sau liền không còn cách nào ngăn chặn. Tần Mục lập tức tiến vào quặng mỏ bên trong, cẩn thận hướng phía trước tìm tòi tới. Đi một hồi, Tần Mục tay hướng trên vách tường khẽ dựa, đột nhiên trong lòng bàn tay bỗng lúc nhích. T. Hắn hít vào một hơi khí lạnh, cẩn thận nhìn sang. Thiên đột. Tần Mục kém chút dọa ra nửa cái mặt đến, vách tường vậy mà xuất hiện một cái hầu tử hình dáng, rất hiển nhiên cái này hầu tử đã chôn ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, thế nhưng huyết nhục của nó vẫn còn sống, giật giật. Cái này hầu tử cùng bình thường hầu tử không giống, đó chính là trên đầu có 3 cái độc giác, mà còn ngón tay ngón chân ở giữa có pháp, nhìn xem hình như chân vị đồng dạng. Chẳng lẽ loại này hầu tử có thể bơi lội hoặc là ở trong nước sinh hoạt. Tân Mục suy nghĩ một chút, tiếp tục hướng phía trước bỏ đi. Phía trước hiện đầy thi cốt, có nhân loại thi cốt, cũng muốn yêu tộc thi cốt, còn có một chút không nhận ra là cái gì thi cốt, bất quá những này xương đều đã mục nát, hơi đụng một cái liền biến thành bột mịn. Thế nhưng loại này cảm giác cực kỳ khó chịu, Tân Mục cố nén trong lòng khó chịu, tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên một trận ấm áp đánh tới. Loại này cảm giác thật thoải mái, phía trước khẳng định có đồ tốt. Đột nhiên truyền đến loại này cảm giác, để hắn tinh thần vì đó chấn động, trong cơ thể tràn đầy lượng. Bò đến ấm áp truyền đến chỗ cần đến, vậy mà xuất hiện một cái giếng thẳng. Nhất định phải đi xuống mới có thể đến cuối chân giếng áp chỗ cần đến. Tân Mục suy nghĩ một chút, hai tay trống, lặn hạ giếng thẳng. Giếng thẳng bên trong còn có ánh sáng nhạt, có thể rõ ràng thấy được vách tường. Vách tường hiện ra màu đỏ thấm, thoạt nhìn có chút quỷ dị, nhất là vừa rồi gặp phải hầu tử huyết nục cảnh tượng. Tân Mục trong lòng có chút chán ghét, mắt thấy sắp đến cùng thời điểm, trên vách tường vậy mà xuất hiện văn tự. Cháy mau, sẽ chết. Chạy không thoát, ta không muốn chết. Đừng, đừng truy ta. Những văn tự này khoa tay đều là hướng phía dưới rơi, giống như là có người bỏ tới giếng thẳng cái này bị người ta tóm lấy đi đứng trở về kéo. Giữa tình thế cấp bách lưu lại văn tự. Tân Mục đầu ông một cái, mụ, người khác trốn cũng không kịp, ta lại còn hướng xuống loạn, đây không phải là muốn chết sao? Ý nghĩ này vừa ra đến, bỗng nhiên bàn tay trở đi, phù phủ, cả người hắn cứ như vậy rơi xuống. Phốc, vang lên không ít cho bụi. Tân Mục khắp nơi quét qua, phát sinh vô số hải cốt, đại đa số là nhân loại, con mắt lại vụt qua, không khỏi ngây dại. Phía trước một mảnh chim hót hoa hở, còn có một mảnh hồ nước, hồ nước bên trên sương mù bừng bừng, xung quanh hào quang nổi lên bốn phía, hình giấu cái gì khó lường bà bối, xoẹt một tiếng, một cái đầu chim bay tới, phá vỡ mặt hồ bình tĩnh. Hồ nước bắt đầu sôi trào lên, trong hồ tâm vị trí toát ra vô số huyền thủy, những này huyền tụy phẩm chất cực tốt, một khi bay ra mặt nước lập tức tung bay ở trên không. Chỉ có tinh khiết nhất huyền tụy mới có thể phiêu lên, đồng dạng huyền thủy cùng chất lòng đồng dạng. Nhìn thấy tình cảnh như thế, tần mục trong lòng toát ra một cái từ ngữ, thần thủy. Chẳng lẽ đây đều là thần thủy, nếu thật là dạng này, vậy mình thật là phát. Không tốt, liền xem như thần thủy, chính mình cái này sẽ cũng không thể dùng, bởi vì mở thần hải chi cảnh huyền quyết còn không có tí tức, cho nên không thể gấp gáp. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại không nóng nảy, nhìn kỹ những cái kia đủ mọi màu sắc huyền thủy trong lòng vô cùng đắc ý. Người khác cựu tử nhất sinh đi tới cái này, chính mình nhưng là không cần tốn nhiều sức. Không không không, đây là huyết tượng, là cả bẫy. Phía trước tại giếng thẳng bên trên nhìn thấy vẫn tự, nhất định là những tu sĩ kia phá vỡ cái gì cơ quan đã dẫn phát cái gì cấm chế, cho nên mới sẽ vội vàng thoát thân. Chương 218, mã thất tiền đề, chương 218, mã thất tiền đề. Tân Mục không có tùy tiện hành động, mà là cẩn thận quan sát, tiến hành càng sâu một bước tìm tòi nghiên cứu. Hắn tìm một đoạn xương khô, vươn vào cái kia mảnh phong cảnh ưu mỹ bên trong, xương khô biến thành một mịt. Tần Mục đột nhiên rút tay về, trong lòng càng thêm sợ hãi. Quả nhiên là cạm bẫy, may mắn chính mình không có lô mãng làm việc. Hình như cũng không đúng nha, nếu như nói chỗ này chính là tuyệt cảnh, cái kia cắt ra tổ tiên đi nơi nào, vẫn là nói chính mình tìm nhầm địa phương. Chậm tư thật lâu, Tần Mục lại hành động, hắn thăm dò ra khu vực an toàn, sau đó liền tại khu vực an toàn tìm kiếm, có khả năng xuyên qua huyễn tượng hoặc là nói là phá giải cạm bẫy đồ vật. Tìm một vòng, cái gì cũng không có tìm tới, bất quá hắn vẫn là phát hiện chỗ không đúng, cái này khu vực an toàn có người đào được qua, mặc dù vết tích rất mơ hồ, bất quá vẫn là bị hắn cảm giác được. Tần Mục theo người khác đào đục vết tích bắt đầu đào, không bao lâu thật đúng là đào đến đồ vật, là một đoạn khô đằng, nhan sắc bụi không lưu thu, nhìn không ra chỗ nào không giống. Suy nghĩ một chút, hắn đem khô đằng xử lý sạch sẽ, phát hiện cái này khô đằng vậy mà sống, cũng chưa chết tuyệt. Thiên đột. Nơi này không biết tồn tại bao lâu, vậy mà còn có vật sống, chẳng lẽ nói cái này khô đằng là bảo bối gì? Tần Mục suy nghĩ một chút, đem khô đằng thăm dò vào huyễn tượng bên trong, đột nhiên phía trước lóe lên một cái, dãy núi hồ nước, huyền thủy toàn bộ đều không thấy, tất cả huyễn tượng giải trừ, xuất hiện một đầu đường hầm. Tần Mục tập phục, những này đào quăng cũng quá chấp nhất a, đều cái này mấu chốt còn có tâm tư đào quăng động, quá chuyên nghiệp. Hắn không chút suy nghĩ liền chui đi vào, dọc theo đầu này đường hầm tiến lên vô cùng thuận lợi, mà còn trên vách tường cũng không có cái gì dọa người hết đủ. Phía trước xuất hiện hào quang năm màu, hình như có cái gì thần kỳ đồ vật. Tân Mục chạy mấy bước, vọt tới. Đâm đầu thẳng vào trong đó, đầu tiên đập vào mắt kiếm vậy mà một đống mã cốt. Những này bạch cốt vô cùng kỳ lạ, có chút xương cốt như ngọc, có chút đen nhánh như sát, có thể là hiện đại hẳn là mấy người hải cốt. suy nghĩ một chút, đem những này hải cốt toàn bộ đều phục hồi như cũ. Tổng cộng là 11 cỗ hài cốt, trong đó có một bộ cực kỳ đặc thù, người này xương cốt chân bóng như ngọc, nhìn kỹ, đường vân ở giữa huyền văn dày đặc, chắc hẳn khi còn sống là một cái siêu cấp từng giả, thậm chí là vạn cổ cự kình cũng có nói. Tần Mục nhìn xung quanh một chút, phía trước có 3 cái hang động, cũng không biết làm sao tuyển chọn, vì vậy hắn đem những này hài cốt toàn bộ đều vừa lấp. Còn lại hài cốt đều không có biến hóa gì, duy chỉ có hắn tại vùi lấp cổ này xương cốt như ngọc cường giả hài cốt lúc nhiên thần hồn có chút mơ hồ, hình như có đồ vật gì tại ảnh hưởng chính mình. Oan, màu vàng cây cột đống lúc lức. Tần Mục khôi phục thanh minh, có gì đó quái lạ. Ý nghĩ này sinh ra về sau, hắn lập tức muốn rời đi nơi này. Chờ một chút. Đột nhiên, có cái âm thanh xuất hiện ở tần mục trong đầu. Hắn giật nảy mình, lập tức tả Hữu quan sát, chóng rống. "Người nào?" "Thiên Long Đại Đế Kỳ Đạo Huyền." "Ông?" Tần mục nao chấn động, phản phất bị người đánh một cái một côn. "Thiên Long Đại Đế Kỳ Đạo Huyền, đây chính là đế tôn cấp bậc nhân và ta Truyền thuyết một đời đế tôn, trọng nguyên tại vạn năm tạ Hữu, đó là chân chính vạn cổ cửu tỉnh, có thể sống một vạn năm vô thượng tồn tại." Tần mục kích hô, ngài, ngài ở đâu?" Đế tôn không dám làm Chỉ có trèo lên thiên thê người mới dám xưng là đế tôn, ta bất quá thiên thê bắt trọng thiên, hảo thiên long đại đế. Vân phủ chi địa, tu sĩ cao nhất tu vi đó chính là leo lên tiên thê chi cảnh, thực lực đạt tới thiên thê một tầng đến tầng 3 đã cường giả đỉnh cao, khoảng cách vạn cổ cự kình cũng là một bước ngắn. Loại người này đều là mỗi một cái thế lực kiêng đỉnh từ kim sa nhà, thân kim truyền thừa thuật pháp huyền quyết trách nhiệm, nếu là đạt tới tứ trọng thiên đến tầng 6 người chính là vạn cổ cự kình, thế nhân tôn xưng là thánh vương, ví dụ như H. Bạch Thánh Vương, Cửu Đầu thánh vương, thánh vương, các loại, đạt tới thất trọng thiên trở lên người được gọi là đế tôn, loại người này là tiếp cận nhất tiên nhân tồn tại. Ai biết thiên thê thất trọng thiên đến tầng 9 cường ra tại cổ đại mới là đại đế thực lực, mà đế tôn thì là vượt qua thiên thê chi cảnh. Dù vậy, cái này kỳ đạo huyền cũng là đứng đầu tồn tại, vượt qua thần mục không biết bao nhiêu tu vi cảnh giới. Tân Mục tìm theo tiếng đi tới đối diện vách tường, phát sinh trên vách tường xuất hiện một chút nguyên hoang dị chúng sinh vật hóa thạch, có chút còn giống như sống, vách tường ngâng lên hạ xuống, tựa như mạch đập động dạng. "Tiền bối, ngài ở đâu?" Tân Mục hỏi. Liền tại trước mặt của ngươi, ngươi lại nhìn một đạo màu tím hư ảnh. Tần mục xem xét vài lần, như có một đoàn màu tím hư ảnh, bất quá nhìn không rõ ràng lắm. "Tiền bối ta nhìn thấy" Rất tốt, ngươi qua đây." Tần Mục đi đến hư ảnh phía trước, trong lòng sinh ra vô cùng bất an cảm xúc, hình như có đại sự muốn phát sinh. Người ta hữu duyên, tập hợp tại chỗ này, ta đã không được, thế nhưng kỳ gia bí thuật huyền quyết không thể thất chuyển. ngươi lại bám tận tới, ta chuyển cho ngươi kỳ gia bí thuật huyền quyết, nhìn ngươi sau khi ra ngoài thuật lại cho ta tử tôn hậu bối. Ta đi." Tần Mục nhìn một chút đỉnh đầu, trên trời thật rất địa bánh, loại này chuyện tốt thật nện đến trên đầu của mình, lúc này tới gần. Mắt thấy đầu của hắn phải nhờ vào tại hư ảnh bên trên, đột nhiên ngừng lại, hắn nghĩ tới Vạn Tinh Vương. Kỳ đạo chính là tôn cấp bậc giả. Vạn nhất muốn đoạt xá chính mình thần hồn lục thể, chính mình căn bản không thể nào phản kháng. Hắn nhẫn nhịn được loại này lịch tiên chỗ tốt, một lần nữa báo nguyên thủ nhất, tâm thần thanh minh, nói như thế, tiền bối, kỳ ra cũng không có sa sút, rất hưng thịnh, chắc hẳn bí thuật huyền quyết đều tại, ngài yên tâm đi. Nói xong về sau, Tần Mục lập tức rút lui ba bước. Ngay lúc này, màu tím hư ảnh đỗng nhiên đống lúc đích, theo sát lây dung nhập bên cạnh huyết nục vách tường bên trong. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tần lại đợi một lát, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Không quản việc này là thật là giả, hắn đều không hối hận, cái này thế giới của mình Minh quý khí tức vô cùng đồng hậu dày đặc, từ hiên viên ra thái độ liền có thể nhìn ra một hai, cái này kỳ đạo huyền sẽ còn chuyển thụ chính mình kỳ ra huyền quyết cùng bí thuật, ai dám tin tưởng. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút thất lạc, tùy tiện chọn một cái động vật liền đâm đi bảo, cũng không biết chính mình tuyển chọn đúng hay không, vạn nhất cùng cắt ra tổ tiên đi ngọ khắc nhưng làm sao bây giờ. Đi chưa được mấy bước, tân mục liền phát hiện trên vách tường xuất hiện một mảnh màu đỏ thủy tinh, thủy tinh bên trong phong ấn một nữ tử, nữ tử này toàn thân không một vẩn, toàn thân cao thấp càng là không, có một quọng lông tóc, cho người một loại cảm giác rất quái dị. Tân mục nhìn một hồi Trong lòng thầm nghĩ nói chẳng lẽ nguyên hoang phía trước nhân loại chính là loại này bộ dáng. Nữ tử này không có tóc, lông mày, lông mi, bất luận cái gì lông mọc trên thân thể đều không có, chân bóng linh lợi, tốt tại nàng bộ dáng dáng rất không kém, dáng người vô cùng đều đặn, có một loại không thể nói do mỹ cảm. Quan sát một hồi, tân mục liền rời đi, đi chưa được mấy bước lại thấy được một chỗ hơi mở vết tường, bên trong phong ấn một cái hầu tử, cái này hầu tử bộ dáng kỳ lạ, con mắt hiện ra xích kim sắc, trên mũi còn mặc một cái màu vàng trùng, trên thân chói chặt sợi xích màu đen, rất rõ ràng là bị người chói buộc chặt về sau mới bị ấn. Một đường đi xuống dưới, Tân Mục càng xem càng là kinh hãi, nơi này quả thực giống như viện bảo tàng đồng dạng. Nửa người nửa rắn quái vật, toàn thân lẫn giáp vừa người, ba bộ gương mặt thần lẫn thú vật, toàn thân xương cốt cử điểu, những vật này nhất định là nguyên hoang phía trước giống loài, hơn nữa còn là tồn tại cực kỳ cường đại. Dọc theo hang động một mực đi xuống dưới, cũng không biết có thể hay không đi đến Thiên Khư Sơn dưới đáy, sau đó rơi về hoang mạc. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái suối phun, thủy tuyền róc rách, lại không dẫn ra ngoài, nhiệt độ xung quanh có chút cao, thế nhưng nước suối toát ra một cố cường đại khí tức, khí tức này so huyền tụy còn muốn cường đại. Tần mục trong lòng hơi động Chính mình tiên này là phát tài, cái này nước suối nhất định cùng Thập Phương Cấm Địa đỉnh núi nước suối không sai biệt lắm hiệu quả, vừa vặn tử thiên bảo hồ lô trống rỗng, nếu là tại giốp đẩy, cũng không tính đi một chuyến ổn công. Hắn đi rất cẩn thận, liền sợ xúc động cái gì cấm chế, chậm rãi hướng nước suối bên kia tìm tới tới. Nhiệt độ càng ngày càng cao, hình như đi vào hỏa lô bên trong đồng dạng. Bất quá tân mục có huyền lực gia trì, những này nhiệt độ cao còn không phải vấn đề gì, mắt thấy liền muốn đến nước suối bên kia, từng trận bàng bạc khí tức vọt tới, hắn hít sâu một cái, sảng khoái, cái này nước suối bên trong nhất định ẩn chứa năng lượng cường đại, hắn chỉ là hút một ngụm nước hơi nóng, toàn thân thoải mái. Tinh thần cũng theo đó chấn động. Đến nước suối bên cạnh, Tả hưu quan sát một chút. Nước suối bất quá ba trượng xung quanh, xung quanh vách tường đều là hơi mở trạng thái, lờ mờ có thể thấy được trong đó phong vân không ít nguyên hoang dị chủng quái thú, bất quá loại này đồ vật gặp nhiều cũng liền không thế nào sợ hãi. Tân Mục trong nháy mắt lấy ra Tử Thiên bảo hồ lô lập tức bắt đầu thu thập nước suối, một cố lực đạo kích phát, nước suối siêu xì xì bị hút vào hồ lô bên trong. Thoải mái, quá thoải mái. Hình như không có gì nguy hiểm, bằng không ta ở chỗ này tu luyện một hồi, có lẽ mượn nhờ những này, nước suối còn có thể một lần hành động bước vào luân hồi chi cảnh phong cũng có nói. Tần Mục trong lòng mừng như điên không thôi, Thử Thiên bảo hộ lỗ bên trong đã góp nhặt được chừng một tòa phòng ốc nước suối. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, nước suối bên trong thoát ra một cái to lớn sinh vật, thoáng như một con hổ đồng dạng, bất quá nhưng là đầu trâu, mong trâu, nuôi trâu. Giống. Một tiếng quái dị gào thét phát ra, con quái thú kia lập tức hướng Tần Mục vào tới. Rầm rầm rầm. To lớn cái hố bị hắn tầng tầng phá hủy, những này núi đá tựa như mục nát đồng dạng vỡ vụn, trong đó phong quái đột nhiên khốn, toàn bộ đều mạnh mẽ tới. Ma ơi, lần này sông đại họa. Tần Mục bỏ mạng chạy trốn, nhiên một chân giẫm tại không trung thân thể lập tức rơi xuống. Một đạo đuôi rắn xâm nhập tới, đánh vào trên vết tượng, lập tức xuất hiện một đạo sâu rãnh, theo sát lấy chính là một đầu đầu lưới đỏ thắm muốn dính chặt tân mục, hắn thân thể lượn lên, khó khăn lắm dịch ra. Lên ken một tiếng, ba đạo xích sắt giống như lưới lớn đồng dạng đánh tới. Tân mục tâm tư thay đổi thật nhanh, thôi động hai tay bên trong cựu huyền thiên phách, phi một tiếng, đánh trúng xích sắt, hắn giống như như đạn pháo rơi vào trên mặt đất. Phù phù. Tần mục nhìn một chút, khoảng cách đỉnh đầu 10 trượng đỉnh động bên trên xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, phía trên từng đợt nổ vang, hắn suy nghĩ khẽ động, lúc này hiểu được Sợ rằng con hổ kia đồng dạng quái như một phen mạnh mẽ đâm tới, đem vây ở trong viên đá quái vật toàn bộ đều thả ra đi. Chương 219, vọng Huyền Kinh, chương 219, vọng Huyền Kinh. Lần này có thể chết chắc, đường lui cắt đứt, sợ rằng chính mình cũng phải cùng Đông Đạo Cường Giả tất cả tại Thiên Khư Sơn giấc ngủ ngàn thu. Tân Mục bò lên, con mắt một nhìn, lập tức phát hiện cách đó không xa có một pho tượng đá, hắn tranh thủ thời gian chạy tới. Cẩn thận nhìn lên, cái này căn bản liền không phải tượng đá, mà là một bộ thi cốt, bất quá bên ngoài bao khỏa một tầng da đá. Da đá? Tân mắt, chẳng lẽ người này chính là cắt da tổ tiên? Ý nghĩ này sinh ra về sau, hắn nhìn tỉ mỉ bức tượng đá này, cuối cùng phát hiện mảnh khỏe, tượng đá dưới mông vậy mà ngồi một bản da sách, hắn cẩn thận rút ra. Vọng Huyền Kinh. Thật là Vọng Huyền Kinh, cuốn sách này tính chất không phải vàng không phải ngọc, mà là một loại da của dã thú chế thành, cũng không biết là cái gì dã thú, da lông vậy mà có thể tồn tại lâu như thế. Tân Mục cẩn thận đem Vọng Huyền Kinh cầm ở trong tay, lật ra trang sách. Vọng Huyền Kinh phần đầu tiên chỉ có bốn chữ: Thiên địa nhân cùng. Cái gọi là ngày chính là tinh không chi tượng, cái gọi là thì là hình dạng mặt đất nham thạch, người chính là cái gọi là Vọng Huyền sinh, đến mức cái này cùng chứ? Tần Mục phỏng đoán hẳn là vọng huyền tiên sinh cảnh giới, chỉ có nhãn quan thiên tượng mà biết địa tướng mạo, đem tất cả tin tức toàn bộ đều rõ ràng trong lòng, cái này mới có thể làm nhất tinh chuẩn phán đoán, mà không phải vô căn cứ phán đoán. Lật nhìn một hồi về sau, Tần Mục phát hiện quyển sách này cực kỳ thâm ảo, không chỉ là tìm kiếm huyền thủy đơn giản như vậy, thậm chí còn bao hàm tu luyện một chút đạo lý, cùng với làm sao su cắt tị hùng, chính là một bộ chân chính xưng là kinh thư vĩ đại tổ đại. Mục đích đã tới, vọng huyền kinh tới tay. Tần đem tượng đá vừa lấp, lại dập đầu mấy cái, xem như là thay cắt gia đập. Răng rắc một tiếng. Đỉnh đầu lỗ thủng vậy mà càng lúc càng lớn, sau một lát Hai cái quái vật rơi xuống xuống dưới, một cái hổ ngưu, một cái toàn thân chói chắt sắt hầu tử. Cái kia hổ ngưu là chiếm cư tại suối ngọn nguồn quái vật, mà con khỉ này thì là phong ấn tại thạch tầng bên trong, hai đại nguyên hoang dị trùng xuất hiện, Tân Mục lập tức dọa hoang mang lo sợ. Hướng tối say bên kia đi, có thể đạt được một lát cơ hội thở dốc. Có cái âm thanh chuyển ra, Tân Mục lập tức biết, vậy mà là Thiên Long đại đế kỳ đạo huyền. Tân Mục không dám suy nghĩ nhiều, đôi mắt nhất chuyển, lập tức nhìn thấy nơi cuối cùng quả nhiên có một cái lối say, thôi động tân pháp, lập tức vọt tới. Rầm rầm rầm. Hổ cùng hầu tử đại chiến cùng một chỗ, thanh thế cực kỳ to lớn hàng động chấn động không thôi. Tân Mục ghé vào cối xay bên trên thờ hùng ục, trong lòng tràn đầy kinh hãi, chớ hoàng sợ, ta là cảm thấy được trên người ngươi có thất thần bí thuật khí tức, tất nhiên ngươi không nghĩ chuyển thừa ta kỳ ra huyền quyết, cái này thất thần bí thuật chuyển thừa của ngươi đi xuống. Kỳ đạo huyền âm thanh lại xuất hiện. Tân Mục trong lòng hổ thẹn không thôi, nói, tiền bối, kỳ ra rất là thị vượng, ta nếu là học tập kỳ ra huyền quyết, tất nhiên giải thích không rõ ràng, cho nên mới sẽ lâm trận bỏ chạy. Không sao, ngươi lại cẩn thận nghe lấy, thất thần bí thuật chính là bảy loại thiên đạo pháp phân biệt có dũng, kiên, mềm dai, cùng, ác, sinh. Trên người ngươi thất thần bí thuật chính là Đại Dũng chi pháp tắc, ta hiện tại truyền cho ngươi tiên công chi thuật." Lôn ngữ vừa qua, một đoạn bí thuật pháp môn chuyển vào tần mục trong đầu bên trong, hắn lập tức bắt đầu bắt đầu tìm hiểu đến. Thất thần bí thuật quả nhiên là thiên đạo pháp tắc, kỳ đạo huyền truyền vào tần mục trong đầu đoạn này, bí thuật pháp môn cũng không có cụ thể chiêu thức cùng huyền lực ý tích vận hành, mà là mở ra hắn đối với công thủ chi đạo một cái triệt để nhất nhận biết. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thần bí thuật Đại Dũng chi thuật cũng bắt đầu vận hành, cả hai hô ứng lẫn nhau, một động, cả hai đều là động, thật giống như người hô hấp đồng dạng, vô cùng tự nhiên thông thuận. mục tìm hiểu một hồi, vào giờ phút này, hắn đối với sát phạt công kích trải nghiệm càng thêm khắc sâu. Công, không chỉ là một chiêu một thức, hoặc là đao kiếm pháp bảo, chỉ cần dán vào sân bãi, thỏa mãn yêu cầu, liền xem như một sợi tóc cũng là công kích lợi khí. Tiên bối, nếu là ta gặp kỳ ra người có tín nghĩa, tất nhiên sẽ không thẳng từ, cái này thất thần bí thuật thiên công chi thuật, ta nhất định sẽ truyền cho hắn, ngài yên tâm đi." Tần Mục lập tức đối Kỳ Đạo Huyền nói. Xung quanh trừ nộ vang, không còn có thanh âm khác. Tần Mục cũng không biết Kỳ Đạo Huyền làm sao vậy, hắn không dám ở nơi đây lưu thêm, vạn nhất cái này một như một liên hợp lại đối phó chính mình, vậy liền thảm rồi. Đứng dậy về sau, Hắn thấy được cái này tối say có gì đó quái lạ, phía trên vậy mà khắc lấy văn tự. Thiên địa đại ma bản, khai thiên hiển chân kinh. Câu nói này vậy mà là kỳ đạo huyền lưu, ngôn ngữ bên trong tựa hồ đối với cái này tối say cực kỳ tôn sủng, thậm chí còn có một chút tiếc hận chi ý. Lại xem xét, tối say đường nối ở giữa xuất hiện một ít văn tự. Khai thiên kinh không ra, cựu huyền không có tiên nhân. Là khoản là Thiên Hoang đại đế, lại là một vị đế tôn cấp bậc nhân vật. Khai thiên kinh. Chẳng lẽ cái này tối say bên trong ẩn giấu đi khai thiên kinh? Tân Mục con mắt đỏ lên, hắn hiện tại thiếu nhất chính là tu luyện ý quyết, không nghĩ tới ở chôn này gặp Khai Thiên Kinh, kỳ đạo huyền đều vô cùng tôn sùng kinh văn, Thiên Hoàng đại đế cũng dám nói Khai Thiên Kinh không ra, cựu huyền không có tiên nhân loại lời này, xem ra cái này Khai Thiên Kinh nhất định là cử thế vô song tu luyện thần quyết. Tân Mục lập tức bắt đầu đầu óc, hắn cố gắng di chuyển cối xay, phát hiện liền tự mình thực lực đừng nói di chuyển, liền chuyển một kia vị trí đều làm không được. Vây quanh cối xay dạo qua một vòng, hắn phát hiện không hợp lý địa phương, cái này cối xay phía trên cái kia một khối bên cạnh có cái trống rỗng, trong này nhất định là cắm vào đệm tay hoặc là đẩy đồ vật, sau đó mới có thể chuyển động cối xay, chẳng lẽ cái này đẩy cán là giải mã Khai Thiên Kinh chốt? dừng lại một hồi, Tần Mục phát hiện bằng vào chính mình thực lực trước mắt căn bản là không có cách đem cái này tối say thế nào, nhất định phải rời đi. Hắn rút đi một bên, tìm kiếm ra đường, ngay lúc này trong ngực vọng huyền kinh nóng một cái, tựa hồ cùng một phương hướng nào đó phát sinh liên hệ, Tần Mục lập tức truy lùng đi qua. Đi vòng qua tối say phía sau nhất vị trí, vậy mà xuất hiện một cái long đầu, một cái đầu mộ. Tần Mục suy nghĩ khẽ động, lập tức nghĩ đến Long Sơn cùng Hồ Sơn. Được cứu rồi. Hắn suy nghĩ khẽ động, lập tức thôi động chỉ xích hành độ bí thuật, thân thể trốn vào hư vô không gian, căn cứ vọng kinh liên hệ xem như tọa độ, bỏ chạy tới. Trong chốc lát, nục xuất hiện lần nữa về sau, đã là tại một tòa cổ lão đường hầm bên trong. Ta hiểu được, Vọng Huyền Kinh không thiếu được là dùng ra rồng hoặc là mãng xà ra chế tạo mà thành, bằng không sẽ không cùng Long Sơn phát sinh liên hệ. Nhất niệm như vậy, hắn cấp tốc tìm kiếm ra đường. Chưa tới một canh giờ, tân mục phá vỡ một chỗ sụp đổ đường hầm, leo ra ngoài mặt đất. Nóng bỏng mặt trời chiếu lên trên người, tân mục toàn thân ấm áp, loại này còn sống cảm giác rất thư thái. Lần này Thiên Khư Sơn chuyến đi thật là mở rộng mắt, cái này phủ chi địa không biết tồn tại bao nhiêu siêu cấp nhân vật, mặc dù thời gian không tại, thế nhưng bọn họ uy danh vẫn như cũ hoách, nhất là Kỳ đạo huyền Vậy mà truyền thụ chính mình tất thần bí thuật Thiên Công chi thuật, đây chính là chuyển đạo thụ nghiệp đại ân, bất quá ngày sau nếu là gặp phải nhân nghĩa cùng tồn tại kỳ ra người, cái này Thiên Công chi thuật vẫn là truyền thụ cho hắn. Chương 220, Thập Phương Thành, chương 220, Thập Phương Thành. Lại lần nữa trở lại các trang, tần mục cảm xúc rất nhiều. Là một cái không có căn cơ người, muốn thu hoạch được người khác tôn trọng, liền xuất thần vào chết, bằng không cả một đời đều là sâu tiến. Tưởng tượng hiên viên sơ phòng, hiên viên thải vì, Vi, nguyệt vô song các loại nhân vật, bọn họ căn bản không cần cố gắng, chỉ cần có một cái rất tốt tư chất, muốn cái gì liền sẽ có cái gì. Suy nghĩ lung tung một hồi, Tần Mục đi tới cắt ra nhà phía trước gõ cửa một cái. Một tiếng có kẹt, trên đỉnh đầu mở ra, một dòng nước gấm đập vào mặt. Cắt ra thấy được Tần Mục, sững sốt một chút, một lát sau, không thể tin được mà hỏi: "Đã thủ?" Tần Mục gật gật đầu. Cắt ra vẫn là ở vào nộm bức trạng thái, lại nhìn một chút bên ngoài, đầy trời cắt bụi, nói: "Hôm nay thời tiết không tốt, rất có thể sẽ có kịch liệt báo cát, ta liền không có đi ra." Cắt ra, gió càng lúc càng lớn, người không nhường nữa ta đi vào, ta muốn bị báo cát mang đi." Tần mục kêu một tiếng. Cắt Gia nhanh tránh ra một con đường, Tần Mục gạch chui đi vào. Lửa than đốt rất vượng, Giá nướng bên trên thịt phát ra trận trận mùi thơm. Tân Mục lấy một cái bầu rượu, mở ra cái nắp ung ngừa ung lực trước đổ mấy ngụm lớn, cái này mới thoải mái một chút, sau đó nắm lên trên kệ đùi dê liền cắn xé. Cắt ra đi tới trước đống lửa, cứ như vậy nhìn xem Tân Mục, lời gì cũng không nói. Tân Mục can hang say, cũng không có thời gian nói chuyện, hắn từ trong ngực sờ soạn một cái, đem vọng huyền kinh ném cho Cắt ra. Cắt ra một cái nhặt lên trên đất kinh thư, tỉ mỉ nhìn mấy lần, viên mắt lập tức ớt, nước mắt cuột cuột rơi xuống. uống no đủ, nam trại chăn chiên nhìn lên nhà, cũng bắt đầu người. Lúc chiều, hắn ngủ, rồi rồi con mắt Cắt gia đem một khối khăn lông ngớp đưa tới, nói: "Ngươi lau lau mặt." Tần Mục lung tung sợ mấy cái, hỏi: "Cắt ra, đây có phải hay không là nhà ngươi vọng nguyên kinh?" Cắt gia gật gật đầu, lại lắc đầu, sau đó đem kinh thư kín đáo đưa cho Tần Mục, nói: "Tần Mục, đây là ngươi xuất sinh nhập tử làm ra, ta không thể mượn." Tần Mục mở ra kinh thư, nói: "Cắt ra, quyển sách này đối ta thật có dùng, bất quá ta xem xong về sau, ngài thu, đây là ngươi cắt ra đồ vật, ngươi còn muốn hướng xuống chuyển. Cắt ra cười khổ một tiếng, nói: "Ngươi không biết, Tây Bắc chi địa rối loạn, xa phi năng giọng." Dạng này bảo thư lưu tại ta chỗ này, chẳng khác nào là cho xa Phỉ đưa đại lễ, ngươi là nghĩ trơ mắt nhìn vọng huyền kinh bị những thế lực lớn khắc cấp đi sao?" Tần Mục suy nghĩ một chút, thật đúng là dạng này, Cắt ra lớn tuổi, thực lực cũng không ra thế nào, nếu là thật sự gặp phải tâm loạn thủ là xa Phỉ, sợ rằng vọng huyền kinh lại muốn mất đi, hắn suy nghĩ một chút, nói, "Cứ như vậy à, ta tại khoảng thời gian này hai ta cùng một chỗ nghiên cứu, có một ngày ta phải đi, kinh thư ta mang theo, về sau gặp Cắt ra có tư chất đệ tử, ta đem vọng huyền kinh truyền cho hắn, làm sao?" Lời này vừa nói ra, Cắt Gia kích động nước mắt trượt lại đi ra, lập tức hắn đứng dậy hướng Tần Mục bái một cái. Nói, "Tần Mục, ngươi mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng nghĩ cùng làm để ta cái lão nhân này đều xấu hổ a." Tần Mục không có né tránh, mà là tiếp thu cắt ra cái này lễ, hắn nói, "Cắt ra, ngài tâm tư ta minh bạch, chỉ cần ta không chết, vọng huyền kinh khẳng định sẽ chuyên xuống, về sau Tây Bắc chi địa nổi danh nhất nhìn vọng huyền tiên sinh nhất định sẽ họ cắt. Trong ngày mắt, 3 tháng trôi qua, Tần Mục cùng Cắt ra cộng đồng học tập vọng huyền kinh, ấn chứng với nhau, tiến bộ thật nhanh, không bao lâu, vọng huyền kinh hình dạng mặt đất quyển sách liền đã nắm giữ không sai lắm. Khoảng thời gian này, Sa không có làm sao đến, ngược lại là gia thú liên tiếp chiếu cố cấp trang mấy gia đình thịt mất đi, có người còn nói nhìn thấy sói hoang, còn có người nói nhìn thấy sư hổ, mỗi người nói một kiểu, tốt tại không có thương tổn người. Một ngày này, tần mục thực tế nhàm chán lợi hại, hắn tìm tới Hồ Vĩ Hoa, nói: "Hoa tử, hai ta đi đoán thạch a, nếu là chúng giải thưởng lớn, cũng cho điền trang làm điểm đổ tốt tôi, ngươi nhìn lại ra gia thời gian qua căng thẳng, kiểu gì?" "Ông trời của ta nha, ngươi cuối cùng khai khiếu, ta vẫn luôn đang chờ một ngày này đâu, đừng nóng nội, ta có 10 sợi vốn riêng hàng, ta lặng lẽ mang lên, coi như tư bản." Hồ Vĩ Hoa nói xong về sau, vật về nhà mình nhà, sau một lát bên hôm tang phòng, Tần Mục mang theo Hồ Vĩ Hoa mở rộng thân pháp, tốc độ cực nhanh, đột nhiên đi tới một chỗ thung lũng, nhìn xem có chút kỳ quái, hắn dựa theo vọng huyền kinh bên trên điểm tới quan sát đánh giá, đi tới thung lũng một cái lỗ thủng, dùng sức dậm chân một cái. Rang rắc một tiếng, một mảng lớn núi đá lăn xuống, rầm dầm vang, trong cốc đuôi đất tung bay. Tần Mục đôi mắt vụt qua, thật đúng là có huyền thủy, lập tức vọt tới đào lên tầng đá, nhìn kỹ, thạch tầng bên trong khảm một sợi một sợi huyền thủy. hắn lập tức bắt đầu thu thập lại. Hồ Vĩ Hoa nhìn lốc, sau một lát mới hô, Đại Ca, ngươi cũng quá thần à, tùy tiện một chân liền dẫm ra thủy. Ta tính nút, nhìn xem số lượng ít nhất tại 100 sợi trở lên a, sớm biết ta liền không cầm vốn riêng hàng. Thu thập xong xuôi, tổng cộng là 189 sợi, nếu là hướng xuống đảo nhất định còn có, thế nhưng sẽ không nhiều. Loại này gọi là mặt đất tủy, phẩm chất đồng dạng, sẽ không tạo thành mạch khoáng. Tân Mục cũng chỉ là tiểu thí nhu đạo, không nghĩ tới thật thu được kỳ hiệu, lập tức đối vọng huyền kinh chờ mong càng gia tăng. Đang lúc hoàng hôn, bọn họ đi tới chỗ cần đến, Thập Phương Thành. Nơi đây khoảng cách cắt trang có hơn 1 ngàn chính là tây bắc hơi có thành trấn, xung quanh là một mảng lớn rừng cây, rừng cây bên ngoài là rồi đá rừng. Những này rồi đã dừng hữu hiệu chặn lại báo cát, ôm lấy rừng cây, cho nên mọi người mới sẽ ở chỗ này xây dựng to lớn thành trì. Tiến vào trong thành, một mảnh phồn vinh cảnh tượng, đại đa số người xuyên đều rất ngạc nắp, nhất là người và người loại kia lệ phép. Hồ Vĩ Hoa nhìn thấy tất cả những thứ này, con mắt chiếu lấp lánh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nhiều người, cũng không có gặp qua nhiều như thế người xa lạ ở giữa còn không cãi nhau, không giễu người, đây quả thực là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lao thiên gia của ta à, trước đây liền nghe nói thập phương thành, không nghĩ tới như thế tốt, nơi nơi này cũng quá tốt đi. Hồ Vĩ Hoa phát ra từ đáy lòng cảm thán. Hai ta đi đi đi dạo, trước làm quen một chút hoàn cảnh, chờ chút liền đi Đoán Thạch, hắc hắc. Tần Mộc lôi kéo Hồ Vi Hoa, ở xung quanh du tẩu. Thập Phương Thành bên trong buôn bán rất nhiều, cái gì hiệu ăn, nhà trọ, kỹ viện vân vân vân vân, nhất làm cho Tần Mộc buồn bực chính là nơi này là nổi tiếng Đoán Thạch thành trấn, nhưng không thấy mấy nhà Đoán Thạch trên phố. Về sau hắn phát hiện, đừng nhìn Thập Phương Thành chỉ là một cái thành trấn, nơi này Đoán Thạch phường ở giữa tất cả đều là thế lực lớn lúng đoạn, cái gì Hiên Viên Gia Thần Thạch lâu, Kỳ Gia Thanh phái các, tử phái Tử lâu các loại. Tần Mộc đi vòng vòng một vòng, Cuối cùng chọn lửa kỳ ra phú quý lâu, hắn mang theo Hồ Vĩ Hoa trực tiếp liền hướng bên trong hướng, bị một cái thu kịch đại hán chặn lại. Dừng lại, hai ngươi là làm cái gì liền hướng bên trong hướng, biết nơi này là địa phương nào sao?" thu kịch đại hán lớn tiếng nói. Hồ Vĩ Hoa con người đảo một vòng, nói, "Làm sao, chỗ này không phải đoán Thạch địa phương sao?" Hắc hắc, liền hai cái này một mặt quáng nô bộ dáng còn tới học nhân gia Đoản Thạch, thật sự là buồn cười, đàng hoàng đi đảo quáng á lúc này có cái mập mạp ngang đi tới. Thổ kịch đại hán xem xét mập mạp này, tranh thủ thời gian cười theo nói, "Nha, Sơn Thần Tông lâu trưởng lão mời đến mời đến." Hồ Vĩ Hoa cẩn thận lộ ra chính mình 10 sợi huyền tụ, nói, mở to hai mắt nhìn một cái, đây là cái gì, xem rõ chưa? Thu Kịch đại hán phụt nở nụ cười, nói, 10 sợi huyền tụ liền đến học người nhặt nhạnh chỗ tốt, người liền sĩ quản cũng mua không nổi, tranh thủ thời gian đi, đừng chậm trễ chúng ta làm ăn. Tân Mục lập tức lộ ra chính mình 100 sợi bình ngọc, nói, lần này luôn có thể tiến bạc a. Thu Kịch đại hán sắc mặt tối sầm lại, suối quẩy nói, thật đúng là bị các ngươi cho đụng phải, chúng ta chỗ này thấp nhất tư chất chính là 100 sợi huyền thủy. đi vào đi, sớm một chút đi vào sớm một chút thua sạch đi. Hừ, một hồi lao tử để ngươi khóc. Hồ Vĩ Hoa lén lút mắng một câu. Tiến vào phú quý lâu, một cái liền có thể thấy được tràn đầy quan thạch, bất quá những quan thạch này đều bao vây lấy thật dày ra đá, căn bản nhìn không ra có hay không huyền tụ, bên trong đứng không ít người cộng tác, phàm là có người gần phía trước, liền lập tức giới thiệu, chân tường chỗ là từng cái bàn trà, phía trên bày biện nước trà cùng điểm tâm. Tần Mục cùng Hồ Vĩ Hoa ngồi tại trên ghế, một người nắm lên một khối điểm tâm trước ăn. Thiên Sơn Thần Tông lâu trưởng lao đi dạo đến nơi này, nhìn thấy Tần Mục cùng Hồ Vĩ Hoa khì khì một tiếng cười, lập tức miệng nói, hai người chạy tới là hết ăn lại uống à, nhìn hai người dạng nghẹo kiết sắc này, làm sao Chỗ điểm Huyền Tụ liền nghĩ đến Liều So vận phi a, đừng làm cười a, nhanh đi về đàn Hoàng Đảo qua a. Hồ Vĩ Hoa sắc mặt không phục, nói, lại không ăn nhà ngươi, ngươi gấp cái gì sức lực, nhìn với hẹp hỏi bộ dáng, khẳng định cũng không dám mua đá quáng thạch, liền, có thể ở trước mặt ta đã trí, có gan ngươi mua một khối giá trên trời khoáng thạch hù dọa ta một cái nhà. Ôi oi oi, còn phép khích tướng a, lão thử hôm nay còn liền thật mua một khối giá trên trời khoáng thạch để ngươi mở mắt một chút, biết cái gì gọi là đoản thạch. Vị này lâu trưởng lão còn tức giận, lúc này liền đi tới đường khẩu bắt đầu chọn lựa thạch. Tần Mục đứng dậy đưa tới, xem trước một chút làm sao cái cách chơi. Đường khẩu người cộng tác lập tức nói, "Lão trưởng lão, nơi này khoáng thạch đều là chúng ta kỳ gia hùng bắc khoáng khu khoáng thạch, hùng bắc khoáng khu ngài nghe qua à, đây chính là đi ra thần thủy khu mỏ gặm." Ngài cẩn thận nhìn một cái, "Điều tốt ta cho ngài tìm thuần thục nhất sư phụ giúp ngài phá thạch." Lão trưởng lão nhìn một hồi, tìm một khối 200 cân tạ hữu khoáng thạch, nói, liền khối này, đi phá thạch a." Người cộng tác cưỡng nhi mặt, vừa cười vừa nói, "Được rồi, khối khoáng thạch này nặng 238 cân, thu ngài 238 sợi bình thường thủy." Lão trưởng lão hừ một tiếng, lấy ra huyền thủy bình lập tức phân ra 238 sợi đưa cho người cộng tác, người cộng tác lập tức mang theo khoáng thạch đi hậu viện. Lập tức một đám người đi theo. Khoáng thạch chọn lựa giao Huyền Thủy về sau, có thể tại chỗ phá, hậu viện có một cái chuyên môn khu vực xem như phá thạch dụng. Đi tới hậu viện về sau, Tằng Đá đưa cho một cái lao sư phó, hắn nhìn thoáng qua lâu trưởng lão, hỏi, làm sao, ta cho người phá, vẫn là ngài có cái gì yêu cầu? Ngài già phá a, ăn thiệt thỏi kiếm tiền ta đều nhận. Chương 221, gặp đỏ lên, chương 221, gặp đỏ lên. Tân Mục nhìn chằm vào lâu trưởng lão chọn lựa cái này khoáng thạch, hắn trong cảm giác có lẽ có Huyền tủy mà còn giá trị không thấp. Huyền tụy giá trị nói như thế nào đây? Chuyên nghiệp đến phân phân vị bốn đương, thứ nhất là màu xám huyền tụy, chính là bình thường nhất, thứ hai là màu đỏ huyền tụy, cũng gọi là xích tủy, xích tủy nhan sắc càng là tinh khiết càng là trân quý, trong đó cực phẩm nhất xích tụy chính là đỏ thông như máu, trong máu mang theo kinh mạch, loại này xích tụy một sợi giá trị một vạn sợi màu xám huyền tụy, thứ ba là tím tụy, chỉ cần phá ra màu tím đó chính là kiêm lớn, một sợi bình thường tím tụy đều giá chỉ mấy ngàn màu xám huyền tụy, tím tủy thượng phẩm có thể so với cực phẩm xích tụy mà cực phẩm tím tủy giá trị cũng quá nguy tiên, cực phẩm tím tủy bên trong sẽ có huyền văn, nghe đồn luyện hóa thôn phệ cực phẩm tím tủy có khả năng truyền thừa đến tím tủy ký ức, thu hoạch được vô thượng bí thuật, huyền tủy cực phẩm nhất chính là kim tủy, kim tủy giá trị không sai biệt lắm cùng thần tủy không sai biệt lắm, bởi vì kim tủy giá trị quá nguy tiên, có thoát thai hoán cốt tiến hóa tư chất kỷ, hiệu, thậm chí còn có thể diễn hóa ra tuyệt thế thân thể, cho nên kim tủy giá trị đã có thể so với thần tủy. Thần tủy quá chất quý, mà còn chưa không biết hung uy. đồng dạng thạch bên trong là không ra ít nhất cho đến tận này vẫn chưa nghe nói có người bán ra hư hư thực, thực chứa thần tủy thạch. Sau một lát Vị lão sư kia phó phá vỡ con thạch, quả nhiên xuất hiện một vệt màu đỏ, đáng tiếc phá thạch vị trí không có cho tốt, cứ thế mà đem một sợi huyền tụy làm hỏng. Huyền tụy là một sợi, nói hoàn chỉnh một sợi, có rất nhiều bản thành cuốn, có rất nhiều tự nhiên tung bay, có thể là kéo thẳng tác, cho nên phá thạch cũng là một môn việc cần kỹ thuật. Lâu trưởng lão nhìn thấy hai bên tảng đá đều xuất hiện màu đỏ, tâm lập tức lạnh một nửa. Phá thạch lao sư phó mặt không đổi sắc, nói: "Lão hữu nhìn nhầm, phá thạch phí không thu, kim chủ còn muốn phá sao?" Lâu trưởng lão tức giận gần chết, nói: "Phá, vạn nhất còn có đây này." Sau đó, lại làm một đao đi xuống. Răng rắc một tiếng, khoang thạch lại lần nữa phá vỡ hai bên, lông đều không có, liền bình thường nhất huyền tụy đều không bao lâu xuất hiện. Hồ Vĩ Hoa khì khì một tiếng cười, nói, "Ánh mắt tốt." Tân Mộc Tỉnh Dao nói, "Cái này khoang thạch đầu nguyên bản không lỗ, còn có kiếm, nếu như lúc trước nghiêng phá vỡ một đao, có lẽ có thể tránh cho tổn thương xích thủy." Đáng tiếc, lời này vừa nói ra, lâu trưởng lao tức gần chết, quay đầu nhìn chằm chằm Tân Mộc nói, "Nói vớ vời, sớm biết ngươi vì cái gì không nói à. "Này, người này như vậy chênh chua, ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Nói xong về sau, lôi kéo Hồ Vĩ Hoa liền rời đi phá thạch vị đi chọn hầu đá. Đường khẩu phân vị tầng 3, tầng dưới chốt ngay miệng khoáng thạch chính là một cân một sợi huyền tụy, đương nhiên đồng dạng cũng không có cái gì đồ tốt, tầng 2 thuộc về nửa tinh phẩm khoáng thạch, một cân tương đương 10 sợi huyền tụy, trong đó không thiếu có đồ tốt, mà tầng 3 khoáng thạch liền chân quý, đồng dạng không mở ra cho người ngoài, trừ phi là gặp phải nhân vật có tiền, thuộc về đấu giá phương thức. Tân Mục tại tầng 1 đi vòng vo một vòng, không có phát hiện vật gì tốt, liền hướng tầng 2 đi đến. Lâu trưởng lão liếc mắt liền nhìn thấy Tân Mục, bất bất nói: ôi ôi ôi, còn dám đi tầng 2, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì giá trị bản thân, thật sự là mất mặt không biết sâu cạn." Tần Mục quay đầu lại, đối Lâu trưởng lao nói, thua thiệt ngài vẫn là người chơi giả dặn kinh nghiệm, ngài muốn một cân tinh phẩm, cũng không đi nhìn ngạn cân phế thạch, điểm đạo lý này cũng đều không hiểu, còn học người đoán thạch, thật sự là bờ cười. Cái gì? Ngươi dám nói ta không hiểu? Lâu trưởng lão sững suốt nửa ngày, cẩn thận nhai nhai nuốt một cái tần mục ý tứ trong lời nói, sau đó nhìn một vòng tầng một khách nhân, cái này mới lĩnh ngộ tới, tranh thủ thời gian đi lên lầu 2. Sóng lớn đại cát, cũng có một cái trước sau, mỏ kim nãy biển cũng có một cái phà vi. Cái này đoán thạch nghiệp, tần liền giống như là các sợi, tại vô số các sợi bên trong tìm kiếm vàng, cho dù có Đó cũng là vàng cát, hạt vàng lớn nhỏ, người nếu là đi đường hầm tìm, kém nhất cũng có thể tìm tới hầm mỏ. Đi tới tầng 2, tầng Mục con mắt có chút nhìn hoa ý tứ. Tầng 2 khoáng thạch thoạt nhìn nghiêm chỉnh rất nhiều, ra đá cũng cấp độ không đủ, thậm chí có chút khoáng thạch đều lộ ra huyền thủy cái bóng, vô cùng rõ ràng. Tầng Mục trong tay có 189 sợi huyền thủy, cũng chính là nói hắn nhiều nhất mua một khối không đến 20 cân khoáng thạch. 20 cân khoáng thạch mới bao nhiêu lớn, cho dù có huyền thủy, hơi động đậy, rất dễ dàng liền thương tổn thủy, quá gân gà. Thế nhưng trong tay chỉ có điểm này hàng có sẵn, không có cái nào. Hắn đem hồ vị hoa trong tay huyền thủy cũng mang tới. Liên như thế vẫn chưa đủ 200 sợi huyền tủy. Lão trưởng lao gop đến tần mục bên cạnh, cười hắc hắc, nói: "Tiểu tử thối, ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì, ngươi có gan cũng phá ra huyền tủy đến nha. lao tử mặc dù thất bại, có thể là tốt xấu phá ra xích tủy." Tần mục tiện tay lay một cái, lộ ra một khối bí đỏ lớn nhỏ tảng đá, hàn nước lượng, không sai biệt lắm 20 cân bộ dáng. Hồ Vĩ Hoa thấy cảnh này, vội vàng nói: "Tần đại ca, cái này tảng đá không được, cắt ra đã từng dạy ta mấy tay, nói là nhìn bụi không nhìn đen, ta nơi này, hòn đá đen rất có thể là hắc kim thạch, đồng thể nhánh, căn bản chưa từng đi ra huyền tủy." trưởng lão cười lớn một tiếng. Nói: "Nhà à, con biết nhìn bụi không nhìn đn à, ta nhìn hai ngươi cũng không có bao nhiêu tư bản, tầng hai tảng đá các ngươi vẫn là nhìn xem tính toán, tranh thủ thời gian đi tầng một chọn đi, vạn nhất đụng tới vận khí của ta, phá ra xích tủy, các ngươi cũng tốt đi hiểu ăn ký viện tiêu sái một phen." Tân Mục đè lại tảng đá kia, hô: "Người cộng tác, cho ta xem một chút tảng đá kia giá cả." Tân Đại ca, ngươi, ngươi làm sao không nghe khuyên bảo a? Hồ Vĩ Hoa gấp sắp khóc. Tân Mục khừ khư cố chấp, chắc chắn tảng đá kia. Người cộng tác tới cân nặng, nói: "Tảng đá kia là chúng ta tầng hai nhỏ nhất, 21 cân." 21 cân cũng chính là 210 sợi huyền tụy. Tân Mục nói, ngươi tảng đá kia quá nhỏ, cũng bán không được, ta ra 190 sợi, bán cho ta đi. Người cộng tác lộ ra khó xử biểu lộ, nói, cứ như vậy, ta đi hỏi một chút nhà chúng ta trưởng quỹ kiểu gì. Lâu trưởng lão cười ha hả, nói, tạm biệt, cái này mấy chục sợi huyền tụy ta móc, liền tính ta thương hại ngươi, thế nào? Tân Mục đưa tay chặn lại, đem tảng đá đẩy tới lâu trưởng lão trước mặt, nói, cứ như vậy, ta nhường cho ngươi, ngươi cho ta 250 sợi huyền tụy, làm sao? Cái gì? 250 sợi? Ngươi muốn kiếm tiền muốn điên rồi à, loại này tảng đá vụn còn muốn bán cho ta? Tiểu tử ngươi cũng quá kê tật đi, ra nói thế nào cũng là thấy qua việc đời. Lâu trưởng lão tranh thủ thời gian cự tuyệt, đây chính là huyền tủy a, liền tính một sợi cũng là tiền, ăn không được uống không được, nhưng là có thể đem ra tu luyện. Tần Mục đối người cộng tác nói, thất thần làm gì, đi hỏi một chút nhà ngươi trưởng quỹ a. Ai? Người cộng tác tranh thủ thời gian đi hỏi trưởng quỹ. Lâu trưởng lão nhìn thấy Tần Mục quyết tâm muốn mua tảng đá kia, lập tức nhã à, lớn tiếng nói, đại gia đến xem thử nhìn một chút, chỗ này có cái nhà quê mua một khối 20 cân tảng đá, thật sự là thiên hạ kỳ văn a. Lập tức, tốt hơn một chút người vây quanh. 20 cân tảng đá đều có người mua, người này thật là ngỡ ngẩn sao? Phú Quý lâu cũng là kỳ hoa, tảng đá kia chính là tại tầng 1 cũng không có người mua, vậy mà lại đặt ở tầng 2. Hai cái này tiểu tử nghèo cũng là tới gặp các mặt của xã hội, đoán chừng là nghèo đến điên rồi, đánh cược thân gia tính mệnh. Mọi người mồm năm miệng 11 trận ồn ào, tất cả đều là chế nhạo cùng chà phúng. Sau một lát, cái kia người cộng tác tới, hắn cười rạng rỡ nói, nhà ta trưởng quy nói, tảng đá kia có thể ưu đãi, 190 sợi, ngài cầm đi đi. Tân Mục ôm lập tức đi hậu viện, hồ Vĩ hoa vô cùng vui, hắn cảm giác đây là cẩm huyền tụy tại đổ xuống sông xuống biển. Lâu trưởng lão mang theo một nhóm người cũng vội vàng đi theo đi nhìn cho cười, hắn muốn chờ đến tảng đá phá vỡ cái gì cũng không có, lại cẩn thận đả kích một cái tần ngủ. Đến hậu viện, vừa vặn có người tại phá thạch, lao sư phó thủ pháp vô cùng thành xảo, một đao cắt xuống dưới, quả nhiên gặp đỏ lên, mọi người la lên. Gặp đỏ chẳng khác nào nói xích đu ổn, tiếp xuống liền muốn mạnh lột, nhìn xem phẩm chất và số lượng, cũng không thể tại tùy tiện cắt. Mạnh lột vô cùng tốn thời gian, ít nhất cũng phải nửa canh giờ thời gian. Lâu trưởng lão có chút không thể chờ đợi, hô, uy, tiểu tử, phá thạch sư phụ đội vàng đâu? Với hòn đá nhỏ cũng không cần sư phụ độc thủ, chính mình mở ra xem một chút đi." Tần Mộc suy nghĩ một chút, thật đúng là dạng này, liền đi qua hỏi, "Sư phụ, ngài phá thạch dao nhỏ có thể dùng một chút." Lão sư phó nhìn thoáng qua Tần mục trong tay tảng đá, nói, "Tảng đá kia quá nhỏ, không ra được hạng, vẫn là ném a." Lời này vừa nói ra, xung quanh không nhịn được cười. Tần Mộc tự mình cầm một thanh ao, bắt đầu phá thạch, hắn cũng không có giống như lão sư phó đồng dạng mạnh mẽ thoải mái, mà là cẩn thận cắt chém ra đá, hình như tảng đá kia bên trong có bảo tàng đồng dạng. "Uy uy có ý tứ không có, liền cái này tảng đá vụn. Còn như thế cẩn thận từng ly từng tí, quả nhiên nghĩ nhà quê, người quê mùa. Lâu trưởng lão lớn tiếng chế nhạo nói, "Vụt vụt vụt." Mấy chục cắt cắt về sau, mọi người không nói, Gặp đỏ lên. Hơn nữa còn là đỏ tươi đỏ tươi cái chủng loại kia, tảng đá kia gặp đỏ lên. Tân Mộc thủ pháp càng thêm nhu hòa vư vàng, đao pháp vô cùng thành thạo, mỗi một đao đi xuống cắt đức chỉ có ra đá, tuyệt đối không có khả năng tổn thương đến huyền thủy. Rất nhanh phá vỡ một cái nhỏ xíu lỗ hổng, hắn lập tức lấy ra bình ngọc bắt đầu thu thập. "Hoa, wow, thật là tinh khiết xích thủy, cái này một sợi giá trị ít nhất cũng tại 1000 sợi tà Hưu A có người nói như thế." Rất nhanh một sợi xích tụy thu thập xong xuôi. Tần Mục thông qua bình ngọc nhìn xem huyền tụy phẩm chất, hắn phi thường hài lòng. Ta ra 2000 sợi, thu với một sợi xích tủy Ta ra 5000, tính cả trong tay ngươi khoáng thạch cùng một chỗ bán cho ta. Ngụ, ta ra một vạn, Lao tử chờ bao nhiêu năm, cuối cùng đợi đến như vậy tinh khiết huyền tủy xem ra còn giống như có hàng, mặc kệ. Ông. Đám người vận động, còn tại phá thạch cái kia kim chủ cũng bu lại, trực tiếp ra giá một vạn, muốn mua Tần Mục xích tụy cùng còn lại tảng đá. Lâu trưởng lão đột nhiên hình như an phải con rồi đồng dạng khó chịu, hắn hung hăng đấm đầu của mình. Vừa rồi tiểu tử kia có thể là đem tảng đá kia đẩy tới trước mặt mình a, một vạn sợi huyền thủy cứ như vậy bỏ qua, thật sự là quá khi người. Tần Mục cảm giác tảng đá kia bên trong còn có thể ra sức thủy, chỉ là quá cực khổ, hắn quyết định bán đi tảng đá kia. Chương 222, chính mình đạo, chương 222, chính mình đạo. Có một vạn sợi huyền thủy xem như tư bản, Tần Mục sức mạnh đủ rất nhiều, hắn đối Hồ Vị Hoa nói, "Hoa tử, cho ngươi ngàn sợi, ngươi đi chọn mấy cái mình thích tảng đá." Hồ Vị Hoa sững suốt một chút, lui về phía sau mấy bước, mặt kinh ngạc nhìn "Làm sao vậy, ngươi không nghĩ đích thân cảm thụ một chút đoán thạch nhiệm vụ thú?" Tần Mục khinh hiểu. Sau một lát, Hồ Vĩ Hoa viền mắt phun ra nước mắt, môi hắn run rẩy nói, "Tần đại ca, đây chính là 3000 sợi huyền tụa, ngươi cứ như vậy cho ta. Cái này có cái gì? Nếu không phải ngươi nói cho ta đoán thạch nghề nghiệp, ta liền không có cái này, một vạn sợi huyền tụa xem như tư bản, cấp a, vạn nhất ngươi đã kiếm được, còn có thể trả ta a." Tần Mục cười ha ha, nói như thế. Hồ Vĩ Hoa lúc này mới vui vẻ, hắn nắm chặt nắm đấm, hung hắn nói, "Tần đại ca, tin tưởng ta, ta nhất định có thể đoán được kỳ thạch." Sau đó, hai người chia binh hai đường bắt đầu đoạn thạch. Có tư bản, cũng không cần cân nhắc hòn đá nhỏ bắt đầu ngắm chuẩn tảng đá lớn, Tân Mục sau đó lại mua mấy khối quan thạch, hoa hơn 2000 sợi huyền tụy, vậy mà lông đều không có phá ra đến, cái này để hắn hơi nghi hoặc một chút, bắt đầu nghiêm túc. Hắn chọn khắp cả tầng 2 tảng đá, chọn chúng năm khối, cái này năm khối ít nhất 4 khối có hàng, Tân Mục cũng dám bảo đảm, thế nhưng hắn không có lập tức phá thạch, mà là cẩn thận quan sát, sau một hồi lâu thật đúng là nhìn ra một vài thứ. Cái này mấy khối tảng đá đều có đặc sắc, mà còn xem xét liền không bình thường, cũng chính là nói hơi hiểu tảng đá người đều có thể phát hiện trong đó chứa huyền tụy, mà lại không có người mua. Nguyên lai like cái này mấy khối tảng đá lại bị người làm qua tay chân. Đối phương sống làm rất tỉ mỉ, không biết dùng cái gì công cụ tại trên tảng đá chui một đạo sợi tóc đồng dạng mảnh lỗ, sau đó đem trong đó huyền tụy rút đi, đợi đến phá thạch thời điểm, cái kia sư phụ hơi chấn một cái, những này mảnh lỗ lập tức biến thành càng thêm nhỏ bé, người bình thường căn bản không nhìn thấy. Đáng ghét, những người này cũng quá đáng ghét, vậy mà ra lẫn. Hồ Vĩ Hoa Hoa 900 sợi huyền tụy mua một khối đá, phá vỡ về sau cái gì cũng không có, tức giận dậm chân, sau đó cũng không dám mua, một mực vây quanh Tần Mục đi dạo. Mục phát hiện phú quý lâu trợ chuyện này về sau, biết thập phương thành nước rất sâu. Nếu như chính mình thật phá ra cực phẩm xích tụy thậm chí là tím tụy kim thủy, đối phương nhất định sẽ chơi xấu, vì vậy hắn mua 3 khối dạ tảng đá, 2 khối vô cùng chắc chắn tảng đá, đem giả dối phá về sau lông đều không có, còn thừa 2 thật không có lại phá, trực tiếp mang đi. Giờ đi Phú Quý lâu, Hồ Vĩ Hoa xích lại gần Tân Mục, nhỏ giọng nói: "Tần đại ca, ta chỗ này còn có hơn 2000 huyền tụy, ngươi cầm a." Tân Mục lắc đầu, nói: "Hoa thử, hơn 2000 huyền thủy ngươi mua chút vật tư mang về, còn lại xem như tư bản, tất nhiên đưa cho ngươi, đó chính là ngươi." Hồ Vĩ Hoa không tiếp tục nói cái gì, Hai người đi vòng vòng một vòng, mua sắm không ít vật tư, sau đó trở về. Trở lại các trang, Tân Mục cùng Hồ Vĩ Hoa lập tức trở thành doanh nhân, điển trang bên trong tất cả mọi người bừng lên. Hồ Vĩ Hoa bắt đầu phân phát vật tư, Tân Mục về tới chính mình nhà. Mười ngày sau, không có bất kỳ cái gì động tĩnh, Tân Mục cái này mới yên tâm, một mình hắn đi tới khoảng cách các trang ngoài 10 dặm hoa mạc, đào một cái hầm ầm, bắt đầu phá thạch. Khối đá thứ nhất đầu phá đến một nửa, liền thấy đỏ lên. Tân Mục tâm tình kích động, càng cẩn thận kỹ càng phá thạch, đến cuối cùng vậy mà phá ra 10 sợi thượng phẩm xích khoảng cách cực phẩm cũng chỉ là cách nhau một đường. Trong lòng hắn minh bạch, cái này đoán chừng là phú quý lâu tầng 2 tốt nhất còn thạch. Còn có một hối, hắn cũng không biết bên trong đến cùng có hay không huyền thủy, lúc này bắt đầu phá, đao thứ nhất đi xuống, một vệt màu tím sẫm xuất hiện, Tân Mục kém chút hô lên. Tiếm thủy. Đây là thật nhặt nhạnh chỗ tốt, vậy mà phá ra tiếm thủy. Nhìn phẩm chất có lẽ có thể so với cực phẩm xích thủy, lần này đã kiếm được. Phá đến cuối cùng, quả nhiên là thượng phẩm tím thủy, mà còn có 8 sợi nhiều. 10 sợi xích thủy, 8 sợi tím đây chính là một buốt không nhỏ tài phú. Tân Mục suy nghĩ một chút, trực tiếp bắt đầu luyện hóa tu, tại chỗ tu luyện. Viên tụ lực lượng tiến vào thân thể về sau, thiên phủ huyền phủ lập tức sôi trào khắp trốn, toàn bộ huyền kinh sinh cơ bừng bừng, thanh khí lên cao, cho khí chiêm xuống, nội thiên địa vô cùng rõ ràng, ngược lại ở giữa, thanh khí hóa thành nguyên lực, thẩm bộ nhục thân, nhục thân tăng hoa, sinh ra khí thải trở về huyền phủ, tiếp theo những này khí thải trọc khí bắt đầu biến hóa, lại lần nữa biến thành thanh khí. Vòng đi vòng lại, luân hồi không ngừng. Luân hồi, tuần hoàn. Tân mục thần hồn vô cùng trong suốt, xem tấu vạn tác trong khắc, thân thể của hắn ra ngũ cụ thể đỉnh đầu ba thước ở giữa xuất hiện một đạo vô cùng rõ ràng cửa ra vào. Môn hộ này thần thánh rộng lớn xa, tựa hồ bao dấu vô cùng vô tận bảo tàng, một khi phá vỡ, liền có thể một bước lên trời, trở thành Cửu Huyền thiên nhân. Đây là, chẳng lẽ đây chính là thần hải chi cảnh hàng rào cửa ra vào. Tân Mục tâm tư khẽ động, toàn thân huyền lực hóa thành một cỗ cường tuyệt lực trùng kích, lao ra nhập thân, trực kích cánh cửa kia. Oen! Một tiếng vang thật lớn, tựa như sấm xét giữa trời quang đồng dạng. Cánh cửa kia chấn động một cái, tựa hồ có chô bừng lòng. Mệnh ta do ta, mệnh cũng có thể nghịch. Tân Mục trong lòng sinh ra một cỗ hào khí, có thể nhập trong mây, có thể lên tựu huyền. Tu luyện bốn lần nghịch thiên biết, bất luận cái gì pháp môn đều là tại nghịch thiên trên đường từng bước một dấu màu ra, tất nhiên tất cả mọi người có thể thông qua vô số lần thử nghiệm tìm kiếm được thích hợp bản thân nói, vì cái gì ta liền không thể đâu? Phá, phá, phá. Thời cơ xuất hiện, hắn liền không khả năng bỏ lỡ, tất nhiên không có chính xác tu luyện nguyên quyết, vậy liền dùng phương thức của mình đến đột phá. Thần mục toàn thân tinh thần, huyết nục, lực lượng, huyền lực ngưng tụ thành một cố lực lượng, hướng thẳng đến cánh cửa kia hung hăng va chạm tới. Ầm ầm. Một đạo ánh sáng màu tím phóng lên tận trời, đẩy ra cánh cửa kia. Trong khoảnh khắc, thần mục đỉnh đầu ba thước ở giữa ngưng tụ tăng hoa, xuất hiện vũ khí. Cùng lúc đó, một cố rộng lớn xa lực lượng sông về chân trời, tầng mây ở giữa tựa như thiên nữ tán hoa, thần long giáng lâm. Sa ngoài vạn giảm tu sĩ đều thấy được nơi đây dị trạng, nhộn nhịp sợ hãi thần phục. Tam hoa tu đỉnh, vũ khí chư nguyên, phá cửu huyền, đạp tương cùng, đây là cái gì dị tượng? Cuốn theo thiên uy phá luân hồi, thân có dị tượng vào thần hải, đây là bước vào thần hải chi cảnh a, đến cùng là ai? Thần hải chi cảnh, tiến độ bắt đầu, vậy mà náo ra như vậy động tĩnh, chẳng lẽ lại là cái nào đó thế gia xuất hiện nguyên hoàng thân thể? Đột nhiên ở giữa, Tây Bắc chi địa là thấy được cỗ này dị tượng cường giả nhộn nhịp chạy tới đều muốn chứng kiến một cái cường giả xuất thế, nếu là thế lực đối địch, sợ rằng thiếu không được đem boss chết tại này sinh bên trong. Cuối cùng bước vào Thần Hải chi cảnh, tân mục tâm tư lắc lư, bất quá hắn không có đường đường chính chính quy quyết, cho nên giờ phút này xuất hiện nan đề. Thần Hải chi cảnh có 5 cái thần hải hội cùng, lựa chọn không giống, sơ kỳ hiệu quả cùng phương hướng liền không giống, ví dụ như Ngục chi thần hải, Địa chi thần hải, Người thần hải, Thiên chi thần hải, Hỗn độn thần hải. Ngục chi thần hải chủ yếu tu luyện chính là thông ngũ chi thuật, cũng là người chi tội đi cùng căn bản. Địa chi thần hải chủ yếu là nhập thân địa mạch liên hệ, cũng là làm bản thân lớn mạnh một cái phương hướng. Người thần hải tu luyện chính là người hay, chỉ có đem người làm đến cực hạn mới có thể có tiên tư, thành tựu tiên độ. Thiên chi thần hải tu luyện thần hồn, thần hồn vào cựu huyền, thiên uy tự hạ. Hỗn độn thần hải tu luyện bản nguyên, cũng chính là sinh cơ. Tân Mục suy nghĩ một chút, hắn lựa chọn đầu tiên mở Hỗn độn thần hải huyền cung. Trong ngay mắt, trong cơ thể tinh thần tinh hoa toàn bộ đều tràn vào Hỗn độn thần hải huyền cung bên trong, sau một lát, huyền cung vô hạn biển lớn, hóa tòa tứ sắc cung điện, ra màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng bốn đạo tia sáng, cung điện bên trong hiện liền nhất định phải phụng tỉnh thần linh tiến vào chiếm giữ thân vị, trở thành chính mình bảo hộ thần, từ đó ra càng nhiều biến hóa. Những này đều không cần gấp gáp, dù sao chính mình đã đã tìm đúng đường đi, đã mở ra cường ra đường bằng thẳng. Suy nghĩ khế động, hắn lao ra hừ ngầm, bước ra một bước, dưới chân hào quang một mảnh, dáng mây sinh sôi, tựa như tiên nhân đồng dạng không nhiễm phàm tục bụi bặm. Vào giờ phút này, hắn mới cảm nhận được chân chính thiên địa hô hấp, pháp tắc biến hóa. Sau đó, hắn lập tức biến mất tại chỗ, về tới các trang. Xem ra tu luyện bên trong môn đạo rất nhiều, lần này bất quá là luyện hóa sợi xích tùy 8 sợi Liên có thành tựu như thế này, về sau nhưng phải xảo trá một điểm, không thể tùy tiện tu luyện. Tân Mục ném đến phẩm chất cao huyền tụy ngon ngọt, đồng thời đối vọng huyền kinh tôn sùng cũng đạt tới một cái độ cao, bắt đầu càng thêm khắc khổ học tập lĩnh hội vọng huyền kinh. Trong ngày mắt, lại là 3 tháng. Tân Mục đối vọng huyền kinh lĩnh hội đạt tới nhất định độ cao, thậm chí cũng minh bạch phú quý lâu trợ trò rối trá pháp môn, loại này thâu thiên hóa nhật, thay xả đội cổ thủ pháp tại vọng trong gọi là trong đó thủy, sau đó dùng bê tông hoặc là ép đông lạnh phương thức, thủ pháp nếu là đạt tới mức lô hỏa thuần thành, có thể thần không biết quỷ không biết lấy đi huyền thủy, bất luận cái gì mắt thường thuật pháp đều không thể xem thấu. Phú quý lâu cách làm vẫn là quá thô giáp, hơi dốc lòng một chút người, vẫn là có thể nhìn ra manh khỏe. Loạng soàng bang, có người tại đập trên đỉnh đầu, không, phải nói là lệnh trên đỉnh đầu. Tân đại ca, không tốt, cắt da bị người đánh chết, người mau ra đây xem một chút đi. Hồ Vĩ Hoa ở bên ngoài hô. Cái gì? Cắt ra chết? Tân Mục lập tức máu đen hướng đỉnh đầu bốc lên, một cái bước xa xông phá trên đỉnh đầu đi thẳng tới bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hồ Vĩ Hoa lôi kéo Tân Mục, hô, đừng hỏi nữa, tranh thủ thời gian tới đi. Cắt trang cửa chính tụ tập rất nhiều người, toàn bộ đều cầm trong tay vũ khí. Tân Mục đi tới gần xem xét, cắt ra ngã trên mặt đất, đầu phá một cái lỗ hổng, đầy mặt máu, trên cổ, trên quần áo đều là máu. "Mụ, một cái phá điển trang mà thôi, lão tử vài phút đều có thể cho các người diện, không biết tốt xấu đồ vật, lao ra hỏa nhanh chóng cùng ta đi thiên sơn thần tông, nếu không tất cả mọi người phải chết." Có cái bên váo đắc ý ra hỏa chỉ vào mọi người mắng. Tân Mục trong nháy mắt đi tới người kia trước mặt, phất tay chính là một bàn tay. 3. Một tiếng vang rộ bạt thai xuất hiện, người kia bị đánh nằm trên đất, trong miệng hô hô bước lên máu. Giang Ta rằng, ngươi dám đánh rơi hàm răng của ta, ta muốn ngươi chết. Chương 223, Diễn môn, chương 223, Diễn môn. Một tiếng hét thảm, tên kia trong miệng ô lý oa lạp hô hào, máu phốc phốc phun ra ngoài. Tần Mục nhìn cũng không nhìn một cái, lập tức nâng lên cắt ra, một đạo huyền lực tiến vào thân thể của hắn, hỏi, "Cắt ra, ngươi có thấy khá hơn chút nào không?" Cắt ra đột nhiên thở một hơi, bộ ngực lại lần nữa chập trùng, hắn thở hồn hển nói, "Tần Mục, sao ngươi lại tới đây?" Cắt da không có chết. Tần tâm tình đại định, hắn đối hồ vi hoa nói, "Hoa tử, chiếu cố tốt cắt da." Hồ Vĩ Hoa lập tức tới đỡ đi qua ngồi tại một bên, người xung quanh lập tức cầm qua nước đến. Tần Mục đi tới người kia trước mặt, nói: "Hiện tại nói một chút đi, chuyện gì xảy ra?" Tên kia nhảy dựng lên, lập tức thôi động nguyên lực, một thoáng thời gian nhất đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện, trước ngực ngay lập tức xuất hiện một thanh loan đao, người này cười gần nói: "Chó chết, dám đối nhà ngươi tiên nhân tộc thủ, ta muốn các ngươi toàn bộ đều chết." Lưỡi ngữ vừa qua, màu vàng loan đao vạch ra một đạo lưu quang, hướng về Tần Mục cái cổ đụ tới. Mục đấm ra một quyền, răng rắc một tiếng. Loan vỡ vụt, hóa thành vô số tia sáng tiêu tán tại trên không. Tiên điêu lại là một cái lao huyết phun ra, hắn đôi mắt kinh hãi, "Quắc, ngươi là tu sĩ, ngươi vậy mà là tu sĩ, ngươi đến cùng là ai?" Tân Mục Ma quỷ đồng dạng đi qua, trong nháy mắt liền bóp lại đối phương cái cổ, tựa như nắm một con chó đồng dạng nâng hắn lên, lạnh lùng hỏi, "Một cơ hội cuối cùng." À, ta nói, ta nói, đừng giết ta, ta là Thiên Sơn Thần Tông đệ tử Ngụy Đại Sinh, nghe cấp trang trang lão đầu cắt sẽ tìm Huyền Thủy, cho nên ta đến mời hắn đi chúng ta Thiên Sơn Thần Tông khu mộ quảng tìm kiếm ai biết nào một điểm hiểu lầm." Ngụy Đại Sinh toàn thân run rẩy không ngừng. kém chút đều muốn tè ra quần. Thiên Sơn Thần Tông, Lâu trưởng lão" Tần Mục trong lòng run lên, lúc này nhớ tới môn phái này đến. Nói là Thiên Sơn Thần Tông, bất quá là một đám đánh lấy tông phái cờ sĩ xa phỉ, tông phái này cực kỳ đáng ghét, trên mặt nổi cùng xa phỉ đối đầu, sau lưng đen nan đen, đen, chuyện gì đều làm. Thập Phương Thành bên trong đều biết rõ tông phái này tiếng xấu, bất quá bọn họ tại Thập Phương Thành phi thường thành thật, cho nên cũng không có người đem bọn họ thế nào. Lần này những người này tìm tới các trang, xem ra sẽ không bỏ qua. Đã như vậy, không bằng liền đem tông phái này xóa tên. An cấp một cái tông phái, chắc hẳn có thể làm tới không ít nguyên nếu là hàng thông thường, có thể coi như tư bản đi đoán cờ chơi. Chú ý quyết định về sau, Tần Mục cũng không khách khí, trong tay ám kình phun một cái. Phốc. Ngụy đại sinh toàn thân gân mạch tất cả đều bị chấn vỡ, rõ ràng chết mất. Đem người này chôn a, chôn xa một chút, đừng làm bẩn chúng ta điều tra. Tần Mục nói xong liền rời đi các trang. Điền trang người hiện tại cũng biết Tần Mục đi làm cái gì, đại gia tập mãi thành thói quen, bắt đầu quét dọn sân bãi, nên làm cái gì làm cái gì. Hồ Vĩ Hoa nhìn xem Tần Mục bóng lưng, trong lòng vô cùng an định, đối cắt gia nói, "Cắt gia, chúng ta có đại ca bảo vệ, có thể qua một đoạn cuộc sống êm ổn, vạn nhất Tần đại ca đi làm sao bây giờ?" Cắt gia trong lòng hơi động. Đối hồ vi Hoa nói: "Hoa tử, lần sau Tần Mộc trở về ta nói nghe một chút, để hắn dạy ngươi tu hành." "Cảm ơn các gia, ngài chính là ta thân gia gia." Hồ vi Hoa lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, Tần Mộc lại gặp phiến phức, hắn mới vừa tới đến Thập Lý pha địa phương, liền đụng phải Thiên Sơn Thần Tông người, vừa đến vẫn là bảy cái. "Uy, tiểu tử, cắt trang ở phương hướng nào?" Trong đó có một người hô. Tần Mộc nhìn thoáng qua, hỏi: "Các ngươi là Thiên Sơn Thần Tông tiên nhân?" "Đúng vậy à, nghe nói cắt trang có cái lao cắt có thể tìm tới Huyền Mạch, người là ai? Hỏi nhiều như vậy làm gì, mau nói cắt trang ở đâu?" Đối phương nói đổng Đột nhiên tỉnh ngộ lại, chính mình là tiên nhân, cùng một con kiến hôi nói cái gì lời nói a. Tân Mục ra vẻ thần bị nói, "Này, các người còn không biết à, các Trang lao các hiện tại là bánh trái thơ ngon, kỳ ra người cũng tới tìm, bất quá lao đầu này cũng thông minh, biết những cái kia thế ra người đều không phải đồ tốt, hắn lén lúc chạy." "Chạy." Lời này vừa nói ra, mấy người này lập tức vây quanh. Tân Mục đợi đến những người này đều đến gần, đột nhiên ở giữa lấy ra sát chiều, thanh quang lóe lên, lúc này tức mất một cái đầu người, về sau nắm đấm của hắn quang mang đại thịnh, song quyền đều xuất hiện. Rầm rầm rầm. mắt, đám người vỡ tổ. Nhanh hơn nhanh hơn a. Có cái tiểu tử la to, chính mình lại chuẩn đi. Tân Mục giờ phút này đã mở ra thần hải, thực lực cùng luân hồi chi cảnh sớm đã không tại một cái cấp bậc bên trên, thân thể khế động, năm đấm liền sông ra ngoài. Có cái gia hỏa lấy ra huyền khí, không sợ chết nên kích đi qua. Phốc. Một quyền đi qua, huyền khí vỡ vụt, người kia trực tiếp bị đập thành một cục thịt bùi. Trong chốc lát, Tân Mục giải quyết cái này bảy cái gia hỏa, trong lòng đối Thiên Sơn Thần Tông hận ý càng ngày càng sâu, chưa phát giác ở giữa bước nhanh hơn. 3 ngày sau đó, Hắn đi tới Thiên Sơn Thần Tông sơn môn phía trước, đoạn đường này hắn tổng cộng giết chết mười mấy sóng đến từ Thiên Sơn Thần Tông đệ tử, những người này tất cả đều là hướng về phía các chàng đi. Cao lớn cổng chào đứng vững tại rừng cây ở giữa, trên đó viết bốn cái màu vàng chữ lớn, Thiên Sơn Thần Tông. Tân Mục một quyển lệnh kích đi ra, nhưng gặp một đạo to lớn quyển hành đâm vào cổng chào bên trên, một tiếng ầm vang, lớn như vậy cổng chào vỡ vụn ra. Người nào, dám can đảm hủy ta Thiên Sơn Thần Tông cổng trào, không muốn sống siêu siêu siêu, cây về sau lao ra mấy chục cái huyền phù cảnh đệ tử. Tân Mục tự mình đi vào trong mà là người tới trực tiếp huy quyền đánh giết, không hề nể mặt mũi. Trong mắt hắn, những người này cùng xa phệ không thể nghi ngờ, sống lâu một cái, đại mạc bên trên quán nô, còn có dân bản địa liền muốn nhiều bị một phần tội. Một đường nghiêm sắc, tần mục tựa như sát thần đồng dạng, đi thẳng tới bọn họ hang ổ, một tòa to lớn thạch điện phía trước. Siêu xiu xiu. Thạch điện tả hữu riêng phần mình xuất hiện 5 cái luân hồi chi cảnh đệ tử, trong tay bọn họ riêng phần mình nắm giữ lấy một kiện huyền khí, tựa hồ sắp xếp một cái trận pháp gì. vừa định trực tiếp đánh sát, thạch bên trong đi ra một tên mập. Lâu trưởng lão, ban đầu thập phương thành gặp phải thằng ngốc kia mũ. Vậy mà là ngươi? Ngươi không phải phát một phen phát tại sao, vì cái gì còn muốn tiến đánh ta sơn môn." Lâu trưởng lão kinh ngạc nói. Tần Mục đôi mắt lạnh lùng, nói: "Thiên Sơn Thần Tông cấu kết xa phi, làm loạn đại mạch, lần này ta chính là đến để ngươi nợ máu trả bằng máu." "Ha ha ha, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, đáng thương thiếu niên không phải là anh hùng, người nào dám can đảm ngông cùng như thế, tại ta Thiên Sơn Thần Tông địa bàn Dương Mai." Vừa mới nói xong, lại nhảy ra một bóng người, người này dáng người thon dài, một mặt thanh cao, xem xét chính là loại kia chính đạo môn phái trưởng môn gì đó, làm người một thân chính khí, đôi mắt nhìn chầm chầm Triệu Thắng, tựa hồ muốn hắn thôn đồng, dạng. Tần Mục nhìn thấy đối phương, nói: "Lão đầu, chẳng lẽ ngươi chính là Thiên Sơn Thần Tông tông chủ?" "Không sai, lão hủ chính là Thiên Sơn Thần Tông tông chủ Cao Kình, ngươi là phương nào yêu nghiệt?" Thiên Sơn Thần Tông tông chủ Cao Kình nói như thế. "Ngươi quản ta cái gì yêu nghiệt, tất nhiên ngươi là chính chủ, vậy chúng ta so tài xem hư thực a." Tần Mục nói xong trực tiếp phi thân mà lên. Cái này Cao Kình cũng không phải ăn chay, nhìn thấy Tần Mục dũng mãnh vô cùng, thân thể hiện lên bảy đạo tia sáng, hoàn hốt ở giữa bảy kiện pháp bảo lấy ra, đao thương kiếm kích đúa dữu toàn bộ đều bay tới. Huyền Linh chi binh, lại có bảy kiện nhiều, cũng là lợi hại. Tần Mục lúc trước nguyên bản có hai kiện Huyền Linh chi binh, đáng tiếc bị nhân đồ tống mệnh cầu vật này cho muốn đi, gia hỏa này còn đem chính mình bán cho lăng La Tiên, nghĩ tới những thứ này, trong lòng hắn nộ khí phun nhưng mà ra. Chỉ thấy hai cánh tay của hắn bên trong lóe ra quỷ dị qua mang, không sợ hãi cùng những này Huyền Linh chi binh đụng vào nhau. Tạch, tạch, tạch. Những này pháp bảo giống như gà đất chó sành đậu dạng, toàn bộ đụng nát, trên mặt đất rơi xuống một tầng pháp bảo tán phiến. Cao Quỳnh sắc mặt giận mình, trong lòng sinh ra thoái ý. "Wen." Tân Mục một quyền đập đi qua, đột nhiên hắn cảm giác được Thất Thần Bí Thuật Đại Dũng Pháp lên một cái, lập tức nắm đấm xuất hiện tầng ba Văn. Ráng rác một tiếng, Cao Kình cả người vậy mà rơi vào mặt đất một thức sâu, hắn một mặt kinh hãi nhìn xem Tân Mục, một câu đều nói không đi ra. Ba lần lực lượng. Tân Mục cảm giác được rõ ràng chính mình vừa rồi một kích kia có bao nhiêu lợi hại, trong đó hàm ẩn hai đại thất thần bí thuật, đủ để đem một ngọn núi đánh nở hoa rồi. "Ngươi?" Cao Kình vừa vặn nói một cái chữ, miệng mũi ở giữa toàn bộ đều chảy ra huyết dịch. Lâu trưởng lão điên, tiểu tử này rõ ràng chính là nhà quê, người quê mùa, làm sao có thể một quyền đem nhà mình tông chủ đánh thất khiếu chảy máu, cái này cũng quá kinh khủng, chẳng lẽ người này là thế gia đệ tử, lần này đến trải nghiệm cuộc sống. Đường đường đường Đột nhiên, quanh mình chuyển ra tiếng chuông, Cao Kình bỗng lúc ních, còn muốn nói chuyện, máu phun càng lợi hại. Tân Mục đôi mắt vụt qua, con ngón đũa ra. "Siêu." Một đạo lưu quang lao vùng vụt. Cao Kình nhục thân trực tiếp nổ bể ra đến, chết không thể chết lại. "Tốt tốt tốt, đơn thương độc mã giết tới ta Thiên Sơn Cẩn Tông, quả nhiên dũng mãnh vô địch, anh hùng có thể báo lên mệnh đến, có lẽ người ta còn có chút ít quan hệ cũng có nói." Trên không xuất hiện một cái lao đầu, bước ra một bước, dưới chân lập tức sinh ra một đóa hoa sen, có thể nói là bộ bộ tiên liên, người này tuyệt đối là thần hải chi cảnh cao thủ. Tần Mục nhìn đối phương, nói, "Nhất chi hoa." Hắc phong trại, ngươi có thể là biết. Tự nhiên biết, mảnh này đại mạc bên trong, phàm là cùng Huyền thủy dính dáng đến quan hệ, ta đều biết rõ. Lão đầu này tóc bạc thơ, trên mặt nhăn nheo sâu đều có thể kẹp chết con kiến, mà lại lộ ra một bộ siêu phàm thoát tục khí thế. Rất tốt, xem ra mảnh này đại mạc sa phỉ lớn nhất chỗ dự chính là các ngươi, đã như vậy, các ngươi cũng không cần sống, đều chết cho ta a. Nuôi dưỡng xa phỉ, đánh cắp dân nghèo, bực này hành động so đích thân thi bạo còn muốn đáng ghét gấp một và lần. Tần Ngục lập tức bạo khởi. Sa phỉ giao nộp tội cống, đây là tiên kinh địa nghĩa sự tình, vậy mà xem như cường giả nên hưởng thụ cao cao tại thượng gãy ngộ, nếu là người gặp phải cái gì chuyện bất bình, chúng ta có thể thật tốt thương lượng, thậm chí ta có thể cho người một cái Thiên Sơn Thần Tông Thái Thượng lao tổ vị trí, vừa vặn rất tốt. Lao đầu cũng không muốn động thủ, còn tại ngôn ngữ uy bảo. Tân Mục căn bản không cùng hắn thương lượng, huy quyền liền đột tới. Thật sự là vô chi tiểu nhi, ta chính là Thiên Sơn Thần Tông Thái Thượng lão tổ, thần hải chi cảnh cao thủ, can đảm dám đối với ta động thủ, thiên thần trung thần, cho ta chơn áp. Chương 224, Diệt Sơn phật chương 224, Diệt Sơn phật nhiên, trên không xuất hiện một tòa to lớn trung lớn màu vàng óng. Trong này hẳn là lao đầu này một mực tế luyện hư khí, uy lực không tầm thường, một khi thi triển lập tức hóa thành mười trượng xung quanh, hướng về triệu thắng hung ác trấn áp tới. Tân Mục nhìn thấy cái này nguyên khí, trong lòng cười lạnh một tiếng, lúc này dơ quả đấm lên, thân thể lắp một cái, giống như như đạn pháo phóng lên tận trời. Oen! Một cố cự lực đánh tới. lao đầu đôi mắt chừng một cái, trong mắt lập tức xuất hiện tơ máu, hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng của đối phương quả thực to lớn như thế, đây quả thực làm trái tu luyện thông thường. Phúc. Một cái lao huyết ra. Theo sát lấy răng rắc một tiếng. Chung đồng vậy mà vỡ ra. Tần Mục nhìn đối phương, nói: "Nhìn ngươi già bảy 80 tuổi bộ dạng, ta còn tưởng rằng có cái gì kinh người thủ đoạn, nguyên lai không gì hơn cái này, tất nhiên ngươi chỉ có những thủ đoạn này, ta giết chết ngươi liền càng thêm chuyện đương nhiên." Tây Bắc chi địa, thực lực vi tôn, người nhỏ yếu như sâu kiến đồng dạng kéo dài hơi tàn đã trở thành trạng thái bình thường, cho nên nơi này tu sĩ cũng đã quen rất chóc. Lao đầu nhìn thấy Tần Mục từng bước tới gần, miệng quát: "Đây là ta Thiên Sơn Thần Tông tồn vong lúc, các đệ tử nhanh chóng tập kết tất nguyên quý nhất." Vừa mới nói xong, xiêu xiêu xiêu. Mấy mấy cái đệ tử cấp tốc bay vút đi qua. Hai bàn tay gián sắt vào lao đầu hậu tâm, một lần suy ra, xếp thành một đạo hằng dài. Truyền công. Còn có thể chơi như vậy a? Chắc không được những người này muốn thành lập tông phái, xem ra đánh chính là cái chủ ý này a. Mấy chục người huyền lực ngưng tụ tại lao đầu thân thể bên trên, thân thể của hắn lập tức bắn ra vô tận quang mang, giống như chói mắt mặt trời. Thiên Sơn bí pháp, thiên nhân trưởng. Lao đầu gào thét một tiếng, vô số huyền lực phóng lên tận trời, lập tức ở giữa thiên địa biến sắc, tầng mây lăn lộn không ngừng, tiếp theo quanh mình thiên đạo ngưng tụ thành thế, hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, chậm rãi rơi xuống. Tân Mục nhìn thoáng qua, Một chiêu này uy lực không tầm thường, nhất là bàn tay lớn này bao phủ lại xung quanh mười trượng, từng tầng từng tầng đấu đá, trong đó còn có thiên đạo pháp tắc ngưng tụ trong đó. Lao đầu đôi mắt vụt qua, trong lòng xuất hiện một tia lo lắng, hắn giận dữ hét, "Cẩu tặc, đây là ta Thiên Sơn Thần Tông vô thượng thư ký, chắc hẳn ngươi cũng không tiếc nổi." Nhanh chóng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a, nếu không lão hủ ta liên phát mấy chục trượng, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phép khí tướng. Tần Mục đã sớm xem thấu một chiêu này tai hại, đó chính là tốc độ quá chậm, hơi biết chút thân pháp tu sĩ đều có thể tránh thoát, lao đầu lúc này dùng pháp khí tướng, đủ để nhìn ra hắn đã hết biện pháp. Tất nhiên ngươi muốn cùng ta cứng đối cứng, lao tử liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện này. Tân Mục thân thể vận một cái, toàn thân huyền lực hội tụ thành một cơn bão táp, trải qua thân thể vô số kinh mạch ngưng tụ tại trên năm tay. Thiên nhân trưởng tới gần 3 trượng. Lao đầu hoàn toàn yên tâm, lần này tiểu tử kia là tuyệt không bỏ chạy có thể, kết quả duy nhất chính là thịt nát xương tan. Đột nhiên ở giữa, Tân Mục đấm ra một quyền, Giáp bang một tiếng, tựa như một đạo phích lực rơi xuống. Theo sát lấy, vô phản phệ lực lượng bắn ra. Ầm ầm. đầu thân thể bị đánh bay ra 10 trượng bên ngoài, cái kia mười mấy cái đệ tử càng là bi thảm vô cùng. Túy si thấp hơn luân hồi chi cảnh toàn bộ đều đánh chết ngay tại chỗ. Thất thần bí thuật đại dũng, thất thần bí thuật thiên công chi thuật, hai hợp thành một, há lại ngược như vậy tạp mao mặt hạng có thể sẽ ngang. Tân Mục một bước lên mây, từng bước từng văn, hướng về lao đầu tới gần tới. Lao đầu mắt lộ ra kinh hãi, miệng giật giật, hỏi: "Ngươi đến cùng là ai? Đến từ cái nào thế ra, thuộc về cái nào thần cảnh? Vì cái gì muốn tìm chúng ta Thiên Sơn Thần Tông phiên phước? Nếu là xương tên gia, chúng ta nhận thua, bao nhiêu tuổi cũng đều có thể." Quả nhiên, đám này sâu hú máu, đem tất cả mọi người nghĩ vậy bọn hắn một cái dạng. Tần mục từng bước đạp đến, Huy Hoàng nói: Ta cũng không phải là thần cảnh người cũng không phải con em thế ra mà là đại mạc một cái du hiệp lần này chính là không có nhìn liền đến tìm các người gây phía thức làm sao không không có khả năng ta không tin lao đầu gần như sợ thẻ ra quần bờ môi xuống rẩy Tân mục ánh mắt vừa qua phát hiện bọn họ còn có chuẩn bị ở sau bất quá không đáng sợ giả vờ không có thấy được bên trên thiên Sơn Diều hâu vang phong phongi địa đột nhiên ở giữa lại nhảy ra tam cái luân hồi chi cảnh tu sĩ bọn họ cùng một chỗ lấy ra huyền thuật lao đầu trong đôi mắt xuất hiện một việc tàn nhận tri xác hai tay một lần hành động Trong hắc niên bầu trời xuất hiện một toàn núi lớn, trên đỉnh núi đứng một cái hùng hư, cái này diều hâu toàn thân màu tuyết trắng lông vũ, trong đôi mắt lộ ra thần quang. Tân Mục sắc mặt lạnh nhạt, hắn tay trái cùng một chỗ, chỉ một thoáng hư không bên trong hiện lên một đạo cự hùng hư ảnh, cái này gấu cùng lúc xuất hiện hai cánh, hựt một cái bay đến không chung bên trong, tay phải vừa nhất, lập tức một đầu cự long lượn lượn mà bên trên, màu xanh phảy rổng sinh động như thật. Một long, một gấu, lẫn nhau giao thoa, leo lên đến không chung bên trong, thoáng như hai ngọn núi lớn đồng Mục bộ pháp tiếp tục tới gần, phản phất xuoa đổi lấy hai cái cự thú đồng dạng. Thiên Sơn đỉnh hùng ngướng phát ra một tiếng lệ tê, xoay quanh ở trên không, từ đầu đến cuối không dám rơi xuống. Cái này, đây là cái gì huyền thuật, uy năng cường đại như vậy a? Chẳng lẽ người này đã tu luyện ra dị tượng cầu, hắn chỉ là khinh thường sử dụng. Không thể nào, dị tượng cầu chính là vạn cổ thần thể mới có thể xuất hiện dị tượng, chỉ là gia hỏa này thực lực quá biến thái. Tân Mục một người, bên trái gấu bên phải lòng, trực tiếp nghiền ép Thiên Sơn thần tông 9 đại cao thủ. Lao đầu đôi mắt vụt qua, phát hiện không cách nào cùng Tân Mục nói cùng, trong lòng lập tức vọng, trong miệng phun ra máu tươi, lại lần nữa lấy ra một kiện pháp bảo. Lên ken một tiếng, Một cái chuông bay vụt bầu trời, hóa thành một kiện bảo giáp vậy mà tại Hùng Lưng hợp hai là một. Chỉ một thoáng, Hùng Lưng biến thành cùng thương khung đồng dạng lớn nhỏ, đột nhiên xâm nhập tới. Sắc trời tối xâm lại, Hùng Lưng tiến đến. Tần Mộc trong lòng hung ác, tay trái vung dậy. Phi hùng gào thét mà tới, cùng Hùng Lưng đụng vào nhau. Một tiếng ầm vang, bầu trời xuất hiện từng vòng sáng lớn hoa, kịch liệt uy năng xung kích, toàn bộ Thiên Sơn Thần Tông bắt đầu chấn động. Răng rắc. Bảo giáp vỡ vụn, hóa thành hư vô. Tần mục hai tay điều động, miệng quát, "Dứt!" Một một gấu, lại lần nữa của tới. Chạy! Lao đầu hét lớn một tiếng. Lúc này mọi người chạy tứ tán. Giống Phi hùng đụng vào một cái tu sĩ sau lưng, đương nhiên, tu sĩ kia thân thể vỡ vụn, hóa thành đầy đất tินát. Cự long tàn phá bờ bãi, vô hạn lan tràn, những nơi đi qua giống như hồng thủy xâm nhập đồng dạng. "Không, ta không muốn chết. Người đến cùng là ai? Vì cái gì muốn đuổi tận giết tuyệt? Lưu ta một mạng, ta làm trâu làm ngựa cho người Tần mục thân thể chợt lóe lên rồi biến mất, xuất hiện lần nữa đã tại ngoài 10 dặm. Lao đầu một cái lảo đảo, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện Tần mục ngăn tại trước người, trong lòng hắn hốt hoảng, đôi mắt tụ lại, tựa hồ nhận ra Tần Mộc thân phận, kinh quát, "Ngươi là hiền viên gia người?" Ngươi vừa rồi sử dụng bí thuật là chỉ xích hành độ bí thuật, vì cái gì? Ta Thiên Sơn Thần Tông cùng Hiên Viên ra luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, vì cái gì muốn đuổi tận giết tuyệt? Nói thật cho ngươi biết, ta căn bản cũng không phải là Hiên Viên ra người, lần này chính là vì giết chết các ngươi những súc sinh này, không có bất cứ lý do nào. Chết đi. Tân Mục ngang nhiên một quyền đệm ra, mặt đất cuốn lên một cơn bão, vạch ra một đạo sâu sắc lỗ khảm. Phốc. Lao Đầu bị quyền kình đụng bay đi ra, hắn nằm dạm trên mặt đất thở hổn sắc mặt vô cùng trầm bệnh. Chết đi. Tân một chưởng bao trùm, mặt đất sụp đổ. Lao Đầu nháy mắt bị vùi lấp trong lòng đất bên trong. Lao đổ chết, uy hiếp lớn nhất không có, Tân mục cũng không tính lưu thủ, hắn một đường truy kích, tiện nhân giết người, gặp quỷ giết quỷ. Nửa ngày thời gian, toàn bộ Thiên Sơn Thần Tông chó gà không tha. Tân mục trong lòng vẫn như cũ không cam lòng, còn có một người chưa từng xuất hiện, Lâu trưởng lão. Gia hỏa này cực kỳ giàu hoạt, từ vừa rồi đại chiến thời điểm hắn cũng không biết chạy đi nơi nào, tìm khắp toàn bộ Thiên Sơn Thần Tông cũng không có nhìn thấy tung ảnh của hắn. Đương nhiên, có bóng người phụ phục đi qua, hai tay ở giữa nâng một cái đồ vật. Tân Mộc đôi mắt vút qua, phát hiện chính là người này. "Đừng giết ta, ta mặc dù là Thiên Sơn Thần Tông người, Thế nhưng si mê với đoàn thạch, chưa hề tham dự qua giết người cướp của hoạt động, mà còn ngài giữ lại ta nhất định hữu dụng. Lâu trưởng lão cảm nhận được sắc khí, lập tức nói: Tân Mục nhìn đối phương, nói: "Nói đi, ta giữ lại ngươi có làm được cái gì?" Lâu trưởng lão nằm dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, hai tay thật cao dơ lên, nói: "Đây là Thiên Sơn Thần Tông bảo khố chìa khóa, ta đã giết chết tất cả muốn ăn cướp bảo khố tu sĩ, đem ngài tài sản an toàn bảo vệ xuống." Tần Mục tiếp nhận chìa khóa, nhìn một chút, nói: "Mang ta đi bảo khố. Lâu trưởng lão ừ ừ nói: "Ta có thể đứng dậy đi sao? Bỏ quá chậm." Có thể, ngươi cũng có thể đoạt lĩnh bất kỳ tâm nhãn, chỉ cần ngươi không muốn sống." Tần Mục Khinh liền nói. Lão trưởng lão lập tức đứng dậy, còn xuống thân thể phía trước dẫn đường. Thiên Sơn Thần Tông phong cảnh cực kỳ tốt, phân vị tiền viện, trung viện, hậu viện, ba cái bộ phận, tiền viện là ngoại môn đệ tử ở, những đệ tử này ngày bình thường trừ chỉ, chỉ huy tạp dịch làm việc bên ngoài, chính là đốc thúc quáng nô và quáng, trung viện là nội môn đệ tử ở vị trí, những đệ tử này đã ngộ liền không đồng dạng. yên tâm tu luyện, đề cao tu vi, hậu viện chính là quan trọng nhất, là thiên phủ chi cảnh trở lên đệ tử trưởng ở, trong đó cao lớn nhất thiên sơn thần điện là thái thượng. Lão tổ cùng tông chủ ở tu luyện vị trí. Lâu trưởng Lao đem Tân Mục đưa đến Tiên Sơn thần điện bên trong, vòng qua lộng lấy xa xỉ tổng trụ bảo tọa, mở ra một đạo phòng tối, theo đường hành lang một đường mà xuống, đi tới bảo khố phía trước. Bảo khố mở ra về sau, lâu trưởng Lao đi vào trước, vì gối tại một bên. Tân Mục đôi mắt hút qua, liền phát hiện không ít bình ngọc, trong bình ngọc đều là huyền thủy, trong đó bình thường huyền thủy ước chừng có 5 vạn sợi, xích thủy có 5 ngàn sợi, vậy mà còn có tím thủy, bất quá phẩm chất đồng dạng, nhưng cũng có 3 ngàn sợi nhiều. Lâu trưởng lão nói, thủy chỉ có luân hồi chi cảnh trở lên đệ tử mới có tư cách nhận lấy, đại đa số đều là tổng trụ và thái thượng lão tổ nhận lấy chư hội tụ, còn có không ít huyền linh chi binh, bất quá uy lực đồng dạng, tân mục hiện tại đã không cần dùng, hắn vừa muốn đem tất cả huyền tụy quét sạch sành sanh thời điểm, lâu trưởng láo lại nói: "Tiên nhân cao thủ, những này bình thường huyền tụy đối với ngài cũng không có cái gì tác dụng lớn, trừ coi như đoán thạch tư bản bên ngoài, Thiên Sơn Thần Tông mặc dù không lớn, thế nhưng chô vắng vẻ, đồng dạng thế lực lớn còn tìm không thấy chỗ này, ngài cùng hắn đem chỗ này hủy diện, không bằng coi như ngài một cái xảo huyễn, thậm chí là ngài mặt khai tông lập phái, làm một phương trưởng giáo." Chương 225, Thanh hư môn, chương 225, Thanh hư môn. Khai tông lập phái quyết pháp này vừa ra tới, Tân Mục lập tức nghĩ đến Thường Lam Môn, hắn lập tức tâm nóng, tâm tư khé động, hắn đối Lâu trưởng lão nói, "Ngươi bây giờ nói một chút ngươi tình huà." Lâu trưởng lão phụ phụ quỳ trên mặt đất, thành cần nói, "Bẩm báo trưởng giáo chí tôn, ta gọi Lâu Bán Thành, vốn là thập phương thành người, về sau ngẫu nhiên vào tiên độ, mới sẽ gia nhập Thiên Sơn thần tông, trở thành một tên cung phụ trưởng lão, vất vả hơn 50 năm, cái này mới khó khăn lắm tu luyện tới luân hồi chi cảnh." Tân Mục gật gật đầu, nói, "Rất tốt, bây giờ buông tâm thần, ta cho ngươi trồng lôi, bảo đảm ngươi đối ta trung thành." Lâu Bán Thanh suy nghĩ một chút, lập tức nhắm mắt lại, mở rộng thần hồn. Tân Mục một tay đập vào trán của hắn bên trên, chặn vào một cỗ hồi lực, sau một lát, nói: "Rất tốt, thần hồn lôi đã thành công trổng vào trong đầu của ngươi thiên phụ bên trong, nếu là ngươi có cái gì dị tâm, dù cho ta xa tại ở ngoài ngàn giảm, cũng có thể để ngươi lập tức mất mạng." Lâu Bán Thanh cũng không có nửa phần không vui, ngược lại thở dài nhẹ nhõm, nói: "Trưởng giáo chí tôn, ngài bước kế tiếp làm thế nào?" Tân Mục đem trong đó huyền tụy toàn bộ thu đi, nói: "Theo lời ngươi nói khai tông là phái. Tốt tốt, tốt trưởng giáo Tri tôn, chúng ta tông phái này giao cái gì danh tự?" Thiên Sơn Thần Tông không thể dùng. nói thật ra, Thiên Sơn Thần Tông đã tiếng xấu truyền xa, thật nhiều người không phải xa phỉ, cũng bị bọn họ bức bách trở thành sa phỉ. Lâu Bán Thanh lòng đầy căm vẫn nói: "Thương Long Môn." Tần Mục một cái định đoạn. Lâu Bán Thanh ngai ngai nhym nuốt mấy lần, đập một cái bắt đùi, cao hứng nói: "Cái này tốt, cái tên này thật tốt, Thương Long Môn, thương không có lòng, tại chúng ta bên trong, quá tốt rồi." Cái này một trận vỗ mộng ngựa, Tần Mục trong lòng bật cười, hắn chỉ là nhớ lại huyền hoàng thế giới Thương Long Môn, nếu như môn phái này thật có thể lớn mạnh thêm, có lẽ tỷ của mình lại sẽ có một cái an ổn nhà. Sau đó Tần Mục lại đi kiểm tra một vòng khu mỏ quặng, Thiên Sơn Thần Tông khu mỏ quặng cũng không xa, liền tại Hậu Sơn bên cạnh, đã tới gần hoan mạch, tụ tập hơn trăm người quấn nô. Hắn tại những này quấn nô bên trong chọn lựa một chút tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, trên tay không có máu tươi, để bọn họ chuyển biến là ngoại môn đệ tử, cũng coi là chính hắn tâm phúc a. Sau đó, Tần Mục đem một đám thủ tục bàn giao cho lão đỡ thủ, lại rời đi. Thương Long môn nếu là nghĩ chân chính thành lập cấm địa tại Tây Bắc, nhất định phải cùng sa phỉ phân giới hạn, nếu không hậu hoạn vô tận. đi về sau, thôi động Thần Pháp, thì chuyển thủ đoạn quyết huyết, đem quanh mình một vạn rằm bên trong tất cả xa phỉ toàn bộ đều cướp sạch không còn, giết mấy ngàn xa phỉ, cái này mới trở về Thương Long môn. Vừa đi một lần, bất quá thời gian 10 ngày. Lâu Bán Thanh lại nhìn Tần mục, trong lòng run run không ngừng, hắn có thể cảm nhận được Tần mục trên thân mùi máu tanh. Tần Mộc về tới Thương Long điện, cũng chính là phía trước Thiên Sơn thần điện. Hắn ngồi cao tại trưởng giáo đại vị bên trên, nhìn xem phía dưới Lâu Bán Thanh, hỏi, gần nhất chuyện gì xảy ra không có? Lâu Bán Thanh lo sợ bất an, sợ hai nói, bẩm báo trưởng giáo Trí tôn, này 10 ngày mặc dù không có phát sinh đại sự gì. Thế nhưng quanh mình một chút môn phái trình thám lại ẩn hiện tại chúng ta tông môn thế lực bên trong, cũng không biết hỏi thăm bao nhiêu thông tin. a còn có chuyện như thế, đều là những môn phái kia trình thám, ngươi lại nói hết mọi chuyện. Tần mục trước đây liền làm qua trường giáo, cho nên khí thế bên trên không thua bất luận cái nào. Lâu bán thanh lập tức nói, ngày thứ 2 có thanh hư môn người đến qua, ngày thứ 4 lại xuất hiện thiên hòa tông người, ngày thứ 5 quần lang bang người cũng tới, thứ 7 ngày lạc tinh quốc người xuất hiện qua, tổng qua chỉ những thứ này người. Thanh hư môn, thiên hòa tông, quần lang bang lạc tinh quốc. Rất tốt, những người này nếu là không có xâm chiếm ta Thương Long môn có tốt, nếu như dám can đảm đến phạm, ta tất nhiên sẽ không để bọn họ sống dễ chịu, các ngươi tạm thời đi xuống đi, Lâu Bán Thanh dừng bước. Tân Mục nói như thế. Một đám ngoại môn đệ tử lập tức thối lùi ra khỏi Thương Long điện. Tân Mục nhìn xem Lâu Bán Thanh, nói, Thương Long môn ngươi lại tạm thời đại diện, đi nhớ kỹ, đối ngoại vẫn là gọi là Thiên Sơn phật tông, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, nếu không phải đại sự, không được quấy rầy ta." Tuân theo trưởng giáo khiển, Lâu Bán Thanh vội vàng nói. Tân Mục rời đi Thương Long điện, liền đi bế quan tu luyện. 10 ngày sau, có người trước đến bái sơn. Có cái thanh niên áo xám đi tới Thương Long môn trước sân môn, liền lớn tiếng kêu ầm lên, Thanh hư môn đệ tử Triệu Tiên Sơn trước đến gặp Tiên Sơn thần tông. Xiu xiu xiu, hai cái đệ tử nhảy ra ngoài, nhìn thấy Triệu Tiên Sơn, lập tức chất vấn, người nào kêu la? Triệu Tiên Sơn đôi mắt vụ qua, phát hiện hai gia hỏa này vậy mà là phàm nhân, lập tức khí thế càng tăng lên, trực tiếp tiến ra sông. Hai cái này đệ tử cũng là tận trung cương vị, tiến đến ngăn cản, bị Triệu Tiên Sơn trước sau đánh bay đi ra. Tiên Sơn thần tông còn có người sống không có, hư môn đệ tử Sơn trước đến gặp. Triệu Tiên Sơn một đường thông suốt, trong lòng càng mừng rỡ. Xem ra gần nhất nghe đồn là thật, Thiên Sơn Thần Tông quả nhiên nhận lấy trọng thương, vừa vận thành toàn Thanh Hư môn, nếu là đem Thiên Sơn Thần Tông chiếm đoạt, Thanh Hư môn biến thành cái này phương viên mười vạn rậm bên trong tông phái lớn số một. Triệu Tiên Sơn mới vừa tới đến hậu viện, Lâu Bán Thanh liền xuất hiện. Lớn mặt quân đồ, tự tiện xông vào ta tông môn trong địa, phải bị tội gì? Triệu Tiên Sơn nhìn thấy Lâu Bán Thanh không một chút nào bối rối, cười đùa một tiếng, nói: "Nguyên lai là Lâu trưởng lão, ta là Thanh Hư môn sinh biến cố, chủ nhà ta cực kỳ lo lắng, đặc biệt phái ta trước đến thăm hỏi một phen, Nhưng có cái gì cần ta ra sức địa phương? Nguyên lai like là thanh hư môn người, ta Thiên Sơn thần tông rất tốt, không có cái gì có thể cần, mau mau rời đi." Lâu Bán Thanh Nhiễu chính luôn từ nói. Triệu Tiên Sơn đôi mắt khắp nơi ngó, phát hiện tới khắc này Thiên Sơn thần tông vậy mà tử đệ thưa tớt, thậm chí liền phòng thủ đệ tử đều không nhìn thấy mấy cái, trong lòng đã có chú ý, nói, "Như vậy là tốt, vậy ta quấy rầy, chúng ta hữu duyên lại đến gặp." Gỡ. Lâu Bán Thanh nhìn chằm chằm vào Triệu Tiên Sơn hoàn toàn rời đi Thiên Sơn thần địa bàn, lập tức giữa, tả, nói, ngươi nói Thanh hư môn Thái thượng lão tổ đã mở ra ba chỗ thần hải. Lâu Bán Thanh lập tức nói, không sai, Thanh hư môn là chúng ta Thương Long môn uy hiệp lớn nhất, môn phái này liền tại bên ngoài 2000 dặm, liền ngăn cách một cái khu màu rộng, phía trước chúng ta có không ít nhân mã, bọn họ không dám đến tiền đánh, sợ hai tử thương quá nhiều, bị còn lại tông phái nhặt tiền nghi, cái này Triệu Tiên Sơn trước đến tìm hiểu một phen, sợ rằng chúng ta hư thực đã sớm bị cảm xúc thấy rõ. Mở ba chỗ thần hải, cái này còn có chút phiền phức. Tân Mục mặc dù chỉ là mở ra hỗn độn hải, vất quá hắn có thiên công chi thuật cùng đại vũ chi thuật cái này hai đại thất thần bí thuật bản thân, một quyền chi uy vượt qua người bình thường còn nhiều gấp 3, nếu như gặp phải cao thủ chân chính, còn phải đề phòng. Dù sao, cảnh giới vượt qua cũng không vẹn vẹn là lực lượng tương đại. Chuyện này ta đã biết, xem ra ta phải đi thanh hư môn chạy một chuyến, người tọa trấn tông phái, gặp phải tất cả nơi khác chỉ có thể cùng nhau, không cần thiết vội vàng xuất thủ, nhớ kỹ. Tân Mục nói xong lập tức đứng dậy, tiến về thanh hư môn. Đi tới không có người địa phương, hắn lác mình biến hóa, biến thành một cái bộ dáng khác, nhân đồ tốn mệnh. Những ngày này, những phàm là đi diện sa phi Hắn một mực đều là Ngụy Trang Thành Tống Mệnh Bộ dạng, dù sao xa phỉ bên trong có chút quá nhỏ hài đồng hắn không hạ thủ được, mà đối phương lại gặp tướng mạo của mình. Thiên Sơn Thần Tông thì lại khác, hắn đến thời điểm liền ôm diệt môn tâm tư, không quản phụ nữ trẻ em lao hấu, một mực giết không tha. Trong ngay mắt, liền đến Thanh Hư môn. Xiêu xiêu xiêu. Hai cái huyền phủ chi cảnh đệ tử nhảy ra ngoài. Người kia dừng bước, đây là Thanh Hư môn trọng địa, nhanh chóng rút đi, nếu không không tha. lại, lớn quát, làm càn, ta chính là Mệnh, đường đường đại tu sĩ, ngươi dám như thế nói chuyện với ta? Thiếng như hùng trung, đinh hai nhức Hai vị phong thủ đệ tử Lỗ Thái Vinh Minh không ngừng, sau một lát mới khôi phục một chút, tranh thủ thời gian một mực cung kính nói, "Tiền bối, ngài đến ta Thanh hư môn chẳng lẽ có cái gì đại sự?" Nói nhảm, lão phu đến Thanh hư môn chính là tìm các người môn chủ thương lượng một kiện tiên đại hảo sự, ngươi nếu là chậm trễ đại sự này, không cần ta xuất thủ, nhà ngươi chủ tự nhiên sẽ đem ngươi tháo thành tấm gối." Tần Mộc Hung đáp nói, "Tiền bối, mời, mời, mời vào bên trong." Bước vào Thanh hư môn, cho người một loại không khoáng cảm giác, còn không có cựu chiến cảnh chi tốt, giống như đạo phái một tòa tiên phong, hơn nữa còn là chưa khai thác sơn. Sau một lát, đi vào hậu sơn. Hậu sơn phong cảnh không sai, có mấy phần tiên khí. Đến sơn núi chỗ, có cái lao đầu tại đỉnh nghỉ mát bên cạnh trở lấy, nhìn thấy Tần Mục, lập tức nói: "Tống hình, lại tại cái này gió mát đỉnh bên trong tiểu tọa một lát, môn chủ nhà ta còn tại tiếp khách, lập tức tới ngay." Tần Mục gật gật đầu, ngồi tại băng ghế đá bên trên. Lập tức, hai cái hầu hạ đệ tử bắt đầu châm trà. Hương trà bốn phía, rất không tệ, trong đó còn có một cố cổ vận. Tần Mục nhãn quan khắp nơi, trong lòng lập dung, trong miệng hắn nói: "Thương một điểm, tập hợp, hành hình trong đó" Long Hạc cùng cười phi thường thế, các ngươi tông phái có chút ý tứ, nếu như ta đoán không sai lời nói, các ngươi là về sau ở người, lúc trước tất nhiên đi ra vạn cổ đại hùng. Lời này vừa nói ra, lão đầu này đôi mắt lập tức trừng lớn, lập tức đứng dậy hành lễ nói, lão hủ gặp qua tiên sinh, ngài nhất định hiểu được vọng huyền chi pháp. Tân Mục khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng thì vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ nơi đây vậy mà thật đi ra vạn cổ cự kình, nói, hiểu sơ mà tôi, không đáng giá nhất tới. Lão đầu kia nói, lão phu vạn thanh sơn, chính là hư môn việc vụn vật trưởng lão, nơi đây mặc dù không có đi ra vạn cổ cự kình, Nhưng là có một cái mật địa cực kỳ huyền bí, vô số đại nhân vật đều đến quang lâm qua, đều là không có nhìn ra môn đạo gì. Loại nào mật địa, đại nhân vật gì tới qua? Tân Mộc lòng hiếu kỳ cũng câu lên. Vạn Thanh Sơn nói, sơn gốc bên trong có một đạo thanh trại, đi vào trong, sơn động bên cạnh có cái động, ba thước vuông, xuất hiện khai thiên hai chữ, không còn mặt khác, kỳ ra, hiên viên lên ra, quầng hàn thần cảnh, thiên chiến thần cảnh các loại nhân vật đều từng tới, mặc dù không có nhìn ra môn đạo gì, nhưng việc này cũng kỳ lạ lợi hại. Khai thiên. Khai thiên tinh. Tân nội tâm lập tức lật lên sóng to gió lớn. Trưng 226, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chương 226, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, có thể mang ta tiến đến nhìn qua. Tần mục lập tức nói, vị lao tổ kia cũng là đang có ý này, lúc này mang theo tần mục đi hướng chỗ kia hăng động. Đến lúc đó, quả nhiên giống như lao đầu trước đó miêu tả đồng dạng, một đạo thanh chạy, dốc rách không ngừng, vốn lượn hướng về phía trước, liền có thể thấy được sân động. Tần mục lập tức chui vào, không bao xa đã nhìn thấy cái kia hang động, hắn đôi mắt vút qua, phát hiện trên vách động có chữ viết, thượng c Hàng chữ này dấu vết mặc dù mơ hồ, thế nhưng một cái liền có thể nhìn ra ý tứ trong đó, phản phất không phải chữ đang có tác dụng, mà là có một cô ý chí còn xuất lại trong đó, chỉ cần một cái liền có thể giải đọc ý tứ trong đó. Tần Mộc trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nét chữ này, còn có cố khí tức này cùng khai thiên kinh ba chữ kia hoàn toàn là xuất từ một người chi thủ, cũng chính là nói sáng chế hoặc là sẽ khai thiên kinh vị đại nhân vật kia đã từng tới qua nơi này. Không vẻn bẹn, bẹn như vậy, trong đó còn sót lại ý chí cho Tần mục vô hạn dẫn dắt, hắn thậm chí đã nhìn thấy còn lại thần hải con đường, trong lòng ngao ngái muốn động. Lúc này, Tần mục đối vị lão đầu này nói: thứ không dám giấu giếm, ta cùng lao phụ khách tọa Thiên Sơn thần tông, cho nên hiểu rõ yên tĩnh một đoạn thời gian. Nói xong về sau, hắn lập tức liền bỏ chạy. Lao đầu thấy hoa mắt, người đã không thấy tâm hơi, trong lòng kinh ngạc, lẩm bẩm, người này thực lực không giới ta, mà còn hắn còn có lao phụ tọa trấn Thiên Sơn thần tông, xem ra lần này có biến a. Tân Mục trở lại Thương Long môn, lập tức đem lâu Bán Thanh triệu hoan tới, hắn nghiêm túc nói, lâu Bán Thanh, ta muốn bê quan mấy ngày, khoảng thời gian này đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy ta, nếu là có người trước đến xâm chiếm, ngươi nhất thiết phải nghĩ hết tất cả biện pháp cho ta nâng, nhớ kỹ sao? Lâu Bán Thanh lộ ra đẳng chất thần sắc, nói: "Trưởng giáo chí tôn, chúng ta xung quanh đàn sói vây quanh, trừ Thanh hư môn bên ngoài, Thiên Hỏa tông, Cổn Lam bang, Lạc Tinh quốc, những này mỗi một cái dễ chế vạn nhất bọn họ cường công làm sao bây giờ?" "Đừng sợ, nhiều thì 10 ngày nửa tháng, ít thì 3 năm ngày, ta liền xuất quan." Tân Mục nói xong lập tức tiến vào hậu sơn, bắt đầu bế quan tu luyện. Giờ phút này hắn là muốn pháp môn có pháp môn, muốn huyền tủy có huyền tủy, mọi việc sẵn sàng, không nợ gió đông, lập tức chìm vào tu luyện bên trong. Căn hắn từ đoạn kia tự bên trong tìm hiểu ra đến pháp môn, trong nháy mắt liền tìm đến ngục chi thần hải. Ngục chi thần hải cũng gọi là Cửu U Bạch Quất Ngục, chính là thần hồn trầm luân thâm thúy nhất vị trí, một khi mở ra cái này thần hải, thần hồn liền có nơi hội tụ, từ đó đối thông ngũ âm sát khí có rõ ràng cảm ngộ, nói ví dụ như không có mở Ngục chi thần hải, tất cả âm linh quỷ tu tần mục đều là chỉ dựa vào cảm giác đến phán đoán, Ngục chi thần hải mở về sau, hắn liền có thể nhìn thấy. Những này âm tà đồ vật, cũng chính là nói thế giới trong mắt hắn có nhiều một tầng nhan sắc. Mười sợi xích tùy tiến vào trong cơ thể, lúc này hóa thành một cỗ vô tận lực lượng theo hắn tinh thần thần hồn ý niệm xung kích, ngược lại ở giữa liền tìm được Ngục chi thần thông đạo. Tất nhiên bị ta bắt được khí tức, liền rốt cuộc không có che giấu có thể, tím tủy thôn vệ, xung kích ngục chi thần hải. Tần Mộc trong lòng bươm thả không bị trói buộc, đột nhiên xông lên. Oanh. Ngục chi thần hải thành công mở ra, bỗng nhiên hắn huyền lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự hồ cảm giác chính mình có thể dùng công cụ lại nhiều một loại, suy nghĩ khẽ động, tần mục trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn lũ hỏa, ánh lửa lúc thì phiếm tử, lúc thì trắng bệnh, cực kỳ quỷ dị. Quả nhiên, nhất trọng cảnh giới một tầng thiên a. Mở ngục chi thần hải về sau, hắn công kích bên trong đối với tu sĩ tổn thương càng thêm kịch liệt, trước đây có thể nói là hoàn toàn nhục thể tổn thương. Hiện tại một kích đi qua, đối phương hơi không cẩn thận, chẳng những nhục thân hủy diện, thần hồn cũng sẽ nhận trọng thương, nhất là có ít người chuyên chú nhục thân cường hành tu, xem nhẹ thần hồn phòng ngự, hiện tại tốt, gặp phải loại người này, hoàn toàn chính là tùy ý nó boss. Vào giờ phút này, hắn đã mở ra Ngục Chi Thần Hải cùng Hỗn Độn Trần Hải, thế nhưng trong lòng thể ngộ vẫn còn tiếp tục, sau một khắc, hắn vậy mà bắt được Thiên Chi Thần Hải quy tích. thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Truyền. Bích Lạc hẳn là cựu thiên bên trên, Hoàng Tuyển không phải liền là địa trong lòng mừng thôi, tức bắt đầu thôn hóa, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng. Từ đó ra tăng chính mình xung kích Thiên tri Thần Hải tứ bản. Thiên tri Thần Hải không giống với Ngục Chi Thần Hải, cái này thần hải chuyên tu thần hồn, một khi đạt tới cực hạ, liền có thể nhìn thấy thiên đạo, từ đó vô sự tự thông, linh ngộ vô thượng viễn vận, cũng chính là nói Thiên tri Thần Hải tu luyện tới viên mãn cảnh giới, chẳng khác nào nói có thể xem tấu tất cả thuật pháp căn bản, liền giống như thu được thuật pháp sách hướng dẫn đồng dạng, chỉ cần dựa theo chính mình thực lực nhu cầu tiến hành thiên đạo tổ hợp sắp xếp, liền có thể thôi phát ra vô tận uy lực. Tân Mục một mực thèm nhỏ dãi các tu sĩ từng cái huyền bí thuật pháp, đáng hắn không có bất kỳ cái gì môn phái sư trưởng không thể nào học tập, tất cả vũ lực đều là man lực làm cơ sở, lại thêm một chút thể thuật cùng sinh tử rèn luyện đi ra kỳ xảo. Lần này tốt, đợi đến chính mình đem thiên tri thần hải thật tốt rèn luyện một phen, đến lúc đó có thể thật tốt uy phong một phen. Hắn hiện tại tu luyện tới bước then chốt, nhưng mà Thương Long môn đệ tử vận mệnh càng thêm nguy hiểm. Liền tại tân mục bế quan ngày đầu tiên, liền có người tới cửa. Quần lang bang tam đương gia trước đến Bái Sơn, có hay không người sống, đi ra một cái. Có cái thú kịch đại hán, toàn thân vết sẹo, cứ như vậy toàn bộ màu đỏ trên thân đi vào Thương Long môn sơn môn bên trong. Mấy cái phàm nhân đệ tử thấy cảnh này, căn bản không dám lên phía trước trả lời. Tranh thủ thời gian đi tìm Lâu Bán Thanh. Lâu Bán Thanh đi tới Sơn Môn phía trước, nhìn người nọ, lập tức cười làm lành nói, "Nha à, cái này không phải liền là Quần Lang Bang Tam đương gia Phi Thiên Lăng Cao Hồng Hải nha, ngài gia làm sao có thời gian đến ta Thiên Sơn Thần Tông bơi một cái a?" Cao Hồng Hải đôi mắt nhìn xem Lâu Bán Thanh, nói, "Ta lần này ý gì, ngươi không biết?" Lâu Bán Thanh lắc đầu, nói, "Thật không dám dầu dếm, sư trưởng trong môn phái tại lĩnh hội một môn vô thượng bí thuật, đến thời khắc quan trọng nhất, ngài nếu là có chuyện quan trọng, có thể chỉ hoãn mấy ngày sao?" Cao Hồng Hải, "Sao ngươi lại tới đây?" Lần này ta Thiên Hỏa Tông trước đến cùng Tiên Sơn Thần Tông thương lượng chuyện quan trọng, ngươi nhanh chóng rời đi a cái này, ngay miệng Thiên Hỏa Tông đệ tử cũng tới, người tới thực lực không kém, không sai biệt lắm tại Luân hồi chi cảnh định phong bộ dạng. Lâu Bán Thanh trong lòng vút qua, biết những người này kẻ đến không thiện, thế nhưng trưởng giáo chí tôn nói rõ không đáng kinh ngạc động, làm sao bây giờ? Ôi ui ui, Thiên Hỏa Tông ngụy sư Vinh cũng tới, ta còn tưởng rằng liền ta Lạc Tinh Cốc một nhà đâu. Lạc Tinh Cốc đệ tử tiến nhập sơn môn, nhìn xem mọi người, lập tức chào hỏi. Thiên hỏa Tông cùng Lạc Tinh Cốc khoảng cách Sơn Thần gần tới vạn xa, vậy mà đồng thời xuất hiện ở chỗ này, hiển nhiên là thương lượng xong. Cao Hồng Hải cũng mặc kệ những này, hắn đôi mắt lấp loe không yên, trong miệng nói, thiên sơn thần tông sự tình mọi người chúng ta lòng dạ biết rõ, thanh hư môn đã sớm đã tới, lần này không có tụ lại, không phải là đã xảy ra biến cố gì. Mặc kệ hắn, chúng ta vứt đủ chỗ tốt, thanh hư môn gì đó, thích thế nào? Cuối cùng lộ ra tướng ăn, thậm chí liền che lấp đều không cần.